chương một trăm chín mươi bốn tào tặc người cái này không có can đảm thiến hoạn đằng sau chương một trăm chín mươi bốn tào tặc người cái này không có can đảm thiến hoạn đằng sau dương i ê u trong phủ hậu viện dương i ê u cao mày ở trong viện đi qua đi lại suy tư hôm nay đồng thừa cùng phục hoàn đối với hắn nói những lời kia đây hết thệ đều quá mức kỳ quái hắn vốn cho rằng là phục hoàn cùng đồng thừa hai người con hắn vụn trộm đánh cháo thiết tử nhưng tỉnh táo lại sau suy nghĩ kỹ một chút hắn cảm thấy cái này tựa hồ rất không có khả năng bởi vì chính như phục hoàn g cùng đồng thừa nói như vậy nữ nhi của bọn hắn đều ở trong c u n g một cái là hoàng hậu một cái là quý nhân mặc kệ xuất phát từ dạng gì nguyên nhân hậu phi phụng dưỡng giả thiên tử đều là lớn lao tội ác đây là đối thiên tử thanh danh vũ n h ụ mà lại hôm nay phản ứng của hai người cũng không giống con của bọn hắn đi nghiệp thành sau cũng đều trở về cho nên đánh cháo thiên tử người nhất định là người khác chỉ vì hắn không phải hoàng thân quốc thích cùng phục hoàn g đồng thừa lợi ích cũng không nhất trí lại thêm dương tu lưu tại nghiệp thành chưa về cho nên hai người mới có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn có thể việc này thật không liên quan gì đến ta ta chưa từng đánh cháo thiên tử con vụ trộm đem thiên tử đưa đi nghiệp thành dương mưu biểu lộ có chút thống khổ loại này hết đường chối c á i cảm giác thật là làm cho hắn rất cảm thấy khó chịu mấu chốt là hắn còn không bỏ ra nổi chứng cứ để giải thích bởi vì dương tu lưu tại nghiệp thành hoán vị suy nghĩ một chút nếu như hắn là đồng thừa cùng phục hoàn cũng sẽ không tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với hắn thấy thế nào đều là hắn hiểm nghi lớn nhất cho nên đến nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng mới được chờ chút giải thích dương mưu bỗng nhiên dừng bước lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến ta tại sao muốn giải thích hắn bỗng nhiên ý thức được một cái chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề tại trong mắt m Đủ l tại thiên y hắn đánh là cháo tử đi nghiệp trong mắt ta cùng phục hoàn bọn hắn đều là ủng lập ngụy đế gia tộc nhưng ta như ngồi vững nội ứng thân phận này làm cho tất cả mọi người đều cho rằng như vậy như vậy thiên tử cho dù biết ta không phải nội ứng đối ngoại cũng phải thừa nhận ta là huống hồ ủng lập ngụy đế vốn là không phải ta mong muốn ta cũng là gặp che đậy thiên tử biết điểm ấy sau cũng sẽ không khắc khe khe khắc đ ứ ớ c tổ cho nên ta nhất định phải là nội ứng này không phải cũng phải là dương m h u một phen suy tư xuống tới biết mình sau đó nên làm như thế nào chính là muốn tại không chủ động thừa nhận tình huống dưới tận khả năng ngồi thực nội ứng thân phận này tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều cho rằng đánh cháo thiên tử chuyện này chính là hắn làm như vậy hắn có thể tẩy thoát tự thân tội danh trở thành thiên tử trong mắt trung thần đồng thời là dương tu như một phần rộng lớn tương lai để hắn đạt được thiên tử trọng dụng dương mưu càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn trái tim cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên toàn thân trên dưới áp lực tại lúc này phán g phất đều đều rút đi nhất n i ệ m lên trận cảm thấy thiên địa rộng nhưng vào đúng lúc này hắn trợt nghe hậu viện truyền ra ngoài đến trận trận tiếng bước chân đi qua xem xét liền nhìn thấy tào tháo sắc mặt âm chầm dẫn một đám giáp sĩ đi tới tào tháo hắn sao lại tới đây dương mưu thấy vậy sắc mặt hơi đổi một chút nhưng khi hắn trông thấy đi theo tào tháo bên người hứa du lúc trong lòng nhất thời minh bạch hết thảy khẳng định là tên này cùng tào tháo cáo trạng hứa du nhìn thấy dương mưu ánh mắt quan tới, thì là có chút trột dạ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên hắn thật không phải cố ý a tào tháo mặt l ệ n h lấy đi vào hậu viện ánh mắt bất thiện nhìn xem dương y ư u c ư ờ i lạnh nói dương y ư u n h ư u kế của ngươi quả nhiên là cao minh nhưng rất đáng tiếc vẫn là bị ta xem thấu dương y ư u trầm mặc không nói tự nhiên biết tào tháo cũng cùng phục hoàn đồng thương một dạng cho là thiên tử rời đô hứa huyện trước đó liền bị hắn đưa đi nghiệp thành nhưng hắn lúc này đã chuẩn bị ngồi vững cái này trung thần thân phận cũng làm tốt chịu chết chuẩn bị há lại sẽ như trước đó như vậy kiên kỵ tào tháo gặp dương m u trầm mặc trong lòng cũng càng phát ra không kiên nhẫn hổ dọa người nói nói. ngươi đến cùng khi nào đem thiên tử đưa đi nghiệp thành việc này chứ ngươi ra còn có ai tham dự dương b i u đánh cháo thiên tử chứng cứ vô cùng xác thực hắn muốn hỏi rõ ràng còn lại đồng đảng nhìn xem chử dương b i u bên ngoài còn có ai tham dự việc này ha ha dương b i u khinh thường nhìn xem tào tháo một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nói ra ta cái gì cũng không biết ngươi tử trong miệng ta hỏi không ra bất kỳ vật gì ngươi cái này gian tặc giả nên thiên con kỳ thực giấu dếm dã tâm đã biết được thiên tử không tại hứa huyện vậy liền giết ta đi hắn hiện tại mười phần chờ mong tào tháo có thể giết hắn dạng này là hắn có thể hoàn mỹ trở thành bởi vì bảo hộ thiên tử mà hiến thân trung liệt c h i thần xuất phát từ tư tâm lấy một người tính mệnh đổi toàn bộ hoàng nông dương thị bay lên xuất phát từ báo quốc c h i tâm có thể đi vào một bước ngồi vững nghiệp thành thiên tử chính thống thân phận cuộc mua bán này vô luận như thế nào đều là kiếm lời tào tháo nghe vậy giận tí mặt rút ra bên hông lợi kiếm nằm ngang ở dương biêu trên cổ s ắ c ý lâm nhiên nói ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao dương biêu lâm nhiên không sợ hai mắt nhắm lại chờ đợi lưỡi dao ra thân hắn cái này trung liệt phản ứng để một bên hứa du càng thêm vững tin hắn chính là đánh chá nếu thật bị tào tháo giết thì còn đến đâu thế là liệu mạng giữ chặt tào tháo a man không thể a không có khả năng giết tào tháo lúc này đã đang giận trên đầu giận không kèm được muốn tránh thoát hứa du tử viên ngươi đừng tà ta ta ta hôm nay nhất định phải chém lao tất h phu này hứa du hai tay ôm thật chặt ở tào tháo thận tình quyết nhủ dương biu đứng hàng tam công chính là triều đình trọng thần a man ngươi nếu là giết hắn chắc chắn sẽ gây nên bách quan khủng hoảng mà lại dương biu mà chết chúng ta liền chân chính không có đường lui hứa du một lời nói cuối cùng để tào tháo bình tĩnh lại hắn cùng hứa du ngay từ đầu dự định nếu như cuối cùng sự bại liền đem giả lập thiên tử tội danh giao cho dương biêu ba người nhưng người nào từng muốn chuyện này chính là dương biêu nưu đồ bây giờ giết dương mưu giống như là chém dụng một đầu cuối cùng đường lui c h i t để cùng thiên tử quyết liệt n g à y sau vô luận như thế nào thiên tử cũng sẽ không bông tha hắn nghĩ tới đây tào tháo sắc mặt biến hóa mấy lần cuối cùng vẫn bông xuống ở trong tay lưới dao làm sao không dám động thủ dương mưu gặp tào tháo thế mà bông xuống kiếm lập tức thất vọng trong lòng mắng to hứa du chuyện xấu sau đó tại tào tháo cùng hứa du trong ánh mắt khiếp sợ chủ động nắm lên tào tháo tay đem kiếm nằm ngang ở trên cổ của mình. thúc giục nói mau ra tay giết ta tào tháo cùng hứa du đều là mặt mũi tràn đầy nóc trệ tình huống như thế nào lao thất phu này về phần chủ động muốn chết sao hứa du trước tiên đem dương b i u tay lời ra hảo ngôn hảo ngự thuyết phục dương công không cần kích động ngươi là hán thất trọng thần đại tư không cũng là hán thất trung thần há lại sẽ giết ngươi đâu y miệng ngươi đầu này đoạn sống l ư n g c h i quyền sao dám ở đây ngân ngân sủa a n g h i dương b i u trợn mắt tròn xoe trực tiếp a gãy mất hứa du đại nghĩa lâm như nói hôm nay có chết mà thôi ta lại có sợ gì quá thay dương bưu tự hồ sợ n g i nhân nghe không được tiếng nói cực lớn đều từ t r o n g viện ngoài đi. chuyển đến bên n g ư ơ i n g ư ơ i tào tháo không sắc mặt tái nhuận trong lòng tức giận phi thường hắn tới bức bách dương biêu bàn giao t r ậ n tướng làm sao biến thành dương biêu mở miệng quát lớn hắn mấu chốt là hắn thật đúng là không dám đậu thủ không nói đến nghiệp thành t i ê n tử bên kia đường lui bị đoạn chỉ là hứa huyện bách quan liền có thể để hắn chịu không nổi màu ra tay dương biêu đón tào tháo trong tay lưới dao mà đi tào tháo bị hắn làm cho không ngừng ngùi lại chỉ có thể tức giận chửi ầm lên ngươi lao tất phu này thôi từ viễn chúng ta đi dương biêu không sợ chết mà lại dương tu cũng không ở nơi này có thể xưng không có chút nào nhược điểm hắn căn bản cầm lao thất phu này không có cách nào giết không được giết không được giết người cũng không dám t à o tặc ngươi thật sự là không có can đảm tiến hoạn đằng sau t à o tháo nghe được mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh nhưng vẫn là khắt chế lửa giận trong lòng tăng nhanh rời đi bước chân dương l i u gặp t à o tháo thụ làm đục như vậy còn không giết hắn lập tức gấp hôm nay t à o tháo mang binh tới cửa hắn nếu không chết trong nhà làm sao có thể thành toàn trung nghĩa tên dương l i u đánh ra chung quanh cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa vết tường con mắt lập tức sáng lên nếu không có khả năng bị tàu tặc tự tay giết chết cái tia bị hắn lúc này tháo cái non xuống túi đầu hướng về vách tường vọt mạnh mà đi đông một đạo t r ầ m m u ộ n thanh â m từ phía sau chuyển đến tào tháo cùng hứa du nghe tiếng nhìn lại trong n g á y mắt song song quá sợ hãi chỉ gặp tại trắng l o á n trên vách tường có một bãi t r ư ờ n g mắt tiên huyết dương b i ê u đầu rơi máu chảy nằm trên mặt đất không biết sinh tử lao thất phu này quả nhiên là điên rồi phải không tào tháo chỉ cảm thấy không gì sánh được hoang đường hắn không giết dương b i ê u dương b i ê u thế mà đập đầu vào tường tự sát đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào cứ như vậy không kịp chờ đợi một chết hứa du cũng là con ngươi địa chấn hắn tuyệt đối không ngờ tới dương lưu vì bảo thủ thiên t sẽ làm ra đập đầu vào tường tự sát như vậy cương liệt sự tình hắn không phải trung thần trên đời ai còn dám xưng chính mình là trung thần song song dương biu nếu là chết bệ hạ chắc chắn sẽ không buông tha ta hứa du dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh vội vàng thúc giục tào tháo a man chớ ngẩn ra đó ngươi đi xem một chút dương công tình huống ta đi để cho người ta gọi ý quan nói xong cũng vội vàng chạy ra sân nhỏ tào tháo lúc này cũng kịp phản ứng lao thất phu này chính là muốn ham hắn vào bất nghĩa vội vàng bước nhanh tiến lên xem xét dương biu tình huống đem dương biu nâng đỡ dựa vào v á c tường vừa muốn dò xét hơi thở của hắn liền nghe đến một đạo tràn đầy kinh sợ thanh â m từ ngoài viện truyền vào tào tháo ngươi vậy mà giết dương công tào tháo ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phục hoàn cùng đồng thừa hai người xuất hiện ở ngoài viện chính một mặt c h ấ n kinh cùng tức giận nhìn xem hắn hắn không khỏi trong lòng h o à n g hốt vội vàng lớn tiếng giải thích không phải ta ta không có là chính hắn gặp trở ngại n g ư ơ i đánh giám trên người ngươi đều là dương công huyết ngươi còn dám nói ngươi không có giết dương công đồng thừa tức giận đánh gãy tào tháo phát biểu tức giận đến toàn thân pháp d u n ngươi tự tiện giết triều đỉnh trọng thần trong mắt ngươi còn có vương pháp sao trong mắt ngươi còn có đại hắn sao tào tháo trong lòng khẩn trương không ngừng giải thích ta không có ta thật không có các ngươi nghe ta giải thích ta dương công không nhất định liền chết nhưng mà chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới đồng thừa cùng phục hoàn nơi nào sẽ nghe hắn giải thích đồng thừa phong giống như không ngừng chửi h ầm lên phục hoàn càng là quỷ trên mặt đất g à o khóc dương công ngươi đã chết thật thê thảm a ngươi chết để cho chúng ta nên làm cái gì a dương công dương mưu vừa chết rốt cuộc không ai có thể hướng thiên tử trần thuật hắn trung thành hắn thật muốn ngồi vững giả lập thiên tử tội danh một khi thiên tử xuân nam hứa huyện thành phá đi này chính là hắn nằm nhà chém đầu cả nhà thời điểm nghĩ hắn năm đó cưới dương an trường công chúa sao mà phong quang về sau nữ nhi được sắc phong làm hoàng hậu tự thân tấn thăng làm quốc trượng lại là cỡ nào hăng hái nhưng hôm nay hết thể đều đem tan thành mây khói khóc khóc thương tâm quá độ phục hoàn đầu ra một ngụm máu tươi nghiêng đầu một cái hôn mê đi quốc trượng đồng thừa thấy vậy bi thiết một tiếng vừa nghĩ tới thê thảm tương lai vừa nghĩ tới đồng g i a cả nhà đều muốn bởi vì hắn mà chết không khỏi phẫn nộ phóng tới tào, tháo. tào tặc h á o Tào t ta và ngươi liều mạng tào tháo kinh hãi một bên lui lại một bên rút kiếm muốn phản kích nhưng không nghĩ tới đồng thừa x u n g tới thời điểm bị dương biêu chân đ ạ p phải thân thể mất đi trọng tâm tay xuống đầu túi tại trên một tảng đá vậy mà cũng n g ấ t đi nhìn xem cái này cực kỳ hí kịch tính một màn tào tháo biểu lộ hoàn toàn bị dại ra a man a man dương công như thế nào ta mang y quan trở về hứa du lớn tiếng kêu mặt mũi tràn đầy nóng này lôi kéo một tên y quan đ ộ i vàng chạy về hậu viện hắn vừa đi vào sân nhỏ đã nhìn thấy nằm trên mặt đất khoe miệng mang huyết p h ụ hoàn lại ngẩm đầu nhìn lại tào tháo máu tơi đầy tay cầm trong tay kiếm mà đồng thừa nằm tại bên chân của hắng thân thể của hắn lập tức cương cứng ngơ ngác nhìn về phía tào tháo tào tháo lúc này quả thực là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được chỉ có thể nột nột nói ra t ử viễn đây hết thạy đều không liên quan gì đến ta ngươi tin không h ứ a du lấy lại tinh thần quay người đối với y quan nói ra ngươi trở về đi thuận tiện thông c h i quan tài trải chuẩn bị ba bộ tốt nhất quan tài c h â m đã phục hoàng cùng động thừa cũng chưa chết tào tháo cũng nhịn không được nữa tiến lên ngăn cản danh y kia quan rời đi nghiêm mặt nói hai người này trước không cần phải để ý đến ngươi nhanh đi nhìn xem dương mưu hắn mà chết ngươi cũng muốn cho cùng tuất tư không y di quan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn đây là gặp thai bay vạ do a vội vàng hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy tới xem xét dương b i ê u tình huống h a du đem tào tháo kéo đến một bên vô cùng p h ẫ n n ộ quát a man ngươi xem một chút ngươi cũng đã làm những gì dương b i ê u chết cũng đã là thiên đại thái họa ngươi giết thế nào phục hoàn cùng đồng thừa toàn thân phát run tay chân rét run cực lực biện giải cho mình ta thậm chí ngay cả góc áo của bọn hắn đều không có c h ạ n g thử phục hoàn cùng đồng thừa tạm thời không nói có thể bức tử dương hưu hắn sẽ có phiền phức ngập trời tội danh như vậy chính là lúc trước quyền thế ngập trời đồng chắc cũng chịu không được ca hứa du cười lạnh nói ngươi muốn nói phục hoàn chính mình miệng phun tiên huyết đã hôn mê đồng thừa chính mình đần độn đem đầu đụng vào trên tảng đá tào tháo liên tục gật đầu đối với chính là như vậy hứa du nơi nào sẽ tin tưởng tào tháo chuyện ma quỷ mặt mũi tràn đầy bi thương nói ngươi những lời này đừng nói lựa trời hạc không lừa được hay là tranh thủ thời gian muốn một cái có thể giải thích thông lý do thôi ngay tại tào tháo là dương biêu sinh tử mà lo lắng hãi hùng thời điểm nhận được tin tức tuân lúc cũng đ ộ i vàng chạy đến đứng tại dương phủ cửa hầu v i ê n miệng hoảng sợ nhìn xem nằm dưới đất dương biêu ba người dù giọng nói minh công ngươi ngươi sao có thể như vậy a chương một trăm chín mươi lăm đập nát tuân lúc mặt ra phong dương biêu trung nghĩa hầu chương một trăm chín mươi lăm đập nát tuân lúc mặt ra phong dương biêu trung nghĩa hầu tuân lúc làm sao cũng không nghĩ tới h ắ n khi lấy được tin tức sau liền liệu mạng hướng nơi này đuổi nhưng vẫn làm muộn một bước tào tháo thế mà giết dương biêu phục hoàn cùng đồng thừa ba người một lát sau tuân du cũng khoan thai tới chậm đồng dạng bị trong viện khắp nơi là huyết cảnh tượng do sợ ánh mắt rơi vào máu tơi ư đẩy tay tào tháo trên thân biểu lộ khó có thể tin t h ì không ngươi làm sao đến mức này cho dù dương biêu không để cho dương tu tham nghị cũng không thể động thủ giết người đi giết dương biêu đã đủ phiền thoái vì sao còn muốn giết đồng thừa cùng phục hoàn cái này không được đem trời cho xuyên phá ta không giết người tào tháo cố gắng giải thích tức g i ậ n đến cái chán gân xanh hắn lên hắn vừa rồi không giết người lúc này lại biệt khuất đến muốn giết người ngay tuân lúc đổ gặp xuống một trận chửi mắng tào tháo biết mình bây giờ là bùn vàng rơi đúng quần không phải phân cũng là phân cho nên dứt khoát cầm trên tay kiếm ném một cái t h ờ mặc không nói không làm bất luận cái gì giải thích các loại đồng thừa cùng phục hoàn tỉnh lại hết thể liền chân tướng rõ ràng bây giờ duy nhất để hắn lo lắng chính là dương mưu dương mưu tuổi đã cao gặp trở ngại tự sát đem chính mình đụng đầu rơi máu chảy có thể hay không tỉnh lại thật đúng là khó mà nói tuân lúc gặp tào tháo c h ầ m mặc càng cho hơi vào hân vẫn còn muốn tiến một bước chỉ trích hắn một chuyến này kính thời điểm một bên hứa du lại là không kiên nhẫn mở miệng đi nhanh c ầ m miệng ngươi lại đi dương mưu gặp trở ngại vốn là để hứa du tâm tình không tốt chỗ nào có thể khoan nhượng tuân lúc giống con ruồi một dạng long ngong gọi càng không quen nhìn hắn ở chỗ này lấy trung thần thân phận thuyết giáo chỉ trích chính là muốn nói dậy chỉ trích cũng nên do hắn vị này chân chính trung thần tới làm ta cuộc đời ghét nhất chính là như ngươi loại này ra v cả n g à y sẽ chỉ đứng tại đạo đức chế chỗ cao chỉ t r ò ngươi tự khoe là đại hán trung thần vậy ngươi vì sao không đi nghiệp thành phụ tá thiết tử ta nhớ không lầm đệ đệ ngươi tuân kham thế nhưng là thường xuyên viết thư cho ngươi đi qua ngươi muốn cảm thấy hứa huyện thiên tử là chính thống vậy ngươi cũng có thể phụ tá hắn a như vậy ta cũng là xem trọng ngươi mấy phần tin tưởng ngươi là hán thất trung thần có thể ngươi cũng không đi nghiệp thành cũng không phụ tá n g ư y đế hết lần này tới lần khác lưu tại a man giới chướng nhậm chức ngươi có cái gì mặt mũi nói loại lời này ngươi lại có cái gì mặt mũi tự xưng là trung thần đơn giản chính là bực cười lời vừa nói ra t u ấ n lúc mặt trướng thành màu gân heo ngón tay run dậy chỉ vào hứa du người tào tháo cùng t u ấ n du càng là nghe trận mắt h ố t mồm loại lời này là có thể nói sao có một số việc mọi người trong lòng đều lòng dạ biết rõ nhưng nói ra vậy liền không giống với lúc trước hứa du cái này hoàn toàn là đang đánh t u ấ n lúc mặt đứng hầu ở bên hứa chử đang nghe lời nói này sau có chút gật đầu tán thành phụ hòa nói ân nói đúng ta cũng cảm thấy t u ấ n lúc không phải cái người thực tế hắn ngày thường cũng đã sớm nhìn t u ấ n lúc rất khó chịu hứa du đơn giản trách mắng lời trong lòng của hắn không hổ là bọn hắn lao hứa ra người chính là ngay thẳng người im、miệng. tào tháo hung hăng chừng hứa trừ một chút sau đó sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn răn dậy hứa du tử viễn ngươi có thể nào nói như vậy văn lược tranh thủ thời gian hướng văn lược chịu nhận lỗi ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng tào tháo trong lòng lại nhịn không được cho hứa du quát lên màu hào huynh đệ mang qua đúng tuân lúc người này quá mức bóp méo nếu không có thực sự nhìn chúng hắn mới có thể cùng gia tộc sau lưng của hắn tào tháo căn bản sẽ không dùng hắn hứa du hừ lạnh một tiếng quay đầu chỗ khác không để ý tào tháo tuân lúc sắc mặt lúc xanh lúc trắng đều nhanh có thể mở phương n ư ợ n g đi cũng không được ở lại cũng không xòng tiến tối lương nan. ngay tại không khí hiện trường dị thường xấu hổ thời điểm y quan đi tới trên mặt rất có t r ù n g sống s ó t sau hai nạn kích động thi không dương công không có việc gì chỉ là đụng đầu hôn mê đi đồng công cùng phục công càng làm một chút việc đều không có lời này lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người hứa du nghe vậy ngạc nhiên sắp nguyên địa nhảy d ự n g lên tào tháo càng là nước mắt đều kém chút rứt xuống trời gặp đáng thương dương lưu lao thất phu kia không chết phục hoàn cùng đồng thừa cũng chỉ là hôn mê cái này ba cái lao thất phu nếu là xảy ra chuyện vậy hắn thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nhanh đi nhiều gọi một số người tới hào hào trị liệu đợi cho sau khi hai người đi sân nhỏ. tào tháo đối với hứa du thở dài nói tử viễn ngươi nói chuyện thật khó nghe trải qua sau chuyện này sợ là muốn triệt để ác tuân lúc cùng tuân du hai chú cháu hứa du hồn vô tình nói ra ác liên ác thì tính sao ta chính là không quen nhìn ngụy quân tử kia đối với n g ư ơ i chỉ trọ tào tháo trên mặt bất đắc dĩ nhưng trong lòng thì dễ chịu không hổ là từ nhỏ đến lớn bản thân tôi trò chính là hướng về hắn trong lòng mừng t h ầ m một phen tào tháo bỏ qua việc này không đ ể cập tới hơi có lo lắng hỏi tử viễn ngươi nói bây giờ nên làm gì dương b i u lão gia hỏa này căn bản không chịu phối hợp ta còn một lòng muốn chết muốn cho hắn hướng thiên tử báo cáo ta trung tâm sợ là rất không có khả năng hắn xem như đã nhìn ra dương b i u quá mức cương liệt chết còn không sợ để dương mưu phối hợp hắn hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm việc này cần bàn bạc kỹ hơn hứa du trong mày suy tư một lát sau nói tóm lại mặc kệ dương biểu như thế nào a man ngươi cũng tuyệt không thể lại động thủ với hắn càng không thể để hắn xảy ra chuyện hứa du tại câu nói sau cùng càng thêm nặng ngưỡng khí tào tháo cả khuôn mặt đều đen lại hắn khi nào từng có giết dương biểu ý nghĩ có thể thấy nhưng hứa du rõ ràng không tin hắn hay là từ bỏ giải thích bất đắc dĩ nhẹ gật đầu qua loan ứng hứa du nói tiếp a man ngươi đi về trước đi chờ một lúc nhiều người phức tạp ngươi lưu lại không tốt ta ở chỗ này nhìn xem là được có tin tức gì ta lại đi thông chi ngươi tốt tào tháo cảm thấy hứa du nói rất có lý quay đầu đối với hứa trừ nói ra người đi theo tử viễn nghe hắn phân p h ó làm việc cũng mang binh giữ vững toàn bộ dân ư p h ủ đừng để người nói lung tung、Nặng. tào tháo sau khi rời đi cũng không lâu l ắ m y quan liền trở về còn mang theo rất nhiều giúp đỡ cùng y quan ở trong sân bận rộn hứa c h ừ một bàn tay đập vào hứa du trên bờ vai đối với hắn cười nói ngươi người còn trách không sai tính tình cũng đối với ta khẩu vị có dành uống rượu với nhau à? người tiểu lượng được không hứa du liếc mắt hứa c h ừ to con này mặc dù khỏe mạnh có thể tiểu lượng cũng không phải là dáng dấp tráng là được、Hắc. ta tiểu lượng không được giống chúa công như thế ta có thể uống say ngất mười cái hứa trừ k h ô n g phục thì thầm lấy một hồi nhất định phải lôi kéo hứa du đi đ ụ g rượu người nào thua ai liền muốn gọi đối phương đại ca hai người nói chuyện phiếm thời điểm phục hoàn cùng đồng thừa cũng dần dần thất t ỉ n h náo loạn một trận đằng sau xác định dương biêu thật chỉ là ngất đi vừa rồi rời đi dương p h ụ r i ê n g phần mình về nhà mà hứa du thì một mực canh giữ ở dương biêu bên người sáng sớm hôm sau c h í n h tự ở giường vừa đánh ngủ gật hứa du gặp dương biêu ung dung tỉnh lại lập tức tỉnh cản g ủ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng dương công ngươi xem như tỉnh trên giường nằm dương b i u miễn cưỡng mở ra có chút hỗn loạn con mắt ngầm đầu nhìn thấy hứa du sau lập tức đổi ngươi tại sao lại ở chỗ này hắn nhớ kỹ chính mình vì thành tựu trung nghĩa thanh danh đụng đầu vào trên tường làm sao còn không chết dương mưu muốn ngồi đứng dậy nhưng lại cảm thấy trên đầu truyền đến từng trận đau nhức lại nhịn không được nằm trở về đưa tay bưng kín đầu dương công chớ động hứa du vội vàng đem dương mưu đẻ lên giường nói ra dương công mặc dù không có lo lắng tính mạng nhưng thương thế này đối với ngươi cái tuổi này tới nói cũng không tính nhẹ tương lai một hai tháng đều phải cẩn thận tu dưỡng dương mưu đầu đau một nứt nhưng lý trí còn tại cắn răng đẩy ra hứa du tay máng nguyên lịch tặc này cho lão phu lăn ra ngoài ai dương công lời ấy sai rồi hứa du bị mắng cũng không chút nào b u ồ n b ự c túi đầu tại dương biêu bên thai thấp giọng nói kỳ thật ta cũng là bệ hạ phái tới nội ứng dương biêu nghe vậy lập tức chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía hứa du bệ hạ nội ứng hứa du đối với dương biêu phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười nói dương công sợ là không biết bệ hạ thoát khỏi viên t i ệ u kiểm chế cũng có một phần của ta lực ta sở dĩ sẽ đến đến tào tháo nơi này chính là chịu bệ hạ mật lệnh ngày sau tốt nội ứng ngoại hợp nên đón bệ hạ đại quân đến lúc trước ta coi là dương công là c h u n g với ngụy đến g u y i thần cho nên muốn mượn tào tháo chi thủ đưa ngươi trừ lại không nghĩ rằng dương công cũng là hạ thấp thân phận tặc doanh hàn thất trung thần dương công đánh cháo thiên tử đưa bệ hạ đi nghiệp thành thật sự là làm cho người bội phục a biết dương mưu làm hết t h ể về sau hứa du liền không có lo lắng trực tiếp ngã bài làm rõ chính mình nội ứng thân phận dương mưu nghe đến đó cảm thấy mình suy nghĩ lại loạn hứa du đầu tiên là viên thiệu n ư u sĩ phản bội viên thiệu tìm tới dựa vào tào tháo mà bây giờ lại nói cho hắn biết đây hết thệ cũng chỉ là biểu tượng hắn kỷ thực là thiên tử người trong n à y nước thật sâu a dương lưu miễn cưỡng đệ xuống khiếp sợ trong lòng bất động thanh s ắ c nói ra ta làm sao có thể tin ngươi ngươi chẳng lẽ cùng tào tháo liên hợp lại cả ta đối với hứa du lời nói hắn chỉ tin một nửa càng nhiều hơn chính là hoài nghi hứa du nói ra giả văn hòa xui khiến viên hi giết viên thiệu sự t ì n h dương công chắc hẳn cũng có chấu nghe thấy nhưng việc này nhưng thật ra là ta cùng văn hòa hợp lực vì đó chúng ta đều là chung với bệ hạ thần tử nếu không có như vậy chúng ta sao dám phản bội viên thiệu đây đối với chúng ta có chỗ tốt gì nếu không có bệ hạ chi mệnh ta như thế nào lại giết viên t i ệ u một lòng bụng mưu sĩ tìm tới tào tháo dương mặc không lộ vẻ gì nhưng trong lòng chờ sông l ậ t biển hắn không phải người ngu hứa du t i ể u nói này hắn liền h i ể u trong đó mấu chốt cũng nghe được ra đây là nói thật hay là lời nói dối hứa du cùng giả hủ loại người thông minh này là sẽ không dễ dàng làm ra t r ở mặt viên thiệu sự tình chỉ có đường lui đầy đủ ổn lợi ích cũng đủ lớn mới có thể để cho bọn hắn mạo hiểm mà phụ tá thiết tử khi một cái tòng l o n g công thần dụ hoặc hoàn toàn đầy đủ hắn tuyệt đối không nghĩ tới nghiệp thành thiên tử lại có thủ đoạn như thế liền ngay cả viên hy ám sát viên thiệu đều là nó một tay mưu đồ mấu chốt là ngoại nhân hoàn toàn không biết hứa du gặp dương đư không nói lời nào lại nói dương công không cần thiết trượng nghĩa tử tiết lấy báo c u a n tâm người ta một sáng một tối mới có thể tại hứa huyện b á y phong vân dương mưu trầm mặc không nói tâm niệm lại là nhanh quay ngược trở lại hứa du cũng tưởng rằng ta âm thầm đem thiên tử đưa đi nghiệp thành đây cũng là một cái có thể lợi dụng cơ hội ta nếu là phối hợp hứa du làm việc thiên tử cũng có thể biết ta trung tâm ta cũng không cần chết dương ra cũng y nguyên có thể lên như diều gặp gió lúc trước hắn không được chọn chỉ có thể lấy cái chết làm d õ ý chí lấy cái chết biểu trung tâm nhưng dưới mắt cùng hứa du một sáng một tối không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn ngắn ngủi suy tư sau dương mưu phát huy ra hắn triều đình nhiều năm ma luyện ra tới diễn kỹ một mặt cảm khái nói ra không ngờ ngươi cũng là bệ hạ nội ứng đã như vậy sau này chúng ta liền cộng đồng làm việc Tốt. hứa du đ ạ i hỉ nắm chặt dương mưu tay cười nói dương công trong khoảng thời gian này tạm thời an tâm dưỡng bệnh đến tiếp sau nếu có cần dương công tương trợ địa phương ta sẽ đến nhà Tốt. dương mưu trong lòng đung lòng đ á p ứng xuống hứa du lúc này mới thỏa mãn đứng dậy rời đi tại bên ngoài viện trời lấy hứa chử nhìn thấy hứa du từ xương phòng đi tới không khỏi hỏi lao thất phu kia tỉnh rồi sao xem như tỉnh hắn lại không tỉnh á man liền liền muốn gấp dơ chân hứa du đi ra phía trước ôm lấy hứa c h ừ bà b a i một phái c u ồ n g sĩ tác phòng đi uống rượu ta mời khách thế nhưng là chúa công để cho ta chủ cái gì công lao thất phu đều tỉnh dậy còn nhìn xem hắn làm gì đi uống rượu đi nghe ngươi nghiệp thành đêm để lọt chưa hết b ả y khắc thua chiên gõ chống tấu nhạc tiếng vang lên lúc này thái a n điện một đám thần tử sớm đã chờ đợi đã lâu lưu hiệp tại thị trung trung thường thị t a n thị thường thị hoàng môn đám người chen trúc phía dưới thanh thế quẩn quẩn đến thái ăn điện trước ạ i khổng dung mấy lần mấy i hắn mở ra h h â n c í mắt i kiếp n sống, tử v loại c ề u tràng tấu t ư diện này lưu hiệp còn là lần đầu tiên gặp được trước đó tại viên thiệu cước ép phía dưới cũng tới qua mấy lần hướng có thể viên thiệu thủ hạ đám người kia sao lại thật tâm thật ý q u ỳ lệ thần phục hắn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy trong lồng ngực có hào tình vạn trượng hăng hái vung lên ống tay áo chúng ái khanh bình thân tạ bệ hạ chúng t r i ề u thần bình thân đằng sau dựa theo tô n ti theo thứ tự ngồi xổm hạ xuống vừa dứt tọa hạ đến quách ra liền đứng dậy chắp tay nói ra bệ hạ thần có việc khởi bẩm chuẩn quách ra hai tay dâng một phong mà tín t nói hứa viện truyền đến tin tức tào tật mang giáp sĩ xâm nhập thái úy dương điệu phủ bên trong bức bách dương công nói ra năm đó âm thầm đưa bệ hạ tới nghiệp thành đồng đảng dương công không theo gặp tr may mắn trị liệu kịp thời cũng vô tính mệnh nguy hiểm thoại âm rơi xuống toàn bộ thái an điện một mảnh xôn xao khổng dung trương liêu tuân kham tư mã y đám người trên mặt tràn đầy hãi nhiên tuyệt đối không ngờ rằng tào tháo dám bức bách t ă n g công đồng thời cũng đối thiên tử trốn đến nghiệp thành một chuyện bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là dương b i ê u ở sau l ư n g tương trợ đã đảm nhiệm thái thường khổng dung được nghe việc này kinh ngạc đồng thời cũng cơ hội hoàn toàn xác định lưu hiệp chính thống thiên tử thân phận một bên dương tu cắn răng nghiến lợi chửi ấm lên tào tháo quả thật gia tặc áp tặc càng như thế hương ngạnh lợi ấy lập tức gây nên lưu hiệp tiếp nhận hoạn quan từ quách ra trong tay mang tới mật tín triển khai xem xét mới biết sự tình m ậ n m u ợ n thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc như dương biu ê chết thật liền chết không đ ố i chứng chất cái này thiên tử vị trí coi như ngồi vững hứa du nghĩ lầm dương biu ê là đưa ta đến nghiệp thành người còn cố ý ở trong thư cường điệu miêu tả hắn như thế nào lực khuyên tào tháo không giết dương b i ê u đây là hướng c h ố m g tranh công sao lưu hiệp t i ế t h ậ n đồng thời hận không thể chỉ vào hứa du cái mũi măng to hắn đây chính là điển hình lòng tốt làm chuyện xấu hắn như khuyên tào tháo giết dương yêu đừng nói thượng tư lệnh tam công đều tùy tiện hắn chọn đem mật t lưu hiệp quan sát thái an điện bên trong một đám đại thần quyết định ngồi vững dương biểu công lao bắt đầu nổi lên hắn càng ngày càng tinh xảo d i ễ n kỹ trâm nguyên lai tưởng rằng lúc trước thoát đi thời điểm chính là thiên mệnh gia thân tổ tông p h ụ hộ chưa từng nghĩ cũng có dương công âm thầm tương trợ công này t r â m thời khắc khắc trong t â m khảm hơn hai năm qua đến dương công ủy thân tạc danh o cùng tào t ạ c hư cùng ý gì lại không muốn hay là gặp phải gian thân ước hiếp bị buộc lấy cái chết làm rõ ý chí trâm tâm rất h ẹ n chuyến trâm ý chỉ gia phong dương biểu trung nghĩa hầu ngồi quý chân tại quách gia bên phải dương tu nghe được thiên tử lời nói này trong lòng c u n hỉ nguyên lai、like, âm thầm đem thiên tử đưa đến nghiệp thành người không phải phục hoàn cũng không phải đồng thừa lại chính là phụ thân hắn dương mưu ta đã nói rồi phục hoàn nhát gan ham sống đồng thừa trước đó lòng mang ý đồ xấu g m u toan không chế triều chính hai người này đều không sẽ bước lên phong hiểm âm thầm đánh cháo thiên tử nguyên lai、like、đây hết thảy đều là phụ thân tại phía sau màn chủ đạo nhớ kỹ lúc trước đường tắt hoa âm thời điểm phụ thân cùng thiên tử biến mất một đoạn thời gian lúc đó còn xem t h ư ờ n g bây giờ nghĩ đến phụ thân hẳn là khi đó đem thiên tử đánh cháo dương tu tư duy nhanh nhẹn trong n g á y mắt ngay tại trong đầu hoàn thiện v ụ thân hắn như thế nào mưu tính sâu xa như thế nào đánh cháo t h i ê n tử lại là như thế nào hạ thấp thân phận hứa huyện cùng tào tháo lá mặt l à trái trong lúc nhất thời trong lòng đối với dương m i u kính nghệ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có dương m i u sự tình qua đi đằng sau chiều hội tiến nhập chân chính chủ đề gần hai canh giờ chiều hội lưu hiệp hòa quần thần quyết định như thế nào quản lý nghiệp thành như thế nào giữ gìn trị an như thế nào mở rộng tài chính thu nhập thì như thế nào lấy nghiệp thành làm căn cơ làm chu biên quận huyện q a y về hắn đất thu phục chu biên quận huyện đằng sau lại nên làm như thế nào quản lý phái ai quản lý một số lớn nhỏ vấn đề thường nhân xem xét liền muốn tê cả ra đầu nhưng ở quách gia t ư ma Ý, khổng dung t u â n tham thôi diễm dương tu những này đại tài thương nghị phía dưới vậy mà cũng có thể nhanh chóng thương nghị ra một loạt lưu hiệp cho là hoàn toàn có thể được phương án để trong lòng của hắn cảm khái không thôi nếu không đám người này có thể danh lưu sử sách chớm mặc dù đến từ hậu thế ánh mắt vượt mức quy định hai năm này cũng đọc sách không ngừng có thể cùng bọn hắn so sánh vẫn là kém quá xa chiều hội kết thúc về sau quách gia lại tự mình cầu kiến lưu hiệp ba bức xong bàn đạp một mươi sắt móng ngựa cùng hai bức tam đẳng áo giáp đã đưa đạt đô châu từ công tôn toàn trên tay đổi lấy một mươi con chiến mã trước mắt đã giao phó năm tớt còn lại năm tớt cần chờ đợi một chút thời gian trân thị cùng công tôn toàn đều đối với lần giao dịch này hết sức hài lòng đối với trân thị mà nói s o n g y ê n ngựa cùng sắt móng ngựa căn bản liền không đáng tiền bất quá là dùng một chút chế tạo vũ khí áo giáp phế liệu chế tạo thành về phần tam đẳng áo giáp tại thế nhân trong mắt có lẽ là không sai áo giáp nhưng tại chân thị trong mắt đó chính là bất nhập lưu đồng nát sắt vụn bây giờ bọn hắn cung cấp lữ bồ áo giáp đã hoàn toàn thăng cấp đến nhị đ ẳ n g áo giáp chính là nhất đ ẳ n g áo giáp sản lượng cũng không giống trước đó như vậy thưa tớt đối với công tôn toàn m à nói hắn chính là không bao giờ thiếu chiến mã chỉ cần đi trên thảo nguyên đi dạo một vòng tuy tiện liền có thể mang về mấy trăm hơn ngàn thớt m ư ờ i không không không con chiến mã tuy nhiều cũng bất quá chính là đi thêm mấy chuyến sự tỉnh nhiều nhất một năm là hắn có thể đem còn lại năm nghìn thớt cho bổ sung lưu hiệp nhẹ gật đầu nói ra thu phục ký châu sắp đến cái này năm nghìn con chiến mã liền vận đến ngập thành phong phú vũ lâm vệ vũ lâm vệ lại tên vũ lâm kỵ là đường đường chính chính kỵ binh có thể lưu hiệp dưới trướng vũ lâm vệ chỉ có t r ư ơ n g cấp cao lãm này một ít chúng cao tầng tướng lĩnh mới có tọa kỵ những người còn lại chính là tinh khiết bộ tốt có thể nói là hữu danh vô thực quét á ra cười nói t h â n cũng có ý tưởng này có này ba nghìn vũ lâm kỵ chỉ cần viên thiệu còn băn khoăn nghiệp thành chỉ cần hắn bước vào trong cục nhất định để hắn có đến mà không có về lưu hiệp mãn hoài mong đợi nói ra hôm nay đầu năm sau ba ngày chính là viên hy phục giết trương liệu cấp đoạt binh quyền thời gian hy vọng viên thiệu sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt này chương một trăm chín mươi sáu vũ lâm phong a n g phục hoàng hậu giết tào tặc trong ư c Vũ Lâm p h m a nháy g p ụ c Hoàng Hậu h Tàu Ngày ngày mùng giết Tạc. t n g cảm khái. Trong mắt lại tới đây gần ba năm vừa xuyên qua tới thời điểm hắn mở mịt l u ô n c u ố n g theo lưu dân chạy trốn về sau bởi vì lại không muốn ăn vỏ cây hiện tại quả là đói gấp liền nghĩ đạo văn vài bài thơ bán cho trong thành gia đình giàu có nhưng hắn một cái không rõ lai lịch lưu dân căn bản liền không cách nào vào thành người xuyên việt phát tài làm giàu văn sao thành danh bộ kia hoàn toàn không làm được cuối cùng ăn rau dại gàm vỏ cây một đường lang bạt kỳ hồ vì phòng ngựa bị người bên cạnh ăn lựa chọn thoát ly rộng rãi lưu dân quần thể lưu lạc đến nghiệp thành long liễn bên cạnh cưới ngựa tùy thị trương c ắ p một mặt lo lắng nói ra b ậ y hạ tối nay coi là thật muốn nghỉ đêm quân doanh sao nếu như viên thiệu mất lý trí đại quân á p cảnh lưu hiệp tập trung ý chí nói ra diễn trò liền muốn làm nguyên bộ nếu không làm sao có thể để viên thiệu vào cuộc có văn viễn một vạn đại quân lại thêm tuấn nghệ ba nghìn vũ lâm vệ nếu như viên t i ệ u coi là thật đại quân á cảnh ngược lại là hợp lòng trợ bí có trương liêu một vạn đại quân cùng căn bản liền không sợ viên thiệu đại quân áp cảnh lại càng không cần phải nói còn có viên hy chiêu mộ binh mã cùng tứ thiên thành phòng quân có thể mặc dù như thế trương cấp vẫn như cũ cảm thấy lo lắng dù sao ngày mai sẽ phải dẫn viên thiệu vào cuộc ai cũng không chỉ có thể phát sinh dạng gì biến cố trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt chính là một chi mũi tên cũng có khả năng làm bị thương thiên tử thiên tử xa giá một đường tiến lên đi tới ở vào ngoại ô phía nam đại doanh lúc này ngoại ô phía nam đại doanh mười không không giáp sĩ ngay tại làm thông lệ thao luyện trận, trận tiếng la diết ngay người nhiệt huyết sôi trào thần trương liêu cung nên bệ hạ t hoàng ầ n h trung c u nghe vậy lại hỉ trong lòng càng là hết sức cảm động thiên tử cỡ nào tôi quý thế mà còn băn khoăn chuyện của hắn hắn mang theo nhi tử tìm y xin thuốc vài năm cũng sớm đã tuyệt vọng chết lặng bây giờ cuối cùng là thấy được hy vọng có thần y hoa đà tại con của hắn bệnh tình liền được cứu rồi theo i thần ư lại nhìn chính là quan vân trường cùng trương dự đức cũng không phải hoàng lao tương quân đối thủ bây giờ thần đã thăng hắn làm phó đem mừng đến hoàng trung dạng này đại tướng trương liêu trong khoảng thời gian này mặt đều muốn cười nợ hoa rồi trong lòng của hắn thậm chí cho là hoàng trung nếu như tuổi trẻ cái mười mấy tuổi đều có thể cùng lữ bố bất phân thắng bại sau đó trương liêu lại hướng lưu hiệp bẩm báo một phen trong quân sự vật cụ thể cũng bị hắn giới thiệu t r o n g quân đại doanh vừa đi vừa nghỉ ước chừng nửa nén hương đằng sau đi tới trương liêu là vũ lâm vệ phân chia doanh đ i ệ ba nghìn vũ lâm vệ người người mặc giáp chất duệ dưới hông đều là đến từ thảo nguyên tốt nhất chiến mã nhìn qua huy phong lấm liệt nghiễm nhiên chính là một tri tinh nhuệ kỵ binh chính là đơn binh tố chất so ra kém bạch mã nghĩa toàn có thể có mặc giáp trụ vũ khí ra trì sức chiến đấu tuyệt đối còn tại bạch mã ngh quay đầu đối với thị lập ở một bên trương cấp cao lãm nói ra viên thiệu tàng binh tại khúc lương quán đảo ngày mai như dẫn binh mà đến có thể hay không đem nó tiêu d i ệ t liền nhìn các ngươi trương cấp một mặt nghiêm nghị nói vậy hạ yên tâm vũ lâm vệ vốn là từ tinh nhuệ sĩ tốt ở trong tuyển b ạ n mà đến lại giống như áo giáp này vũ khí sẽ làm cho viên thiệu có đến mà không có vệ cao lãm cũng trọng trọng gật đầu biểu thị tán thành Tốt, thể tái thế tông nhìn ngươi người, hiện hoàng hai cho hiếu có lúc làm Lâm Vũ vệ võ v đế hận không thể lập tức xuất lĩnh vũ lâm vệ tại vạn quân ở trong đem viên tặc chu sát hứa huyện hoàng cung phục hoàn ở nhà tu dưỡng một ngày liền bị phục hoàng hậu triệu nhập hoàng cung người sau nhìn thấy hình dạng của hắn sau nhìn không được giật n ả cả mình phụ thân đây là thế nào phục hoàng hậu vừa lo lắng lại lo âu hỏi bởi vì phục hoàn bây giờ nhìn lại không gì sánh được h ư n h ư ợ c thần sáp hể v h ả i tiểu tụy tựa như là sống một trận bệnh nặng một dạng lúc này mới mấy ngày thời gian không thấy làm sao lại thành như vậy phục hoàn k h á t tay áo mất hết cả h ư n g địa đạo không ngại chỉ là sinh một trận bệnh mà thôi hoàng hậu triệu ta tiến cung cần làm chuyện gì ngày hôm trước dương bưu đ ậ p đầu vào tường tự sát sự tình đã bị tào tháo đè ép xuống nhưng cũng xác nhận dương bưu đánh cháo thiên tử sự thật hắn gái này quốc trượng đã thành giả lập thiên tử kẻ cầm đầu một trong trong lòng thời khắc thấp thỏm lo âu phía dưới h ắ n có thể không tiểu tụy phục hoàng hậu gặp phục hoàn g không muốn nhiều lời cũng chỉ đành đẻ xuống trong lòng lo lắng nói lên chính sự phụ thân có biết mấy ngày trước đây trước tào tháo mang binh xâm nhập trong cung hắn không chỉ có chất vấn bệ hạ thân phận còn bức bách bệ hạ thừa nhận chính mình là ngụy đế bệ hạ không theo tào tặc thế mà rút kiếm đối mặt hắn xoán n ị c h tri tâm đã rõ danh chỉ sợ hắn thật sẽ phạm thượng xoán vị đ o ạ t quyền phục hoàng hậu trong giọng nói tràn đầy lo lắng mặc dù thiên tử để nàng không nên đem việc này nói cho phục hoàn bọn người nhưng nàng vẫn là không n h ị n được bởi vì tào tháo việc làm quá phận mang binh nhập cấm đối thiên tử bạch nhận đối mặt đây là tội không tha ân phục hoàn sau khi nghe xong lại cũng không cảm thấy phẫn nộ chỉ là nhàn nhạt gật đầu tào tháo phái trần quân đi nghiệp thành nói do đã biết được c h â n tướng lần này mang binh vào cung nghĩ đến là từ ngụy đến nơi đó xác định tâu thiên hoán nhật người chính là dương mưu cho nên ngày hôm trước mới có thể xâm nhập dương phủ ép hỏi dương mưu đồng đảng trước sau quán triệt xuống tới hết thảy đều có dấu vết mà lần theo hết thảy đều rất hợp lý phục hoàng hậu lại là không nghĩ tới phục hoàn phản ứng như vậy bình thản nhịn không được nhăn lại tú mi nói ra phụ thân vì sao phản ứng như vậy bình thản tào tháo như vậy làm nhục thiên tử thậm chí mệnh lệnh giáp sĩ cưỡng ép đem ta mang rời khỏi cử động lần này mạ o phạm thiên gia uy nghiêm phụ thân thân là quốc trượng chẳng lẽ liền không quan tâm sao nàng thực sự không có khả năng lý giải phục hoàn lãnh đạo nếu là trước kia phục hoàn đang nghe tin tức này sau tuyệt đối sẽ tức giận đến dựng râu trứng mắt trực tiếp mang theo cải trượng đến nhà đi tìm t à o tháo tính số sách bây giờ lại như vậy, lãnh đạo. tựa như là biến thành như biến người khác. là phục hoàng đâu, t o thao thế l ớ ta c ũ n k hậu ô n biện thân. hoàng g có pháp. Phụ、thân. Phụ h tức giận vô cùng trong mắt ngậm lấy nước mắt nói ngươi cũng cho là thiên tử là giả sao đây chỉ là tào tặc đi xoắn lịch sự tình lấy cớ phụ thân sao có thể tin tưởng phụ thân nếu không tin nữ nhi nữ nhi nguyện ý lấy cái chết làm do ý chí lấy chứng trong sạch phục hoàng hậu t r i n h liệt đến cực điểm nói liền từ tóc mai bên trên rút ra châm cải trống đỡ tại chính mình tuyết trắng trên cổ mắt p ư ợ n g trợt chừng thẳng tắp nhìn chằm chằm phục hoàn chỉ cần phục hoàn dám nói một chữ không nàng liền lập tức tự vẫn Hoàng hậu. phục hoàng hậu vẫn không bỏ qua bức bách nói nữ nhi hôm nay xin mời phụ thân vào cung chính là vì thương nghị việc này nữ nhi đã có thượng sách chỉ cần phụ thân chịu tương trợ liền có thể phụ thân nếu không đáp ứng nữ nhi liền tự vẫn tại trước mặt phụ thân phục hoàng chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được nhưng lại không có khả năng trơ mắt nhìn nữ nhi tự vẫn ở trước mặt mình chỉ có thể chấn an nói ngươi nói đi cái gì thượng sách phục hoàng hậu lúc này mới thoáng tỉnh táo lại thả ra trong tay cái châm cài đầu nói ra tào tặc bức bách bệ hạ muốn mưu phản xoan vị việc này các đại thần trong t r i ề u đều không biết được chỉ cần phụ thân mang theo nữ nhi che kín phượng ấ n chiếu thư đi liên lạc dương công đ ồ n g công những này chung với bệ hạ thần tử liên hợp lại diệt trừ tào tặc bệ hạ liền có thể trọng trường đại quyền phục hoàng hậu ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần có thể giết tào tháo cái này lớn nhất gian tặc như vậy thiên tử liền có thể trọng trường đại quyền hết thể liền có thể trở lại trên quỹ đạo giết tào tháo cái này thật sự là phục hoàn g trong lòng cảm thấy phục hoàng hậu ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi vừa định lắc đầu cự tuyệt nhưng nói đến bên miệng lại là ngừng lại bởi vì hắn chợt phát hiện một cái điểm mấu chốt tào tháo đích thật là gian tặc mặc kệ đối với hứa huyện thiên tử mà nói hay là nghiệp thành thiên tử tới nói chỉ cần có thể trừ tào tháo vậy hắn chính là trung thành tuyệt đối hắn thất công thần hai bên thiên tử vô luận thật giả đều được tán thành công lao của hắn Cho dù nghiệp thành thiên tử cuối cùng trọng người h thành i ệ p mau mau viết một phong chiếu thư ta cái này đi liên lạc bách quan trừ bỏ tào tặc. Đà tạo tặc đa tạ phụ thân phục hoàng hậu vui mừng quá lỗi đem sớm đã chuẩn bị song chiếu thư giao cho phục hoàn đồng thời không quên dặn dò việc này chính là nữ nhi tự tát chủ trương phụ thân chớ để bệ hạ biết được phục hoan nhẹ gật đầu thu hồi chiếu thư rời đi để hắn khôi l ỗ i biết làm gì không chừng hắn vì mạng sống cái thứ nhất hướng tào tặc mật báo hồi phủ đằng sau phục hoan liền bắt đầu suy tư kéo ai trung tương trừ tặc đại kế dương mưu cái này xảo trá lao thất phu khẳng định không được ta là ngoại thích bị hắn coi là cái đinh trong mắt nếu không cũng không trở thành dấu diếm ta đánh cháo thiên tử sự t ì n h huống hồ hắn bây giờ bị tào tháo giam lòng trong phủ cũng không g i ú p được ta về phần đồng thựa dưới mắt mặc dù cùng ta cùng một cái thuyền nhưng hắn g i tâm c ự lớn cũng không phải là lương thần lúc trước chính là hắn triệu tào tháo mang binh vào kinh. nhu toan thông qua tào tháo diệt trừ đối lập độc tài t r i ề u chính như vậy xem ra lại có ai phân lượng đủ nặng đâu phục hoàn tự lẩm bẩm trong đầu hiện lên từng vị triều đình trọng thần khuôn mặt cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại tào tháo dưới trướng một tên mưu sĩ trên thân tuân lúc tuân văn ngược phục hoàn manh n g n g đầu trong mắt tinh quang trong vắt tuân văn ngược mặc dù là tào tháo hiệu lực nhưng thế nhân đều biết hắn đối với hắn thất trung thành tuyệt đối ngoài ra hắn rất được tào tháo tín nhiệm ta như cho hắn tương trợ nhất định có thể diệt trừ tào tháo lấy toàn trung thần tên trong lòng hạ quyết tâm phục hoàn đem chiếu lệnh thu vào trong lòng nhìn thoáng qua bên ngo đứng dậy rời đi thư phòng tuân phủ từ khi ngày hôm trước bị hứa du trước mặt mọi người nhục nhã sau tuân úc liền một mực đóng cửa không ra đối ngoại c o ốm cự không tiếp khách ngày đó hứa du nói lời thật sự là quá mức bén n ọ n cho dù hắn nhận định hứa huyện thiên tử là đại hán chính thống có thể tào tháo hơn hai năm qua đến độc tài triều chính nơi nào có nửa điểm trung thần dáng vẻ hắn tự xưng là c h u n g với hắn thất lại tại bách quan trong lòng gian tặc dưới chướng hiệu lực chẳng phải là sai lầm nghiêm trọng bị hứa du trước mặt mọi người nhục nhã cho tới nay thuyết phục chính mình tấm màn tre cũng bị kéo xuống để hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi ngươi đến cùng chung với ai đây thiên tử hay là đại tư không cũng hoặc là ngươi chỉ là cái vì tư lợi h ạ n g người hết thệ cũng chỉ là vì mình thanh danh cùng tuân ra lợi ích tuân lúc nhìn lên bầu trời sán lạn giáng c h i ề u thân xác càng phát ra thống khổ đại hán chính là s o n g chủ quân chế độ thiên tử là lớn nhất chủ quân thứ y ế u chính là hiệu trung đi theo người hôm đó hắn hoàn toàn có thể dùng cái này bác bỏ hứa du đối với hắn chỉ trích nhưng hắn sở dĩ không phản bác là bởi vì hắn rõ ràng đây chỉ là lời cớ gạt được người khác không lừa được chính mình nội tâm của hắn cũng từ đầu đến cuối đung đưa không ngừng luôn, luôn lo trước lo sau đã muốn chung với hắn thất thanh danh lại phải gia tộc lợi ích tuân ú c thở thật dài một tiếng xa vào đến mê mang ở trong cũng không biết trải qua bao lâu trong phủ quản gia đi báo lao gia n à m quốc trượng tới chơi tuân ú c lấy lại tinh thần nâng lên vằn v ệ n tiêu máu mắt d à i nhìn về phía quản gia ta cao ốm cự không tiếp khách hắn tới đây làm gì quản gia nói quốc trượng nói có chuyện quan trọng cùng lao gia thương nghị ta không dám kinh h m ạ n cho nên đến đây bẩm báo lao gia tuân ú c suy tư một lát nói ra đem hắn mang đến đi quản gia đáp ứng không bao lâu liền mang theo phục hoàn đi đến khu cụ tuân ú c nhìn thấy phục hoàn cố ý ho khan hai tiếng giả bộ như bệnh còn chưa tốt bộ dáng quốc trượng đột nhiên đến thăm không biết cần làm chuyện gì văn ngược phục hoàng thần sắc đặc biệt nghiêm túc tiến lên nắm tuân lúc hai tay chầm giọng nói lao phu tối nay đến đây muốn cùng khanh đồng mưu đại sự mời xem vật này phó hoàng không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng đi lên đi thẳng vào vấn đề đem phục hoàng hậu viết một phần kia chiếu thư từ trong ngực lấy ra giao cho tuân lúc đây là tuân lúc nghi ngờ mở ra chiếu thư m ư ợ a ánh nến nhìn k ỹ đứng lên nhìn một chút trên mặt liền lộ ra khó có thể tin biểu lộ tay giống như là bị nóng đến giống như run lên bần bận chiếu thư cũng đi theo rớt xuống đất h á n hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía phục hoàn lên tiếng kinh h ô các ngươi muốn giết đại tư không cái này chiếu thư chính là phục hoàng hậu ý chỉ phía trên rõ ràng viết gian tặc tào tháo bức bách thiên tử ý đồ mưu phản x o á n vị xin mời chư vị hán thất trung thần chu sát lịch tặc lấy cứu hán thất phục hoàn xoay người nhặt lên chiếu thư mặt mũi tràn đầy hoán giận nói ra văn nhược tào tặc mang binh xâm nhập hậu c u n g cầm kiếm bức bách thiên tử thiên hạ há có như vậy phản bội thần tử ngươi tuy là tào tháo phụ thuộc càng là đại hán thần tử ta sở dĩ tới tìm ngươi chính là nhìn chúng ngươi đối với hán thất trung tr đến lúc đó ngươi chính là công thần lớn nhất đứng hàng tam công cũng không nói chơi phục hoàn bắt đầu cho tuân lúc vẽ lên b á n h nướng nhưng mà tuân lúc vị này hắn tất h trung thần lại giận tí mặt ty u không chính là ta chủ quân ta ha có thể đi phản chủ sự tình việc này đừng muốn bàn lại quốc trượng mời trở về đi tuân lúc sắc mặt tái xanh ngữ khí cứng nhắc để hắn phản bội tào tháo đây là chuyện tuyệt đối không thể nào hắn duy nhất có thể làm chính là không đi tào tháo nơi đó tố giác phục hoàn phục hoàn trinh tại nguyên chỗ tuyệt đối không nghĩ tới tuân lúc sẽ như thế trả lời chắc chắn hắn thấy tuân lúc là hán thất trung thần biết được thiên tử bị tào tháo cầm kiếm bức bách sau khẳng định sẽ trợ hắn d i ệ t trừ tào tháo kết quả này để hắn không thể nào tiếp thu được văn ngược tào tặc là của ngươi chủ quân chẳng lẽ thiên tử cũng không phải là sao trên đời này há có so thiên tử càng lớn chủ quân ngươi cử động lần này quả thực là đảo ngược thiên cương ngươi có gì mặt mũi tự xưng trung thần phục hoàn bị tuân lúc càng thêm phẫn nộ chỉ vào cái mũi của hắn chửi ấm lên mà lời ấy vừa lúc đâm chúng tuân lúc nội tâm vết thương nội tâm của hắn càng thêm thống khổ sắc mặt càng thêm dữ tợn nhưng cuối cùng hay là lựa chọn đứng ở tào tháo bên này? Người tới. đem người này cho ta h oanh ra ngoài thoại âm rơi xuống sau chỉ chốc lát sau quản g i a liền mang theo tôi tớ đi vào thư phòng một trái một phải lái phục hoàn đi ra ngoài phục hoàn một bên dãy ruộng một bên mắng to t u i n ú c n g u y ê n lai、like、ngươi cũng là gian tặc ta thật sự là mắt bị mủ mới có thể tin tưởng ngươi là trung thần t u i n ú c chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn bị h oanh ra trong phủ đã không có rào biện cũng không có phản bác một mực tại bên ngoài phủ bên cạnh xe ngựa chờ phục đức nhìn thấy phục hoàn bị đánh ra tuân phủ không khỏi giật nảy cả mình vội vàng đi lên lân phục hoàn đồng thời giận g ữ mắng mỏ tuân phủ còn ra phụ thân ta chính là quốc trượng ngươi dám vô lệ như thế quản gia liếc mắt nhìn hắn trung điệp đóng lại cửa lớn quốc trượng liên liên thiên tử đều bị quản chế tại đại tư không quốc trượng có cái cái dám dùng lao ra nhà ta thế nhưng là đại tư không nể trọng nhất người quản gia thái độ để phục đức càng thêm v h ẫ n nộ nhưng giờ phút này hay là càng thêm quan tâm phục hoàn đem hắn nâng lên xe ngựa hỏi phụ thân đến tồn cùng là chuyện gì xảy ra tôi lúc há có thể đưa người nhanh ra p h ủ đừng hỏi nữa phục hoàn thần sắc u ám đối với sa p h u nói ra lập tức lái xe hồi phụ nhanh sa phụ không dám thất lễ lái xe, xe ngựa thật nhanh hướng phục phụ tiền đến trở lại trong phủ phục hoàn trước tiên đem con cái của mình đều thét lên thư phòng đức nhi ngươi dọn dẹp một chút đêm tối rời đi hứa huyện tiến về nghiệp thành tìm nơi nương tựa thiên tử đám người còn lại sáng sớm ngày mai toàn bộ trở về lang gia quê quán phục hoàn n g ữ khí tràn đầy vội vàng đông nhiên nghe được tin tức này bao quát phục đức ở bên trong một đám các con cái đều hai mặt nhìn nhau phục hoàn thê tử dương an trường công chủ cũng rất là không hiểu phụ quân vì sao đột nhiên không kịp giải thích làm theo chính là phục hoàn trường t h ắ n một tiếng ánh mắt phức tạp nói ra nếu như bọn hắn không đi liền rốt cuộc đi không nổi hắn tin nhầm tốt l ú nói ra mưu sát tào tháo kế hoạch một khi tuân lúc mật báo tào tháo khẳng định sẽ đối với hắn triển khai trả thù hắn thân là quốc trượng tào tháo có thể sẽ không giết hắn nhưng hắn con cái tất nhiên không có đường sống dương an trường công chủ cùng phục đức bọn người ngay vậy lập tức kinh hãi đến tột cùng chuyện gì xảy ra mới có thể để cho đường đường quốc trượng như vậy hoảng sợ phục h o a n nhìn về phía phục đức nói ra ta nằm nhà thịnh vượng liền ký thác vào trên người ngươi. đi nghiệp thành cần phải chân thật vì thiên tử hiệu lực không thể có mảy may lãnh đạm phục đức mặt lộ đám chát nói ra phụ thân ta làm sao có thể đạt được thiên tử tín nhiệm a bọn hắn một nhà tại nghiệp thành vị kia thiên tử trong mắt đều là ủng lập ngụy đến g ư ờ thần hắn đi nghiệp thành một khi thân phận bại lộ không bị chặt đầu coi như văn hạnh phục hoàn vô vô b ở vai của hắn ánh mắt sâu thẳm nói v ì phụ t ử có biện pháp ngươi lại đi chính là đơn giản chính là chết một lần mà thôi dương i ê u có thể gặp trở ngại tự sát lấy toàn trung nghĩa hắn lại làm sao không có khả năng ngày mai tào triều hắn liền muốn làm lấy bách q u a n mặt giận dữ mắng mỏ tào tháo vạch trần hắn đủ loại tội ác đơn vị lập đoàn không thể không đi dùng di động viết một chương c ơ tối hồi cung đằng sau viết không hết hai vạn chữ không đi ngủ mặt khác hứa huyện kịch bản muốn kết thúc. mặt ngoài là thật giả thiên tử chi tranh kỳ thực tại cửa hàng một cái đại k ỳ tình có thể có a i khanh đoán được là cái gì còn có hôm nay liền muốn viết đến thu phục ký châu k ỳ bản a i khanh có gì thượng sách không ngại nhắn lại Trước đem các con cái đều an bài thỏa đáng phục hoàn lại ngựa không dừng v à đón xe tiến về xa kỵ tướng quân phủ tìm kiếm đồng thừa mặc dù canh giờ đã không còn sớm nhưng từ ngày hôm trước dương biêu sự tỉnh sau khi phát sinh đồng thường một mực mất ngủ căn bản ngủ không yên nhìn thấy phục hoàn đến nhà sau hắn lộ ra mười phần kinh hỷ cười nói ta liền biết quốc trượng hôm đó thổ huyết hôn mê là c h à n g nhanh như vậy liền có thể đi khắp nơi đậu quốc trượng diễn quả thật rất thật đem tào tặc đều lừa gạt hôm đó hắn gặp được dương biêu đầu đầy là huyết ngã trên mặt đất cho rằng là tào tháo giết chết lo lắng bị thai bay vạ gió đang muốn như thế nào thoát thân đâu đã nhìn thấy phục hoàn làm bộ thổ huyết hôn mê đi thế là hắn cũng cố ý ngã sắp xuống muốn làm bộ hôn mê nhưng không nghĩ tới đầu đập đến trên cho tới bây giờ cái chán còn ẩ n ẩ n làm đau sau đó hồi tưởng càng thêm bội phục phục hoàn cái kia tinh xào d i ễ n kỹ cái kia huyết nói nôn liền nôn hoàn toàn không phải hắn có khả năng bằng được diễn phục hoàn nhũ nhũ mày cảm thấy đồng thừa lời này có chút không hiểu thấu hắn hôm đó thật là ưu tâm quá độ dẫn đến hôn mê không chờ hắn mở miệng giải thích đồng thừa liền lôi kéo hắn đi vào thư phòng quốc t r ư ở n g tới vừa vặn ta vừa mới thu đến một cái nghiệp thành bên kia tin tức đang chuẩn bị đi tìm ngươi nghiệp thành tin tức phục hoàn ánh mắt run lên liền vội vàng hỏi tin tức gì cùng dương mưu lao thất phù kia có quan hệ đồng t h a sắc mặt có chút tâm trầm nghiến răng nghiến lợi nói thiên tử đã hạ chỉ ý gia phong dương biêu là trung nghĩa hầu lao thất phu này ý khẩn quả thật bình sinh hiếm thấy trước đó một mực mạnh miệng không nói lại là thể lại là thể kết quả hắn vừa bị tào tặc bức bách tự sát liền được thiên tử phong thưởng lao thất phu trong lòng kiên kỵ ngoại thích làm lớn ước gì chúng ta hai nhà biến thành lịch tặc l u ậ n đảng đúng là vô s ỉ không gì bằng đồng t h a trong lòng đơn giản hận chết dương b i ê u hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sĩ không muốn giúp hắn tại thiên tử trước mặt nói chuyện dễ tính mắt vẫn mở nói lời bịa đặt càng cầm tổ tông hậu đ như quan quân hộ quốc võ an võ liệt loại này tức vị hàm kim lượng chi trọng muốn viễn siêu phổ thông tức vị là một loại đến từ triều đình tán thành cùng khẳng định như quan quân hầu đại biểu cho dũng quan tam quân chi ý đạt được tức vị này người tất nhiên có có một không hai tam quân vũ dũng đương nhiên gian hoạn vương phụ không ở tại hàng bây giờ nghiệp thành thiên tử gia phong dương biu là trung nghĩa hầu trung nghĩa hai chữ này cũng đủ để nói rõ hết thảy điều này đại biểu lấy dương biu là thiên tử công nhận đại trung thần đại biểu cho cho dù dương biu bỏ mình phần công lao này cũng sẽ không biến mất sẽ thiết thiết thực thực rơi vào dương ra trên đầu đồng thư hận tiếng nói dương biu không mang theo chúng ta cùng một chỗ đầu nhập bệ hạ chính là vì độc chiếm phần này đầy trời đại công thanh trừ ngoại thích tâm hắn đ á n g chết phú công chúng ta nhất định phải khác biu được ra hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không có khả năng lại trông cậy vào dương mưu nhất định phải muốn những biện pháp khác tự cứu đây cũng là đồng thừa buổi tối hôm nay muốn đi tìm phục hoàn mục đích phục hoàn cũng đang có ý này nói ra ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp bất quá liền nhìn ngươi có dám hay không biện pháp gì đồng thừa trong mắt buộc phát ra một trận tinh quang phục hoàn chậm rãi nói ra muốn thu hoạch được thiên tử tán thành kỳ thật cũng không khó chúng ta chỉ cần công khai tỏ thái độ để bày tỏ trung tâm liền có thể ngày mai c h i ề u hội ta dự định làm l ấ văn vo bá quan mặt giận dữ mắng mỏ tào tháo giả lập thiên tử dùng cái này hướng thiên tử biểu đạt trung tâm nếu là có thể bởi vậy bị tào tháo giết chết đó càng là không thể tốt hơn đồng công có thể nguyện cùng ta cộng cử đại sự phục hoan đến nhà b á i phỏng chính là vì thế hắn đêm nay hướng tuân lúc tiết lộ muốn nhu đồ bí mật sát hại tào tháo kế hoạch lo lắng tuân lúc mật báo tào tháo sau khi hiểu rõ tình hình kế hoạch này dám chắc được không thông hắn muốn đỏ sức một phần mỹ danh muốn là nằm nhà tẩy thoát tội danh cũng để tiến đến nghiệp thành phục đức có một phần nhập đội như vậy hắn nhất định phải khai thác mặt khác thủ đoạn càng nghĩ còn có đem tất cả tội danh đều giao cho tào tháo biện pháp tốt hơn sao tào tháo giả lập thiên tử hắn bất phục công, ngươi. n Cảm hoàn ậ n được Phục h g trầm o trong Hoàng lao Hoàng n ánh kiên đồng ngốc lòng, hắn không ngờ tới Phụ Hoàng càng như thế lớn mật, lựa chọn được ăn cả ngã về không.、Cái、này không giống như là lao gia hỏa này tính g gia Cái thừa chỉ thấy hãi Phục thế hỏa cách Phục mắt cảm mật, quyết, trệ, tới ta. biểu được lựa lộ là cả sợ về giọng nói ra bệ hạ đã c h ọ n trưởng đại quyền đồng công nhược là cũng không làm quyết định ngày sau bệ hạ đại quân giết tới hứa huyện người ta đều là người tặc nay vong cũng chết nâng đại kế cũng chết tử quốc có thể ư đồng thừa biểu lộ biến đạo trong lòng hết sức dễ rủa do dự cuối cùng hung hăng cắn răng một cái nói ra t u t ta liền bồi phục ô n g cùng một chỗ vạch trần tào tác giả lập thiên tử giang kế ngày mai triều hội phục công suất nổi lên danh hào của ta triệu bách quan cùng nhau trách cứ tào tháo một cử động kia tương đương triệt để cùng hứa huyện thiên tử quyết liệt đồng thời cũng là từ bỏ hắn ở trong cung nữ nhi nhưng vô luận là phục hoàn hay là đồng t h ư a trong lòng đều cùng gương sáng bình thường vì gia tộc t ổ tục đây là không thể không bỏ ra hy sinh、Tốt. phục hoàn ánh mắt l a n g lệ để cho người ta không dám nhìn gần ngày mai cộng đồng khởi sự hôm sau hứa huyện hoàng cung mặc dù triều hội còn chưa có bắt đầu nhưng văn võ ba quan bọn họ đã lần lượt nhập điện đứng hầu ở trong điện hai bên g i lẫn nhau nhỏ giọng giao lưu bắt chuyển lấy bọn hắn nội dung nói chuyện chính là có quan hệ dương mưu bị phong trung nghĩa hầu sự tình thật không nghĩ tới à dương công thế mà hiệu trung nghiệp thành cái tiên nguy đế hắn dương thị đời đời thụ đại h á n quốc g â n có thể nào như vậy ai biết người biết mặt không biết lòng ta vẫn cho là dương công là trung thần chúng ta đều bị hắn che đậy trung nghĩa hầu thật là lớn tức vị xem gia phục công cùng s a kỵ tướng quân mới thật sự là đại trung thần chính là chính là quân t h â n nghị luận ở mỹ ngoài miệng đều tại khiển trách dương mưu bất quá bọn hắn tâm tư lại là không giống nhau dương mưu hy vọng cùng địa vị quá cao lần này đột nhiên phản loạn thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tựa như là dự mưu đã lâu một dạng không ít đám đại thần trong lòng đều âm thầm bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ lại nghiệp thành thiên tử mới là chính thống dương mưu coi là thật tại rời đô hứa huyện trước đó liền xem thấu tào tháo tâm làm loạn vụ trộm đem thiên tử đưa đi nghiệp thành đương nhiên loại suy đoán này bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ khẳng định không dám phó chư vui miệng ngoài miệng có thể nói chỉ có đối với dương mưu trời rủa còn có đối với phục hoàn đồng thừa tân q u ố dương mưu khai đạo dẫn đầu cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ nghe được bên thai chuyển đến các loại thanh âm đồng thời có chút trọn dạng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa đ ạ i điện mà phục hoàn thì nhắm mắt dưỡng thần trầm ổn như núi thiên tử ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị thần s ắ c đờ đẫn trong lòng khó chịu đến từ điểm dương công chấm vẫn luôn như vậy tín nhiệm ngươi ngươi vì sao muốn phản bội chấm vì sao muốn âm thầm đầu nhập cái tiên g uy đế lòng chấm cũng phải nát nếu không phải ngay trước bách q u a n mặt thiên tử thật muốn khóc lên đau nhức quá đau mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc một đạo không nhanh không chậm tiếng bước chân chuyển đến hắn không có bước nhỏ đi mau cũng không có cời dày ra đây cũng là vào chiều không xu thế kiếm giày lên、điện. khả thiên tử rõ ràng không có ban cho hắn bực này ban thưởng hắn vừa vào điện hoàn quan âm n u hát lê âm thanh liền vang lên đại tư không đến đám người nhao nhao im lặng nhìn về phía cửa đại điện tào tháo vịn i kiếm đi đến một mực nhắm mắt dưỡng thần phục hoàn cũng mở mắt đồng thừa hưng phấn trong lòng thấp giọng nói phục công lên tinh thần một chút cũng đừng ngã phần thiên tử tại nghiệp thành nhìn xem ngơi ư đây hừ phục hoàn hư lạnh một tiếng run lên ống tay h á o quay người nhanh chân nên tiếp đi vào trong điện tào tháo hắn một cử động kia cũng trong nháy mắt hấp dẫn trong điện bách quan ánh mắt bao quát phía trên ngồi ngay ngắn thiện tử Quốc trượng, đây là muốn làm gì? tào tháo nhìn về phía đâm đầu đi tới mặt trầm như s ắ t phục hoàn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn quả nhiên phục hoàn đột nhiên trận t r ừ n g hai mắt nâng lên trong tay hốt bản chỉ vào hắn liền chửi ấm lên t à o mạnh đức ta nhập mẹ ngươi phục hoàn cái này dàn mua mà trung khí mười phần giận mắng vang vọng toàn bộ đại điện làm cho tất cả mọi người đầu góc đều là ông ông không ít đại thần trong tay hốt bản đều bị chấn kinh trên mặt đất tào tháo cũng n ộ n g nghẹn họ nhìn chân chối mà nhìn xem phục hoàn trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng p h ụ hoàn chuyển vận còn chưa tới này kết thúc hắn mặt giận g ữ phun nước bọn phẫn nộ không có chứng phản tặc n g ư ờ thần cũng dám giả lập t h i ê n tử cầm giữ t r i ề u chính ta nhổ vào phục hoàn một cục đầm đặc xì đến tào tháo trên mặt sau đó giơ cao cánh tay quay người đối với trong đại điện đông đảo đám đại thần hô ta đại hán nuôi sĩ bốn trăm năm nguyễn văn thiên khuyên giả mời đứng dậy theo t a chu s á t tặc này một bên hô hảo một bên không ngừng đối với sau lưng đồng thừa nháy mắt người mẹ nó ngược lại là đứng ra a mà lúc này giờ phút này đồng thừa đã hoàn toàn sợ ngây người hắn làm sao đều không có nghĩ đến phục hoàn lại dám như vậy cấp tiến mắng như vậy chi bẩn thậm chí còn xì tào tháo một mặt đại ca không nói muốn chơi như vậy a đồng t h ừ a đầu bị run lên nuốt nước miếng một cái sau trực tiếp túi đầu không dám nhìn tới phục hoàn sự đáo lâm đầu hắn rút lui lao thất phu này phục hoàn gặp đồng thừa thế mà túi đầu không nói trong lòng k h ẩ n trương đồng t h ừ a nếu là không hưởng ứng hắn q u ò n thần như thế nào đi theo ngay tại phục hoàn còn muốn hô to khẩu hiệu thời điểm một cỗ kinh người sát ý từ phía sau hắn chuyển đến làm hắn toàn thân trên giới đều cảm thấy một trận cứng ngắc hắn quay người nhìn lại chỉ gặp tào tháo nâng lên ống tay á o từng chút từng chút tỉ mỉ lao đi trên mặt ô huế mặt không thay đổi nhìn xem hắn trong mắt sát cơ lại cơ hồ muốn đem hắn xé nát phục hoàn người muốn chết Nữ khí của hắn không mang theo bất cứ ba động gì, tựa như là một tòa ẩn khí không theo phát hòa của cứ ba tựa tòa gì, một mà bất là sự ơ n nào cũng có thể phung lúc có trào. thể s tình cho tới bây giờ tình trạng này phục hoàn cũng là triệt để không thèm đếm s ỉ a c ư ờ i lạnh nói muốn g i ế t cứ g i ế t ta phục hoàn chính là hán thất trung thần như thế nào hạ người ham sống sợ chết vậy hạ đã tại nghiệp thành trọng trưởng đại quyền trong tay hùng binh mấy vạn lương tướng hiển thần như mây sau đó không lâu liền đem đánh tới hứa huyện chu sát ngươi cái này g i a n tặc khôi phục đại hán hôm nay ta phục hoàn vì nước mà chết chết có ý nghĩa đến dễ ta nói đi phục hoàn liền trực tiếp nhắm mắt lại đúng là chuẩn bị khảng khái chịu chết bang tào tháo trực tiếp rút ra bên hông lợi kiếm nồng đậm sát khi để cho người ta không rét mà run đi theo phía sau hắn hứa du không kịp cảm khái hứa huyện trừ dương biêu bên ngoài lại còn có phục hoàn dạng này trung thần bước lên phía trước ngăn lại tào tháo thì không, không thể a không có khả năng giết a hứa du gắt gao bắt lấy tào tháo tay tại bên t a i của hắn lo l ắ n g nói hắn chính là một lòng muốn chết lấy toàn trung nghĩa tên người nếu là giết hắn tương đương tác thành cho hắn thanh danh người này cùng dương biêu chính là cá mẹ một lửa ngươi tuyệt đối không thể bị hắn lựa giết người chu tầm a tào tháo giơ trong tay kiếm sắc mặt lúc trắng lúc xanh Mặc dù tâm hắn có vô biên phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn là không có mất lý trí phục hoàn gặp tào tháo nửa ngày không chặt trong lòng c ũ n gấp g lại lần nữa chửi g ầ m lên tào a dấu diếm ta nhập mẹ ngươi ngươi thật sự là không có chứng t i ế n hoạn đằng sau liên sát người đều không dám hứa du lúc này tiến lên một cước đem phục hoàn đạp lăn trên mặt đất đầu năm nay trung thần mặc dù cả đám đều hung hãn không sợ chết có thể làm sao đều ngu xuẩn như thế đâu người đều chết còn thế nào là bệ hạ hiệu lực tào tháo cái chán gân xanh này lên vô biên p ẫ n nộ để cổ của hắn trở nên vừa thô vừa đỏ hai mắt sung huyết nhìn chòng chọc vào phục hoàn nhưng cuối cùng hay là c ư ỡ n g ép kiềm chế lại s á c ý người tới đem cái này phản bội thiên tử n ị c h thần cho đánh vào đại lao hắn từng chữ đều giống như từ trong hàm giang gặt ra sắc mặt không gì sánh được do người trong điện bách quan không một người dám can đảm nhìn thẳng ánh mắt của hắn hai tên thị vệ tiến vào đại điện một trái một phải đem phục hoàn g cho chống x u ố n g dưới phục hoàn g bị kéo đi xuống thời điểm vẫn như cũ các loại âu nôn nghệ ngữ mắng cực kỳ khó nghe đại hắn triệt để bị đỡ sau khi ra ngoài tào tháo mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong đại điện trung thần ánh mắt chỗ đến quần thần đều nơm nớp lo sợ cúi đầu không có người dám can đảm ở lúc này đi sợ tào tháo rủi ro tào tháo không dám giết phục hoàn chẳng lẽ còn không dám giết bọn hắn sao tào tháo lạnh lùng quét mắt quần thân một chút cuối cùng nhìn về phía thiên tử nói ra bậy hạ hôm nay vô sự có thể bái triều thiên tử sớm đã bị phục hoàn cử động dọa cho cho n váng nào dám nói một chữ không sắc mặt tái nhuận nói tốt lui bái triều tào tháo chắp tay quay người rời đi quần thân lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi đợi tào tháo sau khi đi xa thiên tử vẹ mặt cầu xin nhìn về phía đồng thượng đồng công quốc trượng đây là vì gì ạ vì sao muốn nói chấm là ngụy đế kế dương mưu đằng sau phục hoàn cũng phản bội hắn đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đồng thừa khoe miệng co giật mặc dù rất không muốn phản ứng cái này giả thiên tử nhưng lúc này ngay trước quần thần mặt hắn cũng chỉ có thể nói ra quốc trượng sợ là chịu nghiệp thành cái t i a ngụy đế chỗ tốt vậy hạ không cần để ở trong lòng có thể làm gì có thể làm gì a thiên tử vẫn là không nhịn được khóc thanh â m nghẹn nào đ i ệ u đạo đồng công sẽ không phản bội chấm đi đồng công là thái hoàng thái hậu chất tử tất nhiên biết chấm mới là thiên tử đúng không trong lúc nhất thời đám đại thần ánh mắt nhìn về phía đồng thừa dương mưu phục hoàn đã lần lượt phản ném đồng t h a chính là vị cuối cùng người đầu lĩnh cái này đáng chết nguy đế đồng t h a trong lòng đối thiên tử chửi ừ ầ m lên hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình là bị gác ở trên lửa nướng vô luận là thừa nhận hay là không thừa nhận đều là sai nhưng mắt thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười nói ra bệ hạ yên tâm thần tất nhiên là sẽ duy trì bệ hạ cứu ra quả thật chung thần a thiên tử lại lần nữa khóc lớn vậy mà trực tiếp xưng hô đồng thừa là cứu ra đồng thơ ở trong lòng thở dài mờ hơi chắc tay nói ra bệ hạ thần còn có chuyện quan trọng xử lý xin được cáo lùi trước nói đi không đợi thiên tử cho phép liền vội vàng rời đi phục hoàn đương đình phản ném nghiệp thành thiên tử cái này tại hứa huyện đưa tới sóng to gió lớn văn võ b á quan bọn họ đều phi thường c h ấ n kinh ai cũng không nghĩ tới thân là quốc trượng phục hoàn thế mà tán thành nghiệp thành bên kia thiên tử chuyện này trực tiếp dẫn đến nguyên bản không ít kiên định tin tưởng hứa huyện thiên tử là hán thất chính thống đám đại thần cũng bắt đầu dao động trong lòng cũng nhịn không được sinh ra hoài nghi rất nhanh tin tức này cũng truyền đến tông chính tự bị đương đại tông chính lưu ngại biết được c h ư một trăm chín mươi tám khôi phục đại hán thông ta chính nghĩa không dung tử c h ư một trăm chín mươi tám khôi phục đại hán phục hoàng hậu a k nghe xong thiên tử lời nói này sau bị trấn kinh đến nói không ra lời trong một đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang nàng không phải để phụ thân liên hệ trung thần chu sát tàu tạc h sao làm sao lại phát triển thành dạng này nhưng c h ấ n kinh thì c h ấ n kinh phục hoàng hậu hay là rất nhanh ổn định lại cảm xúc dù sao thiên tử cảm xúc quá yếu đuối nàng nếu là lại không chấn định ở đâu ra chủ tâm cốt b ậ y hạ yên tâm có thần t i ế t tại phục hoàng hậu vỗ thiên tử phía sau l ư n g ôn nhu an ủi thiên tử nhìn xem phục hoàng hậu xinh đẹp đoan trang khuôn mặt trong lòng cũng là cảm động hắn biết cho dù quốc trượng phản bội hắn phục hoàng hậu cũng là sẽ không phản bội hắn nghiệp thành cái tiêm ủy đế mặc dù có thể cướp đi hắn hết thảy cũng tuyệt đ o ạ không đi hắn hoàng hậu hoàng hậu cùng nàng phu thê tình tâm há lại cái tiêm ủy đế có thể biết được. Hoàng hậu, t h i ê nhưng tử mắt, xoa xoa nước mắt, sau nước k i hơi nói ra, chấm dự định đi mời tông chính, để tông chính tại hít chấm định chính, chính một tông tông t sâu quan ra, r dự để bách ớ c chấm mặt lá ứ m i n hôm thân、phận. Trước kia một mực là thành cái kia mị đế giả xương thiên tử, trong phận. nghiệp chiều bách h xương quan mực cái kia kia k giả là mị đế n tin tưởng. Nhưng g ai h ô nay ngay cả bách quan cũng bắt đầu chất vấn thân phận của hắn hắn lại không tự chứng lại không được mà dưới mắt duy nhất có thể chứng minh thân phận của hắn người cũng chỉ có tông chính tông chính chính là cựu khanh một trong cùng mặt khác cựu khanh khác biệt chính là chức vị này cùng hoàng đế một dạng chỉ có lưu thị huyết mạch người mới có thể đảm nhiệm mà lại nhất định phải là lưu thị tông tộc ở trong người đức cao vọng trọng đồng thời gặp tôn g chính cũng nhất định phải cung kính đối lãi thiên tử sở dĩ muốn xin mời tôn chính cho hắn chứng minh chính là bởi vì tông chính đại biểu là họ lưu hoàng thất lợi ích không thể lại dễ dàng tha thứ ngoại nhân giả mạo thiên tử trở thành đại hán hoàng đế chủ yếu nhất là tông chính địa vị đủ cao nói chuyện phân lượng đủ nặng đủ để cho trên triều đình bách quan đều tin phục t ô nhưng g c h n h đương ợ c cái t nhiệm tông chính mãi là lưu ngại người này tuy là lưu thị tông thân nhưng trước kia từng theo hầu gian tặc đồng trác có đoạn lịch sử này tại làm sao có thể làm cho tất cả mọi người tin phục hắn thậm chí khổng dung lời nói đều so với hắn càng có sức thuyết phục thiên tử thở dài nói hoàng hậu nói như vậy trong đương nhiên biết rõ nhưng dưới mắt trừ tông chính ai lại có tư cách là trắc nghiệm minh chính bản thân đâu phục hoàng hậu nhất thời yên lặng không phản bác được đúng vậy a bây giờ trừ tông chính còn có ai có thể vì thiên tử chính danh đây là rơi vào đường cùng lựa chọn tối thiểu tông chính thân phận này có rất lớn phân lượng ngay tại thiên tử cùng hoàng hậu thương nghị thời khắc một tên hoạn quan chạy tới bờ báo bệ hạ tông chính tại ngoài cung cầu kiến cái gì thiên tử nghe vậy giật mình cùng phục hoàng hậu lẫn nhau nói tông chính tông chính liền đến phục hoàng hậu nói tông chính nếu đã tới v ậ hạ vừa vặn có thể cùng tông chính trò chuyện một trò chuyện để tông chính là bệ hạ chứng minh thân phận thân t h i ế p trước hết đi cáo lui thiên tử cùng tông chính ở giữa đối thoại khẳng định có một chút liên quan tới hoàng thất bí ẩn cho dù nàng thân là hoàng hậu cũng không thể dự tính đây chính là quy củ phục hoàng hậu sau khi rời đi tông chính lưu ngải liền đi vào t u y ê n thất tham kiến bệ hạ lưu ngải sáu mươi tuổi quảng trường khuôn mặt cứng nhắc mà ăn nói có ý tứ vô luận là quần áo hay là hành lễ đều cẩn thận tỉ mỉ toàn thân trên giới lộ ra một câu nghiêm túc hương vị nhìn thấy vị này lưu thị tông chính thiên tử cũng không thể tránh khỏi thần t r ư n g lên lúc này ngồi trực tiếp không dám có chút không phù hợp thiên tử lễ nghi địa phương đây đều là năm đó chịu qua đánh gậy hình thành cơ bắp ký ức tông chính tự dạy bảo lễ nghi thời điểm đây chính là thật đại nga trừ cái đó ra sau đó phải n g h i ệ m minh thiên tử chính bản thân hắn cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi tông chính miễn lễ nhập tòa đi t ạ bệ hạ lưu ngải trực lên e o đến tại thiên tử đối diện sau khi ngồi xuống nói ra bệ hạ gần nhất triều chính bên trong lời đồn nổi lên m ộ n phía truyền môn bệ hạ bị dương m ê u phục hoàn bọn người đánh cháo chân chính thiên tử sớm tại thiên đô hứa h u n trước đó liền đi nghiệp thành việc này liên quan đến nền tảng lập quốc liên quan đến hán thất chính thống liên quan quá lớn cho nên thần cố ý vào cung hy vọng bệ hạ có thể phối hợp thần nghiệm minh chính bản thân liên quan tới thật giả thiên tử lời đồn đại hắn sớm có nghe thấy vốn cho rằng chỉ là viên thiệu nịch tặc kia tùy tiện tìm một người giả mạo thiên tử tốt tá thiên con danh nghĩa hiệu lệnh chư hầu không ngờ bây giờ huyên náo càng lúc càng lớn thậm chí ngay cả dương mưu phục hoàn loại này trọng thần đều tin việc này cho nên hắn nhất định phải ra mặt nghiệm chứng một phen thiên tử thân phận nhìn xem dương mưu phục hoàn nói như vậy đến cùng là thật là giả chấm đang có ý này thiên tử nghe vậy tương đương kích động nói ra dưới mắt có thể ổn định triều đình để bách quan tin phục người chỉ có tông chính nhất định phải chứng minh chấm thân phận không được để cái kia bị đế trộm đại hán g i a sơn dơ bẩn lưu thị huyết mạch lưu ngài khe vất c ằ m nói thần có mấy cái vấn đề muốn hỏi bệ hạ còn xin bệ hạ thành thật trả lời tông chính xin hỏi thiên tử biết đây là ác không thể thiếu việc quan hệ đại hán hoàng thất chính thống thân là tông chính cũng nhất định phải nghiêm cẩn đối đ ã i không có khả năng tùy ý tỏ thái độ bất quá hắn là chân thiên tử hắn sợ cái gì lưu ngài t r ừ n g hỏi tiếp bệ hạ lần thứ nhắc nhập tông chính tự bị phạt là bởi vì chuyện gì bị cái gì dạng trừng phạt là ai người phạt bệ hạ những chuyện này đều là thiên tử đăng cơ chuyện lúc trước cho nên sẽ không ghi lại ở khởi cư trú bên trong đời trước tông chính đã chết có một số việc chính là hắn cũng không biết chỉ có chân chính thiên tử mới biết được thiên tử đều không có suy nghĩ liền thoát ra chấm lần thứ nhất nhập tông chính tự là khi sáu tuổi bởi vì tế tự thái miếu lúc mất cấp bậc lễ nghĩa cho nên nhập tông chính tự bị phạt lúc đó bị phạt đánh bằng roi ba lần giam lại một ngày hành phạt người chính là đời trước tông chính lúc đó còn có một vị dòng họ phụ trách trong giữ chấm danh tự chấm không rõ ràng nhưng ngay lúc tông chính tự bên trong tông chính sau khi trở về có thể hướng vị kết dòng họ chứng thực t h i một ử n h ậ phen vấn đáp sau khi xuống tới lưu ngải biết do rất nhiều việc quan hệ thiên tử điệu bí ẩn có chút là hắn không biết có chút là hắn biết đến đứng mà t đấy dũng tướng giáp sĩ trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra vẻ tươi cười nói ra thần có thể xác định bệ hạ chính là ta hắn thất chính thống hoàng đế thiên tử nghe vậy kém chút lại nhịn không được khóc lên hắn rốt c ụ c chứng minh hắn là chính hắn hít mũi một cái thiên tử đối với lưu ngại nói ra ngày mai tào triều chấm hy vọng tông chính năng hướng văn vo bá quan bọn họ làm sáng tỏ hiểu lầm nói cho bọn hắn n g h i ệ m minh chính bản thân kết quả hiểu lầm hai chữ nhấn mạnh thiên tử minh m ạ c h chỉ cần đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng tại hiểu lầm uy tội tại vị tiên ngụy đế mới có thể biểu hiện ra lòng dạ của hắn bỏ đi bách quan trong lòng lo lắng trọng yếu nhất chính là đến làm cho tào tháo cùng dương u phục hắm biết bọn hắn chỉ là bị n g đế che đậy hắn sẽ không chuyện như lưu n g ả i thi lễ một cái sau quay người cáo lui thiên tử đưa mắt nhìn lưu n g ả i thân ả n h đi xa thật dài nhẹ nhàng thở ra trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ t ư ơ i cười càng có vẻ đặc ý nguy đế dừng ở đây rồi vô luận như thế nào che đậy thế nhân cũng vô luận có bao nhiêu giống nhưng giả trung quy là giả rời đi đại điện đằng sau lưu n g ả i liền rơi vào trong trầm tư trong cung vị này thiên tử không hề nghi ngờ là thật điểm này từ trên trời con tử có thể tùy tiện trả lời ra ấu niên những bí ẩn kia trong sự tình liền có thể nhìn ra không phải chân chính thiên tử sẽ không biết trên người bất cũng là không thể giả được cái này cũng liền cho thấy nghiệp thành vị kia thiên tử là giả ta hiện tại nên làm như thế nào đến tột cùng là chi tiết hướng bách quan tuyên bố nghiệm minh chính bản thân kết quả hay là vì chính mình cùng hán thất dành một cái cơ hội lưu n g ả i trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến trước mắt thiên tử tuy là hán thất chính thống nhưng hắn hoàn toàn không ánh sáng phục hán thất năng lực tôn thất há có thể trông cậy vào loại này vô năng thiên tử tương phản nghiệp thành vị kia vốn là viên thiệu giả lập nguy đế lại có thể cướp đoạt nghiệp thành thậm chí đạt được lữ bố hiệu chúng có được mấy vạn đại quân vấn đề duy nhất ngay tại ở huyết mạch nhưng g i kia ệ p thanh nếu vị là l u huyết thị mạch ó i vậy còn tốt, cho n tốt, dù là b ả chi b ê nếu trong tiểu tông bảng chi cũng không quan hệ, đơn giản b chi hệ, i là n lớn tông mà thôi. Nhưng n thôi. mà ế không phải lưu thị huyết mạch là họ khác người lời nói vậy thì đồng nghĩa với để đại hán giang sơn bị ngoại họ đánh cắp cái này hoàn toàn vi phạm với hắn cái này tông chính chức trách thế nhưng là đại hán giang sơn lại có hy vọng kéo dài lưu n g ả i trong lòng do dự bất định nhưng cuối cùng đang đi ra hoàng cung thời điểm trong lòng có quyết đoán đồng thời cũng minh bạch chính mình nên làm như thế nào là giả thì như thế nào không phải lưu thị huyết mạch thì như thế nào đến lúc đó để hắn cưới mấy vị lưu thị nữ sinh ra tới hải tử lập làm thái tử kế thừa hoàn g vị liền có thể như vậy đại hán này giang sơn vẫn là ta lưu gia huyết mạch hậu duệ mà lại bây giờ dương lưu cùng phục hoàn lần lượt lấy cái chết hướng ngụy đế biểu trung tâm nghiệp thành thiên tử thân phận đã để phần lớn người tin tưởng chỉ kém cuối cùng giải quyết dứt khoát ta hy vọng còn chưa đủ lấy để người trong thiên hạ tin tưởng nghiệp thành thiên tử là giả ta như chỉ trích hắn ngụy đế thân phận hứa huyện thành phá đi lúc chính là ta bỏ mình thời điểm đến lúc đó chớ nói chi là để vị kia thiên tử cưới lưu thị nữ bà tạo viêm hán cơ hội trở thành phòng long chi thần cơ hội liền bày ở trước mắt cái này có lẽ cũng là ta đời này chỉ có cơ hội. vì hắn thất giang sơn vì lưu thị tông thân không bằng liên đệ để, để ta làm một truy này hòa âm người lưu ngải xoay người nhìn phía sau đơn sơ hoàng cung ánh mắt sâu thẳm hồi lâu sau hắn vừa rồi quay người rời đi thi không phủ tào tháo trở lại trong phủ sau liên tiếp tắm hơn mười thanh mặt đều nhanh đem mặt cho tẩy khoan khoái ra vẫn cảm giác trên mặt không sạch sẽ nhược phi tử viễn ngươi ngăn đón ta nhất định phải chém lao thất phu kia tào tháo từ hứa du trong tay tiếp nhận mặt tử một bên lao mặt một bên giọng căm hận nói ra không đề cập tới phục h o à n những âu n ô n huế ngự kia chỉ là thanh kia cục đờm đem hắn cho buồn nôn hỏng hắn đời hạ chiều sau chuyện thứ nhất chính là mệnh hứa trừ mang binh đi quốc trượng trong phủ bắt người đem phục hoàn lao thất phu kia con cái cho hết bắt lại phục hoàn hắn tạm thời không dám động chẳng lẽ còn không có khả năng động đến hắn con cái hứa chử gãi đầu một cái ôm ôm nói chưa bắt được ai chúa công bây giờ phục gia chỉ có phục hoàn thê tử cùng hạ nhân tại có thể chúa công ngươi đã phân phó nàng l à hoàn đến ữ nhi không có khả năng làm loạn ngang a tào tháo giận dữ một tay lấy mặt t ử đắp lên trong chậu ta liền nói phục hoàn một cái lao thất phu từ đ ầ u tới lá gan trên triều đình công nhiên n ụ c mạng ta nguyên lai là đã sớm chuẩn bị kỹ càng quả nhiên là đang chết hắn cảm giác chính mình sắp giận điên lên đầy mình l ư ợ đều không chỗ phát tiết lúc này quản gia lại chạy tới bờ báo t i không tông chính đến nhà bãi phòng ngài không thấy không thấy tào tháo hiện tại tâm tình c ự kém chỗ nào nguyện ý gặp người nhưng nghĩ lại dù sao cũng là tông chính tự tông chính không thấy tựa hồ lại không quá thỏa đáng thế là nói ra mời đi theo đi một lát sau lưu ngải đi vào đ ạ i đường tào tháo không cùng hắn khách s a o ý tứ đi thẳng vào vấn đề hỏi tông chính đến nhà đến thăm không biết cần làm chuyện gì à. lưu ngải cũng không giận thản nhiên nói tất nhiên là vì gần nhất lưu truyền rất rộng thật giả thiên tử một chuyện ta hôm nay đã vào cùng vì thiên tử nghĩa minh chính bản thân cho nên đến thông báo ty không một tiếng a tào tháo nghe vậy mặt mũi tràn đầy treo tức nói tông chính rốt cục phát hiện trong cung thiên tử bị đánh cháo sớm đi làm cái gì trước đó hắn cũng không phải không có phái người đi mời qua lưu ngại vì thiên tử nghĩa i minh chính bản thân nhưng lưu ngại cho là hắn là đang vũ nhục thiên tử có hại thiên tử uy nghiêm cho nên căn bản không để ý hắn lúc này mới dẫn đến đến tiếp sau một loạt sự t ì n h phát sinh cho nên tào tháo đối với lưu ngại trong lòng vẫn là rất có oan khí lưu ngại đạo trước đây tông chính tự một mực tại kiểm chứng cho đến ngày nay mới phát hiện đánh cháo người chính là dương mưu tào tháo hứa du nghe vậy liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra nhưng chi xác Quả ngày h h i ê n n k ô ra bọn hắn sở liệu. Hết thể sở liệu. l đều là Dương Lưu l à tám tháng bảy khoảng cách nghiệp thành sáu bảy mươi dặm bên ngoài khúc lương lúc này đêm đã khuya đã tới giờ xỉu nhưng khúc lương phủ thái thú bên trong ý nguyên đèn đuốc sáng trưng nghị sự đường bên trong hà bắc tứ đình một trụ ở trong một trụ hàn bánh thiên đăng doanh chủ x o á y khúc nghĩa đã từng cùng tào tháo viên hiệu nổi danh tây viên bát hiệu ý một trong thuần vũ quỳnh cùng tự thụ tất cả đều từ hà giang quận chạy đến tể tụ nơi này Vì đoạt các người t ê n h sau lần này đó thừa dịp bóng đêm lãnh binh đã tìm đến nghiệp thành bắc ngoại ô tàng bình sơn lâm bên trong đến lúc đó chỉ cần thu đến cửa thành phong tỏa tin tức liền thừa dịp trương liêu một vạn đại quân rắn mất đầu thời điểm dẫn binh từ cửa bắc giết vào nghiệp thành tiếp quản nghiệp thành v ề phần cụ thể như thế nào hành động hết thể nghe theo công tới làm cho trước đó từ lưu hiệp mật tín ở trong biết được viên hy mưu sát trương l i ê u kế hoạch đằng sau viên thiệu lại cùng thôi diễm xác nhận một lần cũng từ thôi diễm nơi đó biết được kỹ lưỡng hơn kế hoạch viên hy tại phục sát trương liêu đằng sau l i ề n sẽ lập tức tiến về trương liêu đại quân đóng quân doanh địa, giả truyền thiên tử chiếu lệnh tiếp quản trương liêu một vạn đại quân cho nên hắn quyết định làm bọ ngựa bắt ve sau chim sẻ thừa dịp cơ hội trời cho này một lần nữa đoạt lại người thành chúa công k h ô n nghĩ sau khi nghe xong mở miệng hỏi mặc dù trương liêu đại quân rắn mất đầu nhưng nghiệp thành vững như thành đồng vẹn vẹn một mươi năm nghìn binh mã chúng ta làm sao có thể công phá viên hiệu mỉm cười nói cửa bắt thủ tướng chính là thôi diễm c h i đệ thôi l ầ m tự sẽ là các ngươi mở rộng cửa thành không nghĩa nghe vậy giống như ăn một viên thuốc can thần chắp tay nói mặt tướng lĩnh mệnh hàn manh cùng thân v u q u ỳ n h cũng cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh vì bắt lấy cơ hội này quay về nghiệp thành viên hiệu điều động dưới t r ư ớ n g ba viên đại tướng cùng một mươi năm n g h n nhân mã càng là không tiết mệnh viên đàm xuất đại quân trợ giúp hà giang bộ khuyết binh lực trong chỗ để phòng công tôn toàn thừa cơ ngóc đầu trở lại c h ú công trong đó phải chăng có bẫy tự thụ t r o mày sự đáo lâm đầu hắn ẩn ẩn có chút cảm thấy quá mức thuận lợi quá mức trùng hợp viên hiệu hơi bất mãn mắt nhìn tự thụ cơ hội tốt như vậy có thể nào bỏ lỡ tự thụ chỗ nào đều tốt chính là quá mức đa nghi n g công giữ lại an tâm thôi diễm xuất từ thanh hà thôi thị tự thân lại có tài có thể sao lại thực tỉnh đầu nhập vào viên hy huống hồ lúc trước để hắn lưu tại nghiệp thành lấy làm nội ứng vốn là n g ư ờ i cùng nguyên hạo chủ ý huống chi dưới mắt cơ hội hoàn toàn chính xác khó được đáng giá mạo hiểm nếu là bỏ qua về sau muốn đoạt lại n g ư thành vậy liền khó càng thêm khó tự thụ tùng mỡ lông mày cũng cảm thấy mình cả nghi quá rồi thanh hà thôi thị là ký châu đại tộc sẽ không như thế không có nhãn lực độc đáo để thôi diễm phản bội viên thiệu mà đầu nhập vào viên hy mà lại lấy dưới mắt thế cục đến xem viên hy cùng trương liêu thủy hòa bất dung nếu có người làm cục người này chỉ có thể là nghiệp thành thiết tử nhưng hắn có tài đức gì có thể làm cho thôi diễm cùng viên hy đồng thời quy thuận viên thiệu gặp tự thụ không nói lời nào tiếp tục nói nói khúc lương một vạn nhân mã quán đào năm ngàn nhân mã tổng cộng mười lăm ngàn nhân mã trong đó cảng có một nghìn tiên đăng doanh vệ sĩ cho dù trong đó có bấy đại quân rút lui chính là nghiệp thành cũng không kỵ binh chúng ta muốn rút lui ai có thể lưu tự thụ nhẹ nhàng gật đầu viên hiệu nói không sai lấy hàn mánh khúc nghĩa chi dung mánh lại có một mươi năm đại quân một khi thấy tình thế không ổn hoàn toàn có thể bình yên rút lui chỉ cần lui đến khúc lương cùng quán đảo nghiệp thành những binh mã kia cũng bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào trong lòng lo lắng cũng chầm chậm tiêu tán viên hiệu tiếp lấy lại bản giao một phen sau đó trong mắt hiện ra thâm chầm sát cơ cùng h ậ n ý trầm giọng nói tối nay nhất định phải chu sát n ị c h t ử kia viên hy đoạt lại nghiệp thành nặc mọi người cùng đủ ố n quyền sau đó không lâu hàn mánh khúc nghĩa cùng quỳnh vu thuần ba viên mạnh tướng c ộ n thêm tự thụ người g á m quân này dẫn đ ạ i quân đêm tối đi nghiệp thành bắc ngoại ô bốn sáng sớm dịch thành công tôn t o à n thu đến thám tử khẩn cấp đưa tới tình báo khắp khuôn mặt là kinh h ỉ hắn kích động nắm chặt giả hủ tay nói ra văn hòa liệu sự như thần a viên thiệu quả thật đ i ề u binh rời đi hà giang đồng thời đ i ề u đi một mươi năm nhân mã lúc này hắn đang cùng ta đánh t ú i bụi thế mà lại còn làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn thật sự là làm cho người khó có thể tin nhưng sự thật lại hoàn toàn như giả hủ nói như vậy chuẩn sắc làm cho người khác giận sôi không hổ là kém chút kế giết tào tháo cùng viên thiệu tồn tại giả h ữ không để lại dấu vết rút ra hai tay nhẹ nhàng lung lay quả lồng một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói ra chỉ là thuận thế thôi diễn lấy được kết quả thôi nghiệp thành đối với viên thiệu quá là quan trọng mất đi nghiệp thành h n tại ký châu căn cơ liền bất ổn bất quá viên thiệu mặc dù ngu xuẩn dưới t r ư ờ n g hắn mưu sĩ có thể không lốc nếu như ta đoán không lầm viên đàm tất dẫn binh trợ giúp hà giang dịch hầu thừa dịp lấy viên đàm đến trước đó lại lần nữa phát binh hà giang không tiếp bất cứ giá nào công chiếm hà g i a n toàn quận chỉ cần cướp đoạt hà g i a n quận liền có thể triệt để tại ký châu đứng vững góc chân đến lúc đó viên thiệu còn muốn đoạt lại chính là mu hắn đương nhiên sẽ không nói là thiên tử thiết lập ván cục dẫn dụ viên t h i ệ u dù sao công tôn toàn cũng nhìn không thấu công tôn toàn ở trong lòng suy nghĩ một trận cho là cái này đích sắc là cái cơ hội trời cho, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy hét lớn cơ hội tốt như vậy ta tất lấy hà giang chuyến ta quân lệnh chỉnh đốn đại quân giả hủ thấy vậy một màn lập tức cười đến híp cả mắt viên t h i ệ u nhược bỏ qua nghiệp thành bệ hạ trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống ký châu nhưng hắn vậy mà điều khiển một mươi năm nhân mã tiến về nghiệp thành sau trận chiến này hơn phân nửa ký châu đều là bệ hạ tất cả nếu như công tôn toàn có thể bất kể đại giới cùng viên thiệu đổ máu tới cùng ngăn chặn viên đàm tới tiếp viện đại quân cái kia thanh châu cũng có thể mưu đổ một phen g i ữ ngọ nghiệp thành ngoại ô phía nam doanh đ ị a trung quân doanh trướng ở trong lưu hiệp ngồi ngay ngắn chủ vị trương liêu hoàng trung thái sử tử trương tác cao lãm năm viên đại tướng cùng quách ra đứng hàng hai bên lúc này trong trướng đám người đang lúc ăn ăn g chưa lưu hiệp nếm miệng rượu n h ì n không được đập chật lưỡi hắn hay là huống không quen cái niên đại này rượu đợi ngay sau có dành đến làm cho chân thị người đem chứng cất rượu làm cho đi ra vung xuống bình rượu lưu、hiệp、nhìn về phía đám người hỏi, hết thẻ có thể an bài chu toàn không có cái gì chỗ thiếu sót đi trận chiến này can hệ trọng đại không thể chủ quan hồi bẩm bệ hạ trương liêu nghe tiếng ra khỏi hàng ôm quyền hồi đáp hết thẻ đều đã an bài chu toàn chỉ chờ viên t ặ c đại quân vào cuộc chỉ bất quá lưu hiệp cao mày nói thế nào có gì vấn đề trương liêu do dự mãi hay là cắn răng nói ra bệ hạ vạn thừa thân thể lấy thân làm mồi dẫn dụ quân địch thực sự quá nguy hiểm bệ hạ hay là tại trong cung chờ đợi thỏa đáng nhất hôm nay lưu hiệp tự mình tọa trấn trung quân dẫn dụ quân địch đến tất đoạn có thể nói là đặt mình vào nguy hiểm chính là trương liêu lại thế nào thân kinh bắc chiến c ũ ngoài không k ra có m thấy con nghĩa thiếp thân bảo hộ nhất định có thể hộ chấm chu toàn diễn cho liền muốn làm nguyên bộ như là đã là viên thiệu xếp đặc cục liền phải để hắn tin tưởng vững chắc thôi diễm ở trong thư lời nói dựa theo kế hoạch trương liêu nhất định phải tại viên t i ệ u thám tử tận mắt nhìn thấy phía dưới tiến vào hoàng cung nghiệp thành bốn đạo cửa thành cũng phải tại trương liêu vào cùng một khắc này rơi xuống mà lưu hiệp bản nhân thì là cuối cùng một lớp bảo hiểm nếu như viên t i ệ u còn không lên khi hắn liền muốn ở ngoài thành hiện thân lấy thân làm m g ồ i đến lúc đó cũng không lo được kế hoạch mặc hay không mặc rút chỉ cần đối phương đại quân nhìn thấy hắn hiện thân tất nhiên sẽ liều lĩnh đến đây cướp đoạt bởi vì chỉ cần cướp được hắn vị này thiên tử vậy thì cùng cầm xuống n g h i thành không có khác nhau đám người nghe vậy trong lòng tỏa ra kinh ý v ậ hạ quả thật có ánh sáng võ hoàng đế chi phong v ậ hạ yên tâm ngay sau ử đó quét ra lại cùng người khác người kỹ càng kể rõ một lần cần thiết phải chú ý hạng mục công việc qua đi liền để trường cấp cao lãm hai người trở lại vũ lâm vệ đóng quân vị trí chậm lợi thời cơ trong lòng hai người đều thập phần hưng phấn hôm nay chính là vũ lâm vệ lại lần nữa giương ngoài thiên hạ ngày nhất minh mà thiên hạ kinh giờ n ù i ba khắc viên hy tiến vào hoàng cung sau đó có hoạn quan tay nâng thánh chỉ, từ hoàng cung mà ra từ cửa nam mà ra giờ thân một khắc hoạn quan đến trương liêu đại quân doanh địa sau đó không lâu trương liêu mang theo hai tên thân vệ rời đi quân doanh theo hoạn quan cùng nhau từ cửa nam tiến vào nghiệp thành giờ thân hai khắc nghiệp thành bốn đạo cửa thành không có dấu hiệu nào toàn bộ lạc bên dưới nghiệp thành n g o à i thành một chỗ trong sân lâm tự thụ nhìn kỹ thám tử đưa tới tin tức phía trên nói tới hết t h ạ đều cùng thôi diễm ở trong thư lời nói không có xuất nhập toàn bộ đều đối được nhưng vì sao trong nội tâm của ta luôn luôn bất t n đâu tự thụ t r o mày thân xác hơi khắc thường cứ việc đây hết thẻ đều không có vấn đề gì cả thế nhưng là hắn luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương làm hắn khó mà yên lòng giáng quân nhanh hạ lệnh đi không nghĩa ngầm đầu nhìn sát trời lại đánh giá một chút thời gian sau hơi có lo lắng nói ra thời gian đã không sai biệt lắm nếu là lại trễ chút đợi đến viên hy cầm thiên tử chiếu lệnh đi trương liêu đại doanh hết thẻ liền đã trễ rồi hàn manh cũng thúc giục nói giáng quân còn chờ cái gì à cơ hội khó được chúng ta nên lập tức từ cửa bắc vào thành mặc dù có lừa dối cùng lắm thì trực tiếp thối lui khúc lương chính là một bên thuần vô quỳnh đồng dạng chờ đợi tự thụ ra lệnh mặc dù không nói gì nhưng thối l â y sắc mặt đã biểu lộ tâm tình của hắn hắn đã phải nhẫn không nổi mắng tự thụ tự thụ trầm ngâm hồi lâu rốt cục không do dự nữa nhìn về phía thuần vu quỳnh thuần vu tướng quân ngươi đi đầu mang một tiểu đội nhân mã tiến về bắc thành môn điều tra tình huống nếu có lừa dối tổn thất chỉ là thuần vu quỳnh một tiểu đội nhân mã thật sự là nhắc gan thuần vu quỳnh nghe vậy rất là khinh bị nhìn tự thụ một chút mặc dù trong lòng không kiên nhẫn nhưng làm sao quân lệnh như núi hay là xuống dưới điểm một trăm người thẳng đến nghiệp thành bắc môn mà đi ngoại ô phía nam doanh địa trung quân doanh trướng lưu hiệp hòa quách ra chính lẳng lặng chờ đợi tin tức giờ thân ba khác một tên trinh sát tiến vào trong trướng bẩm báo bệ hạ có một cỗ trăm người tiểu đội giờ phút này chính hướng bắc thành môn mà đi lưu hiệp hòa quét ra lướt nhau lẫn nhau trong mắt đều sắc thái vui mừng mắc câu rồi quét ra cười nói cái này lãnh binh người ngược lại là đầy đủ cẩn thận bất quá không có tác dụng gì vô luận hắn điều động trăm người tiểu đội đi đầu thăm dò hay là lựa chọn tin tưởng tôi diễm để trực tiếp đại quân vào thành đều đem t r u n g kế bọn hắn không biết lãnh binh người là viên thiệu hay là ai nhưng lưới đã trải dậu ra có nghiệp thành cái này mê người mồi đặt ở trong lưới liền không sợ đối phương không mắc câu vô luận đối phương lựa chọn thăm dò hay là không thăm dò chỉ cần cuối cùng đại quân t h ò đầu ra liền không có quay lại chỗ trống tới binh mã thiếu vậy liền toàn d i ệ t tới binh mã nhiều vậy liền cho đón đầu thống kích tật khả năng tiêu diệt viên t i ệ u binh lực trừ phi viên t i ệ u duy nhất một lần phái mười vạn đại quân tiếp cận nếu không không có khả năng chiếm được tốt rất tốt lưu hiệp manh đứng dậy vung tay háo bảo trong mắt tinh quang t h i ể m t h i ể m hạ lệnh truyền lệnh hoàng trung trương tác đại quân tùy thời trở lệnh quan truyền lệnh đồng ý vội vàng đi truyền đạt lưu hiệp quân lệnh hạ chú thật dài mặc dù đã tới giờ thân nhưng sát trời vẫn chưa đen như máu tả dương treo ở chân trời. t h ư ớ n g đại địa bỏ ra từng đạo sán l ạ n ánh c h i ề u t à thuần vu quỳnh dẫn một trăm khinh kỵ đi vào nghiệp thành bắc môn bên ngoài lập tức hấp dẫn trên tường thành đông đảo quân coi giữ các binh sĩ lực chú ý nhao nhao dương cùng cái tên ai thuần vu quỳnh trốn ở mấy tên thân vệ phía sau cảnh giác nhìn xem trên tường thành quân coi giữ mở miệng nói ta chính là thượng tướng thuần vu quỳnh thôi chủ bộ ở đâu nghe nói lời ấy tôi h lâm rất nhanh liền tại trên tường thành thò đầu ra mặt mũi tràn đầy kinh hỷ nói thuần vu tướng quân các ngươi xem như thế trong lòng của hắn nghĩ hoặc ngoài thành vẹn vẹn chỉ có một trăm kỵ binh mà thôi cũng đã nói xong một vạn đại quân không hợp à, chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện cái gì gặp có người tiếp ứng thuần vũ quỳnh cuối cùng là yên lòng nói ra đại quân còn giấu tại sơn lâm bản tướng quân trước tới tìm kiếm tình huống trong thành như thế nào tình huống không ổn thôi lâm trong lòng hơi động cố ý lo lắng nói ra viên hy đã giết t r ư ơ n g l i ê u thuần vũ tướng quân mau mau đi thông chi đại quân vào thành ta là các ngươi mở cửa thành ra có thể tuyệt đối đừng làm hỏng chiến cơ cái gì thuần vũ quỳnh nhất thời kinh hãi nhịn không được mắng đều do tự thủ cái kia nhát gan bọn trốn h á t để hắn sớm một chút xuất binh hắn không nghe tìm kiếm dò xét dò xét cái rắm ta p h ả i người trở về truyền tin tức là được ngươi nhanh mở cửa thành trước thả bản tướng quân vào thành tôi lâm trong mắt lóe lên một tia sắc cơ liên tục gật đầu t ố t ta cái này mở cửa thành thuần vu tướng quân mau mau tiến đến nương theo lấy cơ hoàng chuyển động âm thanh cửa bắc từ từ mở ra thuần vu quỳnh đại hỷ vội vã không nhịn nổi dẫn một trăm khinh kỵ dục ngựa mà vào hắn muốn trước đi hoàng cung giết v i ê n h ử thuận tiện bắt được t h i ê n tử thu hoạch được công đầu động cửa thành sâu thẳm không gì sánh được như là một tấm hắc cá miệng lớn sẽ tiến vào trong đó tất cả mọi người triệt để mất hết anh tả dương đỏ q u ạ c như máu chương hai trăm vì nước vũ rực như rừng chi thịnh đoạn viên t i ệ u sống lưng chương hai trăm vì nước vũ dực như rừng chi thịnh đoạn viên t i ệ u sống lưng theo thuần vu quỳnh lãnh binh từ cửa bắc mà vào đi vào ứng thành lại phát hiện thông hướng nội thành cửa thành căn bản không có mở ra y nguyên chăm chú giam giữ chuyện gì xảy ra thuần vu quỳnh thấy vậy nữ nhữ mày vừa định để ứng thành trên tường thành thủ thành binh sĩ tranh thủ thời gian mở cửa thành ra lại n g h e được sau lưng chuyển đến một đạo tiếng vang ầm ầm hắn quay người nhìn lại liền nhìn thấy cửa bắc cửa thành vậy mà đóng lại đen nhánh cổng tỏ v à rốt cuộc thấu không ra một tia sáng tuân h vũ quỳnh thấy vậy sắc mặt lập tức biến đổi n g n g đầu đối với trên tường thành hô thôi chủ bộ ngươi đóng cửa thành làm cái gì không người đáp lại bốn phía tường thành cao ngất sừng sững che đậy tia sáng lại thêm sắc trời s ắ p muộn càng lộ ra ứng thành bên trong lờ mờ âm trầm a tĩnh có chút quỷ dị thôi chủ bộ thôi chủ bộ thôi lâm n g ư ơ i cút r a đây cho ta tuân h vũ quỳnh liên tiếp hô vài tiếng lại đều không có bất kỳ cái gì đáp lại cái này khiến trong lòng của hắn nhịn không được bắt đầu hốt hoảng phía sau cũng toát ra mồ hôi lạnh hắng b ỗ n h i ê n ý thức được chính mình quá qua loa ứng thành ứng thành bên trong cửa thành không mở ra phía ngoài cửa thành vừa đóng vậy trong này chính là một cái hũ lớn lên trời không đường xuống đất không cửa hắn phải cùng đại quân cùng một chỗ vào thành không không đúng đại quân không thể vào thành đây là một cái bẫy thuần vu quỳnh đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh lúc này đối với bên người bọn kỵ binh quát tất cả mọi người toàn bộ l ũ i về động cửa thành ba nơi này là bẫy dập theo hắn tiếng giống này hô lên ứng thành bốn phía nguyên bản không có bất luận cái gì binh sĩ trên tường thành đồng loạt đứng lên một loạt lại một loạt cầm trong tay cùng tiễn binh sĩ tôi lâm đứng chắc tay từ trên cao nhìn xuống nhìn xem khốn tại ú n g thành bên trong thuần vu quỳnh cùng một trăm kỵ binh có chút thất vọng nói thật đáng t h i ế t ra vốn cho rằng sẽ thêm đến một chút đại quân đâu kết quả chỉ có một trăm người thuần vu quỳnh trợn mắt tròn xoe trứng mắt thôi lâm mắng thôi lâm các ngươi thôi thì lại dám phản bội đại tướng quân các ngươi b á n tên thôi lâm căn bản không cùng hắn nói nhảm mặt lạnh lấy vung tay lên vô số mũi tên cùng nhau phát s ạ bị khốn ở ú n g thành bên trong đông đảo binh sĩ căn bản không có bất luận cái gì công sự che chắn tại mũi tên này phía giới không hề có lực h o n thủ chỉ có thể biến thành địa sống chỉ là một vòng tiết vũ hắn nhìn bên cạnh đông đảo đám thân vệ thi thể trong lòng vừa thương xót vừa giận vừa mới ngầm đầu một cây mũi tên tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại hắn chỉ tới kịp cuối cùng giận mắng một câu thôi lâm ta nhập ngươi mẹ làm sao còn không có động tĩnh hắn manh hướng trên mặt đất gắt một cái nhịn không được mắng bây giờ sắc trời dần dần sắp tối rồi thuần vũ quỳnh đều đã đi gần nửa canh giờ còn không có tin tức chuyển đến chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý mớn tự thụ sắc mặt trầm t ĩ n h nhìn qua xa xa nghiệp thành trong mày cảm giác bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt nhưng vào lúc này một tiên sĩ tốt để báo g i á n g quân thuần vũ tướng quân phái người tới đưa tin tôi h lâm nói viên hy đã ở trong cung phục sát t r ư ơ n g liêu thuần vũ tướng quân nghe xong trước một bước lánh binh vào thành để g i á n g quân nhanh chóng dẫn đầu đại quân gấp rút tiếp viện tin tức này làm cho tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động hàn manh càng làm mừng lớn nói tốt tốt tốt t r ư ơ n g liêu đã chết mười không không không từ châu quân rắn bắt đầu sau đó viên hy tất nhiên sẽ mang theo thánh trị đi quân doanh giam quân hạ lệnh đi để cho ta lãnh binh đi cửa nam chặn đường viên hy các ngươi nhanh chóng từ cửa b ắ c vào thành khống chế nghiệp thành hàn manh tinh thần dịch dịch nói ra hắn đã không thể chờ đợi cũng không thể để thuần vu quỳnh đoạt công lao tự thụ do dự mãi hay là hạ lệnh hàn tương quân ngươi nhanh lĩnh một nghìn binh mã đi cửa nam chặn đường viên hy khúc tướng quân ngươi lĩnh một vạn nhân mã từ cửa b ắ c vào thành đại quân vào thành đằng sau lập tức khống chế tứ phương cửa thành ta mang bốn nghìn binh mã ở đây án binh bất động lưu làm phối hợp tác chiến mặc dù quyết định hành động nhưng hắn vất là phải lưu một lớp bảo hiểm linh bốn nghìn binh mã tiếp tục giấu tại s ơ n lâm nếu là có cái gì không đúng cũng tốt tùy thời trợ rút không nghĩa cùng hàn mánh trong lòng đối với tự thụ an bài như thế rất không đồng ý cảm thấy hắn quá cẩn thận cửa bắc rõ ràng đã tại k h ô n g c h ê ở trong lại có dòng d ã mười lăm n g h n nhân mã chỗ nào cần cẩn thận như vậy cẩn thận nhưng tự thụ dù sao cũng là giám quân viên t hiệu lại bàn giao chuyến này lấy hắn làm chủ cho nên bọn hắn chỉ có thể p h ụ n g mệnh làm việc n ặ n g hàn mánh không nghĩa song song ôm quyền lĩnh mệnh không bao lâu hai người bọn họ liền riêng phần mình dẫn binh mã một đường thì tiến về nghiệp thành bắc môn vào thành cửa nam viên hy trong tay bưng lấy thánh chỉ, tại mấy tên thân vệ cùng đi g ụ c ngựa mà ra không nhanh không c h ậ m hướng về ngoại ô phía nam quân doanh mà đi nhưng nếu là nhìn kỹ liên có thể phát hiện hắn lúc này chính ngăn không được phát run ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía b ố n phía hiện nhiên tâm tình mười phần khẩn trương hẳn là sẽ không phái quá nhiều binh mã đến chặn giết ta đi trương t ư ớ n g quân cao t ư ớ n g quân các ngươi có thể nhất định phải kịp thời chạy đến a không phải vậy ta cái mạng này coi như giữ không được viên hy trong lòng có chút sợ sệt hắn hôm nay muốn làm ngồi nhừ hấp dẫn viên thiệu binh mã đến đây chặn giết bên người chỉ dẫn theo ba bốn tên thân vệ mà thôi đừng nói gặp viên thiệu đại quân liền xem như vài trăm người hắn đều phải chết nhưng sợ sệt đồng thời hắn đông nhiên ý thức được một chút mặc dù lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm nhưng đây chẳng phải là hắn hướng bệ hạ biểu trung tâm hiện ra năng lực thời điểm sao hoàn thành nhiệm vụ lần này sau bệ hạ khẳng định sẽ càng thêm coi trọng hắn ta phải lên tinh thần một chút không có khả năng ném đi phần v ậ hạ khẳng định đang nhìn ta viên hy ở trong lòng lấy rút khí lần đầu dẫn ngự tiến về ngoại ô phía nam quân d o n h trong lòng thậm chí có chút ch tốt nhất tới nhiều một chút mà hắn ý nghĩ này vừa mới hiện hiện liền nhìn thấy nơi xa đường chân trời cùng lạc nhật chỗ gia o hội có một đầu đường kẽ s á m hướng về đánh tới chấp đoán rõ ràng là một chi kỵ binh đại quân chạy mau trông thấy chi này đằng đằng sát khí đại quân viên hy lúc này đ ổ i sát mặt không có nửa điểm do dự trực tiếp kẹp chặt bụng ngựa hướng về ngoại ô phía nam quân doanh dục ngựa phi nước đại nhánh đại quân này dĩ nhiên chính là hàn m ạ n h xuất lĩnh kỵ binh hắn nhìn thấy viên hy quay người chạy trốn không khỏi cười lạnh một tiếng ừ muốn chạy trốn đuổi theo cho ta hàn bánh đông nhiên hất lên roi ngựa tăng thêm tốc độ hướng về viên thế tất yếu đem viên hy chặn ế tại t quân doanh bên ngoài vũ lâm vệ lâm thời nơi đóng quân một tên i kỵ binh dục ngựa đi vào trương cắp trước mặt chắp tay b ẩ m báo tướng quân đã phát hiện quân địch tung tích ngay tại truy sát ngồi nhử hướng quân doanh phương hướng chạy đến Tốt! Trương cấp cười tại trên chiến mã. Nghe được tin tức này sau ánh mắt liệt, tiếp phát tinh nhuệ vũ lâm kỵ, chấn động trường thương trong tay, cười được người lưng chiến nghe này ánh nhìn vận động nhuệ chấn động cắp sức chờ phía mã, lấm lâm lấy quay sau sau về vũ kỵ, t hắn ẳ n đến hàn mánh chặn giết viên hi một ngàn nhân ngoại nam trong quân doanh vọt ra trong g giết đi. hi phía mà một mã lâm m Tại từ vọt vũ vệ ô ra ngáy t thật cái kia l ớ thanh thế là i tới ề n đưa h n mánh hắn làm m chú lực sắc ý, ặ thân n ấ t thời tốt. t Không phụ. Hàn mánh h đại biến. Tốt, có mai là thân kinh bách c h i ế n tướng lĩnh nhìn thấy một màn này liền biết đối phương là đã sớm chuẩn bị nhưng bây giờ bọn hắn bên này kỵ binh thế sông đã thức dậy nếu là cưỡng ép đình chỉ công kích tất nhiên sẽ người ngã ngựa đổ cho dù có thể dừng lại trong thời gian ngắn cũng vô pháp thay đổi phương hướng rút lui chẳng mấy chốc sẽ bị quân địch cho đội k ị sau đó tàn sát hầu như không còn hàn manh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng s á t ý nghiêm nghị quát chuẩn bị chiến đấu hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng kỵ binh đối xứng càng là như vậy công kích không nhất định có thể thắng nhưng người hèn nhát hẳn phải chết không nghi ngờ giết cái này một ngàn kỵ binh cũng là đi theo hàn manh thật lâu tinh nguyện nghe được mệnh lệnh sau căn bản không mang theo bất cứ chút do dự nào tăng nhanh bôn tập tốc độ hai chi nhân số trên lệnh cách xa kỵ binh đại quân ẩm vang chạm vào nhau vũ lâm vệ người người đều là tinh n u y ệ n càng là trang bị đứng đầu nhất vũ khí trang bị dưới hông chiến mã cũng trang bị xong bàn đạp cùng sắt móng ngựa mỗi đây cũng là vũ lâm hai chữ tồn tại lúc này bọn hắn tựa như là một thanh tuyết trắng vũ nhận tại cùng hàn m á n h kỵ binh đại quân đụng nhau trong n á y mắt liền trực tiếp đem đối phương cắt chém đến thất linh bắt lạc làm sao có thể hàn m á n h rất là t r ấ n kinh dưới t r ư ờ n g hắn kỵ binh đã coi như là tính kỵ nhưng tại chi này vũ lâm vệ t r ư ớ c nhưng căn bản không chịu nổi một kích một vòng công kích bên dưới liền tử thương vượt qua một thành cho dù nhân số t r ê n lệch cách xa cũng không nên như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra hàn bánh bách tư không hiểu được nhưng khi hắn cẩn thận quan sát một chút song phương kỵ binh giao phong sau liền phát hiện vấn đề trên người đối phương áo giáp không gì sánh được kiên cố. vũ khí cũng sắc bén phi thường dưới trường hắn binh sĩ lưỡi đao chém vào trên người đối phương vũ lâm quân sĩ binh nhiều lắm thì vết thương nhẹ nhưng nếu như bị vũ lâm quân sĩ binh lưỡi đao chém chúng tất nhiên sẽ xuất hiện một cái cự đại vết thương thậm chí tại chiến mã công kích chi lực ra chỉ bên dưới bị chém làm hai nửa bọn này vũ lâm quân trang bị làm sao lại thành như vậy tinh lương hàn manh rung động trong lòng nhưng ngay lúc hắn n gây người một lát t r ư ơ n g cáp cao l ã m hai người liền đã hợp lực giết tới nhận lấy cái chết chương cáp trường thương nơi tay quét ngang bắt phương tiến tay bước lên một tên kỵ binh thân thể xem như ném mạnh vật đánh tới hướng hàn, manh. hàn manh sắc mặt chương ó c ú túi t t đầu tắp h o á t lạnh thi thể, lùng nói lịch tặc viên điệu cưỡng ép thiên tử người người có thể chu diện chúng ta chính là phụng bệ hạ chi mệnh thảo phạt lịch tặc sao là phản bội mà nói hôm nay ngươi đã tới vậy liền lưu lại đi chương tắp thương gia như rồng như lưu tinh tiên truy hung hăng đâm về hàn bánh cao lãm cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng phối hợp trương cấp xuất thủ bởi vì hàn mánh võ nghệ không tầm thường mà trận chiến này phải nhanh chóng giải quyết cho nên không lo được quy củ gì trực tiếp lấy thế chiến thứ hai một vậy ta hôm nay liền giết các n g ư ờ i hàn mánh giận dữ đối mặt hai người thế công không sợ chút nào đi lên cùng bọn h ắ n ác chiến đến một chỗ chiêu chiêu hung hiểm lại l a n g lệ trận này giao phong đã là tất thua cục diện cho nên hắn căn bản không cầu rút lui hoặc là mạng sống chỉ muốn lấy mạng đ ổ i mạng giết chết trương cấp cùng cao l ã n một người trong đó chỉ công không phòng trương cấp nhị tướng cũng không nghĩ tới hàn mánh dĩ nhiên như thế hung hàn không sợ chết trong lúc nhất thời lại bị hàn mánh chỗ áp chế nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi trưng ơ cấp võ nghệ muốn tại hàn bánh phía trên lại có cao lãm phối hợp hai người rất nhanh liền nắm giữ hàn bánh công kích tiếp đấu dần dần thay đổi thế cục cuối cùng tại hơn năm mươi cái hội hợp thời điểm trưng ơ cấp tìm tới cơ hội một thương trực tiếp đem hàn bánh đánh rơi dưới ngựa sau đó do cao lãm bổ sung một kích đâm xuyên qua trái tim của hắn hàn m á n h nắm chặt t r ư ờ n g thương muốn phấn khởi phản kích nhưng cuối cùng vẫn là làm không được trưởng thương vô lực rớt xuống đất như vậy khí tuyệt trưng cấp thở ra một ngụm trọc khí tiếp tục xông vào chiến trường ước chừng một khắc đồng hồ đằng sau vũ lâm vệ chiến đấu trên cơ bản cũng kết thúc h à n manh giới t r ư ớ n g một ngàn kỵ binh đều bỏ mình tất cả vũ lâm vệ trên đầu bạch vũ cơ hồ từng mảnh mang huyết tại tà dương rơi xuống cuối cùng ánh chiều tà chiếu dọi theo gió chập trờn lộ ra trướng mắt phi thường cửa bắc k h ú c nghĩa xuất lĩnh một vạn đại quân đến ngoài thành bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối hắn nhìn xem không có chút nào ánh lửa sáng lên tường thành còn có phía dưới đóng chặt cửa thành trong lòng nghi hoặc làm sao không có động tĩnh cửa thành cũng không có mở xuất phát từ cẩn thận cân nhắc k h ô n n h ĩ phái một tên phó tướng để hắn đơn kỵ tiến đến tiêu cửa tên này phó tướng đi vào ngoài thành còn chưa mở lời chỉ nghe thấy đạo đạo bén nhọn tiếng chỉ là trong nháy mắt liền ngay cả người mang ngựa bị bắn thành con nhím cùng lúc đó vô số vũ tiễn từ trên tường thành bắn ra lít nha lít nhít tại bóng đêm che đậy bên dưới như mưa rơi bình thường hướng về khúc nghĩa đại quân không tốt chúng kế khúc nghĩa cao giọng gầm thét nắm lên một tên binh lính liền ngăn tại trước người ngăn cản đối diện đánh tới thấy không rõ điểm rơi tiễn vũ nhưng hắn dưới trướng đại quân thì không có vận khí tốt như vậy bọn hắn đã tiến vào tiễn vũ phạm vi b a phủ mà lại lại bị bóng đêm b a phủ không có chút nào phòng bị b ữ sau lúc tử thương tham trọng chỉ là mấy hơi thở liền tử thương hơn trăm người k h ú c nghĩa trong lòng tức giận v ớ t xuống trong tay thành bịa thi thể quay người hạ lệnh rút lui toàn quân rút lui hắn đã minh bạch tiến vào trong thành thuần vô quỳnh tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít hôm nay trận này cái gọi là giả tập chính là một trận từ đầu đến đôi u bấy giờ viên hy trương liêu bọn hắn làm sao lại liên hợp k h ú c nghĩa gắt gao cắn răng hắn không cam tâm cứ như vậy rút lui nhưng trương liêu cái k i a một vạn đại quân hiện tại khẳng định đã hướng nơi đ â y chạy đến nếu là lại không rút lui sợ là liền đến đã không kịp tại khúc nghĩa mệnh l ệ n h dưới đại quân cấp tốc thay đổi phương hướng rút lui nhưng bọn hắn hay là đã c h ậ m một bước mặt phía bắc cửa thành mở rộng vô số binh sĩ từ đó rét đi ra người lầu lĩnh chính là hoàng trung vì tiết kiệm thời gian từ ngoại ô phía nam quân doanh chạy đến bọn hắn trực tiếp lựa chọn đi ngang qua nghiệp thành từ bắc thành môn rét ra đánh khúc nghĩa đại quân một trở tay không kịp chu sát n ị c h tặc hoàng trung mặc dù cao tuổi nhưng là trung khí, khí mượi phần hoàn toàn không thua bởi người trẻ tuổi đây là hắn nhập thiên tử dưới trướng sau trận chiến đầu tiên hắn quyết định dù là bỏ mình cũng phải đem viên thiệu nhánh đại quân này、ăn. mới không phụ bệ hạ đối với hắn l n gặp hoàng trung vẹn vẹn xuất lĩnh mấy trăm hộ vệ liền sát nhập vào khúc nghĩa trong đại quân tùy ý c h ú n g sát những nơi đi qua chỉ để lại thi thể có thể xưng thần cản giết thần phật cản giết p h ậ t khúc nghĩa thấy vậy một màn giận dữ lao giả người m u ố n chết nói xong liền nâng thương nên chiến hoàng trung hai người trường thương tại trong bóng đêm va chạm bắn ra trận trận h ỏ a hoa chiếu sáng bọn hắn cái tiêm một đôi giàn mua một đôi tuổi trẻ nhưng lại đồng dạng tràn ngập sát ý đôi mắt trong sáng trong bầu trời đêm loan nguyệt như câu tốt một cái đêm giết người cùng lúc đó trương cáp cao l ã m hai người cũng xuất lĩnh lấy vũ lâm vệ hướng về cửa bắc đã tìm đến muốn cuốn sau chặn đường khúc nghĩa đại quân đem bọn hắn triệt để lưu ở nơi đây trận chiến này nhất định phải đánh g â y viên thiệu sống lưng chương hai trăm linh một tù binh tự thụ chương hai trăm linh một tù binh tự thụ lao thất phu này làm sao mạnh như thế khúc nghĩa tại cùng hoàng trung giao thủ không lâu sau liền đã nhận ra không thích hợp trước mắt cái này nhìn tuổi rất cao có thể làm cha hắn lao đầu công phu trên lung ngựa lại cực kỳ cưng hãn lực cánh tay càng là so với hắn còn lớn hơn chỉ là giao thủ hơn hai mươi cái hội hợp hắn cũng cảm giác hai tay r u lên trường thương trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay căn bản cầm không được đây là tuổi trên năm mươi lão đầu có thể có sức chiến đấu thật sự là quá hoang đường khúc nghĩa trong lòng đơn giản muốn mắng người nhưng vẫn là không thể không tắn răng chiến đấu tiếp đồng thời đem hoàng trung hướng hắn tiên đăng doanh bên kia dẫn ý đồ dùng tiên đăng doanh tinh nhuệ vây quanh lao thất phu này sau đó lại vây mà diệt chi hoàng trung cũng mặc kệ khúc nghĩa là tính toán gì hắn lúc này càng đánh càng hăng một lòng muốn giết trước mắt cái này viên địch quân đại tướng ngay tại khúc nghĩa sẽ phải đem hoàng trung dẫn tới vòng vây thời khắc hắn trợt nghe quân trận hậu phương chuyển đến trận trận tiếng la gi tại trong gió đêm chậm trởn trương cát cao lãm mang theo vũ lâm kỵ binh dứt tới còn có v i ệ n quân nghiệp thành tại sao có thể có kỵ binh không nghĩa thấy vậy cũng không còn cách nào bình tĩnh nếu như vẹn vẹn trong thành đi ra một nhóm này đại quân vậy hắn còn có năm chắc chiến thắng nhưng hậu phương lại xuất hiện một nhóm lớn kỵ binh cùng trong thành quân đội tạo thành hai mặt bao bọc chi thế cho dù hắn lần này mang theo một nghìn tiên đăng doanh nhưng dạng này đánh xuống cho dù có thể thắng cũng sẽ tử thương thảm trọng trải qua một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt không nghĩa quả quyết lựa chọn từ bỏ giao chiến tụ lại đại quân chuẩn bị rút lui chiến trường tại nghiệp thành ngoại trung điệp đại quân bảo hộ ở trong lưu hiệp một mực tại chú ý trên chiến trường thế cục biến hóa mắt thấy quân địch cờ xí bắt đầu từ bên cạnh rút lui hắn chỗ nào còn có thể ngồi được vững c o nghĩa n nhóm lửa bó đuốc lưu hiệp đối với thái sử từ túc c ầ m thanh phân phó hiện tại là thời điểm nên hắn ra sân Nặng. thái sử từ không nói hai lời đem trong tay bó đuốc vươn hướng một bên chuẩn bị s o n g to lớn bó đuốc bên trên trực tiếp đem nó nhóm lửa rất nhanh trên chiến trường liền sáng lên t r ù n thiên á n h lửa tại trong bóng đêm cực kỳ đáng chú ý lưu hiệp đứng tại to lớn bó đuốc phía dưới càng không ngừng hướng quân đị la lớn a i khanh c h â m tại cái này c h â m tại cái này động tính này trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trong chiến trường đã chuẩn bị xuất lính đại quân rút lui không nghĩa cũng chú ý tới trên chiến trường đột nhiên xuất hiện ánh lửa quay đầu nhìn thoáng qua liền rốt cuộc khó mà c h u y ể n khai ánh mắt vậy hạ làm sao lại tại cái kia không nghĩa la thất thanh kêu lên cảm thấy khó có thể tin thiên tử không phải là trong hoàng cung a làm sao lại xuất hiện tại như thế trên chiến trường hỗn loạn nhìn xem tại địch quân trong quân trận không ngừng vung vẩy hai tay không biết hô thứ gì lưu hiệp không nghĩa thần sắc biến ảo trong lòng bắt đầu do dự xoan suít dưới mắt chiến trường hỗn loạn ta lần này mang theo một nghìn tiên đăng doanh nếu là có thể giết vào trong trận địa địch đem tiên tử cưỡng ép nơi tay chẳng những có thể bình định thế cục càng có thể thuận thế đoạt được n g h i ệ p thành chuyển bại thành thắng nhưng bây giờ nếu là không trốn chờ một lúc còn muốn trốn liền khó càng thêm khó k h ú c nghĩa lặp đi lặp lại do dự hắn nhìn cách đó không xa tại dưới ánh lửa khoa tay múa chân lưu hiệp chỉ cảm thấy không gì sánh được mê người phản phất chạm tay có thể chiếm được thắng lợi cách hắn gần như thế mặc dù trong lòng biết cái này có thể là quân địch kế dụ địch nhưng khúc nghĩa tính cách kiên cường vẫn quyết định liều lên như thế một thanh không chút do dự hạ lệnh nói tiên đ đ e mặc bệ hạ từ t tử trong tay Một tiên ra. Nặng.、Một、nghìn giải cứu đăng dù o nhóm n này g nhiên đáp từ h h k châu quân vũ khí áo giáp đều phi thường tinh lương nhưng đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp thành thạo lại cầm trong tay trọng thuẫn tiên đăng doanh hay là khó mà ngăn cản lúc này thần h o g t kinh của hắn đã căng cứng tới cực điểm chỉ cần quân địch tiến vào lưu hiệp hai trăm linh bức phạm vi bên trong hắn liền lập tức hộ tống lưu hiệp lui vào trong thành giờ này khắc này trương cát cao lãm dẫn vũ lâm quân tại chiến trường dòng duội giết chóc nhìn thấy quân địch bắt đầu hướng lưu hiệp vị trí vây quanh lập tức liền lánh binh tiến đến ngăn cản thẳng hướng tiên đăng doanh không nghĩa tựa như là chọc tổ hong vó vẽ khẽ động này trực tiếp đem trên toàn bộ chiến trường tất cả hỏa lực đều hấp dẫn tới cho dù tiên đăng doanh binh lính bọn họ dung manh phi thường không thể ngăn cản nhưng phía trước hội tụ binh sĩ càng ngày càng nhiều tạo thành bức tường người ngăn tại lưu hiệp trước mặt mà bọn hắn thì dần dần hám sâu trong vòng đây đồng thời vũ lâm kỵ cũng đi theo giết tới một tên cũng không để lại t r ư ơ n g cắp gầm t h é t một tiếng tiện tay nắm lên một cây cắm trên mặt đất trường thương hướng về tiên đăng doanh tạo thành vòng ngự hung hăng ném ra trường thương mang theo bọc lấy lực đạo khổng lộ trực tiếp xuyên thủng một tên tiên tiên tiên đăng một cử động k i a để tất cả sĩ tốt đều cảm thấy cực lớn phân chấn càng thêm dũng mánh địa sát hướng tiên đăng doanh cái gọi là con kiến nhiều cắn chết voi húng chi t ử châu quân cùng vũ lâm kỵ cũng không phải là con kiến mà là đàn sói tiên đăng doanh lại cường hãn cũng cuối cùng chỉ có một nghìn tử thương càng ngày càng tham trọng không đợi khúc nghĩa vọt tới lưu hiệp ba trăm bước khoảng cách liền đã tử thương mấy trăm đáng giận a a khúc nghĩa hai mắt đỏ bừng một mảnh trong lòng vạn phần không cam l ò n g ba trăm bước chỉ kém ba trăm bước hắn liền bắt cóc thiên tử để thế cục xoay chuyển t ư ơ n g quân mau bỏ đi lui đi các minh đệ sắp không c h ố n nổi thân vệ toàn thân đ ấ m máu khổ khuyên khúc nghĩa k h ú c nghĩa nhìn một chút bó đ u ố c vị trí đứng tại bó đ u ố c dưới lưu hiệp chú ý tới đến khúc nghĩa quăng tới ánh mắt lập tức lộ ra bi thương cùng thương tâm chi sắc la lớn ai khanh mau tới đây a mau tới đây đều đi tìm cái chết k h ú c nghĩa đưa mắt nhìn lưu hiệp thật lâu cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt cắn răng lại làm cho rút lui lao ra trong cơn trận lưu hiệp nhìn xem bắt đầu hướng về sau rút lui khúc nghĩa có chút tiếp nối lắc đầu nói ra liền không tuyển chọn đỏ sức đến cùng sao một bên thái xử từ thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra vừa mới cái k i a đợt hạn dung quân địch liền cùng không muốn sống giống như hướng bên này sông cũng may mà hoàng trung cùng vũ lâm quân kiệt lực ngăn cản nếu không vẫn thật là bị bọn hắn xông lại gặp khúc nghĩa điên cùng sông ra ngoài một lòng muốn bỏ chạy lưu hiệp ra lệnh cần phải không thể nhường cho khúc nghĩa chạy vô luận như thế nào đều phải chết mệnh cắn sau lưng của hắn nhớ kỹ giặc cùng đường chết đ u ổ i lưu hiệp ánh mắt lạnh n h ạ n s ắ c ý nghiêm nghị nghi tương thẳng dũng đuổi giặc cùng đường không thể mua danh họp bá vương dưới mắt chính là tiêu diệt viên t i ệ u có sinh quân lực cơ hội thật tốt hắn há có thể bỏ lỡ nhiều diện năm người liền man nghiệp thanh bắc ngoại ô một chỗ trong sân lâm tự thụ cùng bốn binh mã tiềm ẩn nơi này lấy làm phối hợp tác chiến một khi khúc nghĩa bên kia xuất hiện tình huống liền trước tiên gấp rút tiếp viện nhìn qua nghiệp thành phương hướng tự thụ không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh mắt trái mí mắt càng là từ hôm nay d ạ n g sáng bắt đầu một mực nhảy đến hiện tại báo mấy tên thám tử một trước một sau cưỡi ngựa chạy như bay đến tự thụ trước mặt bẩm báo giang quân cửa bắc thủ tướng giả mở cửa thành thuần vu quỳnh tướng quân vào thành đằng sau tức bị rết bẩm báo giang quân hàn manh tương quân chặn giết viên h i không thành một ngàn nhân mã đều bị đột nhiên rết ra tới ba thiết k�� hắn bánh tương quân chiến tử tại chỗ bẩm báo giang quân không nghĩa tướng quân bị trương liêu đại quân phục kích bây giờ chính vừa đánh vừa lui bẩm báo giang quân không nghĩa tướng quân rút lui ở t r ò n g ba nghìn thiết kỵ từ cánh bên đánh tới tách ra đại quân trận hình nghe cái này liên tiếp tin tức k i n h người tự thụ thân thể lay động bước chân lảo đảo kém chút ngã xuống trên mặt đất hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói làm sao lại thành như vậy làm sao lại thành như vậy tôi h diễm tôi h lâm làm phản cũng không sao viên hy làm sao lại cùng trương liêu liên thủ thiết lập văn cục á i t i ê ba nghìn thiết kỵ lại là từ lâu tới tự thụ gắt gao níu lại một tên thám tử cổ áo trên mặt biểu lộ đều nhanh muốn bóp méo đúng lúc này lại có một tên toàn thân nhốn u máu đại hán dục ngựa mà đến tập trung nhìn vào người này chính là khúc nghĩa tâm phúc tiên đang doanh phó tướng trần song trần song từ trên lưng ngựa nhảy xuống cơ hồ là lộn n h à o đi vào tự thụ trước người giáng quân chúng ta trúng kế khúc nghĩa tướng quân muốn rút lui lại bị trương liêu đại quân gắt gao cắn ngoài ra còn có ba nghìn vũ lâm kỵ một mực tại cánh bên trúng sát làm cho quân ta tử thương thảm trọng tướng quân lấy giành chức tử sĩ áp trận vẫn như cũ ngăn không được những cái kia vũ lâm kỵ nghe được trần song lời nói này tự thụ sắc mặt trong nháy mắt tráng bạch xuống tới. tiên h đăng doanh là viên thiệu giới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội năm đó rồng đ ụ n g chi chiến viên thiệu chi cho nên n có thể thủ thắng chính là khúc nghĩa lấy một nghìn dành t r ư ớ c tử sĩ đánh tan công tôn toàn bạch mã nghĩa t ổ n g nhưng như thế tinh nhuệ vậy mà ngăn không được vũ lâm kỵ tiên h đăng doanh phó tướng trần song đội và nói giáng quân xin mời nhanh chóng phát binh gấp rút tiếp viện tướng quân tự thụ cấp tốc tỉnh táo lại đại nao cấp tốc vận chuyển phân tích dưới mắt thế cục cuối cùng trong đầu chỉ hiện lên một chữ trốn chuyến ta quân lệnh toàn quân rút về khúc lương biết rõ đã chúng kế tự thụ lựa chọn giữ lại trong núi rừng bốn ngàn nhân mã đối phương đã có tiên đăng doanh cũng đỡ không nổi thiết kỵ h ắ n c á i này bốn ngàn nhân mã như đi trợ rút vô cùng có khả năng tại trên nửa đường liền bị tiêu diệt giang quân trần song t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin tự thụ vậy mà lại làm ra chọn lựa như vậy lần này chúng ta trung kế đã vô lực hồi thiên không phải ta không muốn cứu khúc nghĩa tướng quân thực sự không cách nào cứu tự thụ nói đi mặt mũi tràn đầy âm chầm x u ấ t lĩnh còn lại bốn ngàn nhân mã hướng khúc lương trệt hồi lần này rõ ràng trung kế hắn xuất bốn bộ binh tiến đến trợ rút sát xuất lớn là có đi không về chẳng bảo tồn một chút binh lực đem tổn thất giảm xuống khúc lương làm quảng bình quận trị chỗ thành trì mặc dù không thể so với nghiệp thành cao lớn dày đặc nhưng cũng coi là một tòa hùng thành lúc này khoảng cách khúc lương thành cửa thành bên ngoài ba dặm tự thụ chính mang theo bốn ngàn nhân mã điên cuồng chạy trốn tại phía sau bọn họ vũ lâm vệ như buôn lôi giống như gào thét mà đến tự thụ cắn chặt hàm răng không ngừng vung vẩy roi ngựa tăng thêm tốc độ khúc lương thành đang ở trước mắt chỉ cần chạy trở về hắn liền an toàn vũ lâm vệ bên trong chưng cấp nhìn xem càng ngày càng gần sắp bị đổi kịp tự thụ bọn người thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn trưng cấp gầm thét một tiếng vũ lâm vệ hai chân kẹp chặt b ụ ngựa n g dùng xong bàn đạp ổn định thân thể trọng tâm bắt đầu dương cung cái tên tiến hành tam liên s ạ n g trong chốc lát mấy ngàn núi t i ế n vũ phô thiên cái địa hướng tự thụ đại quân đánh tới ba vầng mưa tên qua đi lưu lại mấy trăm bộ thi thể đồng thời vũ lâm vệ khoảng cách tự thụ chỉ có không đến ba trăm bước giết trưng cấp cùng cao l ã m hai người xung phong đi đầu dẫn đầu công kích ẩm ẩm đại đ ị ệ rung động móng ngựa tê minh lúc này ở khúc lương thành cửa thành nam trên lầu viên thiệu nhìn về phía trước điên cùng chạy trốn mà quay về nhân mã sắc mặt tái xanh ngay tại vừa rồi trinh sát phi mạ đề báo để hắn biết được nghiệp thành thảm liệt tình hình chiến đấu thuần vu quỳnh bị giết hàn m a n h chế tử khúc nghĩa h a m sâu t r ù n g đây một mươi năm nhân mã đã hao tổn hơn phân nửa chỉ có tự thụ dẫn bốn đại quân trốn về khúc lương đưa mắt nhìn lại chỉ tầm mắt chân trời bên trên một chi nhân số ước chừng hai năm trăm n g ư ờ i kỵ binh chính nhanh chóng tiếp cận hắn biết đây chính là đánh tan tiên đăng doanh vũ lâm kỵ càng nhận ra dẫn đầu tướng lĩnh chính là trương cấp cao lãm viên thiệu thấy lên cơn giận dữ nhị không được cắn răng nghiến lợi mắng to trương cấp cùng cao lãm hai cái này h ẳ n tướng quả nhiên không thể tín nhiệm thế mà phản bội ta lúc này tự thụ cùng cái này bốn nghìn đại quân khoảng cách cửa thành vẹn vẹn ba dặm đường có thể cái này ba dặm đường nghiễm nhiên chính là sinh tử của bọn hắn đường tại cực tốc công kích kỵ binh trùng sát phía dưới bọn hắn không thể nào là thuận lợi về thành mắt thấy vũ lâm vệ cấp tốc tiếp cận tự thụ đại quân viên thiệu lòng nóng như lửa đốt nhịn không được la lớn công giữ chạy mau a chạy mau trong đại quân tự thụ n g ẩ g đầu nhìn gần trong gang tấc khúc lương thành tựa hồ có thể cảm nhận được viên thiệu ngay tại trên tường thành hắm mặt sám như cho thanh em bi thương chúa công tự thụ chỉ sợ không cách nào lại đi theo ngươi trưng cắp đỉnh thương thúc ngựa hồ gặp bầy dê giống như giết tới cao l ã n g cùng còn lại vũ lâm vệ theo sát mà tới bọn hắn kết thành hậu thế mông cổ kỵ binh chiến trận như chém dưa thái dao giống như đổ lục tự thụ bốn đại quân khúc lương thành trên tường thành viên thiệu cơ hồ mắt thử m u t nước tự thụ tâm phúc của hắn nhũ sĩ sẽ chết ở ngoài thành tức h ồ n hển phía dưới viên thiệu kéo qua một tên thân binh hướng hắn giận d ữ hét b á n tên b á n tên bắn cho ta chết bọn này nịch tặc thân binh đắn chát địa đạo chúa công không tại tầm bắn phạm vi a coi như đến tầm bắn phạm vi bên trong tại loại này hỗn loạn tình hướng giới tùy tiện bắn tù chúa công ngài hay là nhanh chóng cách thành trở về hà giang đi một tên khác thân binh mặt mũi tràn đầy vội và nói ngoài thành đại quân kết cục đã thành kết cục đã định tự thụ chỉ là bốn nghìn bộ binh tuyệt không có khả năng ngăn cản vũ lâm vệ thậm chí ngay cả kéo dài thêm một chút thời gian đều làm không được lúc này nếu không rời đi liền sẽ bị vũ lâm vệ vây thành đến lúc đó đợi đến nghiệp thành đại quân đến rút liền triệt để đi không nổi trương liêu viên h i trương cáp cao lãm thôi diễm thôi lâm viên hiệu mỗi chữ mỗi câu đọc lên sáu người này danh tự trong thanh âm tràn đầy lạnh leo hận ý trong mắt như muốn p u lửa h ắ ngoài hiện tại hận h tại n k ô thể đem mấy n g ăn sống u thành o dù h muốn tại r ơ mắt nhìn xem tự thụ nhìn cùng đại quân trận vũ lâm vệ công kích phía dưới ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu tự thụ bốn đại quân liền tử thương quá ngàn còn thừa người các loại hoàn toàn bị dết sợ hãi từng cái vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng trương c ắ p trường thương chỉ xéo bị vũ lâm vệ bao vây lại tự tụ h quắp tự tụ h còn không thúc thủ chịu c h ó i p h i tự tụ h nhìn h ầ m h ầ m t r ư ơ n g cắp chửi ầm lên phản chủ c h i tặc có gì diện mục gặp người trương c ắ p xem thường nói ta chính là đại hán vệ úy chấp trưởng cấm quân hộ vệ thiên tử như thế nào không có mặt mũi gặp người viên t hiệu bất quá hán thất gia n tặc ta vứt bỏ viên tặc mà hiệu trung thiên tử làm sao đến có chủ nói chuyện thiên tử tự thụ mặt lộ vẻ trông chọc khinh thường nói ngươi có biết ngươi hiệu trung thiên tử là nói được nửa câu lại bỗng nhiên im mặt mà dừng tự thụ biểu lộ bật mực biến ảo chập trờn hắn cuối cùng vẫn là không dám nói ra lưu hiệp thân phận chân thật không nói trước t r ư ơ n g các bọn người có thể hay không tin hắn lời nói cho dù tin tưởng danh dự bị hao tổn lớn nhất cũng vẫn là viên thiệu thuộc về lưỡng bại c ầ u thương một bên cao lãm rục ngựa tiến lên hư lệnh một tiếng không cần cùng hắn lời nói trói lại trở về chờ đợi bệ hạ xử lý nói đi vung tay lên bảy tám cái vũ lâm vệ cùng nhau tiến lên đem tự thụ chế ngự sau đó nhét vào lập tức một đám người khải hoàn về nghiệp liên quan tới tông chính lưu ngại một đoạn k ị c h bản đã toàn bộ xóa bỏ đ ế tiếp sau kịch bản sẽ một lần nữa địch ra 198, 199 h a i chương nội dung đã hoàn thành thay thế trước đó lặp lại đặt mua các bằng hữu có thể đổi mới một chút lại nhìn 197 c ũ n g làm ra đại lượng sửa chữa các vị độc giả các lao g i a phê bình cùng đề nghị tác giả đều nhìn cũng sẽ tiếp nhận phê bình tiếp thu kỳ thật liên quan tới lưu ngại cái giờ này sự xuất hiện của hắn là rất trọng yếu quan hệ đến đến tiếp sau một cái đại kịch tình hướng đi chỉ tiết hiện tại viết không được chủ yếu là tìm đọc tư liệu thời điểm không có chú ý tới g i a hỏa này cái mông là a i có chỗ bẩn cho nên tại nhân vật thiết lập phương diện xuất hiện sai lầm đương nhiên hay là cảm tạ các vị duy trì t nghiệp i thanh ngoại chiến đấu đã kết thúc trên chiến trường khắp nơi đều là tiên huyết cùng chân cụ tay đức huyết tinh chi khí trung tiên hoàng trung đã dẫn người quét dọn xong toàn bộ chiến trường sau đó đi vào trên cửa thành lầu hướng một mực chưa từng rời đi tại đây đợi lưu hiệp bẩm báo chiến quả vậy hạ trận chiến này trung diệt địch hai nghìn tù binh sáu nghìn còn lại hai nghìn t à n binh tại địch tướng dẫn đầu xuống sông phá phong tỏa hướng đông p h ư ơ n g bắc hướng mà chạy trương c ắ p cùng cao lãm hai vị tướng quân vốn muốn xuất lĩnh vũ lâm kỵ truy kích nhưng phát hiện vài dặm bên ngoài trong núi rừng còn có dấu một c h i ước chừng bốn nghìn người quân đội thế là ngược lại truy kích quân này dưới mắt chưa trở về bên ta bỏ mình vẹn vẹn hơn ba trăm người thương hai phẩy bốn nghìn người hoàng trung ngữ khí kích động t h ầ n s ắ c phân chấn một trận chiến giết địch hai nghìn đã thương địch thủ vô số mà phe mình lại chỉ tử trận hơn ba trăm người điều này không nghi ngờ chút nào là một trận đại thắng cho dù là chiếm cứ mai phục cùng tập kích tiên cơ có thể lấy được chiến quả như vậy cũng là khá kinh người dù sao ký châu quân cũng không phải cái gì yếu quân tại trên thực lực cùng từ châu quân không kém nhiều nhưng song phương khác nhau ngay tại ở trang bị từ châu quân mười không không không giáp sĩ vũ khí trang bị đều là áp dụng hoàn toàn mới nấu sắt kỹ thuật chế tạo đi ra muốn viện siêu ký châu quân sĩ tốt bọn họ trang bị trong khi giao chiến thường thường ký châu quân sĩ tốt dưới một đao đi đều không phá được từ châu quân sĩ tốt trên người áo giáp cho dù có thể phá giáp cũng rất khó tạo thành trọng thương trái lại từ châu quân sĩ tốt áo giáp cứng rắn bên ngoài vũ khí cũng tinh lương thường thường dưới một đao đi chặt tới yếu hại liền có thể trực tiếp đem bọn hắn chặt thành trọng thương thậm chí chém chết trận kia vong hơn ba trăm danh sĩ tốt đại đa số đều là tại cùng một tiên đang doanh giao chiến thời điểm lâm vào hiểm cảnh v ề phần cùng phổ thông ký châu quân sĩ binh chiến đấu mà chết không có bao nhiêu tuyệt đại đa số cũng chỉ là thụ thương mà thôi đây chính là trang bị thay mặt kém mang tới tranh lệch thật lớn chết nhiều như vậy lưu hiệp nghe được thương vong kia số lượng sau lại cảm thấy hết sức đau lòng đáng chết v i ế i ệ u cái này vốn là đều là lính của ta thế mà cứ như vậy tự hào tổn chết hơn hai người Hắn không chỉ phe lòng có đau một ì n h s t t h bên trương liêu nhìn thấy lưu hiệp sắc mặt không tốt lắm không khỏi hỏi lớn như thế thắng bệ hạ vì sao giàu dị không vui lấy chỉ là ba trăm linh người đại giới đánh tan một vạn đại quân đánh giết hai tù binh sáu này làm sao nhìn đều là đáng giá ăn mừng đại thắng lợi có thể thiên tử lại là thần sắc không ngờ nhìn tội hồ cũng không cao hứng hoàng trung cũng coi là lưu hiệp là không hài lòng để địch quân tàn quân chạy trốn thế là vội vàng một gối quý xuống thỉnh tội nói thần t á c chiến bất lực không thể chém giết địch quân chủ tướng tận chu quân địch còn xin bệ hạ trị tội lưu hiệp diêu đầu nói hai vị tướng quân h i ể u lầm chân cũng không phải là không hài lòng phần này chiến quả mà là cảm thấy đau lòng đau lòng hoàng trung trương liêu thái sử t ử đều sửng sốt một chút không chờ bọn hắn nói chuyện lưu hiệp liền một mặt bi thống địa đạo mặc kệ là ký châu quân hay là từ châu quân đây đều là ta hán ra binh sĩ、Tuta. nếu bọn họ hy sinh tại vệ quốc trấn thủ biên cương khu trục dị tộc chiến trường bên trên đó là da ngựa bọc thây vô thượng quang vinh nhưng hôm nay hy sinh tại cùng đồng bào tự giết lẫn nhau bên trên chấm vì t h i ê n tử có thể nào không làm chi tâm đau chấm vừa nghĩ tới ngày sau càn quét thiên hạ các lộ chư hầu không biết còn cần tử thương bao nhiêu hán gia binh sĩ liền không nhịn được cảm thấy bi thương bọn hắn hy sinh quá không đáng giá lời vừa nói ra t r ư tướng đều đọc dung lưu hiệp cách cục to lớn như thế đây mới thật sự là thánh quân tri phong như vậy thiện đãi thần dân tri quân hạ có thể không lấy thiên hạ viên hy cái thứ nhất nhảy ra nói ra n à tư mang phải ý mặt mũi tràn đầy tính trọng mở miệng bệ hạ nhân đức ý chí thiên hạ như những tướng sĩ kia bọn họ dưới suối vàng có biết chắc chắn nhắm mắt không sai dương tu một bên nghe một bên lật đầu đồng thời đề nghị bệ hạ thần coi là khi kiến tạo một tòa nghĩa mộ đem những cái ký châu quân sĩ binh thi thể táng nhập trong đó tư mang ý thôi diễm Phân Khang nghe vậy cùng nhau cùng trừng vậy mắt lưu i cái, nổi tiểu nhiên điểm Lời ế c có lực hắn không nhãn h trong lòng nổi nóng tiểu này quả nhiên là không có nửa một tử đáo. là quả đập hiệp h hạ nói cái gì? Liên ngươi thông minh, liên ngươi nghĩ ra được. Thấy mọi người đều ánh mắt bất thiện nhìn xem chính mình, dương tu rất là một bức, trong lòng nghi hoặc nói Liền ngươi liền ngươi người Dương trong lòng cái được. bước, gì? không là mắt bất thôi, không mọi ra rất đều Tu xem này kiến không nghị cũng đúng. Lưu hiệp liếc qua đoạn hắn lời kịch dương tu gật đầu nói ân lời ấy có lý văn viễn nghệ phụ trách đi làm đi Nặng! Trưng c、so、vũ lâm kỵ tại bên ngoài bắc môn tìm ngựa màng ngừng trông coi tù binh trưng cấp cùng cao lãm hai người vào thành đi vào trên cửa thành lầu hướng lưu hiệp bờ báo bậy hạ thần may mắn không làm được bệnh toàn diện quân địch hai tám mươi hai không người tù binh một một trăm linh người ngoài ra còn bắt làm tù binh viên tặc một tên tâm phúc bậy hạ mời xem trưng cấp vung tay lên đã bị trói gô tự thụ liền bị mang theo đi lên mọi người tại đây thấy vậy đều cảm thấy giật mình liền ngay cả lưu hiệp cũng là trận mắt h ố t m ồ n mạng hắn trương cấp cùng cao lãm đuổi bắt quân địch làm sao đem tự thụ cho tù binh trở về lần này người linh quân lại là tự thụ giờ này khắc này tự thụ mặc dù là tù nhân nhưng hắn không có chút nào khuất phục ý tứ không ngừng vặn vẹo dãy r u ộ n đồng thời đối với thôi diễm chửi ầ m lên thôi diễm ngươi cái này phản chủ tri tặc ngươi có thể nào dồn bỏ chúa công tín nhiệm đối với ngươi, ngươi chắc chắn để tiếng xấu một lời trong lòng của hắn đơn giản cực hận thôi diễm lần này chiến bại hoàn toàn cũng là bởi vì thôi diễm lừa gạt đưa đến cung cấp hư giả tình báo l ừ a bọn họ tiến vào bấy dập khiến 15.000 đại quân hao tổn hầu như không còn không được bao lâu k h ú c lương quán đ à o nhị thành cũng muốn đi theo mất đi tổn thất có thể nói là thảm trọng đến cực điểm đối mặt tự thụ trời rụa thôi diễm một mặt chính khí phản bác nịch tặc im ngay viên thiệu mặt ngoài trung thần kỳ thực phản bội thiên tử người người có thể t r u diện ta thôi thị thế thụ q u c â n có thể nào chợ viên vi ngược bây giờ ngươi tử kỳ sắp tới còn dám ở đây ngân ngân sủa in ỏi quả nhiên là vô liêm sỉ tự thụ không quan tâm vẫn mắng to không chỉ ngay tại trương cắp chuẩn bị tiến lên đem tự thụ miệng cho chắn thời điểm lưu hiệp khoát tay h à o nói không cần chấm có lời muốn cùng hắn nói tự thụ nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía lưu hiệp m ặ t không chút thay đổi nói đã bị bắt cùng lắm thì chết giết ta đi từ bị bắt làm tù binh một khắp này là hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ là hắn một tay đem lưu hiệp đẩy lên thiên tử bảo tọa hắn là giả lập thiên tử kẻ đầu tề bây giờ lưu hiệp d ụ c phải đổi giả làm thật như vậy vì bảo thủ bí mật này khẳng định phải đem hắn người biết chuyện này giết đi công g ữ làm sao đến mức này a lưu hiệp diêu lắc đầu tiến lên đem tự th lúc trước chấm lưu lạc nghiệp thành ngoại là người đem chấm cho đưa vào nghiệp thành phần tình nghĩa này chấm một mực khắc trong tâm khảm như thế nào dễ ngươi chấm biết được ngươi đối với viên thiệu trung thành tuyệt đối nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt viên tặc chính là người thần chấm hy vọng công dữ có thể biết được nặng nhẹ minh bạch trung nghĩa không được lại chấp mê bất ngộ đi xuống bây giờ đã bị bắt không ngại bỏ gian t à theo chính nghĩa r a sức vì nước lưu hiệp những lời này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ viên hy thôi diễn bọn người càng là cùng nhau biến sắc tự thụ chính là viên thiệu giới chướng đệ nhất nhữ sĩ có thể xưng trung thành tuyệt đối là tuyệt đối không có khả năng làm phản mặc dù bọn hắn h ậ n không thể lập tức đem nó chém giết nhưng dưới mắt thiên tử mở miệng bọn hắn cũng không tốt xem v à o n g ư ơ i tự thụ thần s ắ c giật mình hắn cũng không nghĩ tới lưu hiệp thế mà lại không giết hắn ngược lại dự định mời chào hắn chẳng lẽ liền không sợ hắn đem nó tiết lộ thân phận sao đây có lẽ là một cái cơ hội ta có thể giả ý t h ầ n phục sau đó âm thầm tìm cơ hội liên lạc chúa công đoạt lại nghiệp thành cái này ngụy đế đều có thể ẩn nhận phát triển đến bây giờ tình trạng ta cũng tương tự có thể đợi đến thời điểm ta lấy được tín nhiệm của hắn lại đột nhiên vào ngũ tự thụ ánh mắt lấp lóe rất nhanh liền có quyết định hắn không sợ chết nhưng dưới mắt đã có sống sót thậm chí đoạt lại nghiệp thành cơ hội hắn làm sao lại bông tha hắn cũng không phải đ i ể n phong loại kia cứng nhắc hàng người thế là tự thụ giả trang ra một bộ do dự xoắn suýt bộ dáng suy tư sau một lúc lâu cuối cùng thở dài một tiếng bệ hạ như vậy ân t cả thần làm sao có thể t h ở ơ lưu hiệp một mặt ngạc nhiên nắm chặt tự thụ tay nói công giữ có ý tứ là tự thụ nghiêm mà nói thần nguyện đầu nhập bệ hạ thảo phạt viên t ặ c một câu nói kia làm cho viên hy thôi diễn bọn người trong lòng càng lo lắng bọn hắn hiểu rõ tự thụ là người làm sao có thể dễ dàng như vậy đầu hàng cái này rõ ràng chính là trá hàng chỉ có quách gia y nguyên vững như bàn thạch khoe môi niết lên vẻ mỉm cười tựa hồ tin tưởng tự tụ h đầu nhập lại tựa hồ căn bản không lo lắng ngay tại tất cả mọi người coi là sau đó lưu hiệp là tự tụ h mở trói sau đó một bộ quân thần thích hợp chi cảnh thời điểm lưu hiệp lại bông u lỏng ra tự tụ h tay phá lên cười ha ha ha hãn tin hắn thật tin sau nửa ngày lưu hiệp ngưng cười cho hai mắt lạnh lùng nhìn về phía tự tụ h n g ư ờ i khi đó cùng viên thiệu cùng nhau đem chấm tù tại thân cung trà đạp thiên tử tôn nghiêm chấm há có thể quên như vậy xỉ đục chấm ẩn nhẫn hai năm rưới vừa rồi thoát khỏi khôi lỗi chi thân Há lại sẽ bỏ tự thụ đối với viên thiệu trung thành tuyệt đối lưu hiệp sao lại không biết đây chính là bị tào tháo bắt về sau thể sống chết không hàng đoạt ngựa mà chạy nhân vật muốn thu phục tự thụ quả thực là người xin、si、nói ngộng đồng thời tự thụ là duy nhất mấy cái minh sắc biết được hắn thân phận chân thật người điểm này liền đã chú định không có khả năng cùng những người khác một dạng thần phục lưu hiệp bất quá là lâu dài nhận tự thụ uy hiếp cùng áp bách bây giờ một khi xoay người muốn phát tiết một chút trong lòng ngật khí người tự thụ tức đến xanh mét cả mặt mày gắt gao nhìn chằm chằm lưu hiệp nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói lúc này lưu hiệp đã bị hắn giết đi trăm ngàn lần lưu hiệp như vậy trêu đùa hắn quả thực là vô cùng nhục nhã mà ở đây mặt khác các thần tử thấy vậy trong lòng đối với lưu hiệp vẻ kính sợ càng thêm hơn chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh đây chính là gần vô như gần cọc sao trừ q u á c ra bên ngoài còn lại tất cả mọi người coi là lưu hiệp vừa mới thật dự định thu phục tự t h ụ bởi vì ngôn ngữ cùng thần thái đơn giản nhìn không ra mảy may sơ hở vậy hạ thật sự là ai q u á c h g i a biểu lộ có chút bất đắc dĩ hắn biết rõ lưu hiệp cẩn thận cho nên không lo lắng hắn sẽ làm ra thu phục tự thụ loại này ngu xuẩn sự t ì n h mở miệng ác k h í sau lưu hiệp tâm tình tốt đẹp đối với tự thụ cười nói có tội tất phạt có công tất thường chấm dẫn người đi cái địa phương đi nói xong liền xoay người hướng cửa thành lầu bên dưới đi đến đám người theo sát phía sau lưu hiệp một đường đi ra n h i p thành đi vào ngoài thành dòng sông kia bên cạnh đứng chắp tay đối với bên người bị trói tới tự thụ cười nói công giữ nơi đây có thể quen thuộc thái ự t ụ sắc mặt tâm trầm, không n sử từ vừa định lên tiếng nhưng lại bị quách ra ngăn lại không sao vậy hạ cử động lần này khẳng định có thâm ý chúng ta ở bên cạnh nhìn lên tốt nhiều người như vậy tại sẽ không ra chuyện gì thái sử từ nghe vậy lúc này mới lui về lưu hiệp cầm trưng mâu động tác vụng về tại trong sông đâm cá đúng vậy nhưng không có quân tới cá còn mất thăng bằng ngã ở trong sông nhỏ cho đám người giật nảy mình không ngại chấm không ngại toàn thân nước đấm lưu hiệp bò lên bờ cảm khái nói chấm quả nhiên vẫn là không am hiểu đ â m cá sửa sang lại một chút ăn mặc đằng sau đối với tự thụ nói ra công giữ ngươi là chấm câu một đôi cá đi chấm muốn ăn cá tự thụ biểu lộ hết sức phức tạp ngày xưa đủ loại trong đầu từng cái hiện h i ệ n hắn đến tột cùng ý gì hắn không biết lưu hiệp làm như thế ý nghĩa là cái gì hoài niệm năm đó hay là tại trào phúng hắn lưu hiệp cũng không đáp lại chỉ là để trương cắp phái người đi lấy đến một cây cần câu sau đó vung ra tự thụ trên người dây thừng cũng đem cần câu nhét vào trước mặt hắn ý tứ không cần nói cũng biết tự thụ nhìn thoáng qua lưu hiệp lại liếc mắt nhìn trên đất cần câu cuối cùng vẫn nhặt lên cần câu đi đến bên bờ lưu hiệp lúc này mới lộ ra dáng t ư ơ i cười cũng tự mình động thủ tại bên bờ nhóm lửa mọi người thấy đây hết thảy mặc dù trong lòng không hiểu nhưng người nào cũng không dám hỏi thăm bọn hắn lẩn cảm giác lưu hiệp những cử động này đều tâm ý sâu、sắc. t r ư ơ n g cắp bọn người cảnh giác nhìn chằm chằm tự thụ chỉ cần hắn dám có chút đối với lưu hiệp bất lợi cử động liền trước tiên tiến lên đem nó chém giết không bao lâu tự thụ cần câu có động tĩnh một đôi tươi sống thanh t ứ c bị hắn câu được đi lên chương hai trăm lẻ ba tội thần tự thụ khấu tạ bệ hạ long ân chương hai trăm lẻ ba tội thần tự thụ khấu tạ bệ hạ long ân người muốn cá tự thụ đem thanh t ứ c tiện tay ném qua đi sau đó liền mặt không thay đổi đứng ở nơi đó hắn ngược lại là muốn nhìn ra hỏa này còn muốn chơi hoa ra gì còn muốn như thế nào làm đ ư hắn lưu hiệp chính hồng hộp mọc lên lửa gặp tự thụ câu lên cá quay đầu đối với đem hắn trói lại các ngươi thối lui đến ngoài trăm bước vậy hạ trương c ắ p có chút lo lắng nhưng lưu hiệp chỉ là l i ế c mắt nhìn hắn hắn nhất thời im mặt không nói hai lời tiến lên tự tay đem tự thụ chân tay bị trói l i ê n cái này hắn vẫn chưa yên tâm lại cho tự thụ lục soát một lần thân xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm gì vật phẩm lúc này mới cùng đám người cùng nhau thối lui đến ngoài trăm bước tự thụ từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì phản kháng đừng nói hắn không có cơ hội giết lưu hiệp chính là có cơ hội cũng không dám lưu hiệp sinh tốt hòa hậu từ trong ngực lấy ra một thanh truy thủ đứng dậy đi hướng bị trói lấy tự thụ sau đó nhặt lên bên cạnh hắn cái k i a đôi cá thanh t ứ c thanh t ứ c tốt xanh chính là thanh châu tức chính là kỳ châu công giữ câu lên thanh t ứ c bất chính mang ý nghĩa thanh châu cùng kỳ châu đem hồi phục hắn đất tự t h ụ nghe vậy hư lạnh một tiếng đồ xính miệng lưỡi nhanh chóng lưu hiệp cười cười cũng không quan tâm tự t h ụ thái độ thuần thục đem thanh t ứ c mở ngược một bụng rửa giấy sạch sẽ sau thì bên trên một cái nhánh cây chen b à o gác ở trên lửa đường đứng lên gặp lưu hiệp tự mình cản nướng tự thủ nhịn không được mở miệng trâm t r ọ n nói ngươi ẩn nhận đến nay phát triển đến tình trạng như thế ta vốn cho rằng ngươi là một nhân kiệt nhưng hiện tại xem ra cũng b Ta của đã là người chi giết giết. Chiêu, chiêu hàng. Ngươi không nên quá đánh giá cao chính mình n g ư ơ i tự thụ hoàn toàn chính xác có mấy phần tài trí nhưng còn không đ á n g đến chấm tốn công tốn sức chiêu hàng chấm muốn ă n cá chỉ là bởi vì chấm tâm huyết dâng c h à o mà thôi có liên quan gì tới n g ư ơ i tự thụ càng phát ra tức giận nhưng bận tâm đến ngoài trăm bức những người kia hắn không dám quá lớn tiếng âm chỉ có thể gầm nhẹ nói chấm chấm chấm chó chân chấm ngươi chẳng qua là một con chó săn dân đen mà thôi thật đem mình làm thiết tử chân chính thiết tử ngay tại hứa huyện bên cạnh ngươi đã không có dương mưu phục hoàn loại hình triều đ ỉ n h trọng thần lại không có hậu c u n g phi tử bằng chứng bây giờ nếu ngay cả đại tướng quân đều không ủng hộ ngươi ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì ngươi dưới mắt là phong quang nhưng đây chẳng qua là bởi vì đại tướng quân đang đối kháng với công tôn toản vô lực đưa ra tay đối phó ngươi thôi ngươi trận đánh hôm qua đã bại lộ dã tâm của ngươi đại tướng quân sẽ không lại thụ ngươi che đ ậ các loại đánh lui công tôn toản sau liền là của ngươi t ậ thế nghiệp thành chi chiến mặc dù bại viên thiệu hao tổn một mươi năm đại quân nhưng cũng không làm bị thương hắn căn bản h u ố n hồ dưới mắt lưu hiệp chiếm cứ địa bàn cùng toàn bộ tam châu chi địa so ra đáng là gì lữ bố binh mã c ô nhiên cường thịnh nhưng lại tại phía xa từ châu dương châu cùng ký châu cách thanh châu duyện châu hai khối địa bàn căn bản là không có cách đánh tới lưu hiệp tại ký châu chính là không có dễ trí thủy đợi đến công tôn toàn bị đánh tan viên thiệu liền có thể điều động tất cả binh mã tiến đánh nghiệp thành nghiệp thành hai mươi binh mã lại có thể ngăn cản bao lâu đối với ngươi nói rất có lý lưu hiệp lật qua lật lại trong tay cản nướng mặt mũi tràn đầy treo tức nhìn về phía tự thụ nếu như ngươi là c h ấ m t h ầ n tử ngươi sẽ để cho viên t i ệ u dễ dàng như vậy tập kết binh mã đến công nghiệp thành sao tự thụ hơi b i ế n sắc mặt nhìn chằm chằm lưu hiệp đạo ngươi có ý tứ gì trong lòng của hắn xuất hiện cùng h ô m qua lọt vào mai phục lúc một dạng bất an bởi vì hắn phát hiện một sự kiện một kiện hắn cho tới nay đều sơ s u ấ t sự tình lưu hiệp tại sao muốn lưu tại nghiệp thành kẻ này thoát khỏi kiềm chế k h ô n g chế nghiệp thành đằng sau lựa chọn sáng suốt nhất là rời đi ký châu tiến về lữ bố chỗ từ châu hoặc là dương châu nhưng hắn lại vẫn cứ lưu lại nhìn xem đã dần dần tản tự thụ động nhiên phúc trí tâm linh mục tiêu của hắn là kỳ châu lưu hiệp thần sắc lệnh n h ạ t nói ngươi có biết vì cái gì công tôn toàn có thể cùng biên thiệu đánh lâu như vậy tự thụ trầm giọng hỏi vì sao đây cũng là hắn một mực địa phương kỳ quái công tôn toàn từ hôm nay mỗi năm mùng một thẳng đánh tới hiện tại đã dòng d ã đi qua nửa năm y nguyên không thấy xu hướng suy tàn cái này đặt ở dĩ vãng là khó có thể tưởng tượng u châu cũng không phải kỳ châu công tôn toàn từ đâu tới vốn liếng đánh một trận thời gian dài như vậy cầm càng làm hắn hơn nghi hoặc chỗ ở chỗ công tôn toàn dưới chướng đại quân vũ khí trang bị chi tinh lương bởi trẫm lưu hiệp chỉ chỉ chính mình nói ra c h â p phái giả hủ đầu nhập vào công tôn t o à n để hắn xui khiến công tôn toàn tiến công k ý châu tự thụ nghe vậy quá sợ hãi viên hy giết đệ tù cha cũng cùng ngươi có quan hệ lưu hiệp từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đạt được hồi phục tự thụ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh ngắn ngủi ba năm không đến thời gian kẻ này liền âm thầm thu phục giám thị t r o n g giữ hắn trương cấp cùng cao lãm còn có cái kia rất có tài hoa lại không bị viên thiệu xem trọng quốc gia càng làm cho giả hủ đều vì hắn hiệu lực một chiêu giết đệ tù cha đem viên thiệu đổi ra nghiệp thành để hắn triệt để thoát khỏi khôi lỗi chi thân thậm chí chấp trưởng đại quyền như đổ ra dưới mắt một mảnh tốt đẹp thế cục tại tất cả mọi người không có phát giác thời điểm ở tàng phía sau màn cải thiên hóa nhật như vậy tâm cơ thủ đoạn như thế quả nhiên là gọi người bội phục đồng thời một trận sợ hãi lưu hiệp tiếp tục nói trâm còn làm cho chân gia mi ra âm thầm giúp đỡ công tôn toản để hắn liên lụy ở viên t i ệ u đại quân không cho viên t i ệ u bất luận cái gì thoát thân cơ hội tự thụ khó có thể tin nói ngươi khi nào lôi kéo được chân thị chân thị chính là thiên hạ cự cổ làm sao có thể bị ngươi lôi kéo ngươi chẳng qua là một ngụy nói đến một nửa hắn liền ngừng lại chân thị nhưng không biết lưu hiệp là n g ư ờ i đế tự thụ sắc mặt không gì sánh được khó coi lúc trước chân thị nữ vốn nên gả cho viên hy về sau nàng thân có vượng mệnh lời tiền t r i gây dư luận xôn xao thụ viên thuật x ư n g đế ác liệt ảnh hưởng chúa công không thể không đem chân thị nữ đưa vào trong cung nếu như ta đoán không lầm lời nói đây đều là lúc trước là viên thượng hiệu lực b á c h phụng hiếu cách làm lưu hiệp đối với tự thụ dựng lên cái ngón tay cái khen công giữ hoàn toàn chính xác tài trí hơn người cái này đều bị ngươi đã nhìn ra tự thụ đại là tức giận lúc đó nhìn không ra bây giờ nhìn đi ra thì có ích lợi gì hắn hít sâu một hơi nói ra mặc dù có chân thị duy trì lại có làm sao công tôn toàn chỉ là khó chơi cũng không phải là không cách nào đánh bại chỉ cần đại tướng quân triệu tập tịnh châu cùng thanh châu nhân mã công tôn toàn trong khoảnh khắc liền muốn bại vong lưu hiệp liên tục gật đầu biểu thị tán đồng cho nên chỉ cần để tịnh châu cùng thanh châu nhân mã không có khả năng tùy tiện động chính là cho dù động cũng chỉ có thể điều động một bộ phận không phải vậy ngươi cho rằng hứa du vì sao muốn đầu nhập vào tào tháo còn có cán bộ nòng cốt ngươi cảm thấy chấm sẽ để cho hắn tùy tiện cấp đoạt đích châu sao tại cán bộ nòng cốt tiến về đích châu đồng thời chấm cũng phái lưu bị âm thầm tiến về viên hiệu đích thật là quái v nhưng càng là khổng lồ đồ vật sơ hở thì càng nhiều cái này chính là chỗ nhược điểm của hắn tự thụ nghe đến đó phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt lúc này tư duy của hắn trước nay chưa có rõ ràng hết thể mạch lạc tại lúc này đều nhất thanh n h ị sở hứa du chính là lưu hiệp người đi tào tháo dưới trướng là phối hợp tác chiến chỉ cần thanh châu nhân mã giám tùy t i ệ n động hứa du chắc chắn sẽ xui khiến tào tháo xuất binh tiền đánh ích châu có lưu bị cán bộ nòng cốt không có khả năng tùy ý rời đi nếu không lưu đồ ích châu dự định trực tiếp thất bại mà lại lưu bị cũng sẽ không để hắn rời đi mà không có thanh châu cùng t ỉ n h châu toàn bộ nhân mã gấp rút tiếp viện viên thiệu liền không cách nào nhất cổ tác khí đánh bại có chân thị ủng hộ công tô n t o à n chỉ có thể bị không ngừng kiềm chế kéo dài hắn thậm chí đã có thể đoán được lưu hiệp b ư ớ c kế tiếp sẽ làm cái gì thừa dịp viên thiệu không cách nào phân thân hắn chú ý lấy nghiệp thành làm căn cơ toàn lực từng bước xâm chiếm ký châu địa bàn sau đó lại phối hợp lữ bố cùng một chỗ cầm xuống thanh châu đem ký xanh t ử dương tứ châu nối thành một mảnh đả thông nam bắc đến tận đây có hy vọng thành t i ệ u thế tổ ánh sáng võ hoàng đế chi cơ nghiệp người cái này nguy đế quả nhiên là hảo tâm cơ hảo thủ đoạn lúc trước ta nên đưa ngươi bóp chết trong con sông này tự thụ giọng căm hận giận mắng lưu hiệp n ư u đồ vượt xa khỏi dự liệu của hắn khắp nơi bố cục khắp nơi lạc tử mỗi một món nhìn như không hề quan hệ kỳ thực vòng vòng đan sen dưới mắt cả bản cờ đã triệt để sống trái lại viên thiệu bây giờ ngay tại từ từ đi vào lưu hiệp thiết tốt trong bấy rập đồ lòng chi thế đã thành viên thiệu chính là muốn bị đồ đầu này đại long một khi viên thiệu binh bại như vậy lưu hiệp sẽ ngồi nắm giữ nửa gian sơn nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay trở thành chân chính thiên tử cũng không phải lời nói xuông hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước tiện tay nhặt về một cái lưu dân lại có thể có được loại tâm cơ này thủ đoạn hắn ngày đó liền không nên ra khỏi thành câu đầu kia đáng chết cá nguy đế lưu hiệp cười nạo một tiếng nhìn chăm chú tự thụ gàn tương chữ n g ư ờ i đến nay còn tưởng rằng chấm là lưu dân cái này ngắn ngủi một câu rơi vào tự thụ trong thai lại giống như là sấm sét giữa trời quan g bình thường để hắn đầu hóc chấm i ố n g bên thai ông ông tác hưởng hắn dùng sức lắc lắc đầu nghiêm nghị nói không có khả năng ngươi mơ tưởng gà ta ngươi là ta tự tay nhặt về ngươi ngay cả lời viết xấu như vậy ngươi làm sao có thể là chân chính thiên tử ngươi chính là chó chân chấm người là n g u y đế người là giả tự thụ cảm xúc vô cùng kích động nhưng trong lòng nhịn không được bắt đầu khủng hoảng cũng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên da thịt trắng non tinh thông diễn kỹ còn có như vậy tâm cơ thủ đoạn lại cùng chân chính thiên tử giống nhau như lúc còn vừa vặn xuất hiện tại nghiệp thành ngoại bị hắn gặp thật đáng buồn a công dữ lưu hiệp thương hại nhìn xem tự thụ nói làm sao n g ư ơ i biết chữ xấu không phải châm trong kế hoạch một vòng đâu nói hắn tiện tay nhặt lên một khối đá vụn trên mặt đất dòng bay phượng múa viết xuống một cái hắn chữ giờ khắc này tự thụ biểu l ộ n ố c trệ trong lúc hoảng hốt có phá toái thanh em văng lên Đó lưu à t hiệp nhìn về phía một bên dốc rách lưu động sông nhỏ ánh mắt sâu xa giống như là nhớ lại lúc trước một năm kia gian tặc loạn chính đồng trác cơi tại hoàng huynh trên đầu làm mưa làm gió trâm tận mắt nhìn thấy hoàng huynh sụt ngồi tại trên long nghị khóc không thành tiếng một năm kia trâm cả đời khó quên lúc đó trâm liền suy nghĩ nếu như trâm có cơ hội như vậy nhất định phải thắng được tất cả chấm muốn bắt trước thế tổ ánh sáng võ hoàng đế đúc lại đại hán vinh quang về sau hoàng h u y n h bị phế đồng tặc lập chấm là tân đế hán quyền thế ngập trời chấm chỉ có thể ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn thẳng đến về sau chạy ra trường an chấm mới nên đón chân chính c h u y ể n cơ lưu hiệp trong mắt dần dần nổi lên sáng lời n ữ khí cũng có chút kích động chấm đại đường t ắ t hoàng nông lúc phát hiện một cái cùng chấm giống nhau như đông người mà lúc đó chấm đã phát giác hàn xiêm có dị tâm cho dù đông về là dương cũng muốn bị hãn hại liền ngay cả đồng thừa cũng nghĩ độc tài triều chính ý đồ triệu tào tháo giả ta cống lên tên diện trừ đối lập về sau dương công thâu thiên hóa nhật trợ giúp chấm âm thầm trốn đến n g h i ệ p thành tiếp lấy liền có giữa ngươi và ta gặp nhau chấm lấy giả thiên tử thân phận làm nhiệm hộ, tại phe phái san sát ký châu âm thầm lưu đồ phát triển cái này cố nhiên phong hiểm cực lớn nhưng dù sao cũng so bị hàn xiêm tào tháo chi lưu không chế phải tốt hơn nhiều chỉ cần có thể làm viên thiệu cơ nghiệp quay về h á n thất chấm liền có bình định lập lại trật tự thực lực tái tạo viêm h á n cơ hội đang ở trước mắt chấm nhất định phải cân nhắc này sẽ không phải là đời này chỉ có cơ hội đúc lại đại hán vinh quang chấm nghĩa bất dung tử lưu hiệp lời nói này âm vang hữu lực nói năng có khí phách tự th sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh thân thể lung lay s ắ p đổ cơ hồ đứng không vững lưu hiệp nói tới những chân tướng này mang đến cho hắn t r ù n g kích thực sự quá lớn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hắn vẫn cho là nguy đế lại là chân chính thiên tử ngay cả hắn cũng chỉ là lưu hiệp trong kế hoạch một vòng tự thụ thất thần tự đủ ta sớm nên nghĩ tới ta sớm nên nghĩ tới nếu không trên đời làm sao lại có trùng hợp như vậy sự t ì n h hắn đã từng cũng hoài nghi tới lưu hiệp có thể là thật thiên tử nhưng đủ loại chứng cứ lại cho thấy không phải nhưng hắn nhưng không nghĩ qua có thể hay không những chứng cớ này cũng là lưu hiệp lưu ý vi chi hắn coi là thật là hắn coi là sao tự thụ ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía lưu hiệp thanh âm không gì sánh được khô khốc ngươi nói cho ta biết những chân tướng này lại là vì cái gì chẳng lẽ chỉ là muốn để cho ta đã chết minh bạch một chút sao hắn biết lấy lưu hiệp tính cách không có khả năng vô duyên vô cớ cùng hắn một cái tù nhân nói nhiều như vậy khẳng định là có mục đích nhưng hắn còn có cái gì đáng giá lưu hiệp n h ư đồ trâm muốn cho ngươi làm một chuyện lưu hiệp đem cá nướng từ trên lửa lấy ra ngồi dậy nói ra trâm đã đem toàn bộ kế hoạch nói cho ngươi lấy tài trí của ngươi không có khả năng nhìn không ra viên thiệu đã xa vào đến tình thế chắc chắn phải chết thanh châu thậm chí tịnh châu quay về hắn đất bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng chấm không hy vọng tăng thêm vô vị thương vong hy vọng ngươi viết một phong thư chiêu hàng v i ê n thiệu để hắn từ bỏ chống lại quy hàng tại chấm ngươi yên tâm cứ việc v i ê n thiệu đi cách làm đủ để chu diệt cả nhà nhưng chỉ cần hắn chịu quy hàng tại chấm chấm chỉ giết hắn một người sẽ không liên lụy v i ế n thị càng biết trọng dụng viên hy chứ còn một cá c h i ân bên ngoài đây chính là lưu hiệp đem tự thụ mang tới một nguyên nhân khác t r ư ớ lấy hồi ức giết câu lên qua lại sau đó ném ra ngoài hắn đủ loại mưu đồ bỏ qua chi tiết cho tự thụ kiến tạo một loại viết vong giả tượng ngay sau đó không cho bất luận cái gì suy nghĩ thời gian lại ném ra ngoài hắn là chân t i ê n tử cái này nặng ký nhất tạp đạn cũng phụ lên một đoạn sơ hở trăm chỗ khó mà cân nhắc được kinh lịch cuối cùng của cuối cùng chính là hắn cửa hàng đã lâu chiêu hàng v i ê n thiệu bất quá đây hết thệ cũng chỉ là hắn gặp tự thụ bị bắt làm tù binh sau lâm thời này lòng tham có thể hay không lừa qua tự thụ là cái vấn đề nhưng bạn nhất có thể thành đâu nếu là tự thụ thật viết thư chiêu hàng v i ê n thiệu đồng thời v i ê n thiệu còn nghe khuyên vậy thì thật là khắp trốn mừng vui tự thụ nghe vậy trong lòng có lay động trước mắt vị này là chân chính thiên tử từ trên người hắn có thể nhìn thấy thái tổ cao hoàng đế cùng thế tổ ánh sáng võ hoàng đế thân ảnh của hai người thấy thế nào đều là một đời hùng chủ xem qua lại đủ loại thật sự là hắn có hy vọng khôi phục hắn thất đúc lại đại hán vinh quang vậy bọn hắn còn có không đầu hàng tất yếu sao trầm mặc hồi lâu sau tự thụ trùng điệp thở dài nói cầm giấy bút đi một câu nói kia rơi vào lưu hiệp trong tay không khác tiên âm hắn lập tức đưa tay trả hỏi cách đó không xa trường cáp để nói nhanh đi lấy bút mực giấy nghiên cũng rời bàn lớn án bảy ở tự thụ trước mặt tự thụ thật dài phun ra một mụm trọc khí múa bút đất bút không bao lâu, một phong thư liền viết xong. lưu hiệp cầm lấy tín tử cẩn thận nhìn kỹ một lần vui sướng trong lòng cơ hồ yếu dần xuất lai、like. đây quả thật là một phong chiêu hàng tin đem tin cất kỹ lưu hiệp đẻ xuống trong lòng kích động đem trong tay cá nướng tính cả một thanh truy thủ đặt ở tự thụ trước mặt trên bàn cậu giữ thử nhìn một chút chấm cá nướng tay nghề phải trăng lạnh nhạt nhìn trước mắt truy thủ cùng cá nướng tự thụ khuôn mặt đắng chát cười cười cá nướng h o à n ân truy thủ tự sát hắn cùng v i ê n thiệu chính là giả lập thiên tử giáp tâm hại người phản tặc thiên tử tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn hắn còn sống chết là tất nhiên kết quả có thể làm cho hắn tự vẫn xem như hoàn lại năm đó hắn một cá c h i ân tự thụ cầm lấy cả nướng một chút xíu tỉ mỉ ăn sạch sẽ sau đó nắm lên trùy thủ ngẩng đầu nhìn về phía lưu hiệp muốn nói lại thôi lưu hiệp biết hắn là có ý gì vớt c ầ m nói công dữ chớ lo ngươi t h ề tử châm nuôi dưỡng tự thụ lúc này mới triệt để yên tâm ngay tại hắn chuẩn bị đem trùy thủ đâm vào trái tim lúc lưu hiệp đông nhiên tiến lên một bước công dữ lưu hiệp nhìn xem tự thụ trong tròng mắt đen nhánh hiện hiện một tia phức tạp chậm rãi mở miệng ngươi bây giờ có thể nguyện x ư n g chấm một tiếng v ậ hạ tự tho tho thoải mái cười một tiếng, hô lên hai năm h một vòng huyết hô ra m sắc chậm rãi rơi vào trong sông lạng yên choáng khai tử dung theo không thôi nghiệp thủy hướng đông mà chạy nhưng có ít người sinh mệnh lại tại này đình trệ lưu hiệp nhìn xem trước mặt đã không có khí tức tự thụ tại nguyên châu đứng lặng thật lâu tâm tình trong lòng có chút phức tạp tự thụ là địch nhân của hắn cũng là cải biến mệnh vận hắn người nếu như lúc trước hắn không có gặp được tự tụ h hẳn là đã sớm biến thành một nắm cắt vàng lại hoặc là người khác món ăn trong âm có lẽ tự tụ h cũng không có nghĩ đến năm đó hắn lâm thời này lòng tham đưa vào nghiệp thành ti tiện lưu dân sẽ ở hai năm rưỡi sau t r ô n vùi tính mạng của hắn nhỏ yếu cùng vô tri từ trước tới giờ không là sinh tồn c h ứ n g n g ạ i ngạo mạn mới là lưu hiệp trong lòng bùi mùi m ã i thôi hắn có thể đi đến bây giờ tình trạng này không phải là bởi vì thủ đoạn của hắn bao nhiêu lợi hại cũng không phải bởi vì hắn thông minh d ư ờ n à o thủ đoạn của hắn cùng mưu trí xa xa không cách nào cùng tự tụ thần phối bọn người đánh đồng có thể bởi vì viên thiệu cùng tự thụ nạn g m ạ n mới cho hắn cơ hội viên thiệu từ đầu đến cuối đều không có đem hắn để ở trong mắt chỉ phái trương cáp cao lãm hai cái hàng tướng lĩnh cấm vệ quân giám thị hắn tự thụ mặc dù đối với hắn có chỗ đề phòng nhưng không có đem hắn coi là chân chính uy hiếp nói cho cùng cũng vẫn là khinh thị lưu hiệp sẽ không phạm bọn hắn sai lầm như vậy chỉ cần bắt được cơ hội liền tuyệt không nhân từ nương tay không cho bất cứ cơ hội nào dù là không từ thủ đoạn cho nên hắn tại tự thụ chết trước đó cũng còn muốn ép khô hắn cuối cùng một tia giá trị để nó viết thư chiêu hàng viên thiệu đây là hắn đối với vị địch nhân này lớn nhất tôn trọng từ tự thụ trên thân thu hồi ánh mắt lưu hiệp phân phó một bên trương cáp đem nó thi thể hậu táng liền mai táng tại nghiệp thủy bờ sông đi trương cáp cung kính đồng ý lưu hiệp quay người bước nhanh mà rời đi đi hướng tại ngoài trăm bước chở quách ra bằng người bước chân hắn trước nay chưa có nhẹ nhàng như là dỡ xuống một phần gánh nặng biết được thân phận của hắn người mất đi một cái bây giờ minh sắc biết hắn giả mạo thiên tử người chỉ có viên thiệu cùng h ắ n hiền đế Bệ hạ quách gia nên tiến lên đây mắt nhìn cách đó không xa quỳ xuống đất mà chết tự thụ nhịn không được hỏi xin hỏi v ậ hạ tự thụ vừa rồi viết cái gì tại sao lại đột nhiên tự vẫn không chỉ là quét ra ở đây những người khác cũng có đồng dạng n g h i hoặc bọn hắn cũng không nghe được lưu hiệp hòa tự thụ ở giữa đối thoại chỉ nhìn thấy lưu hiệp một bên cho tự thụ cả nướng vừa nói thứ gì sau đó tự thụ liền thất kinh viết vài thứ ăn đầu cá nướng liền tự vẫn sự tình gì có thể làm cho tự thụ cái này ngay cả chết còn không sợ người như vậy hoặc sợ lưu hiệp lắc đầu thản nhiên nói hắn cùng viên t i ệ u cưỡng ép chấm dài đến hai năm dưới lâu tự giác xấu hổ không có mặt mùi sống ở thế gian liền tự sát tạ tội về phần hắn vừa rồi viết chính là cho viên t i ệ u chiều hàng tin lời vừa nói ra mọi người đều kinh tự thụ thế mà viết thư chiêu hàng viên thiệu cái này sao có thể phải biết ở cửa thành trên lầu tự thụ còn đối với viên thiệu trung thành tuyệt đối thà chết chứ không chịu khuất phục làm sao nhanh như vậy liền thay đổi lập trường lúc này lưu hiệp tâm tình rất không tệ không muốn tiếp tục cái đề tài này mặt lộ nụ cười nói lần này đại thắng làm cho viên thiệu tổn bình hào tướng toàn do chư vị ái khanh hôm nay thời tiết ngược lại là rất tốt nơi đây cảnh sắc cũng không tệ không bằng ngay ở chỗ này mở tiệc ăn mừng như thế nào trâm tự thân vì chư khanh cản ư ớ n g có người nào muốn ăn quét ra hơi nhúm mày lạc yên lui đến đám người sau lưng còn lại đám người cũng dọa đến lắc đầu liên tục bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn tự thụ ăn một con cá nướng sau liền tự vẫn thiên tử nướng cá há lại dễ dàng như vậy ăn tuân kham kiền cười nói cái kia bệ hạ đại chiến mặc dù thắng nhưng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý không bằng về trước cung tùy ý lại khánh thôi diễm cũng liền nói gấp là cực kỳ cực dưới mắt còn cần an trí tù m i n h thống kê chiến tử sĩ tốt tiền trợ cấp những người còn lại đối với lưu hiệp cá nướng tránh không kịp chỉ có dương tu mắt sáng rực lên có thể ăn vào thiên tử tự mình nướng cá đây là vinh quang vực nào thế là hắn ở tại hơn người trong ánh mắt hoảng sợ mở miệng bệ hạ thần mớn lời còn chưa dứt bên cạnh hắn tư mã ý liền tranh thủ thời gian bưng kín miệng của hắn theo dòi hắn con mắt chậm rãi lắc đầu nói không ngươi không muốn dương tu mặt mũi tràn đầy kinh nghi hắn chỉ là muốn ăn thiên tử tự mình nướng cá mà thôi hắn có lỗi gì đây chính là phụ thân nói tới quan trường đấu đ á sao vậy liền theo hữu nhược cùng q í khuê lời nói tùy ý lại khánh lưu hiệp trong lòng hơi có chút t i ế ệ t đối hắn vốn còn muốn lôi kéo lôi kéo nhân tâm dù sao thế nhưng là thiên tử nướng cá cái này không được cho bọn hắn cảm động hỏng bất quá tuân kham cùng thôi diễm nói cũng có đạo lý dưới mắt còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý thì ăn mừ thiên tử nghi ra triển khai lưu hiệp ngồi lên l o n g liễn mang theo đám người trở về hoàng cung tuyết thất cung nữ là chúng thần dâng lên một bát canh mơ chua sau lưu hiệp nói ra nếu không ăn cả nướng vậy liền uống chút ướp l ạ n h canh mơ chua đi đây là chân quý nhân tự tay làm ra là chư vị ái khanh giải giải nóng tạ bệ hạ chúng thần ngao nhao mở miệng tạ ơn lưu hiệp nhấp một hớp canh mơ chua thấm dọn g một cái lại nói trận chiến này viên thiệu tổn binh hào tướng chỉ có khúc nghĩa dẫn hai nghìn tản binh thoát đi chư vị ái khanh coi là bước kế tiếp làm như thế nào là phát binh chiếm lĩnh toàn bộ ngụy quận hay là chỉnh đốn binh, mã, vẫn như cũ theo binh tư mã ý ngay vậy lập tức toàn thân chấn động là thời điểm hiện ra trong lồng ngực thao lược để bệ hạ biết tài năng của hắn ở tại hơn người mở miệng trước đó hắn c á i thứ nhất đứng dậy bệ hạ thần có chút kiến giải vụ về Ái khanh cứ nói đừng ngại lưu hiệp quay đầu nhìn về phía tư mã ý chờ mong cao kiến của hắn trong lòng của hắn đối với tư mã ý khúc mắc mặc dù không có giảm bớt khúc mắc về khúc mắc đề phòng về đề phòng có thể t i ể u tử này thật là một nhân tài dùng hay là phải dùng tại mới có thể p h ư diện không cần thiết tận lực nhằm vào hắn tư mã ý tựa hồ trong lồng ngực sớm có thượng sách thần thải dịch dịch đạo thần coi là lúc này khi xuất binh quảng bình cùng dương bình nhị quận lưu hiệp hơi giật mình nói ra nghiệp thành chỗ ngụy quận còn không có hoàn toàn hồi phục hắn đất lúc này liền sốt ruột xuất binh quảng bình cùng dương bình phải chăng có chút nóng n ộ i trong chén c ơ m cũng còn không ăn xong đã nhìn chằm chằm trong nồi mà lại quảng bình quận cùng dương bình quận có thể xa xa không có ngụy quận giàu có tư ma i y đã tính trước địa đạo bệ hạ ngụy quận chính là ký châu to lớn nhất quận nhân khẩu đông đảo lại giàu có khẳng định phải xuất binh toàn bộ chiếm lĩnh bất quá thần coi là chiếm lĩnh n g ụ quận không cần lao sư đậm chúng lần này đại thắng hoàn toàn cho thấy bệ hạ binh n u n g chi thịnh bệ hạ chỉ cần truyền chỉ một phong ngụy quận các đại thành chỉ tất nhiên sẽ từ bỏ chống lại nên vương sư vào thành so với đã là vật trong túi ngụy quận quảng bình quận cùng dương bình quận mới là trọng yếu nhất hai quận này ở vào nghiệp thành mặt phía bắc g ó c cạnh tương hô chính là nghiệp thành tấm bình phong thiên nhiên cùng phòng tuyến này hai quận nếu là không lấy viên thiệu tùy thời có thể lấy lại lần nữa phát binh đến công mà bệ hạ không hiểm có thể thủ này không phải lâu dài chi đạo cho nên thần coi là đem lại viên thiệu lấy lại tinh thần trước đó lấy thế xét đánh không kịp bương thai phát binh dương bình cùng quảng bình tư m a ý một trận phân tích nói chính là có lý có cứ đạo lý rõ ràng lưu hiệp sau khi nghe xong trong lòng liền đã bị thuyết phục nhưng để cho an toàn hắn hay là hỏi thăm một chút những người còn lại ý kiến nhìn về phía q u á c h g i a bọn người hỏi chư khanh coi là trọng đạt nói như vậy như thế nào kiêm nghe thì minh lệnh nghe thì tối hắn đối với mình có rất thanh tình nhận biết hắn có nhận hay không có thể tư m ạ y rán ngôn không trọng yếu ở đây mưu sĩ bọn họ tán thành mới là mấu chốt q u á c h g i a nhẹ gật đầu nói ra trọng đạt lời nói cùng thần không n h ư mà hợp quảng bình quận cùng dương bình quận cực kỳ trọng yếu việc cấp bách chính là phát binh quốc lương quán đảo chiếm cứ hai tòa này hùng thành tuân kham chắp tay nói thần tán thành thôi diễm cũng không có mặt khác khác biệt ý kiến thấy mọi người tất cả đều đồng ý lưu hiệp lúc này mới yên tâm nói ra nếu như thế vậy liền cấp tốc chỉnh đốn binh mã làm quảng bình quận cùng dương bình quận hồi phục hắn đất ngoài ra c h ấ m sau đó một đạo thánh chỉ, mang đến ngụy quận từng cái t h á n h chỉ. không muốn nên vương nhà giáo đều là lấy phản n ị c h luận sử dưới mắt hắn mặc dù còn chưa tới một phong thánh chỉ bình định chư hầu trình độ nhưng bình định nghiệp thành vị trí ngụy quận cũng không thành vấn đề nếu có ngoan cố hạng người lựa chọn đi theo viên thiệu một con đường đi đến e n vậy liền để trương liêu lánh binh đi tới một lần v ậ hạ thánh min chúng thần n h o nhao ca tụ xác định dưới mắt chiến lược đằng sau lưu hiệp nhìn về phía tư mạng ý khen trọng đạt n g ự ợ c dấu cầm tú bụng có thượng sách chấm có trọng đạt như nhiều một tay bằng cúng thoại âm rơi xuống tuân kham dương tu thôi diễn ba người tỏ rõ vẻ đỡ cao hận không thể lấy tư mạng ý mà thay vào chỉ có quét ra liều mạng đẻ ép nhịn không được dương lên khoe miệng dạng này dự đẹp c h i tử hắn đều không nhớ rõ chính mình là lần thứ mấy nghe được nhưng mà đôi này tư mạng ý mà nói n g h i nhiên chính là lần thứ nhất thiên tử như vậy tán thưởng lập tức để hắn kích động toàn thân phát dun cảm động đến rơi nước mắt quỳ mọc xuống đất t h â n ổn thỏa cúc cung tận tụy là bệ hạ già sức châu ngựa ái khanh mau mau đứng dậy lưu hiệp trong lòng đã có đối với tư mã ý an bài kẻ này mưu trí ai cũng không thể coi thường mặc dù lòng có khúc mắc nhưng vẫn là đến cho hắn nhiều an bài điểm việc làm tốt như vậy công cụ hình người cũng không thể hưởng phí hết tiểu t ử này rất có thể sống chịu chết tạo ra mấy đ ờ i người hắn không phải muốn cúc cung tận tụy sao vậy liền để hắn tại vì đại hắn tận trung thời gian bên trong phát sáng phát nhiệt tốt nhất cùng ra cắt lựa một dạng tươi sống mật chết như vậy hắn sớm một hai chục năm chết cũng không phải không thể cho h Chính chúng cáo thần nói xong, sự lưu u i l hiệp từ đem thư đọc hơn mười lần lúc này mới triệt để yên tâm tiếp lấy lại tự mình viết một phong thư tính cả tự thụ cái này phong chiêu hàng tin cùng nhau đưa cho viên thiệu hà giang quận Hốt o ả ngoài chạy ra nhan i u lương tướng quân chúng kế du địch là triệu vân gây thương tích tổn hại binh ba nghìn nếu không có đại công tử xuất lĩnh thanh châu quân kịp thời đổi tới sợ là giữ nhiều lãnh ít viên điệu tức giận giống to kế du địch lại là kế d ụ địch nghiệp thành bên kia bởi vì kế du địch mà tổn binh hao tướng hà giang nơi này hay là bởi vì cái dụ địch mà bại những người này chẳng lẽ không nhìn thao lược sao cũng sẽ chỉ cái này một người lính pháp điền phong nghe vậy lập tức ý thức được nghiệp thành bên kia sợ là cũng giữ nhiều lấy ít liên v ộ i văn hỏi chúa công công giữ vì sao chưa cùng người cùng nhau trở về viên thiệu g i ậ n đập bàn đ ỏ h ồ n g mắt nói ra thôi diễm phản bội ta viên h n h lịch tử kia vậy mà cùng trương liêu kết minh lấy nghiệp thành làm mồi nhử dẫn ta vào cuộc thuân vu quỳnh chế i tử hàn manh chế tử tự thủ cùng khúc nghĩa không do sống chết một mươi năm năm đại quân cũng không biết có thể còn lại bao nhiêu cái gì thảm trọng như vậy tổn thất để điền phong hai mắt đột nhiên t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy thương tiếc nói chúa công sớm nên nghe ta nói như vậy không thể như này chủ quan xuất binh a nghiệp thành chỉ là một tòa cô thành chu biên quận huyện đều ở chúa công k h ô n g chế phía dưới đợi đánh lui công tôn toàn đằng sau chỉ cần chầm chấm mưu toan liền có thể trở lại nghiệp thành sớm tại viên thiệu xuất binh trước đó điền phong liền liên tục quyết can có thể viên thiệu lúc đó bị tham l a m cùng k i ử u hận che đôi mắt chỉ muốn mau chóng đoạt lại nghiệp thành bắt giữ n ị c h tử kia mười lăm ngàn nhân mã cộng thêm tự thụ cùng mấy vị đại tướng hắn chỉ là nghĩ đến đây thảm trọng tổn thất liền đau lòng không thể thờ bây giờ nghe chút điền phong tại ngựa này sau pháo không khỏi càng thêm tức giận hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái chất vấn đã ngơi cho là nghiệp thành tạm không thể làm lúc trước vì sao không ngăn cả ta điền phong nghe chút cả người đều tê hắn vậy là không có ngăn cả sao viên thiệu xuất binh nghiệp thành vào cái ngày đó miệng hắn ra đều nhanh nói khô rồi bởi vì chuyện này đều kém chút bị giam tiến đại lao thôi thôi gặp điền phong một mặt bị khuất viên thiệu cũng biết chính mình mới lý khoát tay tháo nói ra ngày sau nguyên hạo nếu có t h ợ sách ta đều tùy lạ điền phong lại là một trận thở dài k ú c lương cùng q á n đảo khoảng cách nghiệp thành không xa chúa công bây giờ binh bại hai tòa này thành sợ là giữ không được khúc lương là quảng bình quận trị chỗ quán đảo là dương bình quận trị chỗ mất đi hai tòa này hùng thành trên cơ bản cũng liền muốn đã mất đi quảng bình cùng dương bình n h ị quận đối với kết quả này viên thiệu há có thể nhìn không ra sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi lần này nghiệp thành chi chiến tổn thất quá lớn ai cũng không ngờ rằng thôi diễm sẽ phản bội rõ ràng là như nước với l ử a viên hy cùng trương liêu thế mà liên hợp lại thiết sáo lấy nghiệp thành làm mồi nhử dẫn hắn vào cuộc càng không nghĩ đến nghiệp thành thế mà lại toát ra ba nghìn tinh nhuệ thiết kỵ nếu không có cái này ba nghìn thiết kỵ cho dù trung kế đại quân cũng có thể bình yên rút lui dưới mắt không những một mươi năm năm đại quân hao tổn thảm trọng liền ngay cả quảng bình quận cùng dương bình quận đều muốn vứt bỏ loại kết quả này để viên thiệu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận c h ỉ cảm thấy trái tim lo lắng giống như đau đớn nhưng tại hạ thuộc trước mặt hắn hay là mất hết mặt mũi cưỡng ép mạnh miệng quảng bình cùng dương bình cũng không giàu có chỉ cần thanh hà quận không ném này ba quận sớm muộn muốn quay về trên tay của ta điền phong n g h e chút liền cho là viên thiệu mười phần sai không chút khách khi ốn nắn sai lầm của hắn quan điểm quảng bình cùng dương bình lớn nhất chiến lược tác dụng không ở chỗ của nó nhân khẩu cùng thế ruộng mà ở chỗ hai quận lẫn nhau thành kỷ giác chi thế bảo vệ nghiệp thành như muốn từ phương bắc tiến vào nghiệp thành cần phải trải qua quảng bình cùng dương bình này hai quận rơi vào viên hy cùng trương liêu trong tay chúa công muốn đoạt lại nghiệp thành khó khó khó lời nói này tựa như là một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua viên t i ệ u tâm lý phòng tuyến cái k h ê u ba cái khó chữ càng làm cho hắn phá phòng thẹn quá hóa giận nguyên hạo chớ có dải người khác vi phòng diệt chính mình trí khí ngày xưa ta có thể không đánh mà thắng cầm xuống kỳ châu ngày sau thì như thế nào đ o ạ n không trở về nghiệp thành điền phong vừa định phản bác đã thấy viên thiệu sắc mặt trắng bệnh một mặt bệnh trạng lời ra đến khoe miệng cũng cương ép nuốt trở về sợ kích thích hắn một bệnh không dạy nổi nhưng trong lòng thì một trận thở dài hàn p h ư c nhát gan nhát gan há có thể cùng trương liêu cùng viên hy so sánh húng chi nghiệp thành nhưng còn có một vị t h i ê n tử trương liêu chính là lữ bố giới trướng vì thiết tử chắc chắn tử thủ nghiệp thành tuyệt sẽ không như hàn p h ư c bình thường muốn trở lại nghiệp thành không có tám mươi không không không đại quân căn bản chính là người si nói nhậu tạm thời đem nghiệp thành chuyện bên kia đè xuống điền phong nói ra chúa công việc cấp bách vẫn là phải mau chóng đem công tôn toàn đánh lui công tôn toàn nhiều lần xâm phạm kéo lại chúa công đại quân không khác cho trương liêu cùng viên hy từng bước từng bước xâm chiếm ký châu các quận huyện cơ hội nếu là lại kéo cái một năm nửa năm ký châu hậu phương sợ là thật muốn quy mô lớn thất thủ nghiệp thành mất đi vốn là đối với viên thiệu cực kỳ bất lợi nếu quảng bình quận cùng dương bình quận cũng bị mất cái tiêu nghiệp thành liền thu được một đạo kiên cố bình chướng viên thiệu càng là gặp phải hai mặt thụ địch nguy cơ viên thiệu hít sâu một hơi Quét tới trong lúc ò n này viên thiệu bên người không có tự thụ không có thần phối không có tuấn kham không có quách đổ không có phùng kỷ không có hứa du không có thôi diễm không còn là thường ngày như vậy chỉ cần nghị sự liền có năm sáu trùng thanh â m bất đồng vào tới không đến mức để hắn xa vào đến gian nan trong lựa chọn viên hiệu nghe xong điền phong mấy cái trần thuật trong lòng tính toán một chút rất là tán thành chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng chỉ là công tô t o à n căn bản không nói chơi hắn đứng dậy nắm điền phong hai tay kích động nói may mắn ta còn có nguyên hạo có nguyên hạo tương trợ thiên hạ không đủ lo cũng công tô t o à n hừ sẽ làm cho hắn có đến mà không có về điền phong chỉ cảm thấy thụ s ù n nhựa kinh những năm gần đây hắn không biết hướng viên hiệu đưa ra qua bao nhiêu trần thuật nhưng không ngoài dự tính hết t h ể không bị tiếp thu mà lại không chỉ là hắn t r ầ n thuật tự thụ thần phối t r ầ n thuật cũng là như thế cho nên bọn hắn mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng cũng cho là viên thiệu người này có mưu trí mà không có thủ đoạn không nghĩ tới lần này nghiệp thành tổn binh hao tướng đằng sau hắn vậy mà thay đổi hoàn toàn trong lúc nhất thời điền phong đô không biết nghiệp thành lần này đại bại là tốt hay xấu chương hai trăm linh năm viên thiệu sụp đổ hắn vậy mà thật là thiên tử chương hai trăm linh năm viên thiệu sụp đổ hắn vậy mà thật là thiên tử giới cầu chi chiến lại lần nữa bộc phát viên t i ệ u lấy điền phong là chủ mưu viên đàm là giám quân nhan lương là chủ tướng cũng thanh châu quân cùng ký châu quân c h u n g ba mươi lăm ngàn nhân mã cùng công tôn toàn triển khai thảm liệt chém giết chiến sự nổ ra viên hiệu liền chiếm thượng phong ngắn ngủi hai ngày thời gian liền đem công tôn toàn đánh triệt thoái phía sau ba mươi dặm một ngày này song phương từ sáng sớm một mực chém giết đến hoàng hôn cuối cùng chiến tranh lấy công tôn toàn chủ động rút quân mã kết thúc trung quân doanh trướng viên hiệu cùng giới t r ư ớ n g ngưu thần võ tướng tể tụ một đường một bên dùng đến cơm tối một bên thương thảo ngày mai ứng chiến kế sách nhan lương lấy nón an toàn xuống để đặt một bên cầm rượu lên đàn lộc cộc lộc mạnh liệt rót mấy n g ụ n rượu thoải mái đánh cái quân sư quả thật thần cơ diệu toán đây mới gọi là đánh trận a từ khi năm nay chiến sự mở ra đến nay hắn luôn luôn tại công tôn toàn trên tay không hiểu thấu ăn quả đ h ắ n g một thân vũ dũng rất khó hoàn toàn phát huy ra đoạn thời gian trước càng là c h ú n g kế d ụ đ ị c h nếu không có viên đảm trợ giúp kịp thời kém chút liền toàn quân bị diện hắn tự thân cũng bị triệu vân gây thương tích mà điền phong đảm nhiệm quân sư đằng sau mỗi lần cho ra các loại kế sách đều làm người vô an tản dương trên chiến trường cuối cùng là liệu địch tiên cơ loại này cầm hắn đánh quả thật là t h ư n g khoái vung xuống vào r ư u đằng sau nhan lương tâm bên trong cảm thái còn phải là một quân sư mới được a trước đó tự thụ thẩm phối điền phong q u é t độ bọn người đồng thời hiến kế chớ nói chúa công không biết tiếp thu a i kế sách chính là ta cũng một trận t r ó n đầu ngồi tại viên thiệu bên trái viên đàm d ơ lên bình rượu nhìn về phía điền phong nói ra có thể đoạt lại giới cầu đem công tôn toàn đánh liên tục bại lui tất cả đều dựa vào quân sư ta kính quân sư một chén đợi điền phong cùng viên đàm uống chén rượu đằng sau viên thiệu cũng thoải mái cười to nói nguyên hạo chi mưu ta cũng bội phục sớm nghe nguyên hạo nói như vậy u châu đã ở bàn tay ở giữa điền phong trong này cũng không bởi vì mấy ngày nay chiếm thượng phong mà đặt ý càng không có bởi vì viên t i ệ u đám người khen ngợi mà tự ngạo ngược lại lo l ắ n g nói chúa công hai ngày này quân ta mặc dù chiếm thượng p h ò n g nhưng ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng công tôn toàn như có ý rút lui tiếp theo dẫn đạo chúng ta truy kích viên t i ệ u nghe vậy trong lòng giật mình suy nghĩ kỹ một chút giống như đúng như là điền phong nói tới hẳn là bọn hắn muốn tại rút lui trên đường mai phục chúng ta điền phong đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu lần này bộ dáng ngược lại để viên đàm nhược có chút suy nghĩ mà ngồi ở bên cạnh hắn nhan lương thì cảm thấy không hiểu ra sao nhịn không được nói ra quân sư có chuyện nói thẳng chính là làm gì làm trò bí hiểm điền phong hơi trầm mặc mới chậm rãi mở miệng nói đã có mai phục cũng có mục đích khác chúa công đại công tử nhan t ư ơ n g quân hai ngày này quân ta mặc dù thắng lại đều là tiểu thắng công tôn toàn thương vong cũng không tham trọng ta coi là công tôn toàn có ý định dẫn đạo chúng ta truy kích một phương diện bố trí mai phục chặn giết một phương diện khác thì là kéo dài quân ta nghe đến đó viên thiệu giống như là nghĩ thông suốt cái gì đông nhiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra công tôn toàn cùng trương liêu còn có nghịch tử kê âm thầm đã đạt thành liên minh chỉ cần đem đại quân ta kéo dài ở chỗ này trương liêu liền có thể thừa cơ cấp đoạt ký châu quận huyện đại hắn lấy ngụy quận quảng bình quận dương bình quận thanh hà quận cùng bình nguyên quận sau liền tương đương với cầm một cây đao c h ố n g đỡ tại hậu tâm của ta viên thiệu chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa vừa nghĩ tới hai mặt thụ địch hậu quả hắn liền không rét mà run điền phong n g ầ g đầu nhìn một chút viên thiệu nói đến bên miệng nhưng lại n u ố t xuống tựa hồ đang do dự có nên hay không nói viên thiệu thấy thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn còn là lần đầu tiên gặp điền phong bộ g á n g thì cứ như đang muốn nói lại thôi dị vãng hắn nhưng là cái gì lời khó nghe cũng dám ra b Giữa nếu g gì không thể nói rõ. Điền phong nhẹ gật ư ơ i cái nói Điền và ta, thể còn có nhẹ rõ. đ như ắ c m ta phen ngôn từ đằng từ từng từng hỏi. Hỏi sở liệu không sai viên hy cũng không phải là cùng trương liêu kết minh mà là hiệu trung thiên tử viên hy binh mã không đủ lại có giết đệ tù c h a tiếng xấu trương liêu dẫn b i n h tiến vào nghiệp thành đằng sau hắn chỉ có hiệu t r u n g thiên tử mới có thể mạng sống chỉ có viên hy đầu phục thiên tử thôi diễm mới có thể phản bội chúa công lần này thiết lập ván cuộc khiến chúa công tồn binh hao tướng người không có gì bất ngờ xảy ra chính là thiên tử bản nhân công tôn toàn từng tại hai quân trước trận công nhiên tán thành thiên tử thân phận thiên tử nếu có chiếu lệnh hắn sao dám không nghe như vậy cũng có thể giải thích vì sao công tôn toàn đủ loại hành vi quân ta truy kích lúc hắn liền rút lui quân ta rút lui lúc hắn lại đến đây quấy dối cái này hiển nhiên chính là vì ngăn chặn chúa công đại quân điền phong lời nói này nghe viên thiệu sắc mặt không ngừng biến hóa hắn sở dĩ phát binh người thành nguyên nhân gây ra chính là lưu hiệp lá thư này trong thư lộ ra viên h y muốn phục s á t t r ư ơ n g liêu cướp đoạt từ châu quân binh quyền về sau thông qua thôi diễm chứng thực việc này càng thêm tin tưởng lưu hiệp tín bên trong lời nói hắn đánh trong lòng không tin đây hết thể đều là lưu hiệp cách làm hắn thấy chỉ là một người tham tiền háo sắc lưu dân ở trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ tất cung tất k í n h cho dù hắn thoát đi nghiệp thành đằng sau vẫn như cũ thường xuyên viết thư ân cần thăm hỏi trung thành tuyệt đối như vậy sao lại t i ế t hạ đại cục hải hắn mặc dù h có thể sự thật liền bày ở trước mắt nếu không có lá thư này hắn tuyệt sẽ không tại cùng công tôn toàn giao chiến thời điểm sinh ra đoạt lại nghiệp thành tri tâm nhưng vào lúc này một tên thân vệ tiến đến bờ báo chúa công khúc nghĩa tướng quân trở về viên thiệu nghe vậy đông nhiên đứng l ậ y trong lòng đối với lưu hiệp ngờ vực vô căn cứ tạm thời vứt qua một bên mặt mũi tràn đầy kích động nói mau mau mời đi theo thân vệ rời đi không lâu sau đó mặt mũi tràn đầy tiểu t ụ khúc nghĩa đi vào trung quân đại doanh thấy một lần viên thiệu hắn liền một chân quý xuống mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra chúa công mặt tướng trung kế bênh bại nghiệp thành chỉ dẫn theo hai ngàn nhân mã trở về cứ việc sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý có thể nghe được đi lúc một mươi năm n g h n nhân mã về lúc chỉ có hai n g h n nhân mã viên thiệu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng nếu không có viên đàm tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn kém chút liền muốn n g ã n h à o trên đất viên thiệu thở phào được một hơi đối với khúc nghĩa nói ra lần này binh bại không phải chiến tri chi tội ngươi lại đứng lên đi hắn cho khúc nghĩa tình báo ở trong cũng không có ba nghìn thiết kỵ tin tức nếu như không phải cái này ba nghìn vũ l n g kỵ cho dù chúng mai phục lấy khúc nghĩa năng lực cũng có thể xuất đại quân rút về tuyệt sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy khúc nghĩa đứng dậy đằng sau thở dài lúc đó thiên tử khoảng cách mặt tướng vẹn vẹn chỉ có hai trăm bước xa nếu không có tiên đang doanh gặp phải thiết kỵ công kích nhất định có thể xông phá chúng đây giải cứu thiên tử cái gì viên t hiệu hai mắt đột nhiên trở to nhìn t r ầ m t r ă m khúc nghĩa thiên tử tại quân trận ở trong khúc nghĩa nhẹ gật đầu giận dữ giận mắng trương liêu phạm thượng công nhiên cưỡng ép thiên tử ra chiến trường dùng cái này để c h ấ n sĩ khí lúc đó thiên tử không ngừng hướng mặt tướng kêu cứu mặt tướng phấn liều chết cuối cùng vẫn là không có thể cứu ra thiên tử hắn lời này đã là lời nói thật cũng tại cho mình giải vây không phải ta khúc nghĩa vô năng thật sự là đối phương có ba nghìn tinh nhuệ thiết kỵ lại có thiên tử t ọ a c h ấ n trong quân đề c h ấ n sĩ khí viên thiệu nghe xong lại hoàn toàn mê mang lưu hiệp đến cùng có hay không phản bội hắn nghiệp thành kế du đ ị c h đến cùng phải hay không hắn bày điền phong đồng dạng mở to hai mắt nhìn không thể tin được phán đoán của mình xảy ra sai sót trung quân doanh trướng ở trong lâm vào một mảnh trầm mặc thẳng đến viên thiệu thân vệ lần nữa tiến đến trình lên hai lá mật tín chúa công có hai la đến từ n g h thành mật tín viên t i ệ u vội vàng tiếp nhận mật tín quay người đi đến phía sau bản phòng ngựa bị điền phong bọn người nhìn thấy nội dung trong bức thư tự thụ tuyệt bút chúa công thân khải phong thư thứ nhất triển khai đằng sau đập vào mi mắt tạm chữ trực tiếp để viên thiệu bì thống kêu to lên tiếng phụ thân viên đàm thấy thế một mặt lo lắng đứng dậy đi tới không sao viên điệu giơ tay lên một cái ra hiệu viên đàm dừng bước viên đàm hỏi chuyện gì để phụ thân như vậy cực kỳ bi hay viên thiệu trong mắt ngậm lấy nước mắt không gì sánh được bi thống n vất bàn công giữ chết ngay vậy viên đàm điền phong nhan lương còn có không nghĩa cùng nhau sắc mặt đại biến sau đó cùng kêu lên an ủi viên t i ệ u phụ thân xin mời nén bi thương chúa công nén bi thương viên thiệu cương ép đè ép trong lòng bi thống từng câu từng chữ nhìn về phía tự thụ thư tuyệt bút nhìn thấy nội dung trong thư lại là để hắn quy thuận thiên tử thời gian một chén t r à công phu viên thiệu liền đem chiêu hàng tin xem hết trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng a quả nhiên là vụng về bắt trước chữ viết cùng công d i ữ giống nhau như lúc hành văn thói quen cũng cùng công d i ữ rất giống khả công cùng sao lại khuyên ta đầu hàng càng không nói đến là quy thuận nghiệp thành thiên tử tại viên thiệu trong lòng tự thụ tuyệt đối là trung thành nhất cấp dưới hắn căn bản cũng không tin tự thụ sẽ khuyên hắn đầu hàng tiện tay đem chiêu hàng tin ném vào trong chậu than tiêu hủy viên thiệu cầm lấy mặt khác một phòng thư nhìn lại gặp chữ như mặt dương tin thư nhan quen thuộc tám chữ để viên thiệu toàn thân chấn động trước tiên đánh giá ra đây là lưu hiệp gửi thư nhưng mà để hắn cảm thấy không hiểu là trên mật tín này văn tự cùng d ị vãng khác biệt d ị vãng lưu hiệp chữ liền cùng chó bỏ giống như bây giờ chữ lại hình thể ngay ngắn bút họa bình thẳng khí thế trang nghiêm hùng hồn chữ này v hắn chưa bao giờ thấy qua bực này thư pháp cũng n g h i nhiên đạt đến đại sư cảnh giới hắn kém xa tích tắp thư pháp của hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy h ẳ n là người khác viết d ù m không thân phận của hắn nếu là bại lộ đến thụ lăng chỉ chi hình hắn là người coi như n h ẹ bén tuyệt đối không có khả năng khiến người khác viết d ù m viên thiệu n h u c h ặ t s o n g m i mang theo đầy b ụ nghĩ n g hoặc tiếp tục nhìn xuống đi bản sơ trâm cũng không phải là lưu dân quả thật hắn thất chính thống thiên tử năm đó vì thoát đi gian thần khống chế trâm tại thái uy Bi dương bưu trợ giúp phía dưới vũ kiến an nguyên n i ê n thu trốn đến nghiệp thành trâm đến nghiệp thành vốn muốn cho bản sơ trợ trâm càn quét bất bình trọng trình sơn hà khôi phục hắn thất nhưng mà trâm không dám kết luận bản sơ phải chăng cũng như đồng chắc bình thường có hiệp thiên tử dĩ lệnh chư h thế là chấm hóa thành lưu dân ở ngoài thành ngẫu nhiên gặp tự thụ may mà tự thụ quả thật đem chấm trở thành lưu dân cũng không tin chấm chính là thiên tử sự thật chứng minh chấm c ẩ n t h ậ n là chính xác bản sơ vì có thể hiệu lệnh chư hầu thế mà đáp ứng tự thụ giả lập thiên tử kế sách cái này thật sự là làm cho chấm thất vọng bản sơ chính là tứ thế tam công đằng sau thế thụ có c â n lại như vậy lòng lang giả thú bất kính hắn thất không tuân theo thiên tử về sau tuế nguyệt chấm lấy thật là giả cùng bản sơ lá mặt lá trái hai năm rưỡi âm thầm bồi dưỡng hiệu chung chấm thế lực cho đến ngày nay cuối cùng có sức tự vệ bây giờ từ châu từ châu dương châu nam quận cùng n g h i ệ p thành đều ở trâm trong khống chế không lâu sau đó nguy quận quảng bình quận dương bình quận cũng đem hồi phục h á n đất đến lúc đó trâm còn muốn phát binh tiến đánh thanh hạ quận bình nguyên quận thẳng đến thu phục toàn bộ kỳ châu bản sơ hai mặt thù địch có thể nói chắp cánh có thoát cho dù may mắn thoát đi kỳ châu cũng là chó nhà có tang chỉ dựa vào thanh châu cùng tịnh châu lại há có thể ngăn cản trâm hán ra bình phong nhưng mà trâm trung pi là đại hán hoàng đế thiên hạ thần dân đều là trâm con dân vì hán tất giang sơn vì vô tội tính mạng của tướng sĩ trâm cho bản s ơ một lựa chọn cơ hội bọn n hắn ư đ ả g tà giáp, nhìn g viên phong người, cũng trong, nhìn tận h mắt viên thiệu biểu lộ từ lúc mới bắt đầu nghĩ hoặc đến nửa đường trấn kinh lại đến bây giờ sợ hãi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng viên thiệu h o ả n g sợ đan sen q u á t to một tiếng bởi vì sợ hãi cùng sợ sệt cả người trực tiếp ngồi sập xuống đất phụ thân viên đàm bên trên trước khi đi đến muốn đỡ viên thiệu đứng lên lại bị đẩy ra ra ngoài các ngươi đều đi ra ngoài cho ta để cho ta một người yên lặng một chút tại viên thiệu gầm thét dưới, viên gầm bên đàm điền phong bọn người không rõ ràng cho lắm rời đi c h u n g quân doanh trướng đợi trong doanh trướng không có người thứ hai đằng sau viên thiệu vừa rồi thoáng bình tĩnh lại h á n ngơ ngác nhìn trong tay mặt tín tự lẩm bẩm ta giả lập thiên tử lại chính là hán thất chính thống khó trách ta luôn cảm giác có người trong bóng tối mưu đồ tính b u a n ta nguyên lai hết thể đều là thiên tử cùng dương biểu cách làm khó trách khổng dung không t i ế c danh dự sẽ không cũng muốn đối ngoại tuyên bố phân biệt không ra thiên tử thật giả nhưng hôm nay lại tại nghiệp thành cho hắn hiệu lực nguyên lai hắn sở dĩ làm như vậy mục đích đúng là vì cho thiên tử làm n h m hộ. khó trách hắn tế thiên thời điểm lại có tử khí từ cháy lô mà ra phủ ở đỉnh đầu khó trách tào a man cũng đối hứa huyện thiên tử sinh ra hoài nghi phái người tiến về nghiệp thành phân biệt thiên tử thân phận khó trách dương biêu không tiếp gặp trở ngại tự sát để bày tỏ trung tâm khó trách p h ụ hoàn giám đương đình giận giữ khó trách hắn trên người có nặng như vậy thiên tử uy nghi buồn cười ta còn tưởng là hắn d i ễ n tốt nguyên lai ta coi là lưu dân lại là đại hán chính thống hoàng đế ta trước đó còn ngây thơ coi là thiên mệnh tại viên lại để cho ta gặp được một vị cùng thiên tử tướng mạo nhất t r í n g ư ờ i không nghĩ tới đúng là hắn tận lực ăn bài ta thân là quân cờ vậy mà không tự biết còn buồn cười như vậy lấy thật là giả giả lập thiên tử giờ này khác này viên hiệu trong lòng không gì sánh được sợ hãi cả người đều nhanh muốn h ỏ n g mất nếu là tự thụ còn tại hắn còn có thể cùng tự thụ hiệp thương nhưng hôm nay tự thụ chết hắn ngay cả hỏi tham ý kiến người đều tìm không thấy trung quân doanh trướng viên điệu hai mắt vô thần nhìn xem trong chậu than càng ngày càng yếu ớt ánh lửa náo hải không ngừng hiện lên cùng lưu hiệp ở chung lúc đủ loại hình ảnh vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất c h ư ơ những g ngày này hắn lòng tràn đầy chờ mong lưu ngại cho hắn chính danh bỏ đi hàn bách h quan o i g hiến trong t lòng. h h hôm ư n g là đế ó lưu n g trên ờ i c mặt phản Đừng phất mang lên trên một tâm thống khổ mặt nạ cất tiếng đau buồn nói chấm lo lắng lưu ngại căn bản không có như bệnh sở dĩ cao ống không ra chính là không nguyện ý là chấm chính danh có thể hôm đó hắn rõ ràng đều hỏi tham quan chấm đủ loại bí ẩn cũng là mặt m thừa nhận chấm chính thống thiên tử thân phận lại vì sao sẽ còn như vậy phục hoàng hậu nghe vậy cũng minh bạch hán hiến đế lo lắng từ đâu mà đến đ ô n g dạng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói lưu ngại người này vốn cũng không phải là người trung nghĩa sợ là sợ là hán hiến đế trong nháy mắt từ trên nệm êm bắn lên thân xác không gì sánh được kinh hoàng chẳng lẽ lưu ngại cũng phản bộ i chấm hôm đó gặp chấm chỉ là muốn từ chấm trong miệng moi ra một chút bí ẩn nói nói sắc mặt của hắn dần dần dữ tợn tức giận gào ghét không không có khả năng hắn là tông chính hắn là hán thất dòng họ sao có thể phản bộ chấm Chấm không, tin, không tin. trong i tin. n không chấm t lúc nhất thời h á n hiến đế tâm loạn như ma hắn cảm thấy lưu ngại thân là tông chính sẽ không phản bội hoàng thất có thể đủ loại sự tích đều mặt ngoài lưu ngại cũng không có đứng tại hắn bên này phục hoàng hậu nói ra lưu ngại phải chăng n h i ễ m bệnh để thái y đi qua xem xét liền biết h á n hiến đế nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng không sai nếu như hắn không có n h i ễ m bệnh cũng hoặc là cự gặp thái ý ỉa cái k i a tất nhiên có vấn đề nói đi hắn hiến đế vội vàng hạ chiếu phái một tên thái ý tiến về lưu ngại trong phủ lo lắng bất an chờ đợi tiếp cận thời gian một nén nhang sau thái rốt cục trở về p h ụ bệnh Thấy một lưu ngại quả nhiên có vấn đề nản lòng thái trí lui thái y đằng sau hàn hiến đế có chút hồn bay phết lạc hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lưu ngại muốn Hán mất lời lưu ngại từ trong cung rời đi đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì h á n hiến đế tâm niệm cấp chuyển đ ỗ n g nhiên đột nhiên thông suốt đúng rồi hôm đó chấm để hắn đi hướng dương biêu cùng phục hoàn nói rõ ràng chấm thân phận vấn đề nằm ở chỗ nơi này khẳng định là dương biêu cùng phục hoàn hai người bức hiếp lưu ngại mà lưu ngại tham sống sợ chết liền cáo ố m c ô n g ra không dám là chấm chính danh h á n hiến đế càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi trong mắt l ử a giận gần như sắp muốn dâng lên mà ra dương biêu phục hoàn lại là các ngươi hay chấm tín nhiệm như vậy các ngươi các ngươi vì sao muốn như vậy đối với chấm hãn hiến đế tức giận hận không thể rút kiếm vọt tới dương nhưng rất đáng tiếc không có tào tháo cho phép hắn không ra được cung k í t vào một hơi thật dài bình phục một chút tâm tình đối với phục hoàng hậu nói ra hoàng hậu ngươi lại rời đi chấm muốn một người chờ một lúc phục hoàng hậu biết hắn hiến đế lúc này đối với nàng phụ thân tràn ngập lửa giận cũng vô pháp an ủi chỉ có thể rời đi hắn hiến đế tại trong đại điện một mình chờ đợi hồi lâu sau đó giận dữ đứng dậy đi vào ngoài đại điện đối với hộ vệ hắn an toàn hổ bí vệ sĩ hạ lệnh đi đem dương bưu cùng phục hoàn hai người cho chấm mang tới hổ bí vệ sĩ đồng ý mà đi hắn hiến đế mặc dù bị giam lỏng tại trong cung vẫn có tám trăm hộ bí vệ sĩ duy trì hoàng cung an toàn. tào tháo mặc dù có thể tùy ý xuất nhập cung cấm cũng phải giáp si đóng giữ hoàng cung lại không thể rời thiên tử thân quân nếu không tâm làm loạn rõ r à n h giành chắc chắn dân phát triều chính chỉ trích càng biết bị người trong thiên hạ chỉ trích thi không p h ụ tào tháo đang cùng hứa du tại trong hoa viên đánh cờ lúc này trên bàn cờ tào tháo hắt tử ưu thế cực lớn đối với hứa du bạch tử đã hình thành vây quanh chi thế mắt thấy là phải lấy được thắng lợi từ viễn t a i đánh cờ của người bước lui á xem ra ván này là ta muốn thắng tào tháo trên mặt m ă n cười ăn hết hứa du mấy viên bạch kỳ hứa du liếc mắt nhìn hắn c ũ n g không nói chuyện, chỉ là lên hồ lô nói lên là rơ r ư ợ u uống một ngụm, sau ngụm, một đó t i ệ n tao y rơi xuống một c n tháo r ê n bàn cờ t ế cục trong n h y thay mắt t đổi. Ngươi! à Tháo biểu lộ lập tức cứng ngắt lại h á n chừng to mắt nhìn chằm chằm kỳ bàn nhìn hồi lâu mới không thể không thừa nhận chính mình bị thua sự thật nhưng vẫn không tam tâm lại đến một ván n g ư ơ i kẻ đánh cờ dợ này vẫn là thôi đi hứa du không muốn ngồi tào tháo chơi tiếp tục ngược lại nói ra ta hôm nay có chính là tìm n g ư ơ i trò chuyện với nhau chuyện gì người nói lưu ngại ngày đó nói lời nói kia rốt cuộc là ý gì mấy ngày trước đây tông chính lưu ngại bỗng nhiên đến nhà nói đã nghiệm chứng trong cung thiên tử thân phận chân chính thiên tử đã bị dương b i ê u đánh cháo nhưng làm cho người nghi ngờ là thân là tông chính phát hiện điểm này sau vì sao không đối ngoại công bố ngược lại chạy tới cùng tào tháo nói tào tháo thu nạp đánh cờ con xem thường nói đơn giản là tham sống sợ chết tôi hắn nếu là đ ố i ông ngoại bố hứa huyện thiên tử bị đánh cháo ta ha có thể tha cho hắn hắn thân là tông chính ta không có khả năng để hắn rời đi hứa huyện hắn đến nhà nói cho ta biết việc này cũng là muốn vì chính mình lưu một đầu đường lui thông minh là thông minh nhưng không có nửa điểm thân là tông chính đảm đường là tại để cho người ta xem thưởng hứa du n h ữ n h ữ mày hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản ngay tại hắn muốn tiến một bước hỏi thăm thời điểm hứa chử vội vàng chạy vào hậu hoa viên chúa công bệ hạ phái hổ bí vệ sĩ xông vào dương phủ cùng giam giữ phục hoàn đại lao muốn mang dương b i ê u cùng phục hoàn vào c u n g dưới mắt bị dưới trướng của ta tướng sĩ ngăn cản tào tháo h i ế p híp mắt cùng hứa du l i ế c nhau sau nói ra không cần ngăn cản để hổ bí vệ sĩ đem người mang đi n ặ n g hứa chử ứng thanh trở ra tào tháo lại nói trong cúng vị kêu bỗng nhiên triệu dương bưu cùng phục hoàn vào cùng nhất định là muốn mưu đồ bí mật cái gì từ viễn ngươi cùng ta cùng nhau và cùng chúng ta đi xem một chút. hứa du ba không được như vậy liền vội vàng bắt đầu vậy ta liền bồi ngươi cùng đi xem nhìn nói xong hai người cùng nhau đi tới hoàng cung hoàng cung tuyên thất dương mưu trên đầu quân lấy băng gạc một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng phục hoàn thì là thân mang áo tủ thần xác nhìn có chút tiểu tụy hiển nhiên tại trong lao chịu không ít khổ chỉ có đồng thừa một người nhìn qua rất thỏa đáng hán hiến đế ngồi tại chủ vị một mặt tức giận nhìn xem hai người bọn họ nổi giận nói hai người các ngươi phản lịch tri thần sao dám bức hiếp tông chính dương mưu cùng phục hoàn nghe được cái này âm thanh nổi giận quát sau trực tiếp ngộng hai người nhìn về phía lẫn nhau mang trên mặt nghi hoặc vẻ không hiểu b ư ớ c hiếp tông chính cái này ngụy đến ó i cái gì m ê sản g dương mưu trầm mặt nói ta mấy ngày nay đến đều bị tào tháo giam lòng ở trong nhà khi nào gặp qua tông chính lại khi nào b ư ớ c hiếp hắn ngươi tại h ồ ngôn loạn ngữ cái gì h á n hiến đế trên mặt lửa giận rào dạng ngươi chưa thấy qua bốn ngày trước chấm triệu tông chính vào cũng là chấm nghiệm minh chính bản thân tông chính đương tràng xác định chấm thân phận chấm nghĩ đến đám các ngươi chỉ là bị s à m nôn mễ hoặc cho nên hoài nghi chấm cho nên đặc biệt để tông chính đến nhà cáo chi nghiệm minh chính bản thân kết quả vốn cho rằng các ngươi sẽ hoàn toàn tình ngộ nhưng mà h á n hiến đế thanh â m đột nhiên c ấ t cao cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dương b i ê u hai người chậm đối với các ngươi tha thứ lại làm cho các ngươi càng ngày càng không kiêng nể gì cả chấm nhiều lần nội bộ hy vọng các ngươi có thể hồi tâm chuyển ý nhưng các ngươi chấp mê bất ngộ thậm chí làm ra uy hiếp tông chính sự tình để tông chính không dám là chấm chính danh nghiệp thành cái k i a n ị đế đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì lại để cho các ngươi như vậy khăng khăng m ộ t mực các ngươi nói cho chấm h á n hiến đế tiếng g ầ m g ừ v a n vọng toàn bộ đại đ i ệ n bị phản bội đau lọt vào đâm lưng đau nhức cùng nhiều lần khoan dung lại bị cô phụ phẫn nộ tại lúc này toàn bộ nương theo lấy cái này, âm thanh gào trong điện ba người đều bị lời nói này gây kinh hãi chuẩn xác mà nói là cảm thấy không thể tưởng tượng thân là ngụy đế lại dám tìm tông chính đến đây n g h i ệ m minh chính bản thân đây không phải nói bậy à. đồng thư a cùng phục hoàn cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía dương b i ê u trong mắt có hỏi thăm chi ý ngươi tìm người nào nói thế nào loại này không giải thích được nhưng bọn hắn thật tình không biết lúc này dương b i ê u cũng cảm thấy hết sức mờ mịt chuyện cho tới bây giờ ngụy đế thân phận đều đã bại lộ cũng để tào tháo phát hiện vì cái gì còn muốn ở c h ỗ này làm bộ thiên tử có cần thiết này sao hắn ngay cả tông chính mặt đều không có gặp qua thế nào uy hiếp có thể thấy được cái này ngụy đế trong miệng nghệ minh chính bản thân rõ ràng chính là giả h ồ ngôn n luật ngữ dương mưu quát lớn hán hiến đế một tiếng t a o mày nói ra bệ hạ d ư ớ i mắt đã chiếm cứ đại thế nhất thống thiên hạ khôi phục đại hán ở trong tầm tay ngươi giả trang thiên tử chức trách dừng ở đây rồi vì đại hán hy vọng ngươi có thể tự sát bây giờ thế cục sáng tỏ ngụy đế thân phận đã không cách nào ẩn giấu đi bệ hạ đã thoát khốn cũng không cần dựa vào thật giả thiên tử đến mê hoặc kiềm chế viên thiệu là thời điểm để người trong thiên hạ biết ai là chân chính thiên tử mà tốt nhất biện pháp chính là ngụy đế tự sát chỉ cần hứa huyện ngụy đế vừa chết b ậ y hạ liền có thể thu hồi tất cả thiên tử vị quyền hiệu lệnh thiên hạ không hề có không theo có thể việc đã đến nước này cái này ngụy đế lại còn muốn diễn tiếp cái này thực sự để dương biêu nghĩ mãi mà không rõ quả nhiên chính là lao thất phu này đánh cháo thiên tử phục hoàn cùng đồng thừa l i ế c nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc lên giống nhau ý tứ n h ì n không được ở trong lòng giận mắng dương biêu không biết xấu hổ lao thất phu này chưa từng có nói qua lời nói thật như vậy ngập trời công tích nếu muốn một người đọc chiếm hãn hiến đế bị dương biêu những lời này tức giận đến nổi trận lôi đình sắp mặt tái xanh mắng chỉ vào hắng hắn dương mưu gồm cho ngươi là bà triều l ã o thần ngươi dương ra thế thụ ta đại hán quốc tần ngươi làm sao có mặt nói ra lớn như thế nghịch không ngờ lời nói châm chính là chân chính t i ê n tử dương mưu nghe ra h á n hiến đế trong lời nói của l o ạ n trong mắt lóe lên một vòng thần sắc do dự trong lòng có chút g i a o động bởi vì h á n hiến đế biểu hiện ra phẫn nộ thật sự là quá mức chân thực để hắn nhịn không được lại lần nữa sinh ra hoài nghi đây quả thật là thế thân ngay tại dương mưu trầm mặc suy nghĩ thời khắc một bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bỗng nhiên ngầm đầu khó có thể tin nhìn xem hàn hiến đế nói ta hiểu được ta minh mạch ngươi vì sao không chịu tự sát người Người dĩ nhiên như thế lớn mật dương lưu vô ý thức hỏi phục công lợi này ý gì phục hoàn mang trên mặt thịnh nộ đưa tay chỉ vào hán h y ê n đế nghiêm nghị nói cái này nguy đế hắn muốn biến giả thành thật câu nói này như đất bằng lên kinh lôi vang vọng toàn bộ đại điện biến giả thành thật dương lưu đồng thời hai người sắc mặt đại biến cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hán h y ê n đế trong mắt mang theo thật sâu phẫn nộ cùng c h ấ n kinh biến giả thành thật trốn ở trong tối nghe lén lấy tuyến thất bên trong đối thoại tào tháo cùng hứa du cũng là thần sắc đại biến đều kém chút nhịn không được kêu lên sợ hãi tào tháo triệt để hiểu rõ trong chấp n h ó này hắn phảng phất bị t h i ể m điện đánh trúng linh đ à i thanh minh trong ngoài thông thấu trong lòng tất cả nghi v ẫ n đều có đáp án khó trách tông chính hội nói nghiệp thành thiên tử mới là hắn thất chính thống khó trách cái này ngụy đế một mực mạnh miệng chết không thừa nhận nguyên lai hắn lại muốn từ g i ả thiên tử biến thành chân thiên tử thật là đáng sợ lòng dạ thật là tâm cơ thâm trầm kẻ này thật sự là thật là đáng sợ nếu không có hôm nay vừa lúc bị ta nghe len đến thực sự khó mà tin được hắn còn sẽ có cái gì dùng thủ đoạn tào tháo nắm chặt nằm đấm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hắn vẫn cảm thấy chính mình nhận, nhận cùng lòng dạ đã vượt qua trên đời này tuyệt đại bộ phận người đã từng hứa thiệu cũng cho hắn loạn thế chi gian hùng đánh giá hắn một mực đối với cái này vẫn lấy làm t i ê u ngạo thế nhưng là cùng trước mắt cái này ngụy đế so sánh hắn k i a cái gọi là ẩn nhẫn cùng lòng dạ căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại ta qua xem thường hắn về sau tuyệt đối không thể lại tiến vào hoàng cung có lẽ đợi đến có một ngày hắn bắt lấy cơ hội liền sẽ hiệu lệnh hổ bí vệ sĩ tại ta vào cung lúc chặt ta t h ư ờ n như năm đó thập thường thị chu sát hà tiến một dạng tào tháo có loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác còn có cảm giác sợ hãi hắn cảm thấy l â tiến lên nhập hoàng cung có thể sống ho hắn thậm chí cảm thấy đến tuyên thất phụ cận khả năng liền mai phục đào p h ụ thủ nghĩ đến đây tào tháo sợ hãi càng sâu càng không ngừng nhìn một phía đồng thời lôi kéo hứa du đạo tử viễn ta cảm thấy nơi đây không an toàn chúng ta mau mau xuất cung bây giờ trong lòng của hắn hắn hiến đế uy hiếp chỉ số tăng lên gấp b ộ i đã siêu việt viên hiệu trở thành trong lòng của hắn đệ nhất đại địch một bên hứa du sắc mặt cũng đặc biệt khó coi hắn không ngờ tới bệ hạ thế thân dĩ nhiên như thế gan to bằng trời vậy mà đi phản bội sự tình nghĩ đến biến giả thành thật cái này ngụy đế quả nhiên là thật to gan nhìn chằm chằm hán hiến đế một chút hứa du trầm mặt đối với tào tháo nói đi thôi nhanh xuất cung hắn cũng cảm thấy dưới mắt hoàng cung nguy cơ từ phía khắp nơi đ ề u ẩn giấu hữu hiểm tào tháo cùng hứa du thần không biết quỷ bất giác lặng lẽ rời đi trong đại điện rằng c t như cũ tại tiếp tục hán hiến đế chỉ chỉ chính mình cho tới bây giờ hắn cũng còn chưa kịp phản ứng ngơ ngác nói ra chấm biến giả thành thật không sai phục hoàn sắc mặt tái xanh một mảnh nhìn về phía hán hiến đế trong ánh mắt tràn đầy kiềng kỵ cùng phẫn nộ ngươi tự biết ngụy đế thân phận bị tiết lộ liền muốn cho chính mình trở thành chân chính thiết tử người tốt sâu nhu đồ người tốt gắn to dương n h u cũng bị phục hoàn lời nói cho chỉ điểm thông thấu rốt cuộc minh bạch hán hiến đế vì sự tình gì cho tới bây giờ còn muốn tiếp tục diễn tiếp thua thiệt hắn vừa mới trong lòng còn sinh ra một tia hoài nghi hắn nhìn về phía hán hiến đế tức giận nói ra thân là bóng dáng thay chân thân chịu chết chính là chỗ chức trách có thể nào sinh ra như vậy phản bội tâm tư người xem một chút chính người bộ dáng nơi nào có nửa điểm đế vương khí tượng muốn dĩ giả loạt chân hoàn toàn là mơ mộng háo huyền phục hoàn tiến lên trước một bước nghiêm nghị mắng loạn thần tạc tử để cho ngươi giả trang thiên tử hưởng thụ lấy đế vương sinh hoạt đã là thiên đại ân Người、như g n còn có một tia báo quốc trí tâm liền nhanh chóng tự sát chịu chết bằng không hắn ngày bậy hạ đại quân giết tới sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ trôn dương biu cùng phục hoàn khí thế kinh người ánh mắt như lao nhìn về phía là hắn hiến đế ánh mắt liền như là nhìn loạn thần t ự chấm không phải chấm không có hắn hiến đế bị hai người nói đến trong lòng đại loạn trước đó góp nhặt nộ khí cũng giải tỏa cố gắng muốn mở miệng cãi lại nhưng làm sao dương biu cùng phục hoàn căn bản không cho hắn cơ hội phản bác một mực không nói gì đồng thừa lẳng quan sát hồi lâu b ỗ n nhiên hắn sụ mặt đi đến ngoài điện la lớn người tới đem hai cái này hầu ngôn loạn ngữ tặc tử trói lại tay chắn miệng cho ta xin xuất cùng đi bốn tên hổ bí vệ sĩ nhìn về phía h á n hiến đế h á n hiến đế quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu thế là bọn hắn liền xông vào trong điện đem dương b i u cùng phục hoàn ra bên ngoài xin đi phục hoàn buột miệng mắng đồng thừa ngươi tên gian tặc này ngụy đế muốn biến giả thành thật ngươi không xuất thủ chu sát hắn thì cũng thôi đi thế mà còn dám nói được nửa câu một đ o à n vải rách ngăn chặn miệng của hắn rất nhanh dương mưu cùng phục hoàn liền bị xin đi ra t u y n thất bên trong đồng thơ tiến lên một bước ánh mắt sâu thẳm nhìn xem han hiến đế nói ra vậy hạ chớ sợ thần sẽ không để cho bọn hắn ở bên ngoài nói hiệu nói vợ nghe được lời nói này hán hiến đế mới miễn cưỡng chấn định lại trong mối cảm xúc nổn ngang đối với đồng thơ đạo tất cả mọi người phản bội chớm chỉ có đồng khanh y nguyên ngươi mới là lớn nhất trung thần a đồng thơ cười cười tiến đến hán hiến đế bên cạnh nhẹ giọng nói tiểu huynh đệ dưới mắt đã không có ngoại nhân không cần giả bộ nữa mà lại ngươi giả thiên tử thân phận đã bại lộ giả bộ tiếp nữa thì có ý nghĩa gì chứ hán hiến đế xứng sở sau đó giận tí mặt m ngươi cũng cho là chấm là giả thiên tử ngươi nhìn còn tại mạnh miệng đồng t h a thở dài có chút bất đắc gì nói ta đối với ngươi không có ác ý chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự thôi ngươi vì bảo hộ bệ hạ các nguyện b ạ o hiểm giả trang thiên tử như vậy dũng khí cùng đạm phách ta rất là bội phục nhưng dương bưu cùng phục hoàn hai tên gia họa kia lợi dụng xong ngươi đằng sau liền muốn đưa ngươi vứt bỏ ta thật nhìn không được t i ể u huynh đệ ngươi có muốn hay không một trận đầy trời phú quý t r ư ơ n g hai trăm linh bảy nên ta đồng thừa tòng lòng h á n hiến đế phế hậu t r ư ơ n g hai trăm linh bảy nên ta đồng thừa tòng lòng h á n hiến đế phế hậu đang nghe phục hoàn nói ra trước mắt cái này ngụy đế dự định biến giả thành thật một k h ắ c này đồng thừa quả thực bị khiếp sợ đến nhưng cũng bừng tỉnh đại ngộ hắn tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là một cái thế thân lại có như vậy đảm lượng cùng gia tâm thay thế chân thân trở thành chân chính thiên tử có thể x ư ơ n g gan to bằng trời cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu sinh ra tâm tư khác bây giờ nữ nhi của ta đã bị cái này ngụy đế n h ậ thân dương hưu cùng phục hoàn cũng không mang theo ta lên mở rõ ràng là để cho ta xung làm vùng lập giả thiên tử dê thế tội trở thành bọn hắn đ ã đặt chân bây giờ ta đã không có lựa chọn nào khác dưới mắt cái t i ê u nghiệp thành chân thiên tử mặc dù thế lớn nhưng đến cùng không có chân chính đạt được thiên hạ công nhận của tất cả mọi người y nguyên còn có người tin tưởng cái này ngụy đế là thật tào tháo cũng vì tự thân thanh danh cũng sẽ không thừa nhận nghiệp thành thiên tử sẽ chỉ ủng hộ ngụy đế mà lại cái này ngụy đế giả trang thiên tử liền giống như thật trước đó nhiều năm ta đều không thể phát giác hắn ẩn n h ẫ n lâu như vậy tâm cơ cùng lòng dạ cũng làm cho người kinh hãi hắn chưa hẳn không thể trở thành chân chính thiên tử dương mưu phục h o n đều muốn trở thành tòng long chi thần lại vứt bỏ ta không để ý bây giờ cũng nên ta đồng thừa tổng long đồng thừa ra tâm càng phát ra bành trướng hắn không phải hắn thất dòng họ đối thiên tử huyết mạch chính thống nhưng không có c h ấ c h nhiệm hắn thấy chỉ cần người ủng hộ m ị đế chư hầu đủ nhiều vậy tại sao không có khả năng biến giả thành thật chỉ cần đối với hắn có chỗ tốt là được rồi đẻ xuống trong lòng lửa nóng đồng thừa ánh mắt lấp lánh nhìn xem h ắ n hiến đế hỏi tiểu huynh đệ xin hỏi ngươi tên thật là gì xưng hô như thế nào chỉ cần ngươi ta liên thủ ta liền giúp ngươi biến giả thành thật như thế nào hàn hiến đế tức dẫn đến toàn thân phát run trợn chừng hai mắt gàn từ chữ chấm họ lưu tên một chữ một cái hiệp c h ấ m chính là chân chính thiên tử rất tốt đồng thừa hài lòng gật đầu nói chính là muốn bảo trì loại trạng thái này ngươi trả lời không sai ngươi về sau liền cứ gọi cái tên này câu nói này để hán hiến đế không thể nhịn được nữa giơ chân lên hung h ă n g đá vào đồng thừa trên ngực điên cuồng mà hô lên một chữ lan ba hán hiến đế một c ư ớ c này khí lực lớn đến l ạ kỳ đồng thừa bị đạp trên mặt đất lộn tầm vài vòng đau đến nghe răng nếp h miệng hán tử dưới đất xoay người đứng lên ngầm đầu đối với hán hiến đếm ắ n g ngươi cái này chó chân chấm nổi điên làm gì thật sự coi chính mình là thiên tử không có ta ngươi sớm muộn muốn bị t i ê n tử chu sát h á n hiến đế nghe vậy trực tiếp rút ra bên hông tiên tử kiếm sắc mặt giữ tợn hướng lấy đồng thừa chém tới chấm chặt n g ư ơ i n lịch tật này đồng thừa bị h á n hiến đế cái này như phát điên cử động dọa đến sợ vỡ mật lộn t h à o hướng lấy ngoài điện chạy tới đồng thời hùng hùng hổ hổ nói chó chân chấm không cùng ta liên thủ ngươi liền chờ chết đi nói xong liền thở phì phò đi thi không phủ tào tháo cùng hứa du từ hoàng cung trốn về đến sau y nguyên cảm thấy chưa tình hồn liên tục uống vài chén rượu thủy áp kinh mới tính phong thả lại x ư c thật sự là thật là đáng sợ tào tháo thả ra trong tay bình rượu ánh mắt phức tạp địa đạo ta tại vừa biết hắn ngụ chỉ cảm thấy hắn diễn kỹ phi phảm ở trước mặt ta biểu hiện được vâng vâng dạ dạ khi đó ta gặp hắn như tỉnh trung hoa quan thiên tháng trước chỉ là giật mình mà thôi bây giờ biết được hắn chân chính lưu đồ sau gặp lại hắn tựa như một hạt phụ du gặp thanh thiên chỉ còn lại có đ ộ i phục cùng k i ế n kỵ loại tâm cơ này lòng dạ n g o i tào mạnh đức thật sự là mặc cảm ta vẫn là quá mức đơn thuần tào tháo rất ít như vậy xuất phát từ nội tâm kính nghệ k i ê n kỵ một người lúc trước hăng hai kiếm chỉ đồng chắc viên thiệu tính một cái bây giờ chịu n h ý muốn biến giả thành thật hắn hiến đế cũng coi như một cái hắn lần đầu ta ẩn nhận trên lĩnh vực g ặ n đối thủ Hứa du vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. ngụy đế mưu đồ quá lớn thậm chí muốn đem a man làm đá đặt chân a man ngày sau phải nhiều hơn đề phòng không được khiến cho hắn tìm tới cơ hội tu hú chiếm tổ chim khách ếch hứa du nói nói liền ngừng lại làm sao như vậy chi quen thuộc giống như bệ hạ chính là như vậy chịu đ h ụ c âm thầm lôi kéo viên thiệu giới trướng thế lực cuối cùng mới thoát khỏi kiểm chế thu hoạch được tự do cái này ngụy đế cũng là đồng dạng dự định hắn có thể hay không đã âm thầm lôi kéo được một nhóm tào tháo giới trướng mưu sĩ hoặc là võ tướng có được một cỗ thế lực của mình nghĩ tới đây hứa du kiên kỵ chi ý càng sâu lớn mật ngụy đế lại muốn bắt t r ư ớ c bệ hạ làm việc bây giờ ta đã biết hiểu mưu đồ của ngươi lại há có thể để cho ngươi đạt được hứa du trong lòng phẫn nộ âm thầm suy nghĩ hắn biết rõ lưu hiệp như thế nào tại viên t i ệ u dưới tay từng bước một nắm quyền lực chính là dựa vào ẩn nhẫn cùng viên t i ệ u chủ quan cuối cùng còn kém chút giết viên t i ệ u cái này ngụy đế tuy không bệ hạ như vậy hùng tài vĩ lực nhưng luật ẩn nhẫn cùng thủ đoạn không thể so với bệ hạ phải kém tuyệt đối là đại địch hứa du lời nói mặc dù chưa nói xong nhưng tào tháo lại nghe đã hiểu hắn ý tứ trấn kinh sau khi trong lòng cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi dưới trướng hắn chẳng lẽ đã có người làm phản rồi sẽ là ai ngay tại hứa du cùng tào tháo hai người trầm tư thời khắc tuân lúc đi vào trong đường hai người cùng nhau đưa ánh mắt về phía hắn làm cho tuân lúc n h í u nhữ mày đều nhìn ta chằm chằm coi như rất mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng tuân lúc không có hỏi nhiều mở miệng nói t i không ta nghe nói bệ hạ hôm nay làm cho hổ bí vệ sĩ mang giường công cùng phục hoàn vào cùng t i không có biết cần làm chuyện gì không biết tào tháo cùng hứa du hai người chăm miệng một lời địa đạo tuân lúc lường hứa du một chút mày n h í u lại đến sâu hơn hắn lại không hỏi hứa du ra hỏa này trả lời cái gì liền ngay cả ti không hôm nay cũng có chút kỳ quái chẳng lẽ bọn hắn đang thảo luận cái gì tư mật sự t ì n h hắn tới không phải lúc nghĩ đến đây tuân lúc nói ra vậy ta đi thám tính h một chút c a o t ử c h ư ớ c nói đi liền xoay người rời đi đ ạ i đường đại hắn sau khi đi tào tháo cùng hứa du nhìn về phía lẫn nhau trong mắt đều lõe ra q u ả mang đồng thời mở miệng nói là tuân lúc hai người bọn họ đều ý thức được một chút tuân lúc mặc dù chưa bao giờ kiên định qua lập trường nhưng trong lòng đối thiên tử là từ đầu đến cuối nắm giữ một phần trung tâm thậm chí tại tuyệt đại đa số người trong mắt tuân lúc chính là trung tâm với thiên tử hắn thần dưới loại tình huống này nếu như cái kia ngụy đế thể hiện ra cùng bình thường nhu nhược hoàn toàn khác biệt một mặt thừa cơ lôi kéo tôi lúc tôi lúc chưa chắc không có đầu nhập khả năng a man ta liền nói tôi lúc ra hỏa này cái mông bất chính ngươi không có khả năng quá tin hắn về sau phải đề phòng đứng dậy a nói không chừng ngày nào ngươi lánh binh ở bên ngoài xuất t r i n h thời điểm hắn liền trực tiếp làm phản ủng lập cái kia ngụy đế đoạt quyền đến lúc đó ngươi coi như nguy hiểm hứa du ngữ khí lo l ắ n g nói hắn không thể để cho tào tháo dẫm vào viên t i ệ u vết xe đổ bởi vì chủ quan để cái này ngụy đế đoạt được q ề lực hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh tào tháo sắc m ặ tâm trầm trầm mặc không nói trong lòng của trầm tư một lúc lâu sau tào tháo mới chậm rãi gật đầu nói ta về sau tự sẽ đề phòng tân úc tuyệt sẽ không giống viên thiệu một dạng chủ quan vậy là tốt rồi hứa du lúc này mới yên lòng lại tào tháo trời sinh tính đa nghi bị hắn vừa nhắc nhở như vậy sau khẳng định sẽ để ở trong lòng hắn ngược lại muốn xem xem cái kia ngụy đế có thể lật ra sóng gió gì cho chuyện xong việc này hứa du cũng vội vàng cáo tử hắn muốn đi tìm dương bưu h ả o hào hỏi một chút lao thất phu này là từ đâu tìm đến thế thân lại dám đi lớn như thế nghịch không ngờ sự t ì n h ngay cả một chút thân là tử sĩ tự giác đều không có hoàng cung phục hoàng hậu tại trong tầm cung đợi đã lâu thẳng đến trời tối cũng không có đợi đến h á n hiến đế trở về trong lòng khó tránh khỏi lo lắng thế là khởi hành tiến về tuyến thất nhưng mà vừa đi vào tuyến thất đại điện nàng đã nhìn thấy h á n hiến đế quần áo tán loạn thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất trong tay còn cầm một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc mặt không kh phục hoàng hậu bước nhanh về phía trước đi vào h á n hiến đế bên cạnh lo lắng dò hỏi bệ hạ đây là thế nào chuyện gì xảy ra hẳn là tào tặt lại vào cung đến bức bách bệ hạ h á n hiến đế lần trước rút kiếm hay là tại tào tháo mang theo giáp sĩ vào cung thời điểm cho nên nàng khó tránh khỏi sẽ đem hai chuyện trò liên tưởng đến nhau nghe được phục hoàng hậu lời nói h á n hiến đế chạy xuống hai hàng thanh lệ trong mắt tràn đầy khuất lục chi ý r u n g g i n g nói ra chấm hôm nay triệu kiến dương bưu cùng phục hoàn muốn hỏi có phải là bọn hắn hay không uy hiếp tâm chính kết quả bọn hắn ngay trước chấm mặt phát ngôn bừa bãi chỉ trích chấ phục hoàng còn mắng chấm dự định biến giả thành thật để chấm nhanh tự sát chấm không rõ chấm không hiểu chấm càng không biết chấm đến cùng chỗ nào bạc đ á i bọn hắn bọn hắn tại sao muốn một m à tiếp lại mà ba nhục nhã c h ấ m hoàng hậu ngươi nói đây là vì cái gì h á n hiến đế thốt thít không chỉ nước mắt rơi như mưa phục hoàng hậu nghe vậy một tấm đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ kinh n ộ khó có thể tin nói phụ thân làm sao lại nói ra lớn như thế nghịch không ngờ ngữ điệu nàng không thể tin được đây là phục h o à n có thể nói ra tới đồng tặc cũng không dám như vậy n g ẫ nghịch cha mình khi nào biến thành dạng này còn có đồng thừa hắn hiến đế nghẹn nào không thôi dung tràn ngập hận ý ngự khí nói ra nếu như nói dương b i u cùng phục hoàn bị che đậy mới nói ra lời nói này trâm còn có thể lý giải nhưng là đồng thừa đồng thừa tên gian tặc này hắn hiến đế thân thể lại nhịn không được tức giận đến phát dun nghiến răng nghiến lời nói hắn chẳng những nói chấm là nguy đế còn nói dự định giúp chấm biến giả thành thật để trâm cùng hắn liên thủ hắn so dương b i u cùng phục hoàn đều càng thêm đáng hận nếu như đồng thừa chỉ là cùng dương b i u phục hoàn một dạng cho là hắn là nguy đế hắn mặc dù phẫn độ cũng là sẽ không như vậy hận t ấ u xương chỉ coi bọn hắn đều bị che đậy chính là có thể đồng thừa lại là dự định trợ giúp hắn cái này ngụy đế biến giả thành thật đánh cắp đại hán giang sơn cầu tự thân v i n h hoa phú quý đây là triệt triệt để để phản bội phục hoàng hậu khiếp sợ không thôi nàng cuối cùng minh bạch vì sao hắn hiến đế như vậy phẫn nộ đây nào chỉ là nhục nhã hoàn toàn chính là nghịch tặc hành vi nói rõ đồng thừa căn bản là không có mang lòng tốt gì nghĩ chấm cái này thiên tử nên được ước tào tháo khi nhục chấm thần tử không tin chấm chấm ném đi đại hán này g i a sơn chấm có lỗi với đại hán lịch đại tiên đế chấm hận không thể bãi miễn chính mình chấm không còn mặt mũi đối với tiến tổ hắn hiến đế bi sản chậm rãi rơ trong tay lưới lên tay lưới dao, bây ó n loáng g t h giờ ế m p h chưa đến tiệt lộ bậy hạ có thể nào xem thường từ bỏ còn chưa đi đến tiệt lộ h á n hiến đế cởi thẳng một tiếng nói ra dương mưu phục hoàn đồng thừa đều không tin chấm là thiết tử t phục hoàng hậu lắc đầu dùng ôn nhu nhưng lại tràn ngập kiên nghị thanh nhâm nói ra thần thiếp có một kế có thể dùng bệ hạ chuyển nguy thành an khiến cho ta hàn thất thù mà phục minh cứ việc hàn hiến đế trong lòng đã tuyệt vọng nhưng nghe nói lời ấy sau vẫn khó tránh khỏi sinh ra một tia hy vọng hỏi hoàng hậu có gì kế sách phục hoàng hậu nói ra đồng thừa người này mặc dù dã tâm bừng bừng nhưng chưa chắc không thể lợi dụng hắn không phải hy vọng để bệ hạ biến giả thành thật a cái kia bệ hạ liền thuận hắn ý tứ chính là cứ việc làm như vậy có chút khóc nụp nhưng lại có thể mượn trợ lực lượng của hắn để hắn đi là bệ hạ lôi kéo thế lực khắp nơi đợi đến ngày sau bệ hạ trọng trưởng đại quyền sau lại giết hắn cũng không m u ộ n hắn hiến đế xứng sở rất nhanh minh bạch phục hoàng hậu ý tứ đồng thừa đích đích s á c sắc là g i ấ u trong lòng phản bội c h i tâm gian tặc so đồng chắc càng sâu nhưng người như vậy cũng là có thể lợi dụng chỉ cần hắn cùng đồng thừa liên thủ dựa theo hắn biến giả thành thật kế sách áp dụng số dưới liền có thể đạt được toàn lực của hắn đến đỡ chấm đường đường một vị chính thống thiết tử lại để cho thừa nhận chính mình là nguy đế chấm chấm h á n hiến đế m ấ môi cảm giác không gì sánh được khuất n ụ hắn biết phục hoàng hậu không có ác ý nói lên kế sách này cũng là tuyệt diệu nhưng loại khuất n ụ này để hắn cảm thấy khó mà chịu đựng nhìn thấy h á n hiến đế thần sắc phục hoàng hậu khuyên đủ nói bệ hạ đại trượng phu co được rắn được làm gì để ý nhất thời chi được mất vinh n ụ năm đó hoài âm hầu hàn tín thụ dưới hông c h i n ụ việt vương câu tiễn từng phân hỏi tật này đều là thường nhân c h â không thể nhị cũ cho nên bọn thành tựu cuối cùng một phen đại nghiệp nói phục hoàng hậu đứng dậy lui ra phía sau một bước đối với hán hiến đế doanh doanh q u ỷ gối thân thiếp xin mời bệ hạ phế hoàng hậu lập đồng quý nhân làm hậu dùng cái này lấy được đồng thừa tín nhiệm để hắn là bệ hạ thúc đẩy hán hiến đế làm sao cũng không nghĩ tới phục hoàng hậu sẽ nói ra thỉnh cầu như vậy khó có thể tin nói hoàng hậu làm sao đến mức này hắn cùng phục hoàng hậu phu thê tình thầm cầm sắc hòa minh phục hoàng hậu cũng một mực duy trì hắn tin tưởng hắn đây là dương mưu phục hoàn bọn hắn đều không thể làm được sự tình hắn có thể nào vì lôi kéo đồng thừa hủy bỏ sau phục hoàng hậu thân xác cảm đàm thực sự không mặt mũi nào lại ở hậu vị mà lại bệ hạ cũng cần lôi kéo đồng thừa lập đồng quý nhân làm hậu không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất xin mời bệ hạ ân chuẩn thần thiếp cái này một tình cầu h á n hiến đế há to miệng lại nói không ra nói đến chỉ cảm thấy trong lòng cảm động tới cực điểm hoàng hậu thân là nữ tử đều nguyện ý vì trợ chấm mà làm ra to lớn như thế hy sinh chấm thân là thiên tử lại há có thể không bằng hoàng hậu h á n hiến đế trải qua một đoạn kịch liệt do dự dãy rủa đằng sau rốt cục làm ra quyết định hàn phải bắt được cơ hội này đánh cược lật gối khi sâu một hơi hàn hiến đế đưa tay đem phục hoàng hậu nâng n ữ thần xác kiên định nói, đây là hán hiến đế đối với phục hoàng hậu hứa hẹn càng là đối với chính hắn hứa hẹn là bệ hạ phục hoàng hậu gieo rắt thảm thiết cười một tiếng rời đi đại điện sau nửa cách giờ một tên hoạn quan mang theo thiên tử chiếu lệnh rời đi hoàng cung tiến đến xa kỵ tướng quân phủ chuyển triệu đồng thừa vào cung ý kiến chương hai trăm linh t m sẽ không làm hoàng đế liền hướng nghiệp thành vị tiết học chương hai m l n h tám sẽ không làm hoàng đế liền hướng nghiệp thành vị t i ế học xa kỵ tướng quân phủ đồng thừa xích loạ thân trên nằm tại trên giường trên người có mấy chỗ bầm đen đứa thương chính là hôm nay bị hàn hiến đế một cốc tia đạp xuống bậc thang sau t h ế cái này đáng chết ngụy đế thật sự là không biết thời thế ta cũng không tin ngươi có thể một mực có khí phách x u ố n g d ư ớ i ngụy đế thân phận bại lộ ngoại trừ ta ra ai có thể giúp ngươi ai dám giúp ngươi nếu không phải là bởi vì dương y ư u phục hoàn bọn hắn không mang theo ta lên mở ta mới lười nhác buốc lên lớn như vậy phong hiểm duy trì ngươi cái này chó chân chấm đồng thừa một bên cho vết thương, bôi lên thuốc chấn thương một bên tức giận bất bình chửi ẩm lên hắn liền không có gặp qua ngu xuẩn như thế ra hỏa đều đã bại lộ c ò n đặt cái này t r a n g mẹ ngươi đâu thật đem tất cả mọi người cho là đồ đần đương nhiên nổi nóng về nổi nóng đồng thừa cũng không tính cứ thế từ bỏ bởi vì hắn thấy ngụy đế bất quá là bởi vì thân phận cùng dã tâm bị v ạ c h trần nhất thời tức hổn hển cưỡng ép mạnh miệng mà thôi các loại tỉnh táo lại nghị thông suốt khẳng định sẽ hướng hắn thỏa hiệp bởi vì hắn là một cái duy nhất biết ngụy đế thân phận sau còn đổi theo hỗ trợ mà lại địa vị hắn cao trong tay cũng có quân quyền là người thông minh đều biết làm sao tuyển ngay tại đồng thừa trong lòng tính toán thời điểm cửa phòng bị người g ó vàng cũng tr t h ư ớ n g quân trong cung phái người tới b ậ y hạ triệu ngài vào cung yết kiến đồng thừa văn n ô n sửng s ố t một hồi sau đó nhịn không được vỗ tay cười to nói ha ha ha ta liền biết hắn là người thông minh nếu là ngu xuẩn cũng l ừ a không được ta nhiều năm như vậy sau khi cười to đồng thừa tiện tay cầm quần áo lên mặc vào trực tiếp đi ra ngoài không bao lâu liền đi tới hoàng cung lúc này hắn hiến đế ngay tại t u y ê n trong phòng chờ đợi nhìn thấy đồng thừa nhập điện hắn hiến đế trên mặt biểu lộ cũng không có nhiều ba động từ tốn nói ngồi đi a、ah. đồng thừa cười nhạo một tiếng cũng không khách khí với hắn đại mã kim đao ngồi xuống theo nhìn xem hướng hàn hiến đế mặt lộ m i ệ m ai ta vốn cho rằng ngươi muốn bao nhiêu cân nhắc mấy ngày đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn xem rõ ràng quả nhiên có thể giả trang thiên tử người ngu x u ẩ n không đến đi đâu đối mặt đồng thừa lần này ngả lớn tràn ngập khinh thường lời nói hàn hiến đế trong mắt lóe lên một tia v ẻ khuất đục nhưng vẫn là nhìn xuống c h ấ m có thể đáp ứng hợp tác với ngươi bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho chấm ngươi dự định giúp thế nào chấm chấm lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hắn đối với đồng thừa còn ôm lấy thật sâu kiên kỵ dương m ư phục hoan biết hàn ngụy đế thân phận sau đều lựao phản duy trì nghiệp thành thiên t gian định này chi thần đến cùng là tại mưu đồ cái gì đồng thừa thản nhiên nói ta và ngươi một dạng đều là bị ném bỏ con rơi mà thôi dương mưu phục hoàn tưởng để cho ta khi ủng lập giả thiên tử dê thế tội cho nên ta cần chính mình mưu một đầu sinh lộ đồng thời cũng vì đồng ra đụng một cái vinh hoa phú quý về phần thế nào giúp ngươi cái này không cần ngươi quan tâm ta tự có chủ ý chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý phối hợp ta hết thể nghe lời của ta là được đợi sau khi chuyện thành công ta chỉ có một cái điều kiện nói đến đây đồng thừa có chút dừng lại ngẩm đầu nhìn thẳng hán hiên đế trầm giọng nói ra ta phải lớn tướng quân đại t i ngựa vị trí đều không thèm đếm x ử a cái mạng này đồng thời sở cầu tự nhiên cũng không nhỏ hắn muốn chính là địa vị c ự c cao hắn muốn làm hoác quang hắn muốn làm y hề doãn chấm đáp ứng ngươi hắn hiến đế đối với hắn điều kiện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không chút do dự đáp ứng đồng thời nói ra vì hiện ra chấm thanh ý chấm sẽ ở ngày mai trên tàu triều tuyên bố phế bỏ hoàng hậu chờ thêm đoạn thời gian tiếng gió đi qua lại đổi lập đồng quý nhân làm hậu đợi cho ngày sau chấm trọng trường đại quyền nhất thống thiên hạ đồng quý nhân sợ sinh dòng roi chính là hoàng thái tử chấm để hắn khắc kế đại thống đồng thơ văn luôn vui mừng quá đỗi Hắn sớm đ ã có ý đ ị n h chính này, n suy g h như ĩ làm thời ế Đế thế nào tốt đầu, không nghĩ tới cái này. Nguyễn nhiên sách như thế thức tốt tới t đâu, dĩ cái chủ cũng chuyện hiểu Khó động Đây đi. liền mở miệng nói. mở quá t rất á c h h sẽ bị Dương Biu Dương láo t phù kia cho chúng, kia dùng để là m t hài i ê n thân. Đồng tử thế thưa rất l h à lòng trước đó bị h ắ n hiến đế đạp một cất kia toán khí cũng theo đó tiêu tán tiến lên vô vô bờ vai của hắn sau cười nói không sai không sai tiểu tử ngươi là một nhân tài rất không tệ yên tâm ta khẳng định sẽ toàn lực giúp ngươi từ nay về sau hai người chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu vinh lục cùng hưởng cho tới bây giờ hắn làm như vậy liền không chỉ là vì chính hắn càng là vì ngoại tôn của hắn vì hắn đồng ra ngày sau giang sơn coi như cái này thiên tử là giả nhưng chỉ cần cùng nữ nhi của hắn sinh hạ hải tử có thể kế thừa thiên t ử vị như vậy cái này giang sơn liền có một nửa là hắn đồng ra nghĩ tới đây đồng thừa trong lòng liền càng phát ra kích động hắn cô ngẫu tuần tự lên làm hoàng hậu thái hậu thái hoàng thái hậu gian tặc đồng c h á c đã từng địa vị cấp cao quyền thế ngập trời có thể thực hiện phế lập sự t ì n h bây giờ xem như đến phiên hắn đồng thừa thiên mệnh tại đồng thiên mệnh tại đồng a hài lòng nhìn xem hắn hiến đế thời điểm đồng thừa trong lúc đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một chuyện thế là đẻ xuống hưng phấn trong lòng nói ra người đóng vai thiên tử tuy nói còn có thể nhưng cùng chân chính thiên tử cùng so sánh hay là có tranh lệch cực lớn rất nhiều tì vết chỗ dễ dàng bị người nhìn ra cần từng cái cải tiến h á n hiến đế trên mặt hiện ra một cái dấu hỏi hắn không giống chính hắn cứ việc cảm giác có bị vũ nhục đến nhưng h á n hiến đế hay là chịu được l ử a giận hít vào một hơi thật dài miễn cưỡng cô n ặ n ra vẻ tươi cười hỏi ra sao tranh l ệ đồng thừa nghiêm túc nói khí thế uy nghi hàn hiến đế nghe vậy càng phát ra nghi ngờ không đợi hắn đặt câu hỏi liền gặp được đồng thừa trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc cảng khái nói tưởng tượng năm đó ta theo gian thần đồng c h ắ c nhập lạc dương trên đường gặp được bị thập thường thị bắt cóc ra khỏi thành thiếu đế cùng thiên tử ngay lúc đó thiên tử hay là trần lưu vương liền đi theo thiếu đế bên cạnh khi đó thiếu đế cùng người tùy hành nhìn thấy dẫn đầu tây lương đại quân mà đến đồng c h ắ c đều run l ư y bảy hai c ô run run chỉ có năm gần tám tuổi thiên tử đứng dậy trước mặt mọi người quát lớn đồng c h ắ c vì sao gặp thiên tử xa giá mà không bái cấp độ kia khí khái cùng pháo phạm thật là khiến người sợ hai thản phủ đây cũng là đương đại gian tặc đồng trắc lập bệ hạ vì thiên tử nguyên nhân một trong bệ hạ từ nhỏ có đế vương c h i tướng a không thể không nói đồng chắc ánh mắt s ắ c thực không tầm thường bệ hạ vẫn luôn tại chịu đ ủ đi viên thiệu bên h ư n g tia liền không lại dấu dốt t r i ể n lộ ra đế vương khí tượng đồng t h ư a nhất kiểm thổn thức hắn thấy đồng chắc loạn chính thời điểm thiên tử biểu hiện ra nhu nhược đều là giả tượng dấu g i ế m lừa qua tất cả mọi người đi nghiệp thành sau hành động mới giống như là năm đó cái k i a dám ngay mặt quát lớn đồng chắc trần lưu vương cho nên nhìn nhìn lại ngươi đồng t h ư a từ trong hồi ư c thu liễm suy nghĩ khinh miệt nhìn hắn hiến đế một chút ngươi chỉ học đến thiên tử ba phần bộ dáng tinh thụy nhưng không có học được gặp được sự tình sẽ chỉ khóc sức m ư ớ t động một chút lại đại hống đại khiếu nơi nào có nửa điểm đế vương khí tượng nơi nào có nửa điểm thiên tự ử ý nghi hắn hiến đế ha to miệng lại nói không ra nói đến lúc này tâm tình của hắn hết sức phức tạp đúng vậy a hắn là lúc nào bắt đầu cải biến năm đó có căn đạm q u á t lớn đồng c h á c khí phách đi đâu hắn lúc nào biến thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên dương mưu phục hoàn đồng thừa bọn hắn mới có thể cảm thấy hắn không phải chân chính thiên tử a thế nhưng là đây chính là hắn nguyên bản bộ dáng a đồng thừa gặp hắn hiến đế không nói lời nào biết mình lời nói này đã thật sâu chạm tới linh hồn của hắn thế là chậm dần n g ư khí cười nói tiểu tử sẽ không liền luyện nhiều thiên tử cũng không phải dễ làm như thế nếu là đổi lúc trước hắn hiến đế khẳng định phải giận dữ nhưng bây giờ nghe được đồng thừa lời nói này trong lòng của hắn lại có loại khác tư vị trong lòng người thành kiến tựa như là một toàn đ u i lớn hắn khi còn bé cái dạng gì tất cả mọi người liền đều hy vọng hắn trưởng thành là dạng gì mà không nguyện ý tiếp nhận hắn trở nên bình thường sự thật có lẽ nghiệp thành cái k i ê nghị đế mới là tất cả mọi người trong lòng chỗ mong đợi chỗ hướng tới thiên tử bộ g á n g hắn về sau cũng nhất định phải hướng ngụy đế học tập làm ra cải biến mới lạ ngụy đế nếu có thể biến giả thành thật vậy hắn chưa chắc không được không đúng hắn là biến thật làm thật để thật càng thật cố gắng trở thành một cái chân chính thiên tử hôm sau tào triều hắn hiến đế hạ một đạo ý chỉ, lấy dương mưu phục hoàn phản bội thiên tử tội danh cách đi bọn hắn tất cả chức quan tước vị đồng thời xưng hoàng hậu hành vi không ngay thẳng làm tức giận thiên uy cho nên phế bỏ hậu vị trong lúc nhất thời triều chính chân kinh thi không phủ tào tháo hôm nay không có vào cùng vào triều không phải có việc mà là không dám trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm về sau t u y ệ t không bước vào hoàng cùng một bước l i ê n sợ ngày nào vào cùng bị đao phủ thủ chém bất quá hán hiến đế tại triều sẽ lên hạ đạt chiếu lệnh hắn y nguyên biết trong lòng cảnh giác đồng thời cảm thấy có chút kỳ quái cái này ngụy đế làm sao đột nhiên phế hậu cử động lần này tất có thâm ý tại tào tháo trong mắt cái kia ngụy đế mọi cử động trở nên sâu không lường được lần này một cử động kia khẳng định không đơn giản phục hoàng hậu khẳng định là biết được ngụy đế thân phận lần trước thậm chí không tiếc lấy tự thân thanh danh là ngụy đế bảo đảm bây giờ vì sao lại đột nhiên bị phế tào tháo trong mày trong lòng lặp đi lặp lại suy tư sau một hồi lâu, rốt c ụ c nghĩ thông suốt nguyên nhân chỗ quả nhiên à cái này từng cái đều là lao hồ ly tâm cơ thủ đoạn thật là đáng sợ so sánh với bọn họ ta vẫn là quá đơn thuần nhất định là phục hoàng hậu biết ngụy đế sự tình bại lộ cho nên c ô ý làm tức giận ngụy đế để nó phế hậu muốn dùng cái này cơ hội vẽ s ầ u thoát xác nam nhà quả nhiên cùng đánh cháo thiên tử một chuyện không thể tách rời quan hệ tào tháo trong lòng cười lạnh cảm thấy nhìn thấu hết thảy bất quá phục hoàn g càng là muốn lấy chết đi biểu chúng hắn liền càng sẽ không giết p h ụ hoàn nhất định phải làm cho lao tất phu này hào hào còn sống người này cùng dương mưu một dạng cũng là hắn đường lui át chủ bài dương Phủ, hứa du đi vào dương b i ê u sưng phòng đóng chặt cửa cửa sổ đằng sau tức giận chất vấn ngươi từ chỗ nào tìm đến thế thân thế mà lớn gan như vậy b ả o tiên thân là ngụy đế lại có biến giả thành thật ý nghĩ ngươi lúc đó là thế nào dạy bảo hắn h á n hiến đế hôm qua hành vi để hắn rất là không cam lòng đây rõ ràng chính là đối với bệ hạ phản bội dương b i ê u mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hứa du hỏi việc này ngươi sao lại biết hôm qua ngươi rõ ràng không ở tại chỗ a hứa du hừ lạnh một tiếng nói ta cùng tào tháo vẫn luôn trong bóng tối đứng ngoài quan sát các ngươi cùng ngụy đế đối thoại chúng ta tất cả đều nghe thấy được dương công ngươi làm sao lại tìm người như vậy khi bệ hạ thế thân thiên tử thế thân cũng không thể vẹn vẹn bởi vì giống là đ ư ợ c a nhất định phải có tuyệt đối trung thành nếu không rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện ta dương b i u sắc mặt khó coi trong lòng có khổ nói không nên lời hắn làm sao biết cái này ngụy đế dám làm như vậy người này cũng không phải hắn tìm là cái k i a thần bí người giật dây tìm a bất quá đối mặt hứa du hắn khẳng định là không thể nói như vậy chỉ có thể trầm mặt nói sang chuyện khác sự t ì n h đã phát sinh hay là suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào đi chẳng lẽ lại thật muốn nhìn xem cái này ngụy đế biến giả thành thật hứa du nói ra ta dự định viết thư hướng bệ hạ b ẩ m báo việc này nhìn xem bệ hạ như thế nào phân phó ta trước mắt lo lắng chính là cái này ngụy đế có hay không n g ư ợ n thiên tử tết tuổi trong bóng tối lôi kéo thế lực lúc trước bệ hạ bị viên thiệu c ư ơ n g ép thời điểm l i ê n ẩn nhận dấu r ố t âm thầm xúc tích lực lượng cuối cùng mới đuổi đi viên thiệu t r ù n g hạch đại quyền ta lo lắng cái này ngụy đế cũng sẽ như vậy bắt trước trước mắt đến xem hiếm nghi lớn nhất chính là tân u lúc hắn vô cùng có khả năng đã bị ngụy đế lôi kéo được hứa du đơn giản phân tích một phen để dương m ư liên tục gật đầu ngày sau được nhiều nhiều đề phòng tân l ú mới lạ hứa du lại tiếp lấy đem hôm nay h Cáo chi dương Cái kia Dương Yêu. t ừ bỏ d ư ơ n ớ c n g c ù đó phục hoàng hậu n còn giúp cái h này g hậu hậu Phế hậu. d ư ơ n ngụy m đ n giàu n diếm hiện tại phát hiện ngụy đế muốn biến giả thành thật lập tức liền bị phế điều này nói rõ cái gì nói do phục hoàn từ đầu đến cuối đều biết ngụy đế thân phận có thể lao thất phu này nhưng từ đầu đến bôi đều một mực cùng hắn trang ở trong lòng đem phục hoàn lặp đi lặp lại mắng mấy lần sau dương n h u bất động thanh sắc hỏi n à m công bây giờ như thế nào hứa du đáp bị hạ đ ạ i lao dương công phục hoàn người này cũng là nội ứng sao ta trước đó làm sao chưa bao giờ đã nghe người nói hắn hôm đó khi điện mắng tào tháo thật sự là làm ta giật cả mình hứa du đến bây giờ còn đối với phục hoàn nam một ngày chỉ vào tào tháo cái mùi mắng tràng diện ký ức vẫn còn mới mẻ ngày đó nếu không phải hắn liều mạng ngăn đón tào tháo khẳng định phải chặt phục hoàn chỉ là hắn cảm thấy nghĩ hoặc dương Điêu cũng không có nói với hắn phục hoàn là người một nhà a tử viễn không bằng tự mình đi hỏi hỏi một chút việc này ta không tiện nói nhiều dương Điêu ho nhẹ một tiếng mập mờ suy đoán nói hứa du chỉ cho là là không tiện nói thế là nhẹ gật đầu dặn dò dương Điêu hảo hảo tu dưỡng thân thể sau liền bay người rời đi đại lao thọ nhi nàng bị phế phục hoàn từ hứa du trong miệng biết được phục hoàng hậu bị phế tin tức sau đầu tiên là giật mình sau đó trong lòng c ũ n g h ỉ làm tốt không hổ là nữ nhi của ta vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này thoát thân cũng hướng b ậ hạ biểu trung tâm xem ra ngươi vẫn luôn biết cái này ngụy đế thân phận bất quá lại là khi nào cùng dương mưu như đồ bí mật thế mà ngay cả ta người phụ thân này đều giấu d i ế m thật sự là giấu d i ế m đến vi phụ thật đ á n g a nếu là nói sớm đi ra vi phụ há lại sẽ b ư ớ c lên mất mạng phong hiểm đi quát lớn tào tháo ai nha đầu này thật sự là từ khi biết được ngụy đế thân phận đằng sau phục hoàn vẫn không hiểu phục hoàng hậu vì cái gì từ đầu đến cuối không tin thậm chí còn giúp ngụy đế giấu d i ế m bây giờ mới biết được n g u y ê n lai phục hoàng hậu đã sớm biết ngụy đế thân phận chỉ là thủ khẩu như bình mà thôi thằng đến dưới mắt phát hiện cái này ngụy đế muốn biến giả thành thật cho nên mới mượn phế hậu chi do thoát thân coi là thật thông minh nguyên lai thọ nhi cũng là bệ hạ mưu đồ bên trong một vòng như vậy chịu đục quả nhiên là để cho ta người làm cha này xấu hổ bất quá có phần công lao này tại ta nằm nhà lo gì không thịnh vượng h ứ a d u một mực nhìn một cái quan sát đến phục hoàng biểu tình biến hóa ở trong lòng châm trước một lát m ặ t không thay đổi hỏi đánh cháo thiên tử một chuyện là ngươi làm phục hoàng lấy lại tinh thần trong mắt đi l ò n g vòng nghĩ đến phục hoàng hậu chịu n ụ c nhiều năm như vậy hắn lại há có thể lối bước dù sao nữ nhi của hắn cùng việc này có quan hệ đó không phải là cùng hắn có quan hệ cùng nằm nhà có quan hệ thế là quả quyết đem chuyện này nhận lấy đến hắn lạnh lùng nhìn về phía hứa du nghĩa chính t ừ nghiêm lớn tiếng nói không sai chính là lao phu làm người cái này tào tặc chó săn lại đợi như thế nào muốn giết lao phu cái k i a quản s á t chính là lao phu nếu là một chút b i ể u m ẩ y chính là nái phụ nghe thấy lời ấy lại gặp phục hoàn một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng hứa du trong lòng hiểu rõ phục hoàn quả nhiên cũng là người một nhà đồng dạng là bệ hạ nội ứng hắn thất trung thần sao mà nhiều làm sao có thể không u mà phục minh trở ngại đại lao nhiều người phức tạp hứa du cũng không dám biểu lộ thân phận của mình thử lạnh một tiếng liền rời đi bốn cùng lúc đó một phong đến từ lưu bị tấu trương từ ở ngoài ngàn dặm ích châu đưa đạt nghiệp thành chương hai trăm linh chín nguyên hạo nếu ta giả lập thiên tử ta nói là nếu a chương hai trăm linh chín nguyên hạo nếu ta giả lập thiên tử ta nói là nếu a nghiệp thành hoàng cung thiên tử t ầ m cung lưu hiệp cương rời giường liền ngồi có trong hồ sơ trước b à n cẩn thận liếc nhìn lưu bị từ ích châu đưa tới tấu trương trên mặt dần dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng lưu bị hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng đầu tiên là chúc mừng hắn thoát khỏi viên thiệu kiểm chế không còn dòng k h ố n chỗ nước cạn thứ yếu bẩm báo ích châu tình huống bên kia cán bộ nòng cốt cùng trương l ô đã đánh nhau cứ việc cán bộ nòng cốt mang theo mười không không không tinh binh đi qua bình định nhưng làm sao ích châu địa thế phức tạp trương l ô chỉ cần đánh bất quá liền sẽ trốn trong núi rừng mà chỉ cần không có cách nào tiêu diệt tất cả phản quân qua không được bao lâu đối phương lại sẽ một lần nữa tụ tập được lực lượng mà đây cũng chính là tông giáo phản quân khó chơi chỗ tín đồ nhiều lắm lính bổ sung quá đơn giản cho nên cán bộ nòng cốt hiện tại xem như bị trương l ô cho cuốn lên bây giờ không phải là hắn có muốn hay không nuôi khấu tự trọng từ, từ từng bước sâm chiếm ích châu vấn đề mà là căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn t r ệ t để tiêu diệt cỗ này phản、quân. lưu bị cùng cán bộ nòng cốt cách làm hoàn toàn khác biệt hắn mang theo thiên tử mật chiếu tìm được lưu trương sau cho hắn bày mưu t í n h k ế hiệp trợ xử lý châu v ụ c u n g cải thiện dân sinh từng bước giảm xuống thiên sư đạo lực ảnh hưởng bởi vậy rất được lưu trương tin t h ậ y dưới mắt tại ích châu thanh danh cũng dần dần đi lên âm thầm lôi kéo được không ít người tâm lưu bị trung pi h là lưu bị à, quả nhiên là không có chút nào có thể khinh thường lúc này mới bao lâu ngay tại ích châu phát triển thuận lợi như vậy lại cho hắn cái một năm hai năm ích châu sợ là còn phải như trong lịch sử như vậy đội chủ lưu hiệp xem hết tấu trương sau không khỏi cảm khái không thôi từ khi đầu năm trận kia để lưu bị đi ích châu phát triển cũng kiềm chế cán bộ nòng cốt sau hắn liền không có lại chú ý lưu bị tình huống bên kia không nghĩ tới mới đi qua bảy tháng thời gian lưu bị ngay tại cho hắn trình lên tấu trương bên trên mang đến như thế một tin tức tốt trước mắt cán bộ nòng cốt bị trương lâu kiềm chế tại ích châu nếu là mang binh trở về gấp rút tiếp viện lời nói lúc trước hết t h ể cố gắng đều đem thất bại trong g ă n t ứ c cho nên trước mắt hoàn toàn không cần lo lắng cán bộ nòng cốt có thể trở về viện binh v i ế i ệ u mà lưu bị đạt được lưu trương tin cậy tại ích châu nghỉ ngơi dưỡng sức chầm chầm phát triển tương lai rất có triển vọng tiền đồ càng là bừng sáng. Lưu trương người này, lưu hiệp ánh mắt sáng tỏ trong lòng hào khí vạn trượng cầm xuống ký châu chiếm đoạt thanh châu cùng tịnh châu đằng sau không cần chư hầu tân trợ chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể quét ngang thiên hạng viên bản sơ thu đến ta cái kia phong từ biểu thân phận mật tín đằng sau một chút đầu hàng dấu hiệu đều không có nghĩ đến hay là không cam tâm Chính lúc à không không thu đến chấm hôn qua gửi đi qua chó bỏ tin, có thể hay không ảnh hưởng hắn quyết sách. đến tin, gửi biết bỏ đi quyết qua qua có l này chân mật mang theo một đám cung nữ đi vào tập cung nói ra bệ hạ nhanh đến vào chiều canh giờ thần thiếp đến là bệ hạ thay quần áo lưu hiệp gật gật đầu thả ra trong tay tấu t r ư ờ n g sau đó tại chân mật cùng các cung nữ phục thị bên dưới thay đổi quần miệng. Thời gian 2 năm đi qua, miệng. gian năm Thời đi c h â n m ậ t m ã đến càng phát ra mỹ lệ, so v ớ i trước đây đ ứ n g lên là càng nhiều mấy phần thành vật vị, nhất định phải hình dung, chính thục phải mấy vật vị, đương nhiên nàng sở dĩ có thể có biến hóa lớn như vậy lưu hiệp công lao lớn nhất dù sao hắn nhưng là xuất đại lực nhìn xem vì chính mình chỉnh lý y quan chân mật lưu hiệp n h ị n không được c ư ờ i hỏi hôm nay hái phi làm sao tự mình tới là châm thay quần áo chẳng lẽ là muốn nhìn một chút chấm có hay không n g h ỉ đêm mặt khác hậu phi trong cung phải không thay quần áo loại chuyện này bình thường là cung nữ làm trừ phi hắn đêm đó tại cái nào hậu phi trong tầm cung qua đêm mới có thể do vị kia hậu phi phục thị bất quá gần nhất sự tình tương đối nhiều hắn trên cơ bản đều tại trong tầm cung một người nghỉ ngơi hiện tại chân mật đặc biệt tới cho hắn thay quần áo h t h ầ n t h i ế p tại bệ hạ trong lòng chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi nữ từ sao chân mật nghe vậy hơi có chút xấu hổ rất là không phục nói bệ hạ đi đâu vị phi tử trong cung qua đêm thần thiếp cũng sẽ không n g ạ i lưu hiệp tiếp nối nói tốt à chấm lúc đầu dự định đêm nay đi ái phi trong cung nếu ái phi đều nói như vậy cái kia chấm đêm nay đi tìm lữ quý nhân tốt không được chân mật lập tức gấp ôm chặt lấy lưu hiệp nói ra bệ hạ nếu đều quyết định muốn tới bồi thần thiếp có thể nào tùy tiện cả biến như bệ hạ tưởng niệm lữ quý nhân cái kia để nàng cũng cùng nhau tới thị tầm liên tốt bệ hạ đều đã mười ngày lẻ bảy canh giờ không đến thần t h i ế p trong cung mà lại lần trước đi cũng là lữ quý nhân trong cung nghe được chân mật cái này chính xác đến canh giờ tính toán lưu hiệp cũng là d i khóc dở cười chân mật tâm tư thật sự là quá tốt đoán kết nối lại lần hắn nghỉ đêm cái nào cung đều nhớ rõ ràng còn nói không thèm để ý cho biết ban đêm sẽ đi tìm hai phi lưu hiệp vuốt vuốt chân mật mặt chân ăn nói mặc dù chân mật có c h ú t dễ dàng ăn nói m n h ư n g t â m t ư lại không hỏng mặt ngoài cùng mấy cái hậu phi bọn họ ở chung cũng rất hòa hợp rất có hậu cùng chi chủ p h ư n g phạm từ lúc này yên mới tâm, t l ư khi p trong n chân ngầng nói thị t t bắt đầu quyết định hiệp trợ lưu hiệp đằng sau nhất là tại lưu hiệp thoát khỏi viên thiệu cưỡng ép đằng sau liền bắt đầu bất kể chi phí đầu nhập đã cung cấp lữ bố hậu cần để nó có năng lực tại dương châu c h i n h chiến lại phải đại lượng chế tạo vũ khí áo giáp dùng để vũ trang quân đội trừ cái đó ra còn phải từ ưu châu bên kia thu mua chiến mã mặc dù lưu hiệp cung cấp hoàn toàn mới nấu sát thuật cùng m ố i mịn thuật tinh luyện nhưng người trước dùng tại chế tạo vũ khí trên trang bị không có khả năng tùy ý đối ngoại bán người sau mặc dù kiếm tiền nhưng vẹn vẹn dựa vào buôn bán m ố i một hạng này muốn chống lên lớn như vậy chi tiêu thực sự có chút khó khăn vũ khí trang bị chế tạo thật sự là quá đốt tiền coi như chân thị tài lực hùng hậu cũng có chút chịu không được nghe nói lời ấy lưu hiệp nhữu hắn còn là lần đầu tiên từ chân mật trong miệng biết được tin tức này chân thị là toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn nếu như không phải không biện pháp chắc chắn sẽ không cùng hắn mở cái miệng này chỉ dựa vào bán mối tinh còn chưa đủ a chủ yếu là bây giờ chính vào l o ạ i thế mối tinh mua bán sản nghiệp còn không có hoàn toàn trải rộng ra pha lê chế tạo cũng không có thành công xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được nhìn thấy lưu hiệp nhữ mày không nói chân mật cho là hắn là không cao hứng vội v a n nói b ậ hạ không cần quá mức lo lắng mẫu thân nói trong tộc còn có thể kiên trì một chút thời gian lưu hiệp thu liễm suy nghĩ đối với chân mật ôn hòa cười nói ái phi yên tâm chấm không có trách tội ngươi mẫu tộc ý tứ chân thị thời gian dài như vậy tới bỏ ra chấm đều nhìn ở trong mắt có hay không tận tâm chấm cũng rõ ràng cung cấp nuôi dưỡng đại quân chi tiêu s á t thực quá lớn việc này chấm sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chân mật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tán đi lo âu trong lòng nàng rất sợ chính mình không cho được lưu hiệp cái gì trợ rút sau liền sẽ mất đi sủng ái an ủi chân mật vài câu lưu hiệp liền rời đi tầm cung vừa nghĩ việc này một bên tiến về thái an điện vào chiều thái an điện bên trong bách quan bọn họ sớm đã sớm ở trong điện tệ tụ lưu hiệp đi đến phía trên long ý toa hạng bắt đầu hắn mỗi ngày thông lệ triều hội nghe quần thần báo cáo gần đây đến nay các phương sự vụ tư ma ý dẫn đầu tiến lên phía trước nói vậy hạ thánh trị phát ra sau bây giờ ngụy quận bên trong tuyệt đại bộ phận thánh trị đều nghe tiếng mà hàng nhưng an dương cùng buộc dương ý nguyên do viên thiệu tàn đảng cầm giữ không chịu nên vương sư dưới tình huống bình thường thiên tử thánh trị đưa đi là đủ rồi không ném người toàn bộ lấy nghịch thần luận sử nhưng là tại tuyệt đại đa số trong mắt ngoại nhân thiên tử y nguyên nhận cưỡng ép chỉ bất quá cưỡng ép người từ viên t i ệ u đội thành viên hy không đầu hàng trên cơ bản đều là chung với viên t i ệ u thân đ không chịu khuất phục viên hy giả t r u y ề n thánh chỉ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà những cái k i a đầu hàng thành trị tất cả đều là cỏ đầu tường trực tiếp tuân theo thiên tử thánh chỉ mà ném ai cũng không đắc tội dù sao ai cầm giữ thiên tử bọn hắn liền nghe ai loại tình huống này hoàn toàn ở lưu hiệp trong dự liệu trước đó dùng viên hy là tấm mục có loại tác dụng phụ này là khó tránh khỏi nhưng ở nghe song tư mạng ý báo cáo sau hắn như trước vẫn là đến tức giận một phen âm thanh lạnh lùng nói không tuân theo thánh chỉ, không nên vương sư xem đồng lưu lịch thái sử từ ở đâu thái sử từ đứng dậy ra khỏi hàng hai tay ô quyển thật tại lư hiệp đạo chấp mệnh người l ã n h binh năm nghìn đại quân thảo phạt không phù hợp quy tắc thành phá đi ngày thủ lãnh đạo tặc di tam tộc truyền thủ m y quận một ư ơ i ba thành thái sử tư đại hỷ cung kính đồng ý trong vòng m ộ ư ơ i ngày thần định san bằng an dương cùng b ộ c dương thái sử tư lui ra đằng sau lưu hiệp nhìn về phía quách gia cùng trương liêu hỏi văn viễn quân mã chỉnh đốn như thế nào phục hiếu quân n ư u lương thảo phải trăng vào chỗ quách gia bước ra khỏi hà nói n bẩm bệ hạ tất cả quân n ư u lương thảo đều là đã chuẩn bị tốt trương liêu cũng đứng dậy bước ra khỏi hà nói thần đã chỉnh đốn quân mã chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng tùy thời có thể phát binh Quảng Bình quận cùng dương Bình quận. lưu hiệp hài lòng nhẹ gật đầu quét ra mặc dù am hiểu nhất làm mưu lược mà không phải hậu cần nhưng hậu cần giao cho trên tay hắn cũng có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng trận chiến này lấy văn viễn là chủ tướng tuấn nghệ làm phó đem hán thăng làm tiên phong lĩnh một mươi từ châu quân cũng hai vũ lâm vệ ngày mai phát binh hai đường đồng tiến thu phục quảng bình quận dương bình quận toàn cảnh trương liêu trương cáp hoàng trung nhao nhao lĩnh mệnh ba người trên mặt đều là hưng phấn cùng kích động k i ế n công lập nghiệp đền đáp thiết tử ngày tại hôm nay ba người lui ra đằng sau dương tu lại tiến lên bờ báo v ậ hạ mấy ngày trước tù binh sáu tàn binh đã hoàn thành hợp nhất nhưng trước mắt khố phòng không có dư thừa vũ khí trang bị phân phát xuống dưới nâng lên cái này lưu hiệp cảm thấy trở nên đau đầu binh lực đích thật là tăng lên không ít nhưng là vũ khí trang bị chế tạo tốc độ rất khó theo kịp a từ châu quân cùng vũ lâm kỵ sở dĩ mạnh hơn phân nửa nguyên nhân ở chỗ vũ khí trang bị dưới mắt nhiều sáu ngàn người dù sao cũng phải đem bọn hắn cho vũ trang đứng lên đây cũng là một bút to lớn chi tiêu chân thị bên kia đã nhanh muốn không chịu nổi không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý a lưu hiệp trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng đại quân nhiều đằng sau mới phát hiện cuộc chiến này đánh căn bản không phải ai đại tướng m á n h liệt ai mưu sĩ càng tinh thông hơn tính toán ai binh lính càng thêm tinh nguyện đánh hoàn toàn chính là hậu cần là tiền là lương không có tiền không có lương dũng m á n h như lưu bố n ư u trí như trần c u n g cũng không làm nên chuyện gì hắn càng phát ra cảm thấy muốn tay đem kiếm tiền chuyện này đưa vào danh sách quan trọng cũng không thể toàn bộ đều trông cậy vào c h â n thị cũng may dương tu lui ra đằng sau thôi diễm lại mang đến một tin tức tốt b ậ y hạ thần đã từ dân gian chiêu mộ bảy trăm tráng sĩ xung nhập dũng tướng doanh nhiều nhất cuối năm trước đó ba nghìn dũng tướng doanh liền có thể xây dựng chế độ lưu hiệp nghe vậy đại hỉ dũng tướng danh o chiêu mộ yêu cầu có thể mặt khác binh chúng khác biệt có thể vào dũng tướng danh o binh lính đều là trong ưu tuyển ưu tinh trùng tuyển tinh cái này thôi diễm không hổ là thanh hà đại tộc xuất thân hiệu suất làm việc chính là cao việc này làm phiền ái khanh nhiều hơn đệ bụng ái khanh công lao thanh hà thôi thị công lao chấm một mực để ở trong lòng thôi diễm nào dám dành công vội và nói n thần đã là dũng tướng trung lan tướng tổ kiến dũng tướng danh o chính là thần ứng tận t ù y trách thần sao dám tranh công thôi diễm lui ra đằng sau trên triều đình các hạng sự vụ còn chưa kết thúc tất cả sự vụ lớn nhỏ thảo luận trọn vẹn hai canh giờ vừa rồi kết thúc hạ chiêu đằng sau, liên ư u h tục vào chiều gần một tháng đằng sau lưu hiệp đã phát ra từ nội tâm bội phục danh chính lý thế dân chu nguyên trương những ngày chuyên cần chính sự hoàng đế hoàng đế thật không phải người bình thường tài giỏi ký châu tiền tuyến mặc dù tại nghiệp thành hao tổn hơn một vạn ba ngàn nhân mã nhưng có viên đàm lĩnh binh đến đây gấp rút tiếp viện đền bù về mặt binh lực không đủ thế là trải qua lần trước giới cầu chi chiến thắng lợi sau viên thiệu lại đánh một lần thắng trận bây giờ đã chiếm cứ chủ động phản thủ làm công đối với công tôn toàn phát khởi mánh liệt thế công những ngày này viên thiệu đại quân một đường hát vang tiến mạnh công tôn toàn liên tiếp bại lui cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi ký châu c ả n h nội lui giữ dịch thành nhưng mà cho dù công tôn toàn lui về ưu châu song phương chiến hỏa cũng không có vì vậy dừng lại viên thiệu nghe điền phong trần thuật trong túi nhất định phải a n bên ngoài hắn đã quyết tâm muốn đem công tôn toàn triệt để đánh tan đêm cứ thế sâu dịch thành ngoài mười giảm viền quân chúng quân doanh chướng bên trong ý nguyên lóe lên á n h đến viên thiệu trong tay cầm hai lá chữ viết hoàn toàn khác biệt tin đặt ở trên tay lặp đi lặp lại quan sát tương đối hai phong thư này đều là lưu h i ệ p viết một phong là cùng tự t h ụ tuyệt bút tín cùng nhau gửi tới trong thư biểu lộ thân phận cũng để viên tiểu đầu hàng triều h à n tin một phong thì là hôm nay vừa lấy được giống như quá khứ chó bỏ tin hai phong thư bên trên chữ viết hoàn toàn khác biệt người trước dòng bay p h ư ợ n g múa hùng hồn đại khí người sau siêu siêu vẹo vẹo tựa như là chó bỏ bình thường còn không bằng mông đồng viết ra chữ hoàn toàn chính là hai thái cực h ắ n thấy thế nào đều không giống như là có tâm cơ loại người không ăn nếu không hai năm rưỡi ở chung ta ha có thể một chút cũng không phát hiện ra được hẳn nếu thật là thiết tử như thế nào lại đối với ta một cái thần tử cung cung k i n h kính viên thiệu nhị non tự nói lần trước lưu hiệp gửi tới trong lá thư này nói mình chính là chân chính thiên tử quả thực đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng thế nhưng là ban sơ sau khi hết khiếp sợ hắn lại cảm thấy trong đó có kỳ quặc trong thư này lộ ra quá nhiều vấn đề không nói trước chữ viết t r ê n lệch thật lớn liền lấy trong thư nội dung nói nếu như hắn tự sát viên thị sẽ không nhận liên lụy sẽ còn trọng dụng viên hy nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là viên hy viên hy cùng hắn đã thê bất lưỡng lập hắn vẫn không thể rét nghiệp từ này nếu như là chân chính thiên tử vì thuyết phục hắn đầu hàng hẳn là sẽ nói trọng dụng viên đàm mới đối điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi mà lại cái này chuyển biến quá mức đột nhiên một cái nói chuyện hành động t h ô b ỉ tham tài háo sắc ở trước mặt hắn không đúng vân g vân g dạ dạ không chút nào đoán chừng tôn nghiêm cùng mặt mũi lưu dân thế nào lại là đại hán thiên tử hẳn là một phong chức tin là viên hy nghịch tử kia nguy tạo tựa như là cái kia phong cái gọi là công giữ thư tuyệt bút một dạng đều là giả đối với tuyệt đối là dạng này viên hy n ị c h tử kia đã biết được ngụy đế thân phận chân thật nếu có thể giả tạo công giữ tin chiêu hằng ta vì sao không có khả năng giả tạo thiên tử tin. hắn khẳng định là muốn mượn phong thư này lừa gạt ta tự sát sau đó không phế c h ú t sức lực cướp đoạt ta tất cả thế lực viên t hiệu ánh mắt tâm trầm tâm niệm bắt chuyển hắn một phương diện không tin nghiệp thành cái kia ngụy đế là thật thiết tử một phương diện lại không nhịn được nghĩ từng tới quá khứ đủ loại không dung phân biệt không ra thật giả trên trời rơi xuống dị tượng dương mưu đập đầu vào tường tự sát dương tu đầu nhập vào cái kia làm cho người khiếp sợ thiên tử vi nghiêm không đúng không dung phân biệt không ra là bởi vì ngụy đế diễn quá tốt trên trời rơi xuống dị tượng sự tình ngụy đế trước đó trong thư cũng đã nói chính là viên hy cùng trương liêu bọn hắn dợ trọ quỷ Ta k h ô nhưng g có k n vào lúc này điền phong đi vào trong trướng viên t h i ệ u nhanh lên đem trong tay hai phong thư giấu ở ống tay áo ở trong ra vẻ bình tĩnh hỏi nguyễn hạo đã, đã t là chúa như công thương nghị. điền phong chắc tay nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt mắt còn thâm sâu nặng viên điệu do dự một chút rồi nói ra ta biết công giữ nộ hại đối với chúa công đả kích rất lớn nhưng hy vọng chúa công vẫn là phải hào hào bảo trọng thân thể dưới mắt cùng công tôn toàn chiến sự còn đang tiến hành chúa công nếu là đã xảy ra chuyện gì trong quân nhưng là không còn chủ tâm cốt trận chiến này cũng tất nhiên sẽ đại bại điền phong lời nói này nếu là đặt ở trước kia viên thiệu sẽ chỉ cảm thấy trói thai nhưng bây giờ nghe tới lại chỉ cảm thấy bao hàm lo lắng là khó được trung lương nói như vậy nhìn qua hắn quay người bóng lưng rời đi viên thiệu đ ỗ n g nhiên quỷ thần xui khiến mở miệng nói nguyên hạo dừng bước ta có chuyện muốn hỏi ngươi chúa công có chuyện gì muốn hỏi điền phong dừng bước lại trên mặt nghi ngờ nhìn về phía viên thiệu ta viên t i ệ u trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào hắn vừa mới đột nhiên rất muốn đem liên quan tới nghiệp thành thiên tử hết thể đều nói cho điền phong bao quát hắn lúc trước cùng tự thụ giả lập t i ê n tử sự tình nhưng gọi lại điền phong sau hắn liền hối hận bởi vì chuyện này thực sự quá mức kinh thế hai tục dù là điền phong là hắn dưới mắt tín nhiệm nhất coi trọng nhất tâm phúc n h u sĩ hắn cũng không dám nói ra thế là viên thiệu đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về châm trước sau một lúc lâu mới lên tiếng ta hôm qua làm cái rất kỳ dị mộng muốn cho nguyên hạo ngươi vì ta đoán một cái điền phong chân thành nói xin lắng hay nghe mặc dù giải mộng hắn cũng không am hiểu nhưng nếu nhà mình chúa công hỏi như vậy hắn hết sức trả lời chính là là như vậy viên t i ệ u trần chờ một lát sau nói ra ta tối hôm qua ngộng thấy tào tháo bên kia giả thiên tử đ ỗ n g nhiên biến thành thật nếu nguyên hạo ngươi là tào tháo ngươi sẽ làm sao điền phong nghe vậy xứng sở rất tự nhiên nói ra chúa công nói đùa giả thiên tử làm sao có thể biến thành chân thiên tử nếu như thiên tử coi là thật tại tào doanh hắn tự nhiên muốn triệu tập thiên hạ chư hầu thảo phạt chúa công nghe được điền phong trả lời viên thiệu mới ý thức tới chính mình cái thí dụ này có chút không quá thỏa đáng hắn cùng tào tháo tình cảnh hoàn toàn không giống thế là hắn lại đổi một góc độ tiếp tục nói ta đến tiếp sau lại là một giấc ngộng mơ tới giả lập thiên tử người biến thành ta thế nhưng là đến tiếp sau lại trợt phát hiện giả lập cái này thiên tử là thật nguyên hạo cho là ta làm như thế nào chương hai trăm mười triệu vân xảo thiết không thành kế chương hai trăm mười triệu vân xảo thiết không thành kế giả lập thiên tử cái này hiển nhiên là gian tặc cách làm một khi bại lộ chính là tự tuyệt khắp thiên hạ cho dù sau đó phát hiện lập thiên tử là thật lại há có thể vì thiên tử dung thân việc này việc này điền phong ấp úng nửa ngày cũng không biết trả lời như thế nào cuối cùng hắn giống như là đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt một mặt hoảng sợ nhìn xem viên t i ệ u dung g n g nói chúa công ngươi sẽ không n g ư ơ i k h ô n g p h ả i là. v i ê nghi tâm nhảy một cái vội v a n g nói nguyên hạo không cần suy nghĩ nhiều chỉ làm mộng chỉ là một giấc mộng mà thôi điền phong thấy thế liền nhấn xuống trong lòng suy đoán nói ra nghiệp thành thiên tử vốn chính là thật sao là giả nói chuyện chúa công giấc mộng này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi viên thiệu khỏe miệng giật một cái ý thức được nếu như không nói ra trần tướng vô luận như thế nào ẩn dụ đều là vô dụng điền phong cùng tự thụ khác biệt lý giải không được hắn tình cảnh nghĩ tới đây hắn lập tức cảm thấy không hừng lắm m ệ n mọi nói mộng này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nguyên hạo lại đi về nghỉ thôi mấy ngày nữa còn muốn phát binh tiến đánh dịch thành họ nơi này còn kém không nhiều lắm nếu là tiếp tục cần dụ xuống dưới lấy điền phong thông minh tài trí nhất định có thể phát giác được không thích hợp đến lúc đó liền không tốt thu chẳng việc này cuối cùng không đủ là ngoại nhân nói cũng nhìn xem điền phong bóng lưng rời đi viên t hiệu nặng nề mà thở dài một tiếng trong lòng vô hạn nhớ lại công giữ ta nhớ người lắm t châu dịch thành p h ụ thái thú công tôn toàn lật xem trong tay thật dày thương vong danh sách còn có các hạng tổn thất sắc mặt hết sức khó coi cuối cùng nhịn không được hung hăng vô bàn một cái hà giang quận một trận chiến lại hao tổn ta bảy binh mã đáng chết viên hiệu hắn làm sao lại bỗng nhiên trở nên như vậy khó chơi cùng trước đó một đường hát vang tiến mạnh hoàn toàn khác biệt trong khoảng thời gian này đến hắn cùng viên thiệu chiến sự nhiều lần thất bại làm hắn không thể không từ bỏ tại hà g i a n quận lấy được vài tòa thành trì bất đắc dĩ rời khỏi kỳ châu lùi về dịch thành bây giờ viên thiệu tựa như là đổi một người một dạng tại tổn thất mấy vị tâm phúc mưu sĩ đằng sau ngược lại trở nên càng phát ra khó đối phó chúng tướng nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng rất nghi hoặc công tôn toản từ khi đạt được giả hủ đằng sau có thể nói là đánh nhiều thắng nhiều mà viên thiệu mất đi nữa mấy vị tâm phúc mưu sĩ sau lại có thể càng chiến càng mạnh chuyển bại thành thắng sự tình quỷ dị như vậy nếu là nói ra đều không có người tin tưởng giả hù đong đưa quả lông không nhanh không chầm nói viên thiệu giới trướng mưu sĩ như mây mỗi một cái đều là một mình đảm đương một phía đại tài nhưng làm sao mưu sĩ tuy nhiều giữa lẫn nhau lại lẫn nhau có h i ể m khích ý kiến không hợp tăng thêm viên thiệu bản nhân tốt mưu mà không đoạn thường thường làm ra sai lầm lựa chọn cho nên tại đối ngoại lúc mới có thể nhiều lần gặp khó bây giờ viên thiệu giới trướng mưu sĩ đã tại nghiệp thành biến cố bên trong đã chết không sai bị lắm vài ngày trước tự thụ cũng binh bại b dưới mắt bên cạnh hắn tâm phúc chỉ có điền phong mà thôi điền phong cũng là đại tài chỉ bất quá trần thuật nhiều lần không nhận viên thiệu coi trọng nhưng hôm nay viên thiệu chỉ có thể nghe theo điền phong nói như vậy tự nhiên khác biệt di vãng giả hủ tại viên thiệu d ư ớ i trướng cũng ngây người thời gian không ngắn đối với viên thiệu vấn đề hắn đơn giản rõ ràng lần này viên thiệu tổn thất đông đảo h i ệ n t ạ i kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó là c h u y ệ n tốt chỉ bằng vào điền phong chi năng hoàn toàn đầy đủ phụ tá viên thiệu lại thêm viên t i ệ u vốn là binh hùng tướng mạnh cho nên lúc này giờ đến p i ê n công tôn toàn gặp khó còn có thể dạng này công tôn toàn nghe xong giả hủ phân tích sau lập tức hắn vốn cho rằng viên thiệu dưới trướng nhu sĩ tổn thất hầu như không còn sau đánh bại viên thiệu sẽ trở nên càng thêm dễ dàng kết quả sự thật lại hoàn toàn tư n g phản trên đời này còn có chuyện như vậy lúc này công tôn phạm vội vàng chạy tới nói ra tướng quân trinh sát truyền về tuyển báo viên thiệu đã bắt đầu đến tiền tuyến triệu tập lương thảo sau đó có thể muốn quy mô xâm phạm tin tức này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống công tôn toàn sắc mặt càng là trong nháy mắt xanh mét xuống tới vài ngày trước hà g i a n quận một trận chiến hắn tổn thất bảy minh mã dưới mắt d ị thành vẹn vẹn chỉ có một vạn đại quân nếu như viên thiệu đại quân đột kích d ị thành căn bản ngăn cản không nổi. c h u y ể n t a quân lệnh lập tức từ kế huyện điều một mươi nghìn binh mã tới nhưng mà công tôn phạm lại lắc đầu một mặt đáng chắc nói tướng quân nhìn v i ê n thiệu đại quân đ ộ n tĩnh không quá ba ngày tất nhiên sẽ quy mô tiến công hiện tại từ kế huyện điều binh đã tới đã không kịp kế huyện ôn hòa thành một cái tại ũ châu trung tâm một cái tại ũ châu biên cảnh nói ít đều muốn mười ngày lộ trình căn bản không có khả năng kịp thời đổi tới đáng giận công tôn toàn cắn chặt hàm r ă n g ngầm đầu nhìn về phía giả hủ ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi tiên sinh có thể có thượng sách hóa giải lần nguy cơ này giả hủ túc trí đam mưu trong khoảng thời gian này hắn đã khắc sâu lĩnh mộ dưới mắt điều binh đã hoàn toàn không còn kịp rồi chỉ có thể gửi hy vọng ở giả hủ có bảo toàn dịch thành thậm chí là chuyển bại thành thắng sách lược giả hủ thở dài nói ra ta tuy nhiều mưu lại không phải thần nhân dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là bỏ thành trở ra bảo tồn thực lực đợi đến ngày sau lại tìm cơ hội đoạt lại dịch thành viên thiệu đường đường chính chính tiến công trực tiếp đại quân áp cảnh lấy thực lực nhiệt g ép nhậm n g h ĩ dùng cái gì âm mưu quỷ kế đều rất khó có hiệu quả húng chi lấy đ i ể n phong nhu lược hắn coi như dùng tới một chút kế sách đoán chừng cũng sẽ bị khám phá mà lại công tôn toàn nội tình cuối cùng không bằng v i ê n thiệu mặc dù có chân thị âm thầm viện trợ có thể liên tiếp đại chiến xuống tới đã hết lộ ra vẻ mệt mỏi cho đến ngày nay công tôn toàn đại thế đã mất ưu châu mất đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn bỏ thành tuyệt đối không được công tôn toàn không chút do dự cự tuyệt giả hủ đề nghị này dịch thành chính là ưu châu muôn hộ dịch thành ném một cái ta đem không hiểm có thể thủ đến lúc đó thậm chí muốn ném đi toàn bộ ưu châu dịch thành đối với hắn mà nói quá trọng yếu từ khi d ò n đụng chi chiến binh bại đằng sau vì phong bị viết thiệu hắn vẫn luôn đang kiến thiết dịch thành đem dịch thành chế tạo vững như thành đồng nơi này là hắn đối kháng viên thiệu cứ điểm chỗ lần này cần là bỏ thành mà chạy để viên thiệu chiếm cứ nơi này như vậy ngày sau còn muốn đoạt lại chính là muôn vàn khó khăn hủ bụng vô lương sách giả hủ lắc đầu biểu thị thúc thủ vô sách đồng thời hắn cũng ở trong lòng bắt đầu tính toán nếu như công tôn toàn cự không bỏ thành vậy hắn cũng chỉ có chọn rời đi hắn cũng không muốn bồi tiếp công tôn toàn ở chỗ này chịu chết cũng là thời điểm nên trở về đi phụ tá thiên tử nghe được ngay cả giả hủ cũng bị mất biện pháp công tôn toàn sắc mặt có chút tái n h u ậ chăm chú nắm lấy nắm đấm trong lòng vạn phần không cam lòng chẳng lẽ chỉ có thể bỏ thành sao nhưng vào lúc này một bên triệu vân bỗng nhiên nói ra tướng quân ta có một kế có thể để thế c ụ c u mà phụ minh nghe vậy tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng hắn công tôn t o à n mặc dù trong lòng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng vẫn hỏi tử long có gì kế sách không ngại nói thẳng triệu vân nói ra ta coi là cùng ở trong thành cố thủ hoặc là bỏ thành mà đi không bằng chủ động xuất kích tìm kiếm một tia cơ hội công tôn t o à n nghe vậy thất vọng hắn vốn cho rằng triệu vân là có cái gì tinh diệu kế sách không nghĩ tới chỉ là xuất binh cùng viên t i ệ u cứng đối cứng mạ thôi công tôn toàn ai t h á n một tiếng nói ra từ lòng ta biết ngươi vũ dũng nhưng viên thiệu có ba mươi năm đại quân lại tỉnh châu cùng thành châu còn có mấy vạn đại quân có thể bổ sung dưới trướng của ta chỉ có một mươi binh mã trong đó còn có không ít là thương binh như thế nào đánh thắng được thế nhưng là tướng quân triệu vân còn muốn nói tiếp nhưng lại bị công tôn toàn đưa tay ngăn lại hiển nhiên hắn cũng không tính áp dụng triệu vân kế sách chủ động xuất kích chờ chút lúc này giả hủ đứng dậy đối với công tôn toàn nói dù sao hiện tại cũng không có những biện pháp khác không ngại nhường cho con rồng nói xong nhìn nhìn lại có thể thực hiện hay không hắn nghe ra triệu vân phía sau còn có lời muốn giảng cũng t ò m ò vị này bị bậy hạ chỗ coi trọng áo bào trắng tiểu tướng đến cùng bản sự lớn bao nhiêu như thật có lui địch thượng sách vậy nhưng thật sự là trí dung song toàn công tôn toàn nghĩ nghĩ cảm thấy giả hủ nói đến cũng có đạo lý liền đối với triệu vân nhẹ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục nói triệu vân đối với giả hủ ném một cái ánh mắt cảm kích sau đó nghiêm mà nói cố thủ thành trì không khác khốn thủ một thành mã cho chết bỏ mặc viên thiệu xâm nhập vu châu bỏ thành mã đi thì mất đi m ô n hộ u châu toàn cảnh đem bại lộ tại là viên thiệu dưới vó ngựa cả hai đều không thể tuyển mấy coi là không ngại tướng chủ lực binh mã tất cả đều điều ra thành đi đợi đến viên thiệu đại quân sắp tiến đến mở ra tất cả cửa thành dẫn dụ bọn hắn tiến đến công tôn tục nghe vậy thần sắc cổ quái nói đem binh lực điều ra ngoài cái kia dẫn dụ bọn hắn tiến đến có làm được cái gì cái này không phải là dẫn sói vào nhà a cùng bỏ thành khác nhau ở chỗ nào không giả hủ trong mắt c h ố p đ ộ n g lên qua n mang hơi khác thường nhìn triệu vân một chút ta minh bạch từ lòng tướng quân ý tứ viên thiệu khẳng định không dám vào thành lời vừa nói ra công tôn toản công tôn phạm công tôn tục ba người đều là một mặt một bước biểu thị căn bản không hiểu đô thành cửa mở ra đối phương còn không dám vào thành giả hủ lường cái này ba cái mãng phu một chút sau đó nói viên thiệu điền phong đều có mưu trí người nhưng cái này cũng vừa lúc là nhược điểm của bọn hắn chỗ dưới tình huống bình thường bọn hắn cho là chúng ta hoặc là thủ vương thành trì hoặc là bỏ thành mà chạy nhưng tuyệt sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ mở ra cửa thành bày ra một tòa thành không để bọn hắn vào nếu như các ngươi gặp được loại tình huống này sẽ cảm thấy địch nhân là ý tưởng gì không đợi công tôn toàn trả lời công tôn phạm liền vượt lên trước một bước nói ra cái kia tất nhiên là địch nhân chạy trốn giả hủ. hắn hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng đối với mãng phu xem thường kiên nhẫn giải thích đây chẳng qua là các ngươi cảm thấy mà thôi tại liên p h ò n g viên t i ệ u loại người thông minh này xem ra cái này nhất định là cạm bẫy của chúng ta sẽ cho rằng trong thành có đại lượng phụ huynh công tôn phạm gãi đầu một cái giống như bị mắng một bên công tôn toản ngược lại lại như có điều suy nghĩ triệu vân lại nói không sai cho nên bọn hắn nhất định không dám vào thành sẽ chọn đường cũ rút lui viên t i ệ u lúc đến còn sẽ cảnh giác trên đường m a i phục có thể rút lui thời điểm liền chưa chắc sẽ cảnh giác nhưng nếu là thừa dịp viên thiệu rút lui thời khắc bố trí mai phục tập kích kết quả khả năng liền không giống với lúc trước giả hù rất tán thành gật gật đầu khen binh vô thường thế nước vô thường thái hư giả hư chi nghi bên trong sinh nghi cưng nhu thời khắc kỳ mà phục kỳ đây là bình pháp chi đạo cũng từ long tướng quân kế này coi là thật tuyệt diệu hủ bội phục không thôi giả hù tự nhận là tại đùa bỡn lòng người phương diện này đã là đạt đến cửa cảnh nhưng triệu vân kế này sách lại làm cho hắn có loại mở ra mặt khác cảm giác lợi dụng viên thiệu hòa điền phong lòng nghi ngờ để bọn hắn triệt binh sau đó tại bọn hắn vung lòng cảnh giác thời điểm tại rút lui trên đường bố trí mai phục kế này nhìn như đơn giản kỳ thực đối với lòng người năm chắc có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao công tôn t o à n phát hiện một chỗ vấn đề nhữ mày hỏi thế nhưng là nếu như viên thiệu t r ư ớ c phái một tiểu c h i đội ngũ vào thành tìm hiểu tình huống tìm kiếm hư thực đâu dạng này chẳng phải bại lộ a triệu vân hồi nói tướng quân chỉ cần đem những thương binh kia lưu lại liền có thể mây nguyện dẫn đầu thương binh đóng giữ thành trì có những thương b đủ để đối phó xâm phạm đội ngũ cỗ nhỏ mà lại viên thiệu gặp ta thủ thành chắc chắn sẽ càng thêm sinh nghi công tôn phạm nhịn không được nói ra sách này phong hiểm có phải hay không quá lớn nếu như bị viên thiệu khám phá dịch thành sẽ trực tiếp mất đi bày ra thành k h ô n g dù n g địch nhân lòng nghi ngờ lui địch cái này thật sự là binh đi nước cờ hiểm giả hủ t h ả n n h i ê n nói không cần sách này còn có thể dùng cái gì biện pháp võ thành cùng cố thủ đều là hạ hạ chi tuyển chỉ có sách này có cơ hội chuyển bại thành thắng trong lòng của hắn đối với công tôn phạm lợi nói rất là khinh thường hắn thấy công tôn ra ba tên này vô luận là can đảm hay làm hưu lực đều còn kém rất rất xa triệu vân triệu vân đều nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm công tôn phạm còn tại lo trước lo sau khó trách bệ hạ vừa ý như thế cái này triệu t ử lòng hữu dũng hữu n g h u hơn nữa còn trung thành tuyệt đối thật sự là không thua gì lựa b ố một thành viên mạnh tướng phải nghĩ biện pháp thay bệ hạ thu phục hắn giả hủ trong lòng âm thầm tính toán hắn trước kia chẳng qua là cảm thấy triệu vân võ nghệ cường hãn xông trận vô song có thể tại vạn quân từ đó lấy thượng tướng thu cấp có thể xưng dũng mánh nhưng vừa vặn triệu vân dâng ra một chiêu không thành kế sau hắn đối với triệu vân đánh giá lại cao thêm một cái cấp độ triệu ổ n đánh dũng mánh, nhưng không g giá hợp chỉ đã siêu việt sao t lưu lưu là bố. bố Dù có、triệu、vân dạng dũng này vân n mưu lược. Triệu hai có lẽ so r kém tay ông chỉ so l quyền mặt mũi tràn đầy kiên nghị đối với công tôn toàn nói ra viên thiệu nhược vào thành tướng quân liền rút về kế huyện mây chắc chắn thể sống chết chống cự di tạ ném thành tri tội nghe được lời nói này công tôn toàn trong lòng cũng bắt đầu trần trờ triệu vân kế sách s á c thực phong hiểm rất lớn nhưng l í n h lợi cũng đồng dạng mê người chủ yếu nhất là kế sách này hoàn toàn chính xác muốn so cố thủ cùng bỏ thành đều tốt hơn hắn thủ thành thì viên t i ệ u c ư ớ p đoạt t u châu q u ậ n c ắ c huyện hắn bỏ thành thì viên t i ệ u lấy dịch thành làm căn cơ xem như triệt để tại âu châu đứng vững góc chân vô luận như thế nào hắn đều sẽ tổn thất nặng nghề chỉ có triệu vân nói lên không thành kế mới có thể để hắn thay đổi thế cục vậy liền theo tử long nói vậy công tôn toàn do dự thật lâu cuối cùng vẫn quyết định áp dụng triệu vân kế sách ánh mắt nhìn chằm c h ẳ n triệu vân nói trận chiến này như thắng tử công tôn toàn h quay người đối với công tôn phạm cùng công tôn tục hai người nói ra tiếp tục truyền lệnh kế huyện để bọn hắn mau chóng điều binh gấp rút tiếp viện không được sai sót đồng thời hai người các người đi kiểm kê trong thành có thể dùng binh mã thương binh lưu lại những người còn lại toàn bộ theo ta ra khỏi thành nặc công tôn phạm cùng công tôn tục trùng địa ống quyền thế là k h ư ơ n g t hai trăm một định mươi vậy một một trận chiến định lũ châu viên thiệu chém mạch mã chương hai trăm một mươi một một trận chiến định lũ châu viên thiệu chém mạch mã U châu môn hộ dịch thành cửa nam triệu vân ngồi ngay ngắn ở cửa thành lầu bên trong dùng một khối vải lụa cẩn thận lau sạch lấy trường thương trong tay hôm nay hắn chưa xuyên giáp trụ chỉ mặc một bộ áo b à o trắng cái này khiến hắn nhìn thiếu một tia v a i hùng càng nhiều tăng thêm mấy phần tuấn lãng như cầm lên v ả i cuốn sách nơi tay thì càng giống người đọc sách mà không phải v õ tướng báo nhưng vào lúc này một tên sĩ tốt vội vàng chạy tới tướng t r i ệ u v â n bẩm báo tướng quân ngoài năm dặm phát hiện viên thiệu đại quân chính hướng dịch thành đánh tới triệu vân nghe vậy dừng tay lại bên trên lao động tác tổng cộng có bao nhiêu người hồi bẩm tướng quân nhân số cụ thể không biết nhìn ra không số ba và người là viên triệu h chủ lực đại quân không thể nghi ngờ. Cung nỗ thủ, bấy dập có thể chuẩn bị thỏa、đáng. Hết thể i đại ệ u quân Cung lực có đáng. ngờ. nỗ sẵn sàng. Tốt. t bấy bị dập vân chấn động trường thương trong tay đ ỗ n g nhiên đứng dậy sáng ngời có thần trong hai mắt tựa hồ có từng tia từng tia điện quan g hệ i n lên d ồ i mắt trông về phía xa nhìn về phía phương xa chỉ gặp nơi xa khói bụi c u ầ n c u ộ n vô số đại quân hướng dịch thành đánh tới chấm đoán chính là viên thiệu quân đội triệu vân ánh mắt hơi rét bước nhanh đến phía trước trực tiếp ở cửa thành trên lầu bắt đầu vũ động trường thương trong tay đúng là không coi ai ra gì bắt đầu luyện thương pháp mà tại dịch thành bên ngoài viên thiệu xuất lĩnh dưới chướng ba mươi không không không đại quân không ngừng hướng về dịch thành tới gần tại khoảng cách dịch thành bất quá một tiến tri địa thời điểm đại quân mới ngừng lại được chuyện gì xảy ra viên thiệu trông thấy dịch thành cảnh tượng sắc mặt biến hóa chỉ gặp dịch thành trên tường thành không có bất kỳ cái gì lính phòng giữ tồn tại liền ngay cả tinh kỳ cũng thu vào trừ cái đó ra mặt phía nam cửa thành ba phiến đại môn toàn bộ mở ra căn bản không có bất luận cái gì phòng thủ toàn bộ dịch thành nhìn tựa như là một tòa thành không chẳng lẽ công tôn toàn bỏ thành mà chạy ngay tại viên đảng bỗng nhiên nhắc nhở phụ thân mau nhìn trên cửa thành lầu viên thiệu thuận viên đàm chỉ phương hướng nhìn lại sau đó hắn liền nhìn thấy tại dịch thành nam môn trên cửa thành lầu có một bộ áo bào trắng vũ động nhìn thật kỹ là một tên g á n g người thẳng t ắ p thanh niên đang múa may trưởng thương mặc dù cách rất xa nhưng viên thiệu hay là lập tức liền nhận ra cái này múa thương người thân phận chính là bại nha lương c ự hắn mãnh lui khúc nghĩa lại giết hắn đại tướng h ề văn kém chút tại trong vạn quân lấy tính mệnh của hắn triệu vân hắn đây là đang làm gì viên thiệu trong lòng kinh dị kéo động dây cương khống chế tọa hạ ngựa ngưng thần chú ý đến trên cửa thành lầu triệu vân nhất cử nhất động lúc này trong lòng của hắn tràn đầ vì cái gì trong thành không có quân coi giữ vì cái gì mặt phía nam cửa thành sẽ mở rộng vì cái gì triệu vân tại đầu tường múa thương mang theo trong lòng nghi hoặc viên thiệu cẩn thận hướng điền phong hỏi nguyễn hạo ngươi có thể nhìn ra công tôn toàn đây là đang đùa bỡn cái gì quỷ kế có phải hay không bỏ thành mà chạy điền phong cũng đang quan sát dịch thành trên tường thành cảnh tượng trong lòng của hắn đồng dạng cảm thấy nghi hoặc nghe vậy c a o mày nói hẳn không có nếu là công tôn toàn bỏ thành mà chạy làm sao lại lưu triệu vân viên m a n tướng này ở đây ta cảm thấy ở trong đó tất nhiên có bẫy lại quan sát quan sát nghe được hai người nghị luận một bên nhan lương hử lệnh nói chúa công Ta nhìn công á i triệu này vần chính là đang cố lộng huyền là thấy, theo ta cố hư, k bằng tôn r ự c cũng c tiếp giết vào thành、đi. Một giết đi. viên đàm cũng phụ hòa nói, đối với, giết đi vào vào. đàm phụ bên hòa g toàn ô n t trong thành quân coi giữ nhiều nhất bất quá một mươi lần này đại quân chúng ta hỏa tốc g i ế t tới không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội hắn tất nhiên không có cơ hội điều binh đến đây gấp rút tiếp viện dưới mắt công tôn toàn khẳng định đã bỏ thành mà chạy chỉ lưu cái này triệu vân một người ở đây muốn dọa lùi chúng ta viên đàm đã kỹ càng h i ể u q u a công tôn toàn tình huống dịch thành nội quân coi giữ căn bản ngăn không được bọn hắn không thể vận động đối mặt viên đàm hòa nhan lương đề nghị viên thiệu lại lắc đầu k hít mắt nhìn chằm chằm trên tường thành múa thương triệu vân chậm dãi nói ra triệu vân thương này múa đến hổ hổ sinh p h o n g như sóng lớn vô bờ phong quyển tàn vân mùi thương hình như có hùng binh mấy triệu uy thế phi phạm nhan lương n g ẩ người n nghi ngờ nói chúa công ta làm sao lại nhìn không ra không phải liền là múa thương a ta cũng sẽ a mặc dù thương pháp của hắn không có cái này triệu vân múa đến tốt múa xinh đẹp nhưng chính là múa thương mà thôi chuyện nào có đáng gì hắn nhìn không ra triệu vân thương này múa đến có cái gì địa phương khác nhau căn bản chính là cố lộng h u ề n hư cũng không phải viên thiệu y nguyên lắc đầu ánh mắt một lát đều chưa từng từ triệu vân trên thân rời đi các ngươi nhìn kỹ một chút liền hiểu triệu vân thương thế giống như bách điệu triệu phượng linh động phi phạm mà lại trên người hắn không áo giáp vẹn vẹn một thân áo vải có thể thấy được hắn tất nhiên là đã tính trước nếu ta đoán không sai công tôn t o à n khẳng định ở trong thành mai phục đại lượng phục binh chỉ cần ta dám lanh binh vào thành tất nhiên bên trong hắn mai phục điền phong rất tán thành nói chúa công nói cực phải độc kia sĩ giả hủ đầu công tôn toản vì đó hiệu lực tất nhiên là giả hủ bày mưu tinh kế cố ý để cho chúng ta buông lòng cảnh giác hắn kiên kỵ cũng không phải là công tôn toàn, mà là giả hủ Giả hủ tại nghiệp trung tướng tại biến hù thành cố về i tiệu nghiệp nói điểm. ê n cũng mệnh tàng nghiệp thành. Có thể nói là ngoan độc đến thể Có độc cực là v sau đầu công tôn toàn sau cũng liên tiếp h i ế n kế để công tôn toàn tại tiến công hà g i a n quận lúc nhiều lần lấy được chiến quả nếu không phải là bởi vì phe mình thế lực hùng hậu viễn siêu công tôn toàn chỉ sợ hà g i a n quận thật đúng là muốn mất đi hắn dám đón chắc trước mắt tòa thành k h ô n g này khẳng định là giả hù nữ kế nhà lương nghe vậy đề nghị đã như vậy chúa công không ngại phái một đội sĩ tốt vào thành tìm một chút hư thực nhìn xem trong thành này có hay không phục binh đ i ê n p h o n g c ù ngay l n c h á i này ba trăm linh sĩ tốt đi vào cửa thành bên trong một sát na kia ba phiến cửa thành bỗng nhiên trùng điệp rơi xuống có mấy cái không thể tới lúc tiến vào bên trong binh lính trực tiếp bị cửa thành đập xương cốt đứt gãy tiên huyết đầy đất biến cố này để viên thiệu bọn người rất là giật mình vội vàng hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau năm trăm linh ước rời xa dịch thành trên cửa thành lầu triệu vân ý nguyên bình tĩnh thua lên trưởng thương phản phất căn bản không có đem vào thành ba trăm sĩ tốt để ở trong mắt không bao lâu mặt phía nam ba phiến cửa thành lại lần nữa bị kéo đi lên mà bên trong lộ ra ngoài cảnh tượng thì làm cho viên thiệu bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi chỉ gặp trong động cửa thành thi thể đang nằm mới vừa tiến vào những kỵ binh kia toàn bộ đều chết thảm không có người nào còn sống quả nhiên có bẫy nhất định là trương yến kia xuất l í n h hát sơn quân đến rút viên thiệu sắc mặt đại biến càng thêm vững tin trong thành có phục binh không chút do dự hạ lệnh đại quân đường cũ trở về mau mau rút lui nha lương cùng viên đàm cũng bị kính đến ba trăm i sĩ tốt nhanh như vậy liền hao tổn hầu như không còn nói rõ trong thành thật có phụ huynh cái này dịch thành v i ễ n không có nhìn qua đơn giản như vậy bọn hắn vài ngày trước chặn lại được công tôn toàn viết cho hát sơn quân trương yến thư cầu cứu bây giờ xem ra hát sơn quân tất nhiên đã đã tìm đến lại mai phục tại trong thành có lẽ liên thành bên ngoài cũng có phụ huynh liền chờ bọn hắn triển khai công thành không có chút nào phòng bị thời khắc đột nhiên tập kích tại viên thiệu hiệu lệnh phía dưới ba mươi đại quân hậu đội biến thành tiền đội chung chung điệp điệp rút lui rời đi không dám tiếp tục lưu lại dịch thành mặt phía nam cửa thành lầu trốn ở tường thành đống dưới sĩ tốt nhìn thấy ngoài thành đại quân rút lui cảnh tượng sau không khỏi vui mừng quá đ ỗ i đối với triệu vân hô tướng quân quân địch thật rút lui không cần đứng dậy triệu vân vẫn không có dừng lại m ố a thương mặc dù hắn đã khẩn trương xuất m ồ hôi chán nhưng y nguyên sắc mặt trầm tĩnh viên thiệu tất nhiên còn tại quan sát đến trên tường thành tình huống hiện tại nếu là lộ ra sơ hở liền sẽ bị hắn nhìn thấu chúng ta là cố lộng huyền hư lập tức thông chi thương binh để bọn hắn lập tức đi vào trên tường thành phủ lên tinh kỳ tuần tra phòng thủ trong thành một nghìn thương binh lập tức toàn bộ leo lên tường thành giả bộ như trong thành binh lực sung túc bộ g á n g sĩ tốt không người đồng ý mà đi bốn viên thiệu đại quân rút lui lưỡng lý lộ đằng sau một tên trinh sát cưỡi ngựa chạy đến hướng viên thiệu b ẩ m báo chúa công đại quân rút lui sau có đại lượng quân coi giữ phun lên đầu tường trong thành còn có đông đảo bình mã đi lại nghe được trinh sát b ẩ m báo viên thiệu hòa điền phong hai người đều là mặt lộ không ngoại sở liệu c h i sắc quả nhiên trong thành hoàn toàn chính xác có phụ binh viên đ à m một mặt bội phục nói ra phụ thân quả nhiên là liệu sự như thần nếu chúng ta tham công liều lĩnh chỉ sợ chính giữa công tôn toàn g i a n kế viên t i ệ u trong mắt lóe lên một tia từ ngạo vớt dâu cười nói chỉ là tiểu kế ngươi lại há có thể giấu giếm được con mắt của ta rút lui trước binh về doanh không cần tiếp tục lưu lại các loại xác minh công tôn toàn hư thực đằng sau tái phát binh đến công c ũ n g k h ô n g m u ộ n như trường yến hoàn toàn chính xác đến rút dịch thành lính sung túc chúng ta cường công dịch thành cũng không phải là thượng sách chỉ có thể lại tìm cơ hội viên đàm nhan lương n h a o n h a o ô m q u y ề n đồng ý dịch thành ngoài năm dặm trên một g ò n ú i công tôn toàn đạt được viên thiệu đại quân rút lui tin tức trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi kém chút nhịn không được gửi ra tiếng thử lòng quả nhiên là kế sách hay viên thiệu quả nhiên chung kế công tôn t o à phạm thần thái sáng láng địa đạo ba nghìn con ngựa đã bịt kín con mắt cái đuôi cũng thẩm thấu dầu hỏa tùy thời có thể lấy nhóm lửa thả ra bọn hắn cùng viên thiệu đại quân số lượng tranh lệch quá lớn cho dù mai phục bạch lén cũng là lấy ít đánh nhiều cho nên giả hủ cho bọn hắn ra một cái ngoan độc kế sách đem tất cả kỵ binh dự bị ngựa đều lấy ra sung làm chiến lược đưa chúng nó cái đuôi nhóm lửa dùng để làm hàng dùng một lần va công h tôn, tôn phạm i ệ u đ i cùng công tôn tục lúc này linh mệnh cũng không lâu lắm trên gò núi liền dương lên trùng thiên khói bụi cùng ánh lửa ba con chiến mã bị nhen lửa cái đôi bị mắt tại trấn kinh đằng sau từ trên sườn núi hướng về bình nguyên phong đi trùng chung, chung điệp điệp khí thế vô cùng kinh người cùng lúc đó công tôn toàn đại quân đi theo tại hỏa mã quân hậu phương cùng nhau hướng viên thiệu đại quân đánh tới vạn mã buôn đẳng động tĩnh thực sự quá lớn viên thiệu đại quân trước tiên liền phát hiện trùng trùng đ h ư ợ điểm từ trên gò núi đánh tới chấp nhoáng hỏa mã quần cùng hậu phương đi theo đông đảo kỵ binh có mai phục bảo hộ chúa công điền phong quá sợ hãi tại nhìn thấy hỏa mã quân một khắc này là hắn biết chuyện xấu vội vàng làm cho người đem viên thiệu bao quanh bảo vệ ba nghìn thất bị hoảng sợ chiến mã t r ớ c mắt là tới cứ việc tam vạn ký châu quân đều xem như nghiêm trình huấn luyện tại phát hiện có địch tập trước tiên liền làm ra phòng ngự nhưng lại như thế nào chống đỡ được ba song phương vừa mới tiếp xúc hỏa mã quân liền xông phá vội vàng xây dựng phòng tuyến xông vào viên thiệu trong đại quân tại quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới dâm chết đâm chết binh sĩ、si、vô số càng quan trọng hơn là trận hình cũng theo đó đại loạn nhưng đây chỉ là cái thức nhắm khai vị mà thôi điểm chết người nhất hay là hậu phương theo s á t mà đến u châu quân còn có đằng đằng sát khí bạch m ã nghĩa tỏng công tôn phạm tự mình xuất lĩnh bạch m ã nghĩa tỏng thẳng đến viên thiệu xoáy kỳ vị trí mà đi hét lớn chém viên thiệu người thường p ạ m kim giết bạch mạ nghĩa tỏng như một cây trường thương một đường phá trận thẳng hướng viên thiệu n h a n lương đem viên thiệu bảo hộ ở sau lưng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói chúa công chúng ta chúng kế chúa công m a u lui mặt tướng đoàn hậu không được đoạn quân tâm ta viên thiệu nhìn hàm hàm n h a n lương nói bây giờ chưa binh bại h ả có thể nói lui lui thì chết rút lui thì vong thế cục hôm nay viên thiệu p h à m là rút lui liền muốn gặp công tôn toàn kỵ binh truy kích hiện tại đại quân đã bị hỏa mã x ô n g loạn trận hình bộ binh lại bị kỵ binh đuổi lấy truy kích tại chiến trận đều không thể tập kết tình hùng giới vậy đơn giản chính là một trận á c động tử thương căn bản không thể đo lường nhà lương mệnh ngươi nhanh trong chỉnh đốn đ ạ i quân chém giết phát quân h không nghĩa mệnh ngươi dẫn trước trèo lên tử sĩ một nghìn cường nô binh một nghìn chính diện nên chiến quân địch lá tường la khoáng mệnh hai người các ngươi lĩnh ba nghìn binh mã phối hợp tác chiến không nghĩa tường kỳ n g ư ơ i lĩnh ba nghìn binh mã q u â n đến quân địch hậu phương không cầu giết địch chỉ cần quay dối kiềm chế quân địch liền có thể viên đàm n g ư ơ i l ĩ n h còn thừa chủ lực theo bản tướng quân toại trấn hậu phương từng đầu chỉ lệnh t ừ viên thiệu trong miệng phát ra mặc dù chúng kế nhưng hắn nhưng lại chưa bởi vậy kinh hoàng ngược lại đều đâu vào đấy điều hành lấy lại quân chúng tương thấy vậy phản phát tìm được chủ tâm cốt từng cái đồng ý mà đi chấp hành viên thiệu mệnh lệnh Rất nhanh, đại quân từ g ặ phía p ả i Đại tập sát tán loạn, một trở thư tự. p loạn, lần nữa trở nên có thứ tự. Đại quân có h trước k h ú c nghĩa dơ cao t a y kích giận dữ giống to tiên đăng doanh theo bản tướng lại chém bạch mã k h ú c nghĩa xuất sinh lương châu từng nhiều lần cùng khương người tác chiến hết sức quen thuộc kỵ xạ chiến pháp công tôn toàn bạch mã nghĩa tỏng cũng là khinh kỵ binh khinh kỵ binh mạnh tại kỵ xạ lại không thích hợp sông trận nhất là tại đối mặt tiên đăng doanh dạng này trọng giáp bộ binh quân trận càng không khả năng tùy tiện xông phá trận hình một nghìn tiên đăng tử sĩ tạo thành thốt trận theo khúc nghĩa đè vào phía trước nhất một nghìn cường nô binh cùng tiên đăng tử sĩ xen kẽ lấy nút tại dưới tầm chắn tổng cộng hai ngàn người bước lên hai cánh phối hợp tác chiến kỵ binh mưa tên phóng tới công tôn toàn trung quân đại doanh chỉ cần hắn có thể tại công tôn toàn nhạn hành trận bên trong xé mở một lỗ hổng cùng bạch m ã nghĩa tòng chém giết gần người khinh kỵ binh ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì cho bản tướng quân toàn diện tiên đăng doanh lấy khúc nghĩa thủ cấp người thưởng và kim công tôn toàn nhìn thấy tiên đăng doanh trong mắt lửa g i ậ n cháy hừng hực cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chi này từng để cho hắn tổn thất nặng n ề tiên đăng doanh cho tới nay đều là trong lòng của hắn đắc hậu một phe là viên thiệu dưới trướng tinh nhuệ nhất trọng giác song phương giao thủ lần nữa đợi bạch m ã nghĩa tòng bọn tới khoảng cách khúc nghĩa thuận trận ư ớ c chừng còn có năm mươi bước thời điểm khúc nghĩa bỗng nhiên hô to bán cho lão tử bắn chết bọn hắn thoại âm rơi xuống nguyên bản cùng tiên đăng tử sĩ s e n kẻ nút tại trọng thuận dưới một cường nô binh đột nhiên nhảy lên một cái cầm trong tay cường nỗ hướng về bạch m ã nghĩa tòng xạ kích từng nhánh tên nỏ bắn ra như thích lịch nổ vang chỉ cần bị tên nỏ trúng mục tiêu bạch mạ nghĩa tòng đều hét lên rồi ngã gục trong chốc lát bạch mạ nghĩa tòng tử thương mấy trăm trận hình nhận ẩn có loạt ư ợ n g khúc nghĩa thấy thế đại hỉ thách ra bọn hắn trận hình nói hắn sung phong đi đầu dẫn đầu công kích hậu phương viên thiệu thấy vậy một màn lập tức ra lệnh mệnh lã khoáng lã tưởng nhanh chóng đuổi theo lấy phá đ ị c h trận quan truyền lệnh trước tiên đem viên thiệu mệnh lệnh truyền đặt ra lã khoáng cùng lã tưởng hai huynh đệ lập tức dẫn ba đại quân xuất động t ư ở n g kỳ cũng vào lúc này xuất lĩnh ba binh mã giết tới công tôn toàn đại quân cánh bên phối hợp tác chiến lã thị huynh đệ một k h ắ c đồng hồ đằng sau trừ bỏ lã thị hai huynh đệ ba đại quân chỉ là khúc n h ĩ xuất lĩnh tiên đang doanh cùng cường nỗ binh liền chém giết hơn một thủ cấp công tôn toàn chiến trận cũng triệt để tuyên bố cáo phá trung quân đại doanh bên trong viên t hiệu ánh mắt sáng rực quả quyết hét lớn công tôn tiểu nhi sau trận chiến này ưu châu liền muốn rơi vào bản tướng quân trong tay hắn đ ỗ n g nhiên rút ra bên hông trường kiếm nội giận gầm lên một tiếng toàn quân xuất kích ô ô kèn lệnh thổi lên nha n lương cùng viên đàm xuất lĩnh chủ lực đại quân xuất động thẳng đến công tôn toàn tướng kỳ mà đi viên t hiệu t o a c h ấ n trung tâm chỉ huy điều hành tiên đăng doanh lại là tiên đăng doanh nơi xa công tôn toàn nhìn thấy một màn này sắc mặt âm trầm như nước chiến trận bị phá hơn một ngàn người chế tử tiền quân sĩ tốt sợ hai đan sen doa đến chạy từ phía quân lính tăng n g ã giờ phút này viên thiệu chủ lực đại quân không những không thừa cơ chạy trốn ngược lại đại quân để lên muốn cùng hắn nhất tuyệt t ử chiến càng thêm để hắn tức giận hắn vốn là chiếm cư tiên cơ lại là binh đi nước cơ hiểm nếu không thừa cơ trọng thương viên thiệu liền rốt cuộc vô lực hồi thiên giờ phút này gặp phải phả n công sao dám lui lại công tôn toàn chấn động trường thương trong tay đồng dạng điều hành trung quân để lên tiến đến tù châu trên đại địa máu chạy phiêu sử trên chiến trường bốn chỗ có thể thấy được chân cụt tay đức song phương đại chiến đã đến gây cấn viên thiệu chính t ă n theo chiến trường thế cục tiến hành vi mô điều hành thời điểm đ ộ mà, mà, mà lúc này viên thiệu bên người chỉ có mấy chục nô binh cùng hơn một trăm linh đại kích sĩ bảo hộ biến cố bất thình lình để viên thiệu có chút trở tay không kịp điền phong vội vàng chỉ về đằng trước cách đó không xa khe núi nói chúa công nhanh đến khe núi tránh né mũi tên viên thiệu đẩy ra đề i phòng phân n ộ quát đại trượng phu khi lâm trận đấu chết há có thể nhập thung lũng mà trông xuống hồ dưới cầu chi chiến hắn còn không chịu trốn vào tường thấp bên trong hôm nay há lại sẽ trốn khe núi hắn vừa trốn này đại đạo định muốn bị chém đại đạo lập thì q u â n tâm ngưng tụ đại đạo đổ thì q u â n tâm tán loạn viên thiệu cự không trốn khe núi cái này tự đoạn đường lui thấy chết không sờn lựa chọn lập tức để phụ trách hộ vệ hắn n ô b i n h cùng đại kích sĩ chiến ý dâng trào sau đó hắn ra lệnh một tiếng bên cạnh mười mấy tên nobin tất cả đều nhắm chuẩn công tội p ạ m mấy chục núi tên bắn ra cứ việc công tôn phạm võ lực cao minh tránh né kịp thời như trước vẫn là c h ú n g hai mũi tên hải chi tên n ỏ phân biệt bắn trúng cánh tay trái của hắn cùng đùi phải dưới hông bạch mã tức thì bị tầm bắn con nhím cả người hắn càng là trực tiếp từ trên ngựa nga xuống kém chút liền bị móng ngựa dâm chết giết gặp công tôn phạm xuống ngựa viên thiệu đại hỷ lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ dẫn trên trăm mạng lớn kích sĩ kết thành chiến t r ậ n cùng bạch mã nghĩa tổng chiến đến cùng một chỗ lâm vào một ngàn kỵ binh trong vòng tây hắn không có lựa c h ọ khác chỉ có thể muốn đẩy chỗ chết mà hậu sinh đại kích sĩ gắt gao ngăn cản, lại cuối cùng nhân số kém quá nhiều. trong n g a y mắt một trăm đại kích sĩ liền chiến tử hơn phân n ữ a nỗ binh càng là bạch mã nghĩa tổng trọng điểm chiếu cố mục tiêu tại bắn ra vòng thứ ba tên nọ thời điểm liền cơ hồ tử thương hầu như không còn chúa công khúc nghĩa hồi viên điền phong ném lăn một tên bạch mã nghĩa tổng cùng viên t i ể u lương thợ lừng cảnh giác bốn phía địch nhân tới đánh viên t i ể u đưa mắt nhìn lại quả thật nhìn thấy khúc nghĩa xuất lĩnh tiên đ a n g doanh nhanh chóng chạy đến chúa công chớ hoảng sợ cách đó không xa khúc nghĩa dẫn hơn sáu trăm tên tiên đăng tử sĩ đằng đằng sát khí đánh tới chấm đoán đã bị trọng thương công tội phạm một lần nữa cơi tại một thất trên bạch n h ư n ế u ngươi không đi hắn cùng cái này một nghìn bạch mã nghĩa tỏng liền thật đi không nổi nhìn một chút đánh tới chấp đoán khúc nghĩa lại nhìn một chút cách đó không xa viên thiệu cuối cùng hắn cắn r ă n g một cái phi thường không cam lòng hô to một tiếng rút lui khúc nghĩa đã tìm đến viên thiệu trước người ân cần hỏi han chúa công có thể có thụ thương viên thiệu lắc đầu lòng vẫn còn sợ h ã i nói ra bản tướng quân không ngại vừa rồi hắn coi là thật mạng sống như treo trên sợi tóc s o năm đó giới cầu chi chiến cùng dòng đụng chi chiến còn nguy hiểm hơn nếu không có khúc nghĩa kịp thời đổi tới đầu lâu sợ là thật muốn bị công tôn phạm trò lấy đi khúc nghĩa mặt mũi tràn đ chuyến ỉ là bạch m Có ta quân lệnh mệnh nga lương viên đàm chủng tích công tôn toàn trung quân đại doanh mệnh tưởng kỳ không tiếp bất cứ giá nào không thể nhường cho công tôn toàn thu nạp nhân mã trận chiến này tức là trung chiến lần này nộp phục viên thiệu mặc dù tổn thất nặng nề nhưng còn xa không có đến thương cân động cốt tình trạng trái lại công tôn toàn nhạn hành trận bị khúc nghĩa công phá đằng sau quân tâm tan giã quân lính tăng lan giã đúng là hắn một trận chiến định lưu châu thời cơ tốt đẹp viên thiệu quân làm cho truyền đạt xuống dưới đằng sau chúng tướng nhao nhao y mệnh làm việc t ư ở n g kỳ xuất quân kiềm chế công tôn toàn đông đảo binh mã mà viên đàm nha n lương hai người thì là tại t ư ở n g kỳ phối hợp tác chiến bên dưới dẫn đầu một tri kỵ binh thẳng đến công tôn toàn trung quân đại doanh vị trí trước sau không đến thời gian nửa nét hương công thủ chi thế dị dã đáng chết công tôn toàn gặp viên thiệu đại quân điều động. lập tức biến sắc làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chiếm cư tiên cơ tình hôn g dưới viên thiệu thế mà còn có thể ổn định đại quân đồng thời triển khai phản kích càng không có nghĩ tới phản kích lại như vậy vừa nhanh vừa mạnh công tôn tục lo lắng kêu to phụ thân viên thiệu đã ổn định đại quân trận chiến này tất nhiên thất bại phụ thân hay là tranh thủ thời gian rút lui đi. ta đến đoạn hậu bọn hắn trận chiến này cơ hội chiến thắng chính là để quân địch đại l o ạ n thừa dịp loạn diệt địch tốt nhất có thể giết chém đầu viên t i ệ u thế nhưng là kế hoạch này lại thất bại viên t i ệ u đại quân từ đầu đến cuối tại ngay ngắn trật tự điều động viên t i ệ u bản nhân cũng không bị t r á n đầu t r á công tôn toàn nổi giận gầm lên một tiếng nhấc chân đá vào công tôn tục trên thân khắc khuôn mặt là nổi giận tri sắc công tôn tục một đôi mắt hổ tràn ngập nhật i lệ gắt gao cẳng hắn răng quay người mang lên đã lâm vào trong hôn mê công tôn phạm tại một đội thân vệ hộ tống bên dưới rút lui trên trường nhìn chằm chằm công tôn tục bóng lưng rời đi một chút công tôn toàn thu hồi ánh mắt sắc mặt g i ữ tợn nhìn về phía thẳng đến t r u n g quân đại doanh mà đến nhan lương cùng viên đàm trong mắt hiện ra thâm trầm sắc cơ muốn giết ta nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không thật coi ta là quả hồng mềm không thành công tôn toàn sách thương lên ngựa đây là hắn đã cách nhiều năm lại lần nữa tự thân lên trận chém giết giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy chiến ý phản phất lại lần nữa biến thành cái kia lúc tuổi còn trẻ h a n g hái bạch mã tướng quân giết bạch mã gà rít gót sắt lao nhanh công tôn toàn một kỵ đi đầu nên tiếp nhan lương cùng viên đà một h tờ s ấu châu không sai bị lắm kế tiếp là lưu hiệp cướp đoạt k ý châu trận quân độ thống nhất phương bắc k ỳ bản tam quốc văn chiến tranh không cách nào tránh khỏi cũng rất khó tả p h â n khích chư vị ái khanh coi là chiến tranh độ dài chiếm cứ bao nhiêu phù hợp c h â m chủ yếu tập trung ở cái nào một khối viết nhanh chóng đưa lên tàu chương chương hai trăm m ư ơ i hai ta từng cùng tử long tại vạn quân ở trong giết tiến g i ế t ra chương hai trăm m ư ơ i hai ta từng cùng tử long tại vạn quân ở trong giết tiến diễn ra công tôn toàn sau cùng phản công lấy thảm n i ệ t chiến bại chấm dứt trên đại địa khắp nơi đều là thi hải có người có ngựa tiên huyết hôn tạp cùng một chỗ đem bùn đất t h ấ m thành ám hồng sắc tản ra làm cho người buồn nôn ngai ngai khí tức công tôn toàn sớm đã không có khí tức nhưng như c ũ tại thi thể đang nằm huyết tinh bên trong chiến trường sừng sững không ngã một cây trường thương sẽ từ lồng ngực của hắn đâm vào đem n、no、ó tính cả t ò a hạ bạch mã cùng một chỗ đóng ở trên mặt đất đầu của hắn vô lực buông xuống hai mắt ý nguyên trợ chừng vị này ngày xưa quét ngang gu châu đánh dị tộc nghe tin đã sợ mất mật bạch mã tướng quân cuối cùng chết tại trên bạch mã viên thiệu tại chúng tướng cùng đi đi vào công tôn toàn thi thể trước mặt mặc dù đại địch bỏ mình nhưng hắn thần sắc nhưng cũng không có nử trận chiến đấu này hắn mặc dù giết công tôn toàn còn cơ hồ đem bạch mã nghĩa toàn bằng diện nhưng hắn tự thân binh mã cũng g â y tổn hại hơn v ạ n tổn thất không gì sánh được tham trọng nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy tức giận cũng không phải là tổn binh hào tướng mà là công tôn toàn cho nhục nhã một tòa thành k h ô n g lại dọa lùi ta ba mươi đại quân công tôn toàn người coi thật sự là tốt mưu lược thật c ă n đảm viên thiệu trong mắt l ử a giận rào r ạ t cứ việc hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đối với công tôn toàn lòng sinh nghệ giờ này khắc này hắn chỗ nào vẫn không rõ dịch thành kỳ thật căn bản chính là một tòa thành công công tôn toàn đem tất cả binh mã đều mai phục tại ký châu quân rút lui trên con đường chính là chờ hắn vung lòng cảnh giác thời điểm triển khai phục kích nếu không có hắn gặp nguy không l o ạ n tỉnh táo ứng đối lại thêm đại quân nhân số viễn siêu công tôn toàn như vậy trận chiến này ai thắng ai thua hay là hai chuyện thậm chí vô cùng có khả năng cuối cùng người phải chết là hắn điền phong một mặt tự trách địa đạo chúa công không thể nhìn thấu quân địch nhũ kế đây là lỗi lầm của ta xin mời chúa công gián tội hắn thực sự không ngờ tới đối phương sẽ binh đi nước cờ hiểm từ bỏ phòng thủ lựa chọn mai phục đánh lén nhưng bất kể như thế nào đại quân tổn thất nghiêm trọng đây là sự thật không thể chối c hắn thân là chủ mưu có không thể trốn tránh trách nhiệm hắn c a m nguyện lãnh phạt suy hàn quang loại lên tiên huyết v a n g khắp nơi tại điên phong nói chuyện khoảng cách viên thiệu một kiếm đem công tôn toàn đầu lâu chém xuống sau đó m ặ t không chút thay đổi nói luận tội sự tỉnh trở về rồi hay nói dưới mắt trọng yếu nhất chính là cầm xuống dịch thành chuyến ta quân lệnh đại quân xuất phát công tôn toàn chủ lực trên cơ bản tất cả đều hao tổn ở chỗ này dịch thành phòng thủ tất nhiên chống g i n g chính là công chiếm thời cơ tốt nhất mà chỉ cần có thể cầm xuống dịch thành ưu châu chính là trong bàn tay hắn đồ vật trận chiến này tổn thất cũng có thể tiếp nhận、Nặng. chúng tướng n g o nhau, nhau lĩnh sau đó không lâu ký châu quân lại lần nữa thay đổi phương hướng t r u n g t r u n g điệp điệp hướng lấy dịch thành đánh tới dịch thành cửa thành lầu triệu vân dọa lùi viên thiệu đại quân sau cũng không rút lui mà là tại này tiếp tục tọa c h ấ n một bên chỉ huy những cái kia s u n g làm quân coi giữ dân chúng đi tới đi lui một bên chờ đợi tiền tuyến chuyển về tin tức không biết tình hình chiến đấu như thế nào triệu vân nhìn phía xa cái kia lượn lờ dâng lên sương n g ù biết được đại chiến đã bắt đầu nhưng lại không biết tình huống thế nào trong lòng có chút lo lắng nếu là trong tay hắn còn có binh mã khẳng định sẽ xuất quân tiến đến gấp rút tiếp viện đang tiếc hắn trong thành chỉ có năm trăm thương binh mà thôi ngay tại hắn lo lắng thời khắc nhìn thấy nơi xa có một phần nhỏ bạch mã nghĩa toàn hướng về dịch thành băng băng m à tới người cầm đầu thỉnh lình chính là giả hủ giả hủ một đường chạy đến dịch thành bên ngoài đầy mặt lo lắng hướng trên cửa thành lầu hô t ử long tướng quân phục kích thất bại tất cả binh mã cơ hồ toàn quân bị diện ưu châu mục chí tử còn hắn công tôn tục dẫn đầu mấy trăm t à n b i n h trốn hướng kế huyện viên t hiệu đã xuất lĩnh kỳ châu quân lại lần nữa hướng dịch thành đánh tới ngươi mau theo ta cùng nhau rời đi thôi lưu tại trong thành hắn phải chết không nghi ngờ giả hủ thờ phụng bo bo giữ mình chi đạo hắn đã không có lấy thân mạo hiểm ở trong thành thủ thành. cũng không có đi theo công cùng chỗ, bạch chiến cục. công đi đại đứng tại ngoài ngoài theo tôn toàn một tên tổng trường sát thế、cụ. Mắt thấy công tôn toàn nhận nghĩa mình, hắn quân vẹn vẹn bên quan mà là mã l ậ bỏ phải tức c liền lựa ọ n định trở về dịch thành thông chi triệu Vân. Cũng không rút trở Triệu bất quyết lui, là quá sau mai chi do dự dịch hay h về p nói hắn tính cách đến cỡ nào cao thượng mà là bởi vì lưu hiệp dặn dò qua hắn phải tất yếu đem triệu vân mời chào tới cho nên hắn mới có thể bất chấp nguy hiểm trở về dự định mang theo triệu vân cùng nhau đào tẩu nếu không hắn đã sớm chạy không có yên nhi sau đó chính là cảm thấy phát ra từ nội tâm bi thống cùng phẫn nộ hắn nắm lên trường thương trong tay đỏ h ồ n g mắt hạ lệnh điểm đủ trong thành tất cả binh mã theo ta tiến đến nên chiến viên thiệu đại quân vì tướng quân báo thủ ta muốn viên thiệu nợ máu trả bằng máu cứ việc trong thành chỉ có năm trăm thương binh mã thôi địch quân binh mã hàng ngàn hàng vạn nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi hắn hiện tại chỉ muốn vì công tôn toàn báo thủ ta liền biết giả hủ nghe vậy ở trong lòng mắng một câu những n à y võ tướng có một cái tính một cái đều mẹ nó là mã phu đều loại thời điểm này còn đi chịu chết cứ việc trong lòng nội nóng nhưng hắn hay là đẻ xuống n ộ khí khuyên t ử long tướng quân ngươi bây giờ đi qua hoàn toàn chính là lấy chứng trọi đá chịu chết thuồng mà thôi ngươi nếu quả thật muốn vì công tôn tương quân báo thù vậy thì nhất định phải đến còn sống chỉ có theo ta cùng nhau đi đầu nhập bệ hạ là bệ hạ hiệu lực mới là ngươi báo thù duy nhất niềm hy vọng ngươi chẳng lẽ muốn công tôn tương quân chết không nhắm mắt sao triệu vân gắt gao cắn răng nắm chặt trường thương trong tay tại ẩn nhẫn cùng lập tức đi trước báo thù ở giữa do dự bất định nhưng cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng cảm tính bởi vì hắn biết giả hủ nói không sai mình bây giờ cho dù rét đi qua cũng vô pháp tại vạn quân bùi bên trong rét viên điệu sẽ chỉ không công bỏ mình. triệu vân cưỡng chế lựa giận trong lòng phủ thêm áo giáp rời đi cửa thành lầu mang lên trong thành năm trăm binh mã ra khỏi thành cùng giả hủ tụ hợp nhìn thấy triệu vân không ngoan cường lựa chọn đi chịu chết giả hủ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra sau đó thúc giục nói việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức trốn đi nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp trong lòng của hắn cảm giác bất an càng ngày càng nặng lần này hắn thật sự là bước lên thiên đại phong hiểm theo ta đi triệu vân gật gật đầu không nói hai lời trực tiếp mang theo giả hủ cùng còn thừa binh mã hướng về hướng đông nam mà đi muốn tránh đi viên triệu trở về đại quân nhưng không biết là đảo vong lộ tuyến xuất hiện sai lầm. hay là viên thiệu thay đổi tuyến đường mà đến đi ra còn không có một dặm liền vừa vận đ ụ n g phải viên thiệu trở về đại quân điền phong một chút ngay tại trong đám người phát hiện giả hủ thân ả n h hắn đại hỉ đồng thời cũng nổi lên vô tận s á t ý chúa công là giả hủ là cái kia tặc tử kia không thể để cho hắn lại chạy trốn điền phong đối với giả hủ hận ý đã sớm đạt tới đ ỉ n h phong hận không thể ăn sống hắn lúc này rốt cuộc gặp chỗ nào chịu công tha viên thiệu mặt trầm như nước lạnh lùng hạ lệnh nha lương không nghĩa các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh năm nghìn binh mã từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh cần phải đừng cho bọn hắn chạy trốn viên đàm ngươi từ đó đường đánh tới đối mặt triệu vân hắn từ đầu đến cuối lòng còn sợ hãi dù là đối phương chỉ là khu khu năm trăm tàn quân hắn cũng không dám có chút lời biếng trực tiếp vận dụng số lớn nhân mã để lên đi n ặ n g nhan lương cùng khúc nghĩa nhị đem nhao nhao linh mệnh tam lộ đại quân khí thế b u n g hăng hướng về triệu vân quân giết tới xong giả hủ nhìn thấy một mặt này một tấm mặt béo lập tức trở nên tái nhận trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng hối lận chính mình không nên trở về đến hô triệu vân lần này thật phải chết nhưng so với giả hủ triệu vân lại là đặc biệt tỉnh táo hạ lệnh đối phương cánh trái tương đối yếu kém tất cả mọi người theo ta phía bên trái cánh đánh tới ta mở ra đường nói xong một ngựa đi đầu xuất lính năm mươi tên bạch mã nghĩa t o n g phía bên trái chắc sát đi giống nhau trưởng thương mũi thương dưới mắt giả hủ cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể c ắ n rằng năm trăm tàn binh cùng một chỗ đi theo tại triệu vân sau lưng nên chiến nhan lương đánh tới đại quân nhan lương cũng không nghĩ tới triệu vân thế mà lựa chọn cứng đối cứng lấy năm trăm đối với năm ngàn người trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng thận trọng hắn cùng triệu vân giao thủ đã không chỉ một lần biết rõ triệu vân võ lực khủng bố cỡ nào tại hắn được chứng kiến tất cả võ tướng ở trong gần với lữ bố bàn sơ lần kia giao thủ kém chút bị giết bây giờ lại lần nữa đối đầu triệu vân hắn cảm thấy áp lực to lớn giống như là tại đối mặt một tòa khó mà vượt qua núi lớn sẽ t h ắ n g s a o nha n lương nhịn không được ở trong lòng hỏi như vậy chính mình dù là phe mình binh mã hơn xa triệu vân hắn y nguyên cảm thấy thắng bại cũng không nhất định nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào song phương đại quân hay là không thể tránh khỏi giao chiến triệu vân cùng bên người năm mươi tên bạch mã nghĩa t ổ n g trực tiếp g i ế t vào quân trận ở trong bắt đầu đại sát t ứ phương triệu vân vốn là bởi vì công tôn toàn bỏ mình mà nhẫn nhịn đầy mình lựa giận giờ này khắc này rốt cục có thể phát tiết bày ra sức chiến đấu so ngày thường còn muốn càng thêm cường đại dẫn đầu bất quá năm trăm tàn quân vậy mà g i ế t ra thiên quân vạn mã khí thế những nơi đi qua không ai cả nổi t ạ c tướng nhận lấy cái chết nha n lương thấy vậy rốt cục nhịn không được lãnh binh tiến lên nên chiến triệu vân muốn ngăn cản hắn tiến lên tình thế để hắn xa vào đến đại quân trong vòng đây nhưng triệu vân nơi nào sẽ cho nhan lương loại cơ hội này đỉnh thương thúc ngựa đ á n h tới bất quá hai mươi hội hợp không đến liền đem nó đánh rơi giới n g a nha lương mặc dù may mắn không có bỏ mình nhưng cũng đánh mất tiếp tục tác chiến năng lực chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu vân xuất lĩnh dẫn tàn quân như là cuồng phong quá cảnh bình thường một đường đục xuyên c a n h trái chặn đường đại quân hướng về mặt phía nam chạy trốn mà đi năm ngàn nhân mã lại không có khả năng ngăn cản nhìn xem triệu vân bóng l ư n g rời đi nha n lương nhịn không được lấy nón an toàn xuống hung hăng đập xuống đất đơn giản khuất n ụ c tới cực điểm viên thiệu cũng không ngờ tới triệu vân thế mà có thể chỉ dùng năm trăm tàn quân liền rết xuyên c a n h trái ngăn trở đại quân trong lòng đối với nó kiên kỵ chi ý càng nhiều mấy phần vực này manh tướng thế khó khăn tìm điền phong thấy vậy nhịn không được nói chúa công giả hủ tặc kia con ngay tại trong quân địch không có khả năng dễ dàng như vậy để cho hắn chạy thoát ra đối với giả hủ căm hận để hắn căn bản tỉnh táo không xuống đây chính là khó được giết chết giả hủ cơ hội viên thiệu trong lòng mặc dù cũng hận không thể đem giả hủ giết chi cho thông thoái nhưng hắn rõ ràng hơn dưới mắt so với báo thủ trọng yếu nhất chính là dịch thành cho nên chỉ có thể chịu đựng sát ý nói t r ư ơ n g yến thu đến công tôn toàn thư cầu cứu vô cùng có khả năng dẫn hát sơn quân mà đến không thể bị hắn hái được trái cây trước gỡ xuống dịch thành lại nói dịch thành cầm xuống thì ưu châu tất cả nằm trong lòng bàn tay về phần giả hủ hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ đích thân z chi triệu vân dẫn đông đảo tàn quân một đường chạy hết tốc lực rất xa xác nhận phía sau không có truy binh sau mới tại một chỗ bờ sông dừng lại chỉnh đốn giả hủ đến bây giờ y nguyên cảm thấy chưa tình hồn hắn đều không nhớ rõ chính mình lần trước khoảng cách tử vong gần như vậy là lúc nào hắn thực sự không nghĩ tới đối mặt viên thiệu hơn vạn đại quân thế mà còn có thể sống được đi ra thiên sinh ngươi không sao chứ lúc này triệu vân tới d o hỏi giả hủ nghe vậy lắc đầu cười khổ nói không ngại nếu không có tướng quân vũ dũng chỉ sợ ta lúc này thật muốn chết tăng tại viên t i ệ u trí thủ bất quá có thể trực diện viên thiệu mấy vạn đại quân còn có thể sống được g i ế t ra đến đây cũng là để cho ta về sau nhiều hơn một phần khoác lắc v ừ liếng có thể đối ngoại lớn tiếng sưng ta từng theo t ử long tướng quân cùng một chỗ tại vạn quân bụi bên trong g i ế t tiến g i ế t ra giả hủ trong ngôn ngữ tràn đầy tự d ê u chi ý triệu vân vừa định nói cái gì một tên sĩ、si、tốt bỗng nhiên đ n báo chúng ta ở bên kia trên chiến trường phát hiện tướng quân di thể tại đầu này sông nhỏ cách đó không xa chính là công tôn toản cùng viên thiệu đại quân giao chiến bình nguyên vừa mới có sĩ、si、tốt đi qua điều tra tình huống phát hiện công tôn toản ở trên chiến trường thi thể triệu vân nghe vậy vội vàng cùng giả hủ cùng nhau đi qua sau đó hắn liền gặp được công tôn toàn thi thể không đầu thương quân triệu vân bi thương khóc lớn hướng về công tôn toàn di thể q u ỳ xuống sau lưng đông đạo bạch mã nghĩa toàn bọn họ cũng đi theo q u ỳ xuống trong mắt dưng dưng giả hủ thấy thế thở dài nói tử long tương quân người chết không có khả năng phục sinh trận chiến này thất bại cũng không phải là lỗi lầm của ngươi thật sự là bởi vì viên tặc thực lực quá mạnh mà lại công tôn tương quân là chống cự viên tặc mà chết là trung thành tuyệt đối đại hán công thần vẫn có thể xem là r a n g a bọc thây ngươi phải thừa kế công tôn tương quân di trí là hán thất hiệu lực là bệ hạ hiệu lực thảo phạt viên tặc、ca. triệu vân hung hăng l a u đi nước mắt trầm giọng nói ta triệu vân thể với trời chắc chắn kế tướng quân c h i di trí phụ tá bệ hạ giúp đỡ h ắ n thất vì nước dễ tặc đông đảo bạch mã nghĩa t ổ n g cũng nhao nhao giống to phụ tá bệ hạ giúp đỡ h ắ n thất vì nước dễ tặc giả hủ trong lòng đúng lòng hài lòng gật đầu nhìn ra được triệu vân người này vốn là chung với h ắ n thất nếu không cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền có thể thuyết phục hắn vì thiên tử hiệu lực các loại triệu vân đem công tôn toàn di thể cho an táng đằng sau đám người liền không còn lưu lại rời đi chiến trường một đường hướng về nghiệp thành phương hướng mà đi nghiệp thành hoàng cung thời gian qua đi nhiều ngày lưu hiệp bên này lại lần nữa thu vào hứa du từ hứa huyện gửi tới mật tín nhưng là nội dung trong bức thư lại làm cho hắn càng phát ra xem không hiểu hứa huyện thiết tử dự định biến giả thành thật lưu hiệp nhìn xem phong thư này trên mặt một mảnh mê man g trong lòng càng thêm mê man g hắn chỉ là một đoạn thời gian không chú ý hứa huyện tình huống bên kia mà thôi làm sao thế cục liền đi tới như vậy không hợp thói thường tình huống biến giả thành thật không phải là hắn kịch bản a hắn hiến đế ngay cả cái này cũng muốn cướp mang nghĩ hoặc lưu hiệp đem hứa du phong thư này lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần chết vô số tế bào nào sau mới tính suy nghĩ ra một chút h tại dương mưu phục hoàn xem ra ta là bị đánh cháo sau chân thiết tử mặc dù bọn hắn không biết là ai làm nhưng không trở ngại bọn hắn biểu trung tâm về phần tông chính lưu ngại là nhìn thấy ta bên này thì lớn cảm thấy ta có hy vọng khôi phục đại hán cho nên mới tán thành ta là chân chính thiết tử muốn cam đoan đại hán giang sơn kéo dài bất quá năm hoàng hậu là chuyện gì xảy ra nàng là hoàng hậu làm sao có thể không biết hán hiến đế là thật hay giả hứa du nói nàng muốn mượn phế hậu một chuyện p h á t thân lại là cái gì ý tứ lưu hiệp càng suy nghĩ càng mê hoặc chẳng lẽ phiên bản đổi mới là quên mang lên hắn sao hán hiến đế người bên kia liên tiếp khiêu phản. khiến cho hắn đều có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không chính thiên tử lại hoặc là cùng h ắ n hiến đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ ngay tại lưu hiệp tư tắc làm sao hồi phục hứa du lúc quách ra ở bên ngoài cầu kiến đạt được tuyên triệu đằng sau quách ra vội vàng đi vào tuyến thất đi xong lệ sau sắc mặt không gì sánh được khó coi nói bệ hạ vừa mới nhận được tin tức xưng công tôn toàn chiến tử viên thiệu đã công chiếm dịch thành lớn như vậy ưu châu dưới mắt đã là viên thiệu vật trong lòng bàn tay thoại âm rơi xuống lưu hiệp sắc mặt đột nhiên biến đổi cứ việc đã sớm biết công tôn t o à n tất nhiên binh bại nhưng khi tin tức này chuyển đến tâm tình của hắn hay là không thể tránh khỏi nặng nề đứng lên viên thiệu trừ bỏ công tôn t o à n lòng này bụng đại địch đằng sau liền rốt cuộc không có hai mặt thụ địch phong hiểm càng đến một châu chi địa vốn là là thiên hạ đệ nhất chư hầu hắn thực lực lại tăng lên nữa mang cho lưu hiệp áp lực cực lớn văn hòa như thế nào quách gia trả lời văn hòa không ngại đã trở về lưu hiệp nghe vậy sắc mặt lúc này mới thoáng h ò a hoãn như giả hủ gãy tại u châu cái kia quả nhiên là tổn thất thật lớn quách gia lại nói văn hòa chuyến này còn mang về bệ hạ nhắc tới thật lâu triệu tử long. chương hai trăm m ư ơ i ba xin mời bệ hạ là hoàng hậu làm chủ a chương hai trăm m ư ơ i ba xin mời bệ hạ là hoàng hậu làm chủ a viên thiệu đánh hạ dịch thành để lưu hiệp cảm thấy như núi áp lực nhưng giả hủ an toàn trở về còn mang về triệu vân lại cho hắn một kinh hỷ trung can nghĩa đ ả m triệu tử long không có bất kỳ cái gì chủ quân sẽ không thích lưu hiệp liền vội vàng hỏi văn hỏa cùng tử long hai người dưới mắt ở nơi nào quách ra trả lời bẩm bệ hạ triệu vân tướng quân còn tại ngoài thành dàn xếp tùy bọn hắn cùng nhau đến nghiệp thành thương binh sau đó tự sẽ vào cung ý kiến văn hòa giờ phút này ngay tại ngoài cung nhanh tuyên văn hòa t i ề đến nghe được giả hủ ngay tại ngoài điện lưu hiệp con mắt lập tức sáng lên lập tức phái người tiến đến tuyên triệu cũng không lâu lắm một đạo thân ảnh mập mạp đi đến thinh linh chính là bảy tám tháng không gặp giả hủ giả hủ tiến vào đại điện đằng sau rất cung kính hướng lưu hiệp hành đại lễ t h ă m viếng đầu trôn ở trên mặt đất thần giả hủ tham kiến bệ hạ thời gian qua đi hơn nửa năm lại lần nữa nhìn thấy giả hủ lưu hiệp trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang tự thân lên trước đem giả hủ dịu dắt đứng lên nằm chặt hai tay của hắn nói ra văn hỏa người gầy gò mặc dù chỉ là một câu lại bình thản bất quá lo lắng nhưng từ lư hiệp trong miệng nói ra, lại làm cho giả hủ cảm động không hiểu một bộ này đồng trác q u á c h tỷ trương tể trương tú công tôn toàn đều từng đối với hắn dùng qua nhưng hắn tất cả đều không cảm giác chỉ có lưu hiệp xử suất loại thủ đoạn này để hắn ngăn cản không nổi giả hủ trong lòng một trận thổn thức tùy ý lưu hiệp nắm hai tay của hắn nói bệ hạ lo lắng thần thật sự là không dám nhận thần không thể cân bằng tốt công tôn toàn cùng viên t i ệ u ở giữa lực lượng khiến công tôn toàn bị viên t i ệ u tiêu diệt ném đi ưu châu thần cô phụ bệ hạ nhờ vả hồ thẹn tại bệ hạ công tôn toàn bại vong ảnh hưởng thực sự quá lớn không có công tôn toàn kiềm chế viên t h i ệ u tay chân không còn bị trói buộc trực tiếp có thể tập kết tất cả binh lực tiến đánh nghiệp thành mà dưới mắt lưu hiệp mới khó khăn lắm c h i ê m cứ n g u y quận liền ngay cả q u ả n g bình dương bình nhị quận cũng chưa hoàn toàn bị đánh hạ làm sao có thể cùng b u ô n g tay b u ô n g chân viên thiệu đối kháng văn hóa c h ỗ đó lưu hiệp thần sắc nghiêm lại nghiêm túc nói ra nếu không có văn hóa thời gian dài như vậy đến nay âm thầm câu thông công tôn toàn kiềm chế viên điệu chấm sao lại có trước mắt c u c diện và lại công tôn toàn vốn cũng không phải là viên thiệu đối thủ thất bại bất quá sự tình sớm muộn cũng xảy ra thôi văn hỏa có thể kéo dài lâu như thế, đã Mặc dù Lưu Hiệp như thế ăn uổi, nhưng thế ủi, n n h ư giả hủ y nguyên khó mà tiêu tan, bởi hủ khó y tan, mà vấn ì tình hắn thể thế, Hiệp đoán đến xuống đã có trước ác có tiếp liệt r Lưu t l ớ có thể muốn bị ép rời đề i Nghiệp、thành. Bởi chi tới viên hiệu. phi binh i Thành. hắn nghĩ không ra làm như thế nào ngăn cản mang đánh toàn thế theo châu tứ Trừ làm bố bộ vì ra lực lưu đem mã đ u tới, một trận. mới có sức đánh đề Nhưng vấn đề là có thể toàn điều tới sao như toàn bộ điều tới từ châu cùng hơn phân nửa dương châu liền phải mất đi chẳng trực tiếp từ bỏ nghiệp thành văn hóa chớ có chú ý nhìn thấy giả hủ một mặt tự trách lưu hiệp vô vô tay của hắn cười nói n g ư ơ i ta quân thần trùng phùng chính là việc vui chấm muốn triệu tập quần thần vì ngươi chính danh cũng h ả o h ả o phong thưởng ngươi công lao phục hiếu bây giờ đều là ngự sử trung thừa ngươi làm đại công thần cũng không thể kém hắn chấm cho ngươi lưu lại một trong đó sách làm cho vị trí đợi đến ngày sau lại đem hai người các ngươi phân biệt thăng làm tả tướng hữu tương lưu hiệp cầm quyền đằng sau tại đại sự sắc phong thời điểm sở dĩ không có trực tiếp phong quách ra là tả tướng cũng là bởi vì cần nhắc đến quách gia tuổi còn rất trẻ không có khả năng phục chúng thế là để nó lĩnh ngự sử trung thừa trước dưới mắt giả h ủ công lao cùng tư lịch mặc dù đầy đủ thăng nghiệm hữu tương nhưng làm sao q u é t ra hay là ngự sử trung thừa không tốt giày này mà mọc kia cho nên liền tạm nhâm vi trung thư lệnh thần t ạ bệ hạ long ân giả h ủ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì lại nói thần đã đem triệu vân mang theo trở về bệ hạ quả nhiên mắt sáng như đ ú c tử long quả thực là một thành viên trí d ụ n g song toàn t i ê u tướng đã có vạn quân bùi bên trong tới lui tự nhiên dũng mãnh lại rảnh rỗi thành dọa lùi viên thiệu nhu trí lần này chúng ta đang đào tẩu trên đường gặp viên thiệu đại quân địch nhiều ta ít thời điểm ta theo tử long cùng nhau xông trận giết tiến giết ra đại phá viên、quân. thật sự là thoải mái một bên quách ra gặp giả hủ nói đến đây sự tình mặt mày đều cười nở hoa rồi khoe miệng lập tức kéo ra ngươi theo triệu vân giết tiến giết ra ngươi sợ không phải ở bên cạnh hò hét trợ uy đi lưu hiệp nín cười không có vạch trần giả hủ bản thân nói khoác nói ra văn h ò a càng già càng dẻo dai thật là c h ấ m chi liêm pha cũng giả hủ nghe chút lưu hiệp đem hắn so sánh liêm pha không khỏi mặt mò đỏ ửng lưu hiệp lại nói văn hòa đem triệu vân mang về để chấm lại tăng thêm một đầu cánh tay đây là một cái công lớn nghe được cái này quen thuộc hai chữ giả hủ thần sắc hơi dừng lại huyện t u y ề n đề、nghị. thần coi là cánh tay hai chữ bệ hạ dùng đến có chút quá thường xuyên không tốt lắm có sao lưu hiệp hồi tưởng một chút hắn đơn giản chính là đối với quách gia giả hủ lựa bố dương tu thôi diễm hoàng trung trong lòng yên lặng đến giống như hoàn toàn chính xác hơi nhiều lưu hiệp h o nhẹ một tiếng làm dịu xấu hổ hỏi cái kia văn hỏa coi là chấm nên nói như thế nào còn có so cánh tay thích hợp hơn sao tự nhiên là có giả hủ lập tức tinh thần tỉnh táo nói ra thần đã giúp bệ hạ nghĩ đến tốt hư tử tuyệt đối so với cánh tay một tốt bệ hạ ngày sau như gặp văn sĩ có thể hình dung làm tiêu hà bầu n h ụ như gặp võ tướng bệ hạ có thể xưng làm vệ thanh hoắc khứ bệnh bệ hạ thì tự s o là thái tổ cao hoàng đế cùng thế tông hiếu võ hoàng đế hà không diệu có thay trương lương tiêu hà vệ thanh hoắc khứ bệ đây đều là đại hán trong lịch sử tiếng tăm lừng lây văn thần võ tướng nhận người trong thiên hạ tôn sùng tồn tại đã không đơn giản chỉ là tên cũng là hình dung tử lưu hiệp suy nghĩ một chút cảm thấy giả hủ nói đến hoàn toàn chính xác có đạo lý nghe liền so cánh tay bức cách cao hơn cũng là thời điểm thay đổi từ mới mà liền tại lúc này cao lãm đến đây hướng lưu hiệp bẩm đưa tin bệ hạ triệu vân tướng quân tại ngoài cung tỉnh cầu yết kiến lưu hiệp sắc mặt vui mừng lập tức nói ra nhanh tuyên nặc cao lãm quay người rời đi chỉ chốc lát sau triệu vân liền tại cao lãm dẫn đầu xuống đi vào tuyến thất thấy một lần lưu hiệp lập tức một chân quỳ xuống cùng kính hành lễ thần triệu vân tham kiến bệ hạ thử long mau mau xin đứng lên lưu hiệp trực tiếp buông lỏng ra giả h ủ tay tiến lên đem triệu vân dịu dắt đứng lên tiếp tục cánh tay của hắn cười híp mắt nói ra hôm đó viên tặc c ư ơ n g ép chấm tiến đánh dịch thành chậm tại hai quân chức trận liền kiến thức đến từ long mỹ phong đã sớm tâm trí hướng về hôm nay rốt c u c gặp nhau t r ô n có con rồng như thế tông hiếu võ Hoàng đế đến vệ thành. hoắc khứ bệnh cũng giả hủ quách g i a nghe vậy đều yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác b ậ y hạ quả nhiên là hoạt học hoạt dụng vậy hạ thần thần triệu vân sợ sanh mặt lại hắn chẳng qua là một tiểu tướng mà thôi đường đường đại hán thiên tử lại đối với hắn coi trọng như vậy cùng lễ ngộ hắn có thể không cảm thấy thụ sùng được kinh hắn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói thần khắp thiên hạ không một chút công tích có tài đức gì cùng trường bình hầu quan quân hầu so sánh b ậ y hạ như vậy đánh giá thần thực sự không dám nhận lưu hiệp cười tủm tìm nói ra c h ẳ biết được tử long dũng võ tử long hiện tại còn trẻ c h ngươi tin ngày cầm cái này đến khảo nghiệm thân tử có bao nhiêu người có thể chống cự được dù sao triệu vân là chống cự không được hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên giới nhiệt huyết sôi trào kích động trên cổ gân xanh đều lộ ra hắn không thể vì thiên tử máu chạy đầu rơi thân định không phụ bệ hạ hy vọng lưu hiệp đối với triệu vân phản ứng rất là hài lòng lại nói dịch thành bên kia phát sinh sự tình trâm đã nghe văn h ò a nói dịch hầu chống cự viên tặc lấy thân đền l ợ nước quả thật hán thất trung liệt trâm đem truy phong hắn là trung liệt hầu khả ấm cùng tử tôn đời đời kế tục để bày tỏ kỳ công lưu hiệp cũng không keo kiệt đối với công tôn t o à n phong thưởng mặc dù là công cụ hình người nhưng dù sao công tôn toán chém giết dị độc lập xuống đại công lại giúp hắn kèm chế viên t i ệ u thời gian dài như vậy công lao cũng không thể phủ nhận hắn còn không có hẹp hòi đến ngay cả cái phong thưởng cũng không chịu cho triệu vân sau khi nghe x tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt hướng lưu hiệp thật sâu cúi đầu thần thay mặt tướng quân bái tạ b ệ hạ ân điển sau đó lưu hiệp lại miễn cưỡng triệu vân một phen liền để hắn xuống dưới nghỉ ngơi sau đó liền dẫn quách ra cùng giả hủ cùng một chỗ tiến về thái an trên điện hướng lúc này thái an trong điện văn võ quan viên t ề tụ lưu hiệp đã muộn hồi lâu tại trên long nghỉ ngồi xuống đằng sau ánh mắt của hắn từ trong điện bách quan bọn họ trên thân từng cái đ o qua sau đó trầm giọng mở miệng chấm vừa mới biết được tin g ữ dịch hầu công tôn toàn ở mấy ngày trước bị lịch tặc viên thiệu giết chết dưới mắt dịch thành đã thất thủ ưu ch tin tức này là giả hủ vừa mới mang về dưới mắt chưa tại nghiệp thành truyền bá bây giờ bị lưu hiệp đ ố n g nhiên ném đi ra tựa như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt nước trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn tất cả mọi người là một mảnh xôn xao tuân kham t r ừ n g lớn hai mắt cả kinh nói công tôn toàn binh hùng tướng mạnh mặc dù thực lực không bằng viên thiệu nhưng cũng coi là bá chủ m ộ t phương vì sao nhanh như vậy liền bị viên thiệu tiêu d i ệ t hẳn là viên đàm xuất thanh châu quân đi chiến trường thân là viên thiệu đã từng dưới chướng nhu sĩ hắn hết sức rõ ràng công tôn toàn thực lực Công tôn toàn hoàn toàn chính xác đánh không lại viên thiệu nhưng viên thiệu muốn tiêu diệt công tôn toàn cũng phi thường khó khăn nếu không cũng không có khả năng một mực để nó hùng cứ ưu châu mà lại viên thiệu đoạn thời gian trước vừa mới tại nghiệp thành hao tổn một mươi năm bảy không không không binh mã tổn thất nặng nghề theo đạo lý tới nói hai phe chiến đấu hẳn là công tôn toàn chiếm ưu thế mới đối có thể sự thật lại hoàn toàn tương phản chẳng những bại còn ném mạng thôi diễm đều lo lắng nói công tôn toàn bỏ mình ưu châu mất đi viên thiệu liền không cần lo lắng hai mặt thù địch lại không nỗi lo về sau nguy quận nguy hiểm người ở chỗ này đều là người thông minh u châu cùng công tôn toàn tồn tại tầm quan trọng bọn hắn đều nhất thanh nhị sở làm kiềm chế viên thiệu khâu trọng yếu nhất công tôn t o à n chết cân bằng trực tiếp bị đánh phá không được bao lâu viên thiệu liền có thể triệu tập đại lượng binh mã thẳng hướng nghiệp thành tại sao có thể như vậy viên hy sắc mặt trắng bệnh trong lòng thấp phỏng lo âu thân thể càng là nhịn không được run nhẹ nhẹ hắn không dám tưởng tượng nếu là viên thiệu đánh về nghiệp thành hắn sẽ là dạng gì hạ tràng chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra hắng á i kêu phụ thân khởi sướng hung ác đến cũng sẽ không nhớ cái gì phụ từ thân tình lưu hiệp bất động thanh sắc quan sát đến đám người thần thái những cái kia vốn là viên thiệu t h ầ n thuộc về sau chuyển đầu với hắn bao nhiêu đều có chút kinh hoàng về phần trương liêu hoàng trung những ngày các võ tướng thì là vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không sợ hãi chi ý tư m a ý bước ra khỏi hà nói n b ậ y hạ kế huyện thành trì cao lớn kiên cố chính là u châu trọng thành viên thiệu muốn cầm xuống u châu vẫn cần một thời gian chúng ta còn có thời gian chuẩn bị thần coi là việc cấp bách là mau chóng cầm xuống dương bình quảng bình hai quận ngay sau đó tại hai quận bố trí trọng bình làm ngăn cản viên thiệu đại quân đạo thứ nhất phòng tuyến cùng lúc đó Vậy hạ nên chuyển hạ chiếu nên ôn n c ô lữ bố tại r o n g kết thúc t dương châu tỉnh tiếp Từ mạng cấp tốc ra đối sách. h là cạnh lược mắt cao quân liền cùng cán bộ nòng cốt tại ích châu tỉnh cạnh giống nhau đều là bị kiểm chế tay chân nhưng dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này có thể vứt bỏ dương châu đổi lấy nghiệp thành cả hai ở giữa làm như thế nào lựa chọn ngay tại lưu hiệp trong lòng cân nhắc lợi hại thời điểm cao lãm đi vào đại điện nói ra khởi bẩm bệ hạ quốc trượng phục hoàn c h i tử phục đức tại ngoài cung cầu kiến cao lãm lời nói này lập tức để ở đây quần thần mặt lộ v ẻ phức tạp quốc trượng phục hoàn đây không phải là ủng lập hứa huyện nguy đế nịch tạc a con của hắn làm sao lại đến nghiệp thành nhất kiến thiên tử phục đức lưu hiệp trong mắt tinh quang nói lên hắn đã từ hứa du trong thư hiệu được hứa huyện tình huống bên kia quốc trượng phục hoàn cũng cùng dương bưu một dạng h dưới mắt phái nhi tử tới hẳn là cùng dương mưu phái dương tu tới mục đích một dạng đều là tự biết muốn bỏ mình cho nên đem huyết mạch lưu lại đổi lấy gia tộc kéo dài cùng phú quý bất quá mặc dù biết được mục đích của đối phương nhưng loại này hoàng thân quốc thích tìm tới có thể gia tăng thật lớn thiên tử thân phận tính chân thực trước đó thế nhân chất vấn thân phận của hắn đơn giản chính là bên cạnh hắn không có thiên tử cẩn thận cũng vô hậu cùng phi con phúc đức đến so dương tu càng có sức thuyết phục cao l ã n chắp tay lui ra một lát sau bên ngoài đại điện chuyển đến một trận thành khẩn thanh âm một tên quần áo tạc ơ i bẩn t h i u như là t chống d ễ quái trượng khập khiễng đi vào đại điện thân phúc đức khấu kiến bệ hạ ở trong điện q u ầ n thần kinh dị dưới ánh mắt tên này tên ăn mày cố hết sức đi đến trong đại điện hướng về lưu hiệp p h ủ p h ù một tiếng q u ỳ xuống bắt đầu gào khóc xin mời bệ hạ là hoàng hậu vi thần phụ thân làm chủ a cái này một câu nói kia khiến cho mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm không đợi lưu hiệp đặt câu hỏi phúc đức liền mặt mũi tràn đầy hủy khuất khóc lóc kể lệ bệ hạ tào tặc giả lập nguy đế thần phụng là bảo đảm trong sạch làm thủ t r i n h thiết từ khi cùng bệ hạ sau khi tách ra từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận ngụy đế thân phận cho nên bị ngụy đế t r ộ phế phụ thân mệnh thần đến đây nghiệp thành hướng bệ hạ báo cáo trần tướng ai ngờ t à u tặc phái người một đường truy sát thần một đường ẩn nút nghỉ đêm miếu hoang cùng chó hoang tranh ăn trải qua thiên tân vạn khổ vừa rồi đến nghiệp thành xin mời bệ hạ là nằm nhà làm chủ từ ngụy đế trong tay giải cứu hoàng hậu cùng thần phụ thân phục đức lên tiếng kêu khóc tiếng khóc không gì sánh được bị thương làm cho người nghe ngóng rơi lệ trong đại điện các thần tử đều đọc dung dương tu càng là trợn mắt ố c mồm tên này làm sao như vậy có thể diễn đáng giận à ta làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này lúc trước cũng hẳn là đóng vai thảm một chút tới gặp bệ hạ dương tu trong lòng có chút thảo não hắn có thể không tin phục đức chuyện ma quỷ muốn thật bị đuổi g i ế t còn có thể sống được đến n g h i ệ p thành phục đức gia hòa này bình thường nhìn mày d ậ m mắt to một đ ộ ngu xuân dạng không nghĩ tới sau lương tâm cơ dĩ nhiên như thế thâm trầm thế mà có thể nghĩ đến dùng thủ đoạn như thế đến tranh thủ bệ hạ cùng bách quan đồng tình quả nhiên là người không thể xem bề ngoài quá độ kết thúc kế tiếp là dài đến mười vạn chữ cao trào kịch bản chư vị ai k h a chuẩn bị kỹ càng trong tay các ngươi n g u y h i ế u chương hai trăm m ư ơ i bốn truyền chỉ hứa huyện tốc tướng hoàng hậu đưa đến nghiệp thành chương hai trăm m ư ơ i bốn truyền chỉ hứa huyện tốc tướng hoàng hậu đưa đến nghiệp thành n g h e được phục đức thương thế kia tâm đến cực điểm khóc lóc kể l ệ lưu hiệp biểu lộ mười phần cổ quái hắn nói những cái kia t ử làm sao như vậy chi quen thuộc làm sao đều ưa thích ngủ ngoài trời miếu hoang đều thích cùng chó hoang tranh ăn a ngươi liền không có chính mình từ sao lưu hiệp ngăn chặn con rúm quẹ e miệng nhìn xuống trong lòng bánh liệt đậu đen rau muốn dục vọng thừa dị phục đức mang tới tin tức này tiến một bước ngồi vững t i ê n từ thân phận hắn bỗng nhiên đứng vậy phẫn n lại dám tự ý phế hoàng hậu phúc đức quốc trượng cùng hoàng hậu không muốn khuất phục tào tặc cùng uy đế dưới mắt tình huống của bọn hắn như thế nào có thể có nguy hiểm đến tính mạng lưu hiệp trong giọng nói mang theo lo lắng trên mặt bao hàm lo lắng giờ khác này kỹ xảo của hắn mặc dù không có đạt đến đỉnh p h o n g nhưng cũng thuộc về vượt xa bình thường phát huy hồi bẩm bệ hạ thân không biết phúc đức mặt mũi tràn đầy vẻ vải đong đưa đầu khóc khóc để để nói ra thân một đường tránh né tào tặc truy sát đã cùng phụ thân mất đi liên lạc hồi lâu nhưng phụ thân đương đường giận g ữ mắng mỏ tào tặc đã ôn quyết tâm quyết tử hoàng hậu vì toàn trung danh bảo thần liều chết chạy ra hứa huyện chỉ vì để bệ hạ biết được trần tướng tẩy đi ta nằm nhà trên thân bị h o à n không thấu thần phụ thân đưa thần leo lên tiến về nghiệp thành xe ngựa lúc nói để thần cả đời đều khó mà quên được bố chữ nói đến đây hắn dừng lại một chút mọi người ở đây đều là nhân tinh chỗ nào không rõ hắn đây là chờ lấy vai phụ người đáng tràng lưu hiệp bây giờ ước gì tẩy trắng nằm nhà ước gì đem phục hoàn cùng hoàng hậu cột vào chiến xa của hắn bên trên nhưng hắn làm thiên tử cho người làm vai phụ hiển nhiên không quá phù hợp trong triều đình dương tu gặp lưu hiệp muốn nói lại tôi trong lòng lập tức hiểu rõ lúc này hỏi cái nào bố lưu hiệp t h ấ y thế lập tức đại hỷ thời điểm then chốt còn phải là dương tu a phục đức nghe vậy tiếng khóc thu liễm đ ố n g nhiên ngầm đầu giờ khắc này hắn có chút còn xuống đi xuống thân thể t h ẳ n g tắp ánh mắt trở nên có thần đứng lên âm vang hữu lực nói chấn hương đại hán chỉ là thật đơn giản bốn chữ từ phục đức trong miệng nói ra lại tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tỉnh nói năng có khí phách trong đại điện bách quan bọn họ cứ việc trong lòng đều rõ ràng phục đức đây là đang giả vờ giả v ị nhưng dù sao lời nói này phù hợp đại hán chính trị chính xác cho nên bọn hắn đều n h o nhao phối hợp lộ g i vẻ cảm động nguyên lai nằm quốc trượng một mực tại chịu、đủ. quả nhiên là làm cho người thổ thức nam nhà cả nhà trung liệt chính là đại hán trung lương hoàng hậu cũng là trung trinh không hai tào tặc cùng mỹ đến dám đi như vậy phản bội sự tình thực sự đáng chém n g h e trong đại điện đông đảo đám quan chức tiếng nghị luận dương tu h ghen ghét đến r ă n g hàm đều nhanh c ắ n át hẳn không thể lấy phục đức mà thay vào hắn cũng nghĩ dạng này nhân tiền hiện thành a hắn cũng nghĩ để dương ra thanh danh nâng cao một bậc a b ậ y trên bậc lưu hiệp trong lòng cũng hơi xúc động rất là bội phục phục đức một đoạn này biểu diễn nếu như cứng rắn muốn dùng một cái từ hình dung đó chính là sách giáo khoa cấp bậc biểu diễn thời đại này quả nhiên là khắp nơi có thể thấy được v u a màn ảnh trong lòng của hắn đề cao cảnh giác khuyên bảo chính mình bạn không có khả năng tự ngạo đến mức ngày sau bị hạ mặt người cho lừa gạt trấn hưng ơ đại hán bốn chữ này nói chuyện lại phối hợp phục hoàn hành vi phục hoàng hậu bị phế một chuyện còn có phục đức dưới mắt cái này hình dạng ai có thể nói nằm nhà không phải trung thần gió sương lấy đường thảo m ộ t chi tính nguy loạn mà gặp trinh lương chi tê ta lưu hiệp vành mắt nói đỏ liền đỏ khắp khuôn mặt là vẻ đ ậ dung hắn đưa tay xóa đi khỏe mắt không tồn tại dọn kia nước mắt nhìn về phía phục đức nghiêm mặt nói ra nếu quốc trượng cùng hoàng hậu thân ở tào doanh tâm tại hán, ngươi yên tâm chấm định nghĩ cách đem quốc trượng cùng hoàng hậu từ hứa viện cứu ra tuyệt sẽ không để trung thần thất vọng đau khổ phúc đ ức nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt nói thần t ạ bệ hạ long ân có bệ hạ lời nói này thần phụ thân cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt hai người hoàn toàn không có diễn tập lại phối hợp không chê vào đâu được kẻ s ư ớ n g người họa này ở giữa lưu hiệp thật to ngồi vững hắn hán thất chính thống thân phận phúc đ ức cũng ngồi vững nằm nhà một mảnh lòng son giả sát lại là một phen ngôn ngữ đằng sau lưu hiệp khé thở dài một tiếng nói ngơi một đường chạy trốn bị liên lụy bây giờ đến n h i thành có thể an tâm nghỉ n ơ i đức tổ ngươi cùng phục đức q u e n biết thay mặt chấm dàn xếp thỏa đáng dương tu ra khỏi hàng chắp tay thần tuân chỉ hạ t r i ề u đằng sau dương tu mang theo phục đức về tới phủ đệ của mình lui hạ nhân sau hắn liền mặt giận dữ mắng tốt ngươi cái phục đức thế mà ngay cả loại này lời nói dối đều lập được đi ra vì tranh thủ bệ hạ đồng tình thậm chí không tiếc đem chính mình cách gan mặc thành bộ dáng này ngươi quả thực là không cần mặt mũi làm cho người buồn ôn buồn ôn phục đức hư lạnh một tiếng lẽ thẳng khí hùng nói Ta người ằ m nhà từ t c đến nay đều nay là ngược t n ơ n lại là nói một chút ngươi làm sao từ tào tháo truy sát bên dưới đào tàu phúc đức nhất thời nghe lời cái này đúng là biên tào tháo cũng không có phái người đuổi giết hắn hắn rời đi hứa huyện thời điểm tào tháo căn bản không biết gặp phục đức nói không ra lời dương tu lại giật giật trên người hắn rách dưới y phục cùng trên tóc cỏ dại liếc qua cái kia khập k h í n h chân chật chật nói nhìn xem ngươi mặc đồ này giả bộ còn rất giống là chuyện như vậy ta kém chút cho là ngươi thật sự là từ chỗ nào đụng tới lưu dân đâu lần này phục đức nhịn không được cả giận nói ngươi có thể nói tào tháo truy sát ta là biên nhưng không thể nói ta đoạn đường này bị thảm kinh lịch cũng là biên ta túi tiền cùng ngựa bị trộm chân đang bỏ cây hái trái cây thời điểm cũng ngã nghỉ đêm miêu hoang cùng chó hoang tranh ăn đây đều là thật một tháng ngươi biết ta một tháng này là thế nào tới sao phục đức nói nói liền khóc lên đơn giản bi phẫn tới cực điểm hắn cái này từ hứa huyện đến nghiệp thành nhất lộ lang bạc kỳ hồ hai tháng đến nay gặp phải đơn giản quá lòng chua sót bây giờ trở về n g h ĩ một hồi cũng không biết là làm sao kiên trì nổi dương tu gặp hắn bộ dáng này trong lòng cũng không khỏi một trận mềm l ò n g không tiếp tục tiếp tục chất vấn x u ố n g dưới phân phó hạ nhân chuẩn bị thịt rượu bưng lên p h ụ c đức đã rất nhiều thời gian chưa từng ăn cơm no đi lên liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn một bên ăn một bên rơi lệ hắn đã hồi lâu chưa từng ăn cơm ngon như vậy đã ăn dương tu không có gì khẩu vị chỉ là uống vào mấy ngụm rượu đồng thời hỏi ngươi nói phục công bị tào tháo hạ ngục hoàng hậu cũng bị phế, việc này coi là thật. Đương nhiên, phục đức nuốt xuống thức ăn trong miệng tức giận bất bình nói các ngươi dương gia thật sự là tâm tư hiểm ác đánh cháo thiên tử còn chưa tính còn muốn đem chúng ta nằm ra s ả n đá đặt chân phụ thân ta vì bảo hộ ta nằm nhà c h u n g danh trên triều đình giận dữ mắng mỏ tào tháo giả lập thiên tử dẫn tới tào tháo giận dữ đem nó hạ ngục cũng không lâu lắm hoàng hậu cũng bị ngụy đế phế đi hậu vị đây hết thệ đều là các ngươi dương gia sai các ngươi dương gia thiếu chúng ta nằm nhà lấy gì trả phục đức trong lòng đối với dương bưu cùng dương tu bao hàm lời bán giận ngươi nói ngươi dương gia đánh cháo thiên tử liền đánh cháo thiên tử đề phòng b chẳng lẽ còn có thể phản bội t h i ê n tử thật sự là không thể nói lý dương tu văn ngôn cũng là một trận trọn dạ bởi vì chuyện này đích thật là phụ thân hắn làm được không chính cống hắn thấy cũng không cần thiết để phòng nằm nhà hòa thuận đầu ra nhiều mấy cái ngoại thích tương trợ liền nhiều một phần lực lượng nhưng đột nhiên hắn ý thức đến không thích hợp đánh cháo thiên tử chuyện này là phụ thân làm phục công không biết do tình hình có thể lý giải nhưng vì cái gì hoàng hậu cũng chia không rõ ngụy đế thân vận điều đó không có khả năng a chờ chút chẳng lẽ nói hoàng hậu vẫn luôn biết được ngụy đế thân vận chỉ là vì cho bệ hạ đánh yểm trợ mới g i u diếm kỳ thật cùng phụ thân là cùng một bọn dưới mắt bị phế về phía sau vị chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này thoát thân đồng thời cho nằm nhà tẩy thoát ô danh dương tu càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn không phải vậy căn bản không có cách nào giải thích vì cái gì phục hoàng hậu trước đó một mực không vạch trần cái kia ngụy đế thân phận thậm chí còn hỗ trợ dầu diếm hắn đem chính mình cái này suy đoán cùng phục đức nói một lần phục đức sau khi nghe xong lập tức ngây n g ẩ n cả người bên miệng còn mang theo lá rau có chút không dám tin tưởng địa đạo nói như vậy ta nằm nhà kỳ thật thật sự là đại hán trung thần hoàng hậu cho tới nay thật tại chịu、đủ. lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy phục hoàng hậu là bị nụy g đ ế lừa bịp nhưng bị dương tu kiểu nói này sau hắn cũng cảm thấy không thích hợp nguyên lai nhà mình tỉ tỉ ẩn tàng đến sâu như thế ngay cả bọn hắn những thân nhân này đều giàu giếm dương tu chắc chắn địa đạo tất nhiên như vậy phục minh n g ư ơ i n ằ m nhà hòa thuận chúng ta dương ra một dạng đều là hộ vệ thiên tử đại công thần a nghe được câu này phục đức lấy lại tinh thần trong lòng lập tức hiện ra không gì sánh được mừng rỡ nhưng tùy theo mà đến chính là lo lắng cùng phiền mượn thế nhưng là phụ thân ta cùng hoàng hậu đều tại tàu tặc trong tay lấy tàu tặc chi hung tàn chắc chắn sẽ không tùy tiện bu dương tu cũng không khỏi đến nhớ tới hắn cái kia gặp trở ngại tự sát phụ thân đối với phục đức không khỏi sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên chi ý thế là lên tiếng an ủi phục huynh ngươi không cần quá chú ý hết thệ cũng là vì đại hán chỉ cần bệ hạ không việc gì phụ thân ta cùng phục công bọn hắn hy sinh đều là đáng giá việc đã đến nước này ăn cơm trước đi dương tu nói cho phục đức kẹp vài đua đồ ăn phục đức dương dương gật đầu túi đầu tiếp tục ăn cơm hoàng cung t u y ê n thất t r i ề u hội đã kết thúc nhưng liên quan tới ứng đối như thế nào viết h i ệ u chưa thảo luận ra một kết quả hoặc là nói có một số việc không tốt tại trên chiều hội nói sẽ giao động lòng người bởi vậy hạ t r i ề u đằng sau lưu hiệp liền đem quách g i a cùng giả hủ thét lên tuyến thất tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận cụ thể làm sao đối phó v i ê n thiệu quách g i a vẻ mặt nghiêm túc nói vậy hạ thần coi là để ôn công từ dương châu điều binh đến đây gấp rút tiếp viện cũng không thỏa đáng lại không đ à m luận ôn công một khi rời đi dương châu trước đó đánh xuống tất cả thành trị đều đem mất đi chính là đại quân như thế nào tới đều là cái vấn đề từ từ châu đến nghiệp thành nhất định phải trải qua thanh châu hoặc là duyện châu hai địa phương duyện châu là tào tháo địa bàn thanh châu có viên đàm trọng binh trần ứ ữ đều không có thể thông hành lần trước trương liêu sở dĩ có thể dẫn binh từ thanh châu quá cảnh là bởi vì có thái sử từ tại bắc hải khởi binh hấp dẫn viên đàm binh lực bây giờ muốn lập lại chưa cũ sợ là không thể thực hiện được p h ù n g hiếu lời nói rất là giả hủ cũng nhẹ gật đầu cấp ra đề nghị của mình b ậ y hạ dưới mắt hứa du không phải tại tào tháo bên hướng kia làm nội ứng a thần coi là có thể cho hứa du du nhắc tào tháo xuất binh thanh châu hoặc là để ôn công n mượn đường d u y ệ n châu ưu châu đã là viên thiệu vật trong bàn tay như quay người trở về cấp đoàn nhiệt thành tào tháo sẽ trực diện viên thiệu uy hiếp môi hở răng lãnh đạo lý hắn sẽ không, không hiểu mặc dù tào tháo giả lập thiết tử, tội không thể xá nhưng ở đối kháng viên thiệu đại địch này phía trên mục tiêu của bọn hắn là nhất trí cho nên chưa chắc không có khả năng liên thủ lưu hiệp c h ầ m rãi lắc đầu nói để tào tháo xuất binh là rất không có khả năng hắn một khi xuất binh trợ chấm giống như là thừa nhận chính mình hứa huyện thiên tử là giả để hắn mượn đường thả ôn công đại quân đến đây ngược lại là có thể nhưng làm như vậy nguy hiểm rất lớn ôn công đại quân một khi tiến vào chúng ta liền ở vào bị viên thiệu tào tháo hai mặt bao bọc hoàn cảnh lại không v i ệ n thủ trâm cảm thấy không thể để cho ôn công dẫn binh gấp rút tiếp viện nhìn nhiều như vậy binh thư cùng chiến dịch tường ghi chép lưu hiệp tảo đã không phải là năm đó cái kia vừa mới xuyên qua cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn sinh viên đại học hắn hôm nay rất có chiến lược ánh mắt cùng phân tích thế cục năng lực tăng thêm hậu thế chi thức cùng ký ức mặc dù so ra kém giả hủ bọn hắn nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường giả hủ quách ra nghe vậy nhao nhao lâm vào trầm thư tào tháo không xuất binh lữ bố cũng vô pháp vượt qua duyện châu cùng thành châu thần bình trên trời rơi xuống cái kia lựa chọn tốt nhất chính là thoát đi nghiệp thành có thể nghiệp thành một cái cắm ở ký châu cái đinh chỉ cần có nghiệp thành tại viên t i ệ u sẽ rất khó chiếm cứ ký châu toàn cảnh. một khi để viên thiệu cầm xuống nghiệp thành hắn liền có được dòng giã bốn châu c h i địa thiên hạ to lớn lại không người có thể ngăn cản quân tiên phong của hắn giả hủ trầm tư hồi lâu đông nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra vậy hạ thần có một k á i mưu lưu hiệp hòa q u é t ra n g a y vậy song song ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn giả hủ nói ra vậy hạ nếu tào tháo trở ngại giả lập thiên tử thanh danh sẽ không ra binh tương trợ ôn công binh mã cũng vô pháp điều động vậy hạ không như sau một phong thánh chỉ mệnh lương châu ma đẳng hàn t o i xuất binh hai người này hùng cứ lương châu q u a n trung có được mười mấy vạn đại quân Binh trong lịch sử tào tháo một chiêu an hai người liền quy thuật lại diên phần mình đưa nhi tử đi hứa huyện làm con tin bây giờ lưu hiệp thế lực mặc dù còn kém rất rất xa trong lịch sử tào tháo nhưng lại chiếm cư thiên tử đại nghĩa có thể làm cho bọn hắn danh chính ngôn thuận từ phản tặc lắc mình biến hóa trở thành hắn thần húng chi mã đẳng cùng hàn toại chưa hẳn liền không ngấp nghẽ tịch châu nếu là bọn họ xuất binh thậm chí vẹn vẹn chỉ có một phương đánh lấy cần vương danh nghĩa tiến công tịnh châu viên thiệu khẳng định không có khả năng coi nhẹ nhất định phải đ i ề u binh ngăn cản đến lúc đó nghiệp thành đối mặt áp lực sẽ giảm mạnh có được cơ hội thở dốc lưu hiệp ở trong lòng phân tích qua đi cảm thấy giả hủ đề nghị có thể thực hiện thế là gật đầu nói vậy liền theo văn hòa lời nói hạ chỉ mệnh để mã đ ẳ n g cùng hàn toại phát binh tịnh châu có táo không có táo đánh hai cây dù sao hiện tại cũng không có gì biện pháp tốt hơn coi như mã đằng cùng hàn toại không muốn cùng viên thiệu la địch cùng lắm thì hắm mang theo nghiệp thành cái này hai vạn nhân mã rời đi ký châu cùng lữ bố trước sau công chiếm Thanh châu. nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống lưu hiệp hay là không muốn dùng nghiệp thành đ ổ i một cái thanh châu đem việc này định ra giả hủ cùng quách g i a liền cáo lui lưu hiệp nghĩ ra hai lá thánh chỉ sai người đưa đi mã đẳng cùng hàn toại sau đó lại nghĩ ra một phong thánh chỉ đưa đi hứa huyện cái này phong thánh chỉ đại khá ý tứ chính là để tào tháo đem phục hoàn g dương yêu phục hoàng hậu ba người đưa tới nghiệp thành như tào tháo đầu ngất đi quả thật tuân chỉ làm việc đó chính là thiên đại h ả o sự như tào tháo tức giận là bảo đảm hán hiến đế chính thống t â n p ậ n là bảo đảm tự thân thanh danh hạ lệnh chu sắt phản bội hán hiến đế dương y phục hoàn thậm chí là phục ho đó cũng là lưu hiệp kỳ vọng dương mưu cùng phục hoàn g lần lượt đối với lưu hiệp biểu trung tâm cái này phong thánh chỉ chính là dương mưu chỉ cần đưa đến hứa huyện tào tháo vô luận như thế nào đều phải được làm ra một cái lựa chọn không phải h ắ n giả c â m vợ điếc liền có thể tránh khỏi chết đi tốt nhất ngay cả phục hoàng hậu cùng một chỗ đều đã chết như vậy chấm liền lại không sơ hở các ngươi sau khi chết nằm nhà hòa thuận d ư ơ n g ra chấm chắc chắn hậu đãi lưu hiệp ánh mắt lạnh lùng nắm truyền quốc ngọc tỷ trùng điệp đắp lên trên thánh chỉ lúc xế trưa ba phong thánh chỉ từ nghiệp thành phát ra một phong đưa cho mã đẳng một phục phong đ chương hai trăm mười lăm t à o tháo dọa đến sợ vỡ mật chương hai trăm mười lăm t à o tháo dọa đến sợ vỡ mật t h o á n h xuyên hứa huyện âm u ẩm ức trong địa lao phục hoàn nằm tại cũ nát trên chiếu giơ ngủ mê man nhìn trạng thái rất kém cỏi người cũng không có tinh thần gì cũng không phải nói có ai ngược đ ạ i hắn chỉ là trong địa lao không thấy ánh mặt trời người chỉ cần ở lại đây chính là một loại t r à tấn lại thêm hắn hay là một thân một mình giam giữ nhiều ngày trôi qua như vậy ngay cả một cái người nói chuyện đều không có may mà phục hoàn ý chí lực tương đối kiên cường nếu là đổi lại những người khác chỉ sợ đã không nhịn được tự vẫn chỗ nào còn có thể chịu được lâu như vậy nhưng dù vậy hơn một tháng qua hắn cũng sắp gánh không được liền ngay cả phản ứng đều trở nên chậm chạp đứng lên cả ngày trừ tỉnh dậy chính là mê man p h ụ thân p h ụ thân trong lúc hoàng hốt phục hoàn g nghe được bên thai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc ngợm trong điệu lao giá căm đến hào quang nhỏ yếu hắn trông thấy nữ nhi của mình phục hoàng hậu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn trong phòng giam chính ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn một mặt lo âu nhìn xem hắn hoàng hậu nhìn thấy phục hoàng hậu phục hoàn tinh thần bỗng nhiên chấn động từ dưới đất ngồi dậy thân đến giật mình nói hoàng hậu làm sao lại tại cái này cái kia tào tặc cũng đưa ngơi hạ ngục、sao. nếu không phải phục hoàng hậu thật sự rõ ràng tại trước mắt hắn hắn thật cho là mình xuất hiện ảo giác phục hoàng hậu đầu đội mũ tre thân mang một thân tổ ý ỉ nhưng dù vậy cũng không che giấu được nàng cái tiên nở nàng thức tha dáng người nhìn thành thục vận vị m ư ợ i phần nghe được phục hoàng lời nói phục hoàng hậu lắc đầu nói tào tặc cũng không đem ta hạ ngục ta lần này đến là vì t h ă m viếng phụ thân nàng nói đem mang tới hộp cơm bông u xuống đem trong đó đồ ăn từng cái lấy ra bày ở phục hoàng trước mặt ta đã hướng bệ hạ xin tha bệ hạ đáp ứng ta sẽ cùng tào tặc thương nghị để phụ thân cùng dương công một dạng bị giam lỏng ở nhà không cần lại tù tại trong la Cứ việc phục hoàng, phụ phụ hoàng hậu n nghe, nghe vậy ung h n dung trên gương mặt tinh xảo hiện ra một tia vẻ mệt mỏi có chút thở dài phụ thân vì sao quật cường như vậy đâu ta đã nói rất rõ ràng vậy hạ chính là chân chính thiết tử tuyệt không phải cái gì ngụy đế ta thực sự không biết phụ thân cùng dương công đến cùng bị cái gì mê hoặc mới có thể như vậy chắc chắn cho là nghiệp thành thiên tử mới là chính thống chẳng lẽ phụ thân ngay cả ta lời nói cũng không tin sao phục h o à n g nhìn chung quanh gặp bốn bề vắng lặng hạ giọng nói hoàng hậu vi phụ đã biết được ngươi cùng dương bưu cùng nhau đánh cháo thiên tử chuyện ngươi cần gì phải lừa gạt nữa ta lần này ngươi có ý định để cái kia ngụy đế phế hậu không phải là vì tẩy thoát khuất phục ngụy đế ô danh a quả thực làm tốt lắm phục hoàng hậu lập tức chừng lớn một đôi mắt đẹp trong đầu của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu đánh cháo thiên tử tẩy thoát ô danh nàng khi nào làm qua loại chuyện này? phụ thân ngươi coi thật sự là mê mội ta đi trước phục hoàng hậu thu hồi cuối cùng một tia thuyết phục phục hoàng ý nghĩ thất vọng đứng dậy đi ra đại lao nhưng nàng nhưng trong lòng nhịn không được dâng lên xúc động mãnh liệt nàng muốn tận mắt nhìn nghiệp thành cái tia ngụy đế muốn biết hắn vì sao có thể đem nhiều người như vậy đều lừa thần hồn điên đ ả o đi ra âm u địa lao phục hoàng hậu ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm bầu trời ánh mặt trời sáng dỡ chiếu dọi tại nàng trên gương mặt t r ắ n g nón nổi bật lên nàng xem ra càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người trong miệm nàng n h n o n nghiệp thành ngụy đế thi không phủ công tôn toản binh bại bỏ mình dịch thành lu đang cùng cùng hứa du đánh cờ tào tháo biết được việc này sau lập tức rất là kinh hoàng công tôn toàn càng như thế không chịu nổi tào tháo đem trinh sát mang tới mật báo đập vào trên bàn cờ sắc mặt hết sức khó coi hắn vốn cho rằng công tôn toàn coi như đánh không lại viên thiệu cũng có thể đem nó kiềm chế kém nhất dù sao cũng phải để viên thiệu thực lực thật to bị hao tổn đi ai biết vừa mới qua đi chừng nửa năm thời gian công tôn toàn thế mà liền thua mà lại viên thiệu còn thắng được dễ như t r ở bàn tay cái gì cầu thí bạch mã tướng quân liền tay n g ư ờ này ngồi tại tào tháo đối diện hứa du sắc mặt cũng khó coi nghe được tin tức này trong nháy mắt tim của hắn liền chìm xuống、dưới. k h ô nguy có công cùng tôn toàn, bệ hạ cùng viên t bệ ệ hạ h i ở giữa cân bằng không nghiệp viên thiệu có thể không chút kiên binh tiến cân có chút lực đánh đánh thành, lần n bị bệ phá, thể hạ tập kết kỵ à Nguy hiểm ta phải nghĩ biện pháp giúp bệ hạ giải vây mới được hứa du ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể lợi dụng tào tháo giúp lưu hiệp giải vây có thể lại cảm thấy vô luận như thế nào muốn đều cảm thấy không thỏa đáng tào tháo ủng lập nguy đế cùng lưu hiệp là tự nhiên mặt đối lập dưới loại tình huống này không xuất binh tiến đánh nghiệp thành đều là thắp n h a n cầu nguyện làm sao có thể cung cấp trợ giúp bất quá mặc dù hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ nhưng vẫn là quyết định thử một chút、Aman. việc này không thể không coi trọng như viên thiệu chiếm đoạt thu châu sau lại lần nữa cầm xuống nghiệp thành cưỡng ép thiên tử mục tiêu kế tiếp tất nhiên là duyệt châu chiếm cứ tứ châu c h i địa viên thiệu binh phong c h i thịnh không ai có thể ngăn cản a man thì như thế nào có thể chống đỡ ta cho là dưới mắt tuyệt đối không thể ngồi nhìn viên thiệu đánh hạ nghiệp thành chỉ cần nghiệp thành tại thiên tử trong tay viên thiệu liền vĩnh viễn không cách nào chỉnh hợp ký châu càng không cách nào b ư ớ c ra xuôi nam duyệt châu thế cục trước mắt không cần hứa du nói tào tháo cũng lòng dạ biết rõ hắn thở dài một tiếng nói tử viễn lời nói ta làm sao không biết nhưng ta lại có thể có biện pháp nào đâu cũng lập sau một hồi lâu hắn chầm rãi ngầm đầu bất động thanh sắp nói ra a man vì sao không cân nhắc trực tiếp đầu nhập nghiệp thành thiên tử đâu cứ dựa theo chúng ta trước đó thương nghĩ như thế đem giả lập thiên tử chịu tội giao cho đồng thừa có lý do này lại thêm mang binh cần vương công lao thiên tử tất nhiên sẽ không trách móc nặng nề ngươi vì ngàn vàng mua xương ngựa ngược lại còn muốn đại lực phong thưởng càng nghĩ đằng sau hứa du lại bắt đầu khuyên tào tháo đ ả o ngũ đầu hàng trừ cái đó ra hắn thực sự không biết nên như thế nào giúp đỡ thiên tử dưới mắt đầu nhập thiên tử đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào thiên tử tự thân cũng khó khăn bảo đảm ta đi đầu hắn chẳng lẽ liền có thể đánh thắng được viết hiệu tào tháo nơi nào sẽ nghe hứa du lần này chuyện ma quỷ h ắ n sở dĩ giữ lại đường lui là bởi vì trước đó gặp nghiệp thành thiên tử đ tình thế một mảnh tốt đẹp nhưng hôm nay viên thiệu diệt công tô t o à n chỉ cần chiếm đoạt thú châu nghiệp thành liền tràn ngập nguy hiểm dưới loại tình huống này hắn làm sao lại đi đầu nhập ta nhìn chưa hẳn hứa du cũng không tán thành tào tháo cách nhìn lôi kéo hắn cẩn thận phân tích a man n g ư ơ i muốn à, từ châu còn có lữ bố mấy vạn đại quân ngươi như đầu nhập thiên tử cùng lữ bố liên thủ đối kháng viên thiệu lời nói chưa hẳn không có cơ hội thắng lợi huống hồ chỉ cần ngươi vị này nên t i ê n con rời đô hứa huyện người thừa nhận nghiệp thành thiên tử thân phận trên đời này a y còn có thể phản bác đến lúc đó t hắn i không, không chút do dự cự h đ tuyệt hứa du đề nghị nói ra tử viễn nói những này bất quá là tưởng tượng mà thôi ngươi từng tại viên thiệu giữa trướng hẳn là so ta rõ ràng hơn thực lực của hắn một khi ưu châu rơi vào trong tay của hắn mặc dù có ta cùng lữ bố tương trợ thiên tử cũng rất khó thủ thắng ngược lại sẽ làm ta tổn bình hào tướng dưới mắt lựa chọn tốt nhất là thừa dịp viên thiệu tiến đánh n g h i ệ p thành viên đàm cũng không tại thanh châu chúng ta thừa cơ cùng chu du liên thủ đánh tan l ữ bố cầm xuống dương châu đầu nhập thiên tử sẽ vì thiên tử cùng viên thiệu chém giết trong tay hắn b i n h mã không biết muốn hao tổn bao nhiêu mà viên thiệu thế lớn đối với hắn mà nói lợi và hại đều có c h ỉ ít hắn có thể thừa dịp viên thiệu cùng thiên tử ở giữa tranh đấu thừa cơ hướng nam phát triển thế lực nếu có thể cướp đ o ạ t dương châu cho dù tương lai viên thiệu đại quân áp cảnh cũng có thể bằng vào trường giang chi hiệp cùng hắn rằng co thế nhưng là hứa du còn muốn tiếp tục khuyên can thời điểm tào tháo lại ne có chút nghi ngờ nói ra tử viễn vì sao tổng khuyên ta đầu nhập nghiệp thành thiên tử hứa du trong lòng lập tức lộ bột một tiếng lúc này mới ý thức được vừa mới luân phiên khuyên can có chút dùng sức quá mạnh tào tháo trong lòng đã sinh nghi không có khả năng nói thêm nữa thế là hắn lời vừa ra đến khoe miệng n u ố t xuống rất là tự nhiên nói cái gọi là dạy hoa trên gấm không bằng đưa than sửa ấ m trong ngày tết u y rơi ta chẳng qua là cảm thấy tại thiên tử nguy nan thời khắc đầu nhập tướng t r ợ s o ngày sau dưới sự bất đắc dĩ đầu hàng một tốt tào tháo cũng không tán thành hứa du lời nói vừa định lên tiếng phản bắt lúc hứa chử vội vàng đi vào hậu hoa viên hắn b một h bên hứa du cũng kinh ngạc ngầm đầu thiên sứ này là nghiệp thành tới thiên sứ hai người bọn họ ngay từ đầu đều coi là thánh chỉ này là trong cung t h u y ể n đến ai cũng không nghĩ tới lại là nghiệp thành thiên tử gửi tới ý chị người trong thiên hạ người nào không biết tào tháo ủng hộ hứa huyện thiên tử xem nghiệp thành thiên tử là nguy đế làm sao lại tôn hắn ý c h ỉ bây giờ t h á n h c h ỉ truyền đến lập tức để cho người ta nhìn ra trong đó khắp nơi lộ ra cổ quái tào tháo vẫn có chút nghi ngờ hỏi n g ư ơ i nghe rõ ràng là nghiệp thành t h á n h c h ỉ cũng để cho ta t i ế p c h ỉ đối với hứa c h ữ n g nặng nề gật đầu liên tục xác nhận hứa c h ữ n g chuyện đ ạ t không sai đằng sau tào tháo sắc mặt không ngừng b i ế n hóa trong lòng hiện ra các loại suy đoán cùng nghiệp thành bên kia nhằm vào hắn âm lưu q u ỷ k ế đi trước nhìn xem cuối cùng hắn hay là quyết định vô luận như thế nào xem trước một chút thành chi này viết cái gì lại nói thì không phủ cửa ra vào đ ế từ nghiệp thành thiên sứ đã cầm trong tay thánh chỉ chờ đợi đã lâu nhìn thấy tào tháo từ trong phủ đi ra lập tức la lớn thiên t ử ý chỉ nghịch tặc tào tháo tiếp chỉ cái này một cuốn g họng lập tức hấp dẫn chung quanh dân chúng á n h mắt làm c ả n tào tháo giận tí mặt không chờ thiên sứ câu nói kế tiếp nói xong cũng đánh gậy hắn người tới đem cái này ngụy làm bắt lại cho ta thoại âm rơi xuống mấy tên giáp sĩ tiến lên đem nghiệp thành thiên sứ đẻ vào trên mặt đất nghiệp thành thiên sứ không ngừng dãy ruộng i ậ n dữ mắng mỏ tào tháo tào tặc ngươi tốt căn to ta tới đây truyền đạt thiên tự ý chỉ ngươi sao dám đối với ta vô lễ hắn làm không phải cương liệt chi sĩ không có khả năng đảm nhiệm thân là thiên tử sứ giả đối với tử vong căn bản cũng không man g sợ thiên tử tào tháo cười lạnh một tiếng nói ra nghiệp thành cái kia bất quá là ngụy đấy thôi thiên tử ngay tại hứa huyện ngay tại trong hoàng cung nếu không có hôm nay chính là ta sinh nhật không muốn thấy huyết quang nếu không ta nhất định phải đưa ngươi cái này ngụy làm chém đầu gian chúng gian đe bắt hắn cho ta h oanh ra thành đi nói đi hắn q u a y người phất tay h á o hội phụ hứa du nhìn chằm chằm phía bên kia chửi ầm lên một bên bị đổi đi thiên sứ hắn nhận ra người này thình lình chính là thôi diễm đệ, đệ thôi lông trở lại trong phủ sau hứa chử buồn bực hỏi chúa công ta nhớ được ngươi sinh nhật không vào hôm nay à tào tháo khỏe miệng giật một cái hùng hùng hổ hổ nói liền ngươi nói nhiều nhanh đi cho ta đem thánh chỉ cầm về ấy nhìn qua hứa chử chạy đi bóng lưng tào tháo có chút nhức đầu vớt vớt mi tầm cảm giác mình sớm muộn muốn bị cái này khờ hàng cho tức chết nếu như không thôi sinh nhật làm cớ hắn làm sao b ô n g tha cái này ngụy đế thiên sứ sát thiên sứ thế nhưng là vạch mặt sự tình làm như vậy tương đương tự tuyệt đường u i ngay sau sự bại muốn ném thiên tử đều không được chỉ chốc lát sau hứa chử liền mang theo từ thôi lâm trong ngực giành được thánh chỉ trở về. tào tháo tiếp nhận thánh chỉ mở ra cẩn thận xem nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt đại biến bị thánh chỉ này bị hủ sợ vỡ mật hứa du thấy vậy vội vàng lại gần hỏi a man trên thánh chỉ viết cái gì tào tháo dường như không nghe thấy hứa cựu c h i hậu mới tỉnh hồn lại đem thánh chỉ ném cho hứa du nghiến răng nghiến lợi nói thiên tử để cho ta đem phục hoàn dương mưu còn có hoàng hậu đều đưa đi nghiệp thành thật sự là tốt một chiêu dương mưu dương mưu phục hoàn bọn người hiệu trung nghiệp thành thiên tử tin tức sớm đã bị hắn đè sùng g ớ i bách tính bình thường bọn họ cũng còn không biết rõ tình hình chỉ có trong chiều bách quan bọn họ biết được thế nhưng là cái này phong thánh chỉ vừa ra tin tức này hắn liền rốt cuộc khó mà che đ ậ i kín người trong thiên hạ đều đem biết được việc này bởi vì dương tu phục đức hai người đã tại nghiệp thành thiên tử dưới trướng hiệu lực đến lúc đó bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai lựa chọn hoặc là tuân theo nghiệp thành thiên tử ý chỉ đem người đưa qua nhưng hắn một khi tôn nghiệp thành thiên tử ý chỉ, liền mang ý nghĩa hắn muốn bị ấn lên giả lập thiên tử tội danh cho dù hắn đem hết t h ể đều đẩy lên đồng thừa trên thân công bố chính mình gặp lừa bịp vậy cũng phải hướng nghiệp thành thiên tử tập trung như cự không tặng người liền mang ý nghĩa hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hứa làm trái hứa huyện thiên tử dương mưu phúc đức thậm chí là phục hoàng hậu đều được chém giết kể từ đó tất cả mọi người đem biết dương mưu phục hoàn hai vị này thiên tử cẩn thận còn có phục hoàng hậu đều tán thành nghiệp thánh thiên tử hứa du xem hết thánh chỉ đằng sau mừng rỡ trong lòng quá đỗi tào tháo đã bị buộc đến t u y ệ t lộ hoặc là nói vô luận hắn lựa chọn như thế nào cuối cùng bệ hạ đều đem tiến một bước ngồi vương h á n thất chính thống thân phận tào tháo gặp hứa du buông xuống thánh trị x a n mặt nói ra may mắn vừa rồi ta không để cho thiên sứ tuyên đọc thánh trị có thể thánh trị này có thể lựa gạt được nhất Hiện h tại lúc n đầu hứa du đều chuẩn bị từ bỏ chiêu hàng tào tháo nhưng là cái này đột nhiên đến thánh trị lại để cho hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng dù sao thế cục như vậy hắn nói ra đề nghị như vậy cũng không tính không hài hòa đầu nhập thiên tử trở thành tòng lòng t h i thần dù sao cũng so bị đánh là phản tác tốt dưới mắt cũng không có lựa chọn khác bay ở trước mắt cũng chỉ có hai con đường này đối mặt hứa du nói ra lời nói này tào tháo không cùng vừa rồi như thế trực tiếp tự tuyệt mà là xa vào đến trong chầm tư lông mày chăm chú nhăn lại sau một hồi vừa rồi mở miệng việc này cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía hứa du trầm giọng nói ra t ử viễn ta biết người hướng viên thiệu lòng báo thù cát không muốn nhìn thấy viên thiệu lại lần nữa cưỡng ép thiên tử nhất thống toàn bộ phương bắc nhưng ném không ném thiên tử việc này quan hệ quá lớn nhất là dưới mắt thiên tử tình cảnh đáng lo ta càng là cẩn thận t r ọ n cân nhắc Cũng cùng liền người bởi vì tào a l bạn thân, nếu là đổi lại những người khác như vậy nhiều lần khuyên can ta hàng, ta nhất định ta ta t khác phải chém hắn. là lại à đổi đồ vậy tháo nhìn ra được hứa du là mang theo một chút tư tâm bởi vì nhất thống phương bắc có được tứ châu viên điệu đã có xưng b á thiên hạ thực lực đến lúc đó hứa du trên cơ bản không có khả năng báo thủ thành công mà bây giờ duy nhất chuyển cơ ngay tại ở hắn ném không ném thiên tử trợ giúp thiên tử đối kháng viên điệu cho nên hắn có thể lý giải hứa du nóng lòng nhưng hắn không có khả năng qua loa như vậy quyết định hứa du ánh mắt phức tạp trầm mặc không nói tào tháo vỗ vỗ bờ vai của hắn quay người rời đi hắn cần suy nghĩ thật kỹ cách đối phó đồng thời biết được tin tức đằng sau giấu trong lòng lo sợ bất an tâm tình trước tiên vào cung gặp hán hiến đế hán hiến đế i ẫ n tí mặt tức miệng mắng to n g u y n đế còn muốn nhúng tràng hoàng hậu của trẫm hắn thật to gan trong lòng của hắn thật sự là giận dữ n g u y ễ đế không chỉ có đoạn hán thiên tử danh hảo hiện tại ngay cả hoàng hậu cũng không buông tha làm người sao có thể vô sỉ như vậy gặp hán hiến đế l ử a dẫn n g ú t trời thậm chí còn đập mất không ít bình hoa lật ngược trước người bạn đồng thừa không khỏi lắc đầu đổ ập xuống chính là một trận nói ta nói cho ngươi bao nhiêu lần thân là thiên tử khi gặp không sợ hãi khi núi thái sơn sụp ở phía trước sắc không thay đổi ngươi nhìn xem ngươi có nửa điểm thiên tử khí tượng sao húng chi nói đồng thừa sắc mặt hơi có cổ quái phục thị vốn chính là vị t i ê u nghiệp thành thiên tử hoàng hậu cùng ngươi có quan hệ gì nhập hi quá sâu có thể hiểu được nhưng lựa gạt một chút người khác là có thể không cần thiết gạt ta bởi vì tại vì đồng thừa xem r lường hán là c i g hiến đế một chút cảm thấy hắn vấn đề này thực sự có chút ngu xuẩn hắn nếu là đáp ứng chẳng phải là giống như là tán thành nghiệp thành thiên tử thừa nhận chính mình giả lập ngụy đế hán hiến đế lúc này mới thoáng thở dài một hơi mặc kệ tào tháo có nhận hay không cùng hắn là chân chính thiên tử đồng thơ i biểu n lộ có chút nặng nề ngữ khi phức tạp nói ra mang ý nghĩa tào tháo đây là đang lưu đường lui hắn không dám giết thiên sứ bởi vì giết tương đương với cùng nghiệp thành thiên tử triệt để vạch mặt mà lại mấu chốt nhất là cái này phong trong thánh chỉ nội dung đây là nghiệp thành thiên tử đánh ra một cái sắc chiêu nghiệp thành thiên tử là muốn mượn cái này phong thánh chỉ nói thiên hạ biết người phục hoàn dương như bao quát hoàng hậu phục thị đều là ủng hộ hắn bởi như vậy người thiên tử nọ còn có cái gì độ chân thật cái này một phong thánh chỉ không chỉ là hướng về phía tào tháo tới cũng là sông n g ư ờ i tới đồng t h ừ a thâm biết cái này phong thánh chỉ h u n g hiểm nghiệp thành thiên tử đây là bức bách tào tháo tại đầu nhập cùng phản kháng đến cùng ở giữa làm ra lựa chọn nhưng mặc kệ tào tháo làm sao tuyển dương như bọn hắn việc làm đều đem ép không được dưới mắt cho là nghiệp thành thiên tử là chính thống người vốn là càng nhiều bây giờ nếu là liên thiên tử cận thần thậm chí hoàng hậu đều cảm thấy hứa h u n thiên tử là giả vậy hắn liền thật hay giả hắn hắn có thể nào như vậy h á n hiến đế nghe xong đồng thừa một phen phân tích sau mặt đều dọa đến trắng lúc này mới rốt c ụ c ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ngụy đế cái này phong thánh chỉ một khi hạ đạt mặc kệ tào tháo có tiếp hay không chỉ hắn đều muốn triệt để biến giả thành thật nghĩ đến đây h á n hiến đế cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa lôi kéo đồng thừa ống tay háo lo lắng hỏi có thể làm gì có thể làm gì à đồng thừa diện chìm như nước ánh mắt lấp l o e không yên suy tư thật lâu về sau mới lên tiếng dưới mắt chỉ có một cái biện pháp nhưng phải xem ngươi có dám hay không mạo hiểm như vậy biện pháp gì hãn hiến đế lại hỉ tựa như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứ không kịp chờ đợi hỏi đồng t h ư a chậm rãi nói ra biến cố đoạt quyền bốn chữ này để h á n hiến đế biểu lộ trong nháy mắt cứng ắ c trong mắt của hắn vui mừng dần dần hóa thành hoảng sợ khó có thể tin nhìn xem đồng t h ư a r u n g g ọ n g hỏi ý của ngươi là đoạt t à o tháo quyền không sai đồng t h ư a trong mắt tràn đầy sắc cơ t h ấ p giọng nói ra nghiệp thành thiên tử có thể thông qua biến cố đoạt quyền chúng ta vì cái gì không được ta quan sát qua t à o tháo trong phủ hộ vệ chỉ có hơn một trăm người mà thôi nhưng chúng ta trong cung thế nhưng là có dòng g ã tám trăm hộ bí vệ sĩ chỉ cần chúng ta giết vào ty không phủ chém giết tàu tháo Bệ h ạ l i ề n có t hiến ể thuận thế đoạt được đ ạ quyền, t i p h Tháo binh quyền. Kẻ không theo, ậ n quyền. Tào Kẻ đế ề u mưu luận muốn là lấy mưu phản luận sự. Đồng thừa ý nghĩ rất lớn thành rất rất mật, phản nghiệp phát thừa nghĩ Hắn thiên binh Đồng cũng điên cùng. động sự. bắt trước nghiệp thành thiên tử ý i b n Hắn hiến đế đã ế đ bị đồng thừa lời nói này d ọ a cho cho váng nớm nớp lo sợ địa đạo có thể có thể làm sao đến mức này a vạn nhất nếu là thất bại cái tia chấm tào tháo để lại cho hắn bóng ma quá lớn hắn thật có thể giết chết tào tháo sao Trong thấy đế cái này, một hắn hiến này cái đế b l i người k h ô n thể cơ n g hội n học t l ngươi c h duy nhất chính là giết tào tháo đoạt được thế lực của hắn tranh thủ các lộ c r ư hầu duy trì sau đó thừa cơ dẫn đầu tào tháo đại quân lên phía bắc tiến đánh nhập Ngươi i thành giết thiên tử ngươi liền vẫn có thể triệt để biến giả thành thật hắn hiến đế mí môi thật chặt trong lòng do dự hắn một phương diện đối với đồng thừa miêu tả cái k i a tương lai mỹ hảo mà cảm thấy chờ mong c u n g ước mơ một phương diện lại đối binh biến khởi sự cảm thấy sợ hãi lưu hiệp tin tưởng mình ngụy đế có thể thành công ngươi cũng có thể thành ngươi là chân chính thiên tử chấm đi chấm có thể làm chấm nhất định được xuất phát từ sâu trong nội tâm không cam l ò n g đại hán thiên tử tôn nghiêm còn có còn x u ấ t lại lấy cái k i a một tia nhiệt huyết hắn hiến đế lặp đi lặp lại do dự sau rốt cục hạ quyết tâm hắn hít sâu một hơi ngầm đầu thần sắc kiên định đối với đồng thừa nói ra chấm có một cái điều kiện điều kiện gì đồng thừa như mày trong lòng có chút không vui loại sự tình này còn có thể cùng hắn có kẻ mặc cả tất cả mọi người là trên một sợi dây thừng châu chấu rất đơn giản h á n hiến đế ánh mắt lấp lánh nói chấm không muốn ở chỗ này trong thâm c u n g để chấm thụy ngươi cùng nhau thẳng hướng ti không phủ có chấm tại những binh lính k i a không dám đầu thủ giết tào tháo về sau chấm sẽ đích thân ra mặt chấn nhiếp những cái k i a chạy đến chợ giúp tào tháo thuộc cấp ổn định đại cục giờ này k h ắ c này h á n hiến đế rốt cục tìm về hắn năm đó quát lớn đồng chắc lúc dũng khí hắn muốn lây thân vào cuộc thắng thiên lửa con húng chi lần này đoạt quyền hắn nếu không tại cho dù thành công hắn hay là khôi lỗ chẳng qua là tào tháo biến thành đồng thừa mà thôi đồng t h ừ a n g ư ợ c lại là không nghĩ nhiều như vậy có hán hiến đế tại tào tháo bên kia sĩ tốt cũng không dám làm loạn thế là hài lòng nhẹ gật đầu tốt chính là như vậy rất có tinh thần đây mới là thiên tử nên có khí phách có người đi theo h ổ bí vệ sĩ cùng nhau thẳng hướng t i không phủ vậy chúng ta đoạt quyền khả năng thành công liền sẽ gia tăng thật lớn ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi đồng thừa rất hài lòng hán hiến đế phần này rất lộ hoặc là không làm hoặc là liền làm được triệt đề tự mình theo quân thẳng hướng ty không phủ lấy thiên tử thân phận chấn nhất binh sĩ hoàn toàn là có thể được dù sao trên đời này có ai dám bên đường s á t thiên con từ xưa đến nay đều không có chuyện như vậy nghĩ tới đây đồng t h ờ a lòng tin tràn đầy đối với hán hiến đế nói việc này không nên chậm trễ Ta c á i này đi tập kết h ổ bí vệ sĩ đêm nay giờ hợi bắt đầu hành động nói đi đồng t h ờ a đứng dậy hướng tuyên thất ngoại đi đến nhưng hán hiến đế bỗng nhiên mở miệng kêu hắn lại chờ chút đồng t h a nhìn về phía hán hiến đế nghi hoặc hỏi còn có chuyện gì hán hiến đế trần chờ nói chúng ta sẽ thắng sao đồng thơ nhất cứ thế tiếp lấy trọng trọng g đầu sẽ thắng thi khư phủ thư phòng đêm đã sâu vô cùng nhưng tào tháo vẫn không có chìm vào giấc ngủ một mình hắn ở tại trong thư phòng những mày nhìn xem trên bàn bày biện cái kia phong thánh chỉ ở trong lòng lặp đi lặp lại suy tư lối sách hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem cái này phong thánh chỉ mang tới ảnh hưởng cho xuống đến thấp nhất lại nên xử lý như thế nào dương biu ê ba người mới thỏa đáng nhất nhưng hắn vắt hết vóc cũng không nghĩ ra thích hợp biện pháp cái này dương i ê u thật sự là quá vô giải trừ phi dương biu ê ba người lựa chọn khiêu phản lại lần nữa duy trì hứa huyện thiên tử nếu không, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này chẳng lẽ ta bá nghiệp đến đây chấm dứt sa cái này phong thánh chỉ tới hơi muộn một chút nếu tại viên thiệu đánh bại công tôn toàn chức đó tới vậy hắn sát xuất lớn sẽ chọn đầu hàng dù sao chỉ cần hắn từ bỏ gia tâm đầu nhập vào nghiệp thành thiên tử vậy hắn cũng là tiền đồ vô lượng ngày sau coi như không có khả năng địa vị cực cao ự c c nhưng lăn lộn cái t r i n h tây tướng quân vị trí là không thành vấn đề cố gắng một chút đứng hàng tam công cũng không phải là không thể được nhưng d ư ớ i mắt nghiệp thành thiên tử đều tự thân khó bảo toàn dưới loại tình huống này hắn đi đầu quân cùng lúc trước trương tú ném viên thuật không có khác biệt lớn đều là muốn chết thế nhưng là không ném lời nói hắn liền phải giết dương biêu ba người c h i ệ t để ủng lập hứa huyện thiên tử tại gian thần trên con đường càng chạy càng xa x o a n suýt thật sự là x o a n suýt tào tháo thở dài một tiếng cảm thấy trong lòng phiền muộn không gì sánh được dự định đi để cho người ta đem hứa du tìm đến thương nghị một chút nhưng hắn vừa mới đi lại với nhau trong thư phòng đi ra ngoài đã nhìn thấy hứa c h ử vội vàng hấp tấp đi đi qua lo lắng nói chúa công hoàng cung bên kia truyền đến tin tức đồng thừa cùng, thiên tử cùng một chỗ mang theo tám trăm hộ bí vệ sĩ đang hướng về ti không phủ đánh tới chúng ta đóng tại hoàng cung vệ sĩ đã toàn bộ bị bọn hắn giết tào tháo nghe vậy lập tức biến sắc không dám tin tưởng nói thiên tử nói thiên ngươi xác định không có nghe lầm hứa trừ trọng trọng gật đầu không sai chúa công chính là thiên tử cùng đồng thừa tào tháo sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống trong mắt cũng có được sát cơ hiện hiện tốt một cái đồng thừa tốt một cái ngụy đế nguyên lai、like、các ngươi vậy mà cấu kết ở cùng nhau thật sự là thật can đảm đáng tiếc các ngươi muốn bắt chức nghiệp thành bình biến nhưng ta cũng không phải viên thiệu thiên tử ở trong cung có tám trăm hộ bí vệ sĩ mặc dù hắn không cách nào can thiệp nhưng hắn làm sao có thể không đúng này bố trí phòng vệ quân bảo vệ thành quân doanh cách hắn phủ đệ cũng chỉ có mấy con phố khoảng cách mà thôi tào tháo hư lệnh một tiếng hạ lệnh chuyển ta quân lệnh thiên tử bị đ ồ n g thừa cướp ép để hạ hầu đôn nhanh chóng lánh binh đến đây giải cứu thiên tử không cho phép bắn tên không cho phép làm bị thương thiên tử những người còn lại giết không tha tào tháo ngữ khí băng lãnh vô tình chỉ là trong nháy mắt liền làm ra h ư n g đối n ặ n g hứa trừ ông quyền đáp ứng nhưng lại hỏi chúa công vạn nhất bọn hắn đào tẩu làm sao bây giờ muốn hay không đi thông chi các nơi cửa thành làm tốt phòng bị đồng thừa ở ngoài thành nhưng còn có hai ngàn người t r ú quân đồng thừa là xa kỵ tướng quân trên tay là có binh mã mặc dù chỉ có thừa thất hai nghìn nhưng cũng là một cái không thể coi thừa người hiếp tào tháo nhẹ gật đầu chuẩn bị phân phó nhưng vào lúc này trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên nhảy một cái chờ chút đào tẩu tào tháo con mắt dần dần phát sáng lên một cái tuyệt diệu ý nghĩ tại trong lòng hắn hiện hiện hắn không chút do dự đối với hứa trừ đạo cải biến kế hoạch không cần đối với đồng thừa bọn hắn đuổi tận giết tuyệt cải thành lại chiến lại đuổi mục đích đúng là đem bọn hắn đuổi ra hứa huyện mặt khác để quân coi giữ mở cửa thành ra không ngăn được đồng thừa cùng thiên tử thoát đi hứa trừ n ộ n g hoài nghi mình có nghe lầm hay không đem đồng thừa cùng thiên tử đuổi ra hứa huyện tào tháo không tâm tư cùng hắn giải thích một bàn tay đập vào trên đầu của hắn máng còn lo lắng cái gì, nhanh À, tốt. hứa trừ mặc dù không hiểu nhưng vẫn là l ù i xuống mà tại hắn sau khi rời đi tào tháo trên mặt vốn là âm t r ầ m lại nổi lên dáng tươi cười úc chắn tâm tình cũng tại lúc này trở nên không gì sánh được thoải mái bởi vì hắn tìm được biện pháp giải quyết vấn đề hết thẻ phiền phức đều là bởi vì ta trong tay có cái này ngụy đế chỉ cần ta đem ngụy đế thả đi tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng ủng lập ngụy đế chính là đồng thừa cùng ta tào mạnh đức có cũng cho mạnh quan hắn gì. ta tào Ta là hệ bị không nghe theo nghiệp thành thiên tử chiếu lệnh không lanh binh tiến đến trợ rút về phần dương b i ê u ba người ta không có khả năng lưu cũng không thể g i ế t ta đồng dạng chỉ cần đem bọn hắn thả đi là được bọn hắn là đi theo ngụy đế vẫn là đi nghiệp thành đầu nhập thiên tử cùng ta cũng không quan hệ không sai chính là như vậy tào tháo trong lòng đơn giản hương phân tới cực điểm hứa huyện thiên tử đã không có cái gì chính thống tính hắn ban sơ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu mưu đồ cà o phá không ai nguyện ý nghe theo hắn lấy thiên tử danh nghĩa phát ra chiếu lệnh lúc này hứa huyện thiên tử đối với hắn mà nói không có chút nào giá trị lợi dụng ngược lại là cái khoai lang bằng tay không bằng thuận thế thoát khỏi đây chính là phá cục chi pháp nghiệp thành thiên tử dương hưu đối với ta vô hiệu cùng lúc đó đồng thừa cùng hán hiến đế chính mang theo tám trăm h ổ bí vệ sĩ lao thẳng tới t ì k h ô n g phủ chương hai trăm m ư ơ i bảy thiên tử chu quốc tặc quân vương tử x a tắc chương hai trăm m ư ơ i bảy thiên tử chu quốc tặc quân vương tử x a tắc màn đêm m ị t mở trăng sáng nô lên cao đã tiến vào cấm đi lại ban đêm hứa huyện trên đường phố không có mờ hay tĩnh mịch không gì sánh được nhưng rất nhanh phần tĩnh mịch này liền bị trận, trận tiến bước chân cùng áo giáp tiếng và chạm đánh vỡ một đám cầm trong tay bó đuốc giáp xi đi vào khu phố đạp trên đầy đất ánh trăng hướng ti không phủ phương hướng chạy đi chính là hổ bí vệ sĩ những vệ sĩ này trên thân đại đa số đều nhuộm tiên huyết bọn hắn là trước tiên ở hoàng cung cùng tào tháo nằm vùng những vệ sĩ kia giao chiến đem đối phương toàn bộ g i ế t về sau mới sát tướng tới lúc này đồng thừa cùng hán hiến đế cũng ở trong đó đồng thừa thân mặc giáp trụ lưới dao trong tay nhuốm máu toàn thân trên dưới sát khí kinh người mà hán hiến đế thì ngồi tại trên long liễn thân mang thiên tử cột miệng trong tay nắm thiên tử kiếm bị hổ bí vệ sĩ vây quanh tiến lên bệ hạ phía trước chính là ti không phủ chỉ cần giết tào tháo liền có thể cấp đoạt binh quyền đồng thừa kiềm chế lại trong lòng ý mừng nói ra tám trăm h hồ bí vệ tào tháo trong phủ điểm này binh lực căn bản là không có cách ngăn cản thắng lợi gần trong găng t ứ c đại tướng quân vị trí cũng liền ở trước mắt hán hiến đế nghe vậy cũng không nói lời nào lúc này trong lòng của hắn mười phần thật trương liền ngay cả n ắ m thiên tử kiếm tay đều thấm đ ầ y mồ hôi chấm không có khả năng kết đàm sự t ì n h đến trình độ này đã không có đường rút lui chỉ có đoạt quyền thành công chấm mới có thể thoát khỏi khôi lỗi vận bệnh chấm là đại hán thiên tử đại hán hai kinh m ư ơ i ba châu đều tại chấm đầu vai gánh lấy chừ thành công chấm không có lựa chọn nào khác hán hiến đế ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình. ánh mắt dần dần trở nên k i ê n nghị cũng không lâu lắm đám người liền đã tới ty không phủ bên ngoài sau đó bọn hắn liền không thể không dừng bước bởi vì lúc này tại bọn hắn ngay phía trước một loạt lại một loạt cầm trong tay trọng thuẫn giáp sĩ sớm đã chờ đợi ở đây toàn bộ mặc áo giáp cầm binh khí nói ít đều có hơn nghìn người đáng chết quân bảo vệ thành làm sao tại cái này đồng t h ừ a sắc mặt lập tức trở nên khó coi bọn hắn từ trong cung biến cố đến giết tới mới bao nhiêu thời gian thời gian quân bảo vệ thành làm sao lại nhanh như vậy chạy đến đối diện cái kia lãnh binh tướng lĩnh hắn càng là nhận ra chỉ có, chỉ có một con mắt chính là hạ hầu đôn h á n hiến đế cũng không nghĩ tới nơi đây sẽ có nhiều như thế binh sĩ cắn răng sau h á n tử long liễn bên trên đứng người lên lạnh lùng nhìn về phía trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch đông đảo quân bảo vệ thành nghiêm nghị mở miệng quất lớn chân muốn nhập phủ chu s á t g i a n địch ai cho các n g ư ơ i lá gan ở đây ngăn cản cầm trong tay bạch nhận đối với chấm các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao còn không mau cho chấm c ú t ngay mặc dù h á n hiến đế bình thường biểu hiện n u nhược nhưng hắn đến cùng là thiên tử lúc này đối mặt hơn ngàn giáp sĩ lâm nguy không sợ bày ra thiên tử uy nghiêm có chút kinh người bị hắn như thế vừa quát hàng trước quân bảo vệ thành bọn họ đều mặt lộ vẻ sợ hãi nhịn không được lui về sau một bước đồng thời thong xuống dơ trong tay lưới đao mặc dù bọn hắn trong đó tuyệt đại bộ phận người đều chưa thấy qua thiên tử nhưng hắn hiến đế một thân long bảo cồn miệng bọn hắn hay là nhận ra lúc này lại miệng nói là chấm bọn hắn có thể nào không hoảng hốt chính là như vậy đồng t h ư a thấy vậy trong lòng vui mừng quả nhiên hôm nay để thiên tử cùng nhau đi theo là chính xác chỉ cần thiên tử lộ diện một cái bọn này quân bảo vệ thành cũng không dám v o ạ động thậm chí có khả năng biết mẹ phản nghĩ đến đây hắn cũng không còn giữ ý lặng đứng ra lớn tiếng nói tào t hỏa loạn triều c ư ơ n g tội ác cùng cực tối nay bệ hạ ngự giá đích thân tới lĩnh hổ bí vệ diệt trừ gia n tặc các ngươi nếu vì ta đại hán binh sĩ khi giúp đỡ thiên tử cùng thảo phạt n ị c h tặc sao có thể t r ợ tàu làm trái nhanh chóng nhường đường để bệ hạ nhập phủ chu sát tàu tặc thoại âm rơi xuống tám trăm hổ bí vệ cùng nhau tiến lên trước một bước đồng thời quát to chu sát n ị c h tặc giúp đỡ hạ thất chu sát n ị tặc giúp đỡ hạ thất chu sát n ị c h tặc giúp đỡ hạ thất hổ bí vệ sĩ tiếng giống cực kỳ hùng hồn hữu lực khí thế bất n g ờ làm cho đông đạo quân bảo vệ thành bọn họ không ngừng ngử lại không dám cùng chi chỉ có hạ hầu đôn sừng sững bất động mà không thay đổi mở miệng nói đồng thừa cưỡng ép thiên tử vậy hạ thụ đồng thừa che đậy muốn giết hại trung lương c h i thần chúng tướng sĩ、si、không cần thụ gian tặc mê hoặc chu sát thủ l ĩ n h đạo tặc giải cứu bệ hạ lên cho ta hạ hầu đôn một câu liền thoáng ổn định quan tâm quân bảo vệ thành phần lớn càng tin tào tháo mà không tin đồng thừa nguyên bản x a s u ố t sĩ、si、khí lại lần nữa ngưng tụ tại hạ hầu đôn thúc giục phía dưới kiên chỉ hướng về h ổ bí vệ sĩ、si、trùng sát mà đi thất phu sao dám vô lễ hàn hiến đế làm sao cũng không nghĩ tới hạ hầu đôn lại dám trực tiếp hạ lệnh đạo thủ tức dẫn tới mức tiếp r tức giận cao giọng nói tào mạnh đức chi tâm người qua đường đều biết chu s á t gian tặc ngay tại hôm nay c h ấ n cùng người khác tướng sĩ cùng tiến thối đây chính là lên xe rút kiếm lên phấn v ọ t đỏ sức loạn thần lang vân giác tinh dập đang liễn lấy không phù hợp quy tắc h á n hiến đến ngôn hành cử động làm cho hổ bí vệ sĩ bọn họ sĩ khí đại trấn thi ê n tử cùng bọn hắn kể vai chiến đấu đây là vinh quang b ự c nào giết quân bảo vệ thành cùng hổ bí vệ sĩ trong nháy mắt giết tới một chỗ mặc dù hổ bí vệ sĩ bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ sức chiến đâu không thể khinh thường nhưng quân bảo vệ thành cũng chẳng yếu đi đâu song p ư ơ n g giết đến khó hòa giải chiến trường hôn loạn không chịu đ ổ i h á n hiến đế nhiệt huyết dâng lên mấy lần đều muốn trực tiếp dẫn theo thiên tử kiếm đi chính tay đâm nghịch tặc nhưng mỗi lần đều bị đồng thừa cho nhân xuống đến người điên rồi phải không trung thực ở chỗ này ngồi đồng t h ừ a sắc mặt khó coi thấp giọng mắng hắn một khắc cũng không dám rời đi h á n hiến đế bên người bởi vì h á n hiến đế nếu là xảy ra điều gì ngoài ý mớn hết thể liền đều xong tào tháo tất nhiên sẽ đem cái này tội danh gắn ở trên đầu của hắn h á n hiến đế lúc này đã triệt để đã thức tỉnh đại hán thiên tử huyết mạch nơi nào còn có nửa điểm này thường nhu nhược thái độ trực tiếp hất ra đồng thừa tay h ã có thể buồn bực sống lâu dưới người tối nay khởi sự trâm đã đem sinh tử không để ý thế tất chu sát tào tặc phục ta h á n thất vinh quang h á n hiến đến nói xong nhảy xuống long liễn xông đi lên chém chết một tên giáp sĩ mà trở ngại thân phận của hắn chung quanh quân bảo vệ thành bọn họ chỉ dám lui lại không một người dám động thủ với hắn đồng thừa ở phía sau nhìn trận mắt h ố t mồm tiểu từ này diễn kịch cấp trên nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy khu phố một đầu khác có số lớn dơ bó đốt quân bảo vệ thành hướng chiến trường vào tới thần xác nhịn không được đại biến nguy rồi nhìn thấy nhóm này quân bảo vệ thành đồng thời liền biết đêm nay muốn giết tào tháo là triệt để đ ư ợ nửa tám t r h ổ bí vệ sĩ căn bản không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy quân bảo vệ thành không do dự hắn trực tiếp mang theo hai tên vệ sĩ tiến lên cưỡng ép đem hắn hiến đế trên cậy long l i ễ n về sau triệt hồi vung ra người vung ra chấm chấm muốn tiếp tục giết địch hắn hiến đế đã giết đỏ cả mắt hắn tử khi đăng cơ trở thành thiên tử đến nay liền chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay vui sướng như vậy qua đây là hắn nhất giống hoàng đế một ngày đồng t h ờ n nghe vậy đơn giản hận không thể cho hắn hai cái bạt hai để hắn thanh tình một chút cái này ngụy đế thật là không phân biệt được tình thế đứng Tào t h á o v i ệ n quân tới.、Hán、hiến n h đế thuận đồng thừa ngón tay phương hướng nhìn lại sau đó liền gặp được ở phía xa trong đường phố có vô số cầm trong tay bó đ u ố c quân bảo vệ thành hướng nơi đây v ọ o tới số lượng muốn vượt xa hổ bí vệ sĩ h ã n hiến đế thấy vậy vốn đang tràn ngập nhiệt huyết nội tâm lập tức giống như là bị rót một c h ấ u nước lạnh trong n g á y mắt trở nên thật lạnh một m ả n h cái nào ở đâu ra nhiều như vậy đại quân h ã n hiến đế rốt cục nhịn không được bắt đầu hoảng loạn nắm lấy đồng thừa tay hoang mang lo sợ địa đạo nhiều người như vậy chúng ta đánh không lại ngươi không phải nói sẽ thắng sao làm sao bây giờ a đồng thừa sắc mặt khó coi hắn cũng không nghĩ tới tối nay trận này bình biến sẽ như thế không thuận lợi rõ ràng tào tháo so viên thiệu yếu nhược nhiều, nhiều làm sao nghiệp thành thiên tử có thể thành công bọn hắn liền không thể dựa vào cái gì cứ việc trong lòng tràn ngập không cam l ò n g nhưng đồng thừa hay là cưỡng ép bình tĩnh lại hạ lệnh h ư ớ n g cửa tây trốn quân bảo vệ thành hiện tại cũng đến đây chỗ cửa thành phòng thủ tất nhiên yếu kém chúng ta giết ra ngoài lời nói này cho hắn chính mình cũng không có sức coi như cửa thành bên kia lực lượng phòng thủ lại thế nào yếu kém cũng không phải bọn hắn có thể đột phá mà lại tào tháo cũng không có khả năng đem tất cả quân bảo vệ thành đều điều động tới nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác l u i giữ hoàng cung hoặc là ở chỗ này t ử chiến càng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ chỉ còn nếm thử sông ra thành đi mới có thể có một chút hy vọng sống theo đồng thừa lệnh b ê n d ư ớ i hổ bí vệ sĩ bọn họ vây quanh thiên tử long liễn trốn hướng cửa tây hạ hầu đôn thấy vậy dẫn theo quân bảo vệ thành bọn họ ở phía sau không nhanh không chậm đ u ổ i theo từ đầu đến cuối cùng h á n hiến đế bọn người duy trì khoảng cách nhất định song phương ngươi đội t a đuổi rất nhanh liền đi tới cửa tây sau đó đồng thừa liền nhìn thấy tây thành môn thế mà không có đóng lại trên tường thành cũng không có bất luận cái gì quân coi giữ cái này tạo tặc thật sự là ngu xuẩn đồng t h ư a thấy vậy đại h ỉ không nghi ngờ gì trực tiếp lái thiên tử long liễn chạy ra thành đi tiến về tây ngoại ô quân d o a n h nơi đó còn có hắn hai nghìn tư quân hắn hiến đế mắt thấy ra hứa huyện trong lòng cũng rất là kinh h ỉ nhưng cùng lúc nghĩ tới một chuyện nhịn không được lo lắng đối với đồng t h ư a đạo chúng ta phải trở về hoảng chấm hậu phi còn tại trong cung nói cái gì mê sảng trở về muốn chết sao đồng t h ư a chừng hắn hiến đế một chút loại thời điểm này chỗ nào còn nhớ được cái gì hậu cung phi tử nữ nhi của hắn đồng q u nhân còn tại trong cung hắn đều không để ý tới nhưng đây đều là việc nhỏ nữ nhi mà thôi tái sinh là được dù sao thiên tử còn trẻ hắn cũng còn trẻ trung khỏe mạnh về sau tái sinh nữ nhi vào cung làm hậu không phải việc khó gì thế nhưng là hắn hiến đế lòng nóng như lửa đốt phục hoàng hậu nếu là lưu tại hứa huyện tất nhiên sẽ lọt vào t á o tháo trả thù nghe nói tặc kia con rất tốt n h â n thế chắc chắn sẽ không buông tha phục hoàng hậu nhưng đồng thừa cũng mặc kệ hắn hiến đế là ý tưởng gì không chờ hắn nói xong cũng trùng điệp co lại d o i ngựa long l i ẫ n lập tức tăng thêm tốc độ chạy về phía quân doanh tối nay trong quân doanh tất cả sĩ tốt đều không có nghỉ ngơi bởi vì đồng thừa chi tiền sớm thông chi qua nếu bọn hắn biến cố thành công thì lập tức đem tiếp quản thành phòng nhưng dưới mắt binh biến thất bại chỉ có thể dẫn đầu chú quân hộ tống hán hiến đế đào tẩu không có khả năng lưu lại nữa tây môn thành đầu hạ hầu đôn đưa mắt nhìn thiên tử long liễn đi xa nhịn không được nhịu nhũ mày chỉ có một con mắt nhìn về phía h ứ a trừ hỏi chúa công tại sao muốn đem đồng thừa cùng thiên tử thả đi nếu không có tào tháo mệnh lệnh đồng thừa na chỉ là tám trăm h ổ bí vệ sĩ đừng nói chạy ra thành tại ti không phủ bên ngoài liền phải bị bọn hắn vây rết sạch sẽ ta không biết ta hớ trừ bông tay biểu thị chính mình cũng rất ngộng hạ hầu đôn nghe vậy thở dài một hơi biết mình hỏi cũng là hỏi không thế là hạ lệnh thu trở về t i không phủ đi hướng tào tháo phục mệnh dương phủ bên trong x ư ơ n g phòng bên ngoài đông đông đông dương công đã ngủ chưa đông đông đông một t r a n g tiếng gõ cửa đem dương mưu từ trong lúc ngủ mơ đánh thức hắn khoác áo b ư ớ c xuống giường tiến đến mở cửa phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là hứa du không khỏi mặt lộ nghi hoặc t ử v i ê n cớ gì đ e m khuya đến thăm hứa du tùng khẩu khí nói dương công còn chưa ngủ liền tốt còn xin dương công mau mau thu thập ta đưa ngươi ra khỏi thành cái gì ra khỏi thành dương mưu nghe vậy lập tức tỉnh cả ngủ nhịn không được hỏi dưới mắt đã cấm đi lại ban đêm cửa thành đóng làm sao có thể đủ ra khỏi thành hứa du giải thích nói đồng thừa phát động bình biến mang theo ngụy đế trốn ra hứa huyện dưới mắt trong thành hôn loạn tư ơ n g mừng tào tháo để cho ta thừa dịp loạn đem bọn ngươi đưa ra thành đi ba dương m i u càng thêm cảm thấy mê hoặc làm sao những chữ này hắn mỗi một cái đều nghe hiểu được nhưng là tổ hợp đứng lên hắn liền nghe không hiểu đâu đồng thừa phát động bình biến tào tháo muốn đem bọn hắn đưa ra ngoài tình huống như thế nào hứa du đành phải đem thánh trị sự tình nói một lần cũng nói đồng thừa bọn hắn đêm nay bình biến tào tháo cố ý thả hắn vào tàu tho tho tho tho tho tho tho tho tho tho tho tho tho tho tho tào tháo cũng đều dự định toàn bộ đưa tiễn để cho ta tới cố ý thả chạy các ngươi đây là khó được thoát thân cơ hội xe ngựa đã chở ở bên ngoài lấy ta còn muốn đi tìm phục quốc trượng cùng hoàng hậu không cần lãng phí thời gian hắn là hơn nửa đêm bị tào tháo hô qua đi hắn cũng không nghĩ tới đồng thừa cùng ngụy đế lại dám phát động binh biến đ o ạ c quyền càng không có nghĩ tới tào tháo lại có thể mượn nhờ cơ hội này bài trừ thánh chỉ cái này dương yêu đối với tào tháo nhanh chí hắn chỉ có thể bội phục đồng thời cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối bởi vì nếu như n g ụ đế không phát động binh biến nói như vậy lấy tào tháo tính cách tại dưới sự không thể làm gì chắc chắn sẽ lựa chọn đầu nhập nghiệp dương mưu nghe xong về sau tâm lập tức phát lệnh lấy hắn g â y độc ánh mắt nơi nào sẽ nhìn không ra cái kia phong thánh chỉ chính là muốn mạng của bọn hắn căn bản chính là lấy tính mạng của bọn hắn làm cục triệt để hư mất ngụy đế thanh danh b ư ớ c bách tào tháo đầu nhập hoặc là triệt để là địch một chiêu có thể xưng vô dài dương mưu khó trách bệ hạ có thể tại nghiệp thành binh biến thành công đem viên thiệu khu trừ ra ngoài loại thủ đoạn này bực này tâm tính còn có bực này tàn nhẫn quả nhiên là đáng sợ dương m ư trong lòng hết sức phức tạp mặc dù hắn đối với lưu hiệp cách làm này cảm thấy có chút trái tim băng giá nhưng càng nhiều hơn chính là cam tâm tình nguyện c ò năm có phục. cách mục đích cần khốc vô tình, đây mới là thượng vị giả nên có nói phát Hiệp hợp thành không thủ khi thì lãnh tình, thượng đoán đoán, từ tâm trưởng một tên từ quyết quyết tâm tính. ra rõ nội này vương, đoạn, nên n bội Điều mới giả đây đã đế Lưu là là vì vô vị sẽ đó thái tổ cao hoàng đế vì chạy trốn liên thân sinh nữ nhi đều có thể đẩy tới xe ngựa có thể ngồi vững hán thất chính thống thanh danh hết t h ả đều có thể hy sinh có dạng này thiên tử đại hán lo gì không thể đáng hận tào tháo là cái nhát gan bọn trốn nhát như trực tiếp giết ta cũng coi như toàn thanh danh của ta ta dương thị tất nhiên sẽ nhận thiên tử trọng dụng dương mưu không sợ chết hắn tình nguyện lấy cái chết đem đổi lấy dương thị hương thịnh hắn hiểu được thiên tử biết ý nghĩ của hắn cho nên mới cùng hắn đã đặt thành giống nhau ăn ý nếu như tào tháo lựa chọn giết hắn cấp độ kia thiên tử lại hưng đại h ắ n hắn dương thị chính là công lao sách bên trên sắp xếp ba vị trí đầu tồn tại chí ít có thể bảo chứng về sau một hai trăm n ă m phồn thịnh nhưng tào tháo nhát gan hỏng đây hết thảy kẽ h thở dài một cái sau dương mưu đơn giản thu thập một chút đi theo hứa du cùng nhau rời đi dương phủ tiến về giam giữ phục h o à n đ i ệ lao đem phục h o à n cũng cứu ra cuối cùng thì là tiến về hoàng cung t Ôn hoàng hậu, đêm ế hiến đế, đế của chương của cung, Phục ngươi hán ôn hoàng ngươi Trong Hoàng n g tới, tới. tầm hậu, hậu u y n tỉnh dậy. đ ê nay binh biến mưu sát t ả o tháo hành động nàng là biết đến mặc dù h á n hiến đế để nàng an tâm trong cung chờ đợi tin tức nhưng nàng làm sao có thể thật một chút không lo lắng từ vừa mới bắt đầu trong hoàng cung khắp nơi vang lên tiếng la g i ế t giao chiến âm thanh cùng tiếng kêu tham thiết lại đến phía sau d i n g tướng vệ sĩ đi xa hết thể quy về yên tĩnh nàng nỗi lòng lo lắng t i ê liền từ đầu đến cuối không có bông ra qua nàng không biết hãn hiến đế tình huống dưới mắt như thế nào binh biến lại đến cùng là thành công hay là thất bại đột nhiên một trận tiếng bước chân từ bên ngoài tầm cung chuyển đến phục hoàng hậu trong nháy mắt liền cảnh giác g ơ lên đặt ở trên gối phòng thân dao găm dọn dịu g i n g q u á t lớn ai thoại âm rơi xuống một bóng người đi vào tầm cung chính là phục hoàn g nhìn thấy phụ thân phục hoàng hậu lộ ra vẻ không thể tin được giật mình nói phụ thân ngươi ngươi làm sao lại ở đây phục hoàn g bị cầm tù ở trong địa lao nàng hôm nay vừa mới đi thăm viếng k h a tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung thọ nhi ngụy đế binh biến mưu sát tào tháo sự bại dưới mắt đã bị động thừa lôi cuốn ra hứa huyện. Thừa dịp thế cục hỗn loạn ngươi mau mau theo vi phụ rời đi hoàng c u n g chúng ta cùng nhau tiến về nghiệp thành đầu nhập thiết tử phục hoàn không nói nhảm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra hắn vốn cho là mình quãng đời còn lại nhất định phải chết tại hứa huyện không nghĩ tới còn có có thể còn sống đi nghiệp thành cơ hội mặc dù hắn cũng không sợ chết nhưng có thể sống đương nhiên tốt nhất trọng yếu nhất chính là đem nữ nhi cho dẫn đi cái gì nghe được phục hoàn nói hắn hiến đế binh biến thất bại phục hoàng hậu gương mặt xinh đẹp chỉ một thang trắng nhịn không được lũi lại một bước dao găm trong tay cũng dứt xuống đất kịp phản ứng sau nàng nết môi nói ra ta không đi nghiệp thành phụ thân muốn đi liền chính mình đi Ta m u ố n ở lại t r o n g cung các Cho còn hậu, nàng không hoàng n loại là hạ bệ h trở về.、Cho、dù nàng đã ư n nàng y nguyên không có ý định g y khuất phục có ý t ạ i nguy đang ế thế vô luận như thế nào nàng đều muốn như nào nàng trong sạch trụ bảo c ủ m ì h n ư ơ i đ a nói g n cái gì mê sảng phục hoàn lập tức ấp nhìn không được nói b ệ hạ ngay tại nghiệp thành đồng thừa mang theo bao lấy cái kia là ngụy đế ngươi làm sao chia không rõ thật giả chẳng lẽ là cùng cái này ngụy đế sớm chiều ở c h u n g lâu đối với hắn sinh ra tình cảm phải không chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi thọ nhi ngươi chớ có nhập hí quá sâu a phục hoàng hậu trong lòng xấu hổ giận dữ đến cực điểm nắm lên trên mặt đất truy thủ chống đỡ tại chính mình trắng nón cái cổ đường tắt vắng vẻ phụ thân ngươi nếu là lại làm nhục như vậy bức bách nữ nhi nữ nhi liền chết ở trước mặt ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i điên rồi phải không phục hoàn g dọa đến quá sợ hãi nhưng cũng không dám tiếp tục đâm kích phục hoàng hậu chỉ có thể mềm bên dưới giọng nói thọ nhi vi phụ cho ngươi đi nghiệp thành không phải hại ngươi ngươi thấy đều chưa thấy qua nghiệp thành thiết tử làm sao sẽ biết hắn không phải thật sự ngươi chẳng lẽ có thể bảo chứng chính mình không có bị lừa gạt ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng sao phục hoàn đổi một loại phương thức tới khuyên nói phục hoàng sao sự tính đến trình độ này hắn cũng coi là đã nhìn ra chính mình cái này ngốc nữ nhi khả năng thật không biết thiên tử cũng là giả cũng là bị mơ mơ màng màng cái này ngụy đế diễn ký quả nhiên là tốt phục hoàng hậu t h ầ n sắc kiên định quả quyết nói ra không có khả năng ta phân rõ không ngươi không phân rõ phục hoàng một mặt nghiêm túc nói ra thọ nhi ngươi chỉ là bị che đậy mà thôi chờ ngươi đi gặp chân chính thiên tử liền biết cái gì ngươi cũng không cần lo lắng tại hứa huyện đoạn trải qua này m ặ c kệ ngươi có hay không cùng cái này ngụy đế phát sinh qua cái gì ngươi chỉ cần nhớ lấy ngươi là vì thủ trinh khiết mới bị phế sau là được kể từ đó trên đời này liền không người có thể lên án ngươi cái gì ngươi cũng y nguyên có thể làm hoàng hậu chúng ta nằm nhà tương lai có thể tất cả trên người ngươi phục hoàn g ngữ khí bao hàm nặng nề chi ý trong lòng của hắn rõ ràng minh bạch nếu như phục hoàng hậu không muốn đi nghiệp thành vậy cũng chỉ có bị ngụy đế b ứ c bách là bảo trinh khiết phẫn mà tự vẫn con đường này đây là thiên tử nguyện ý nhìn thấy kết quả nhưng đến cùng là nữ nhi của mình phục hoàn g không đành lòng nhìn xem nàng bỏ mình mà lại nàng nếu là có thể tiếp tục làm hoàng hậu đối với nằm nhà tới nói cũng có chỗ tốt cho nên hắn mới có thể cảm thấy rất phiền phức t u y ế t phục đối mặt phục hoàn lặp đi lặp lại quyết nủ phục hoàng hậu dù là lại thế nào kiên định, lúc này trong lòng cũng n h ị n không được bắt đầu giao động một mặt là nằm nhà tương lai một mặt là thiên tử thật giả nàng không rõ vì cái gì nhiều người như vậy đều tin tưởng nghiệp thành thiên tử là thật chẳng lẽ nàng thật bị che đậy thọ nhi phục hoàng gặp phục hoàng hậu thân sắc trong lòng lập tức vui mừng tiếp tục khuyên cái kia ngụy đế đã chạy ra hứa huyện không có khả năng trở lại nữa ngươi nếu là tiếp tục lưu lại hứa huyện tất nhiên sẽ lọt vào tào tháo cái kia quỷ đói trong s á c độc thủ hãng a y cả trương tú thẩm lương đều không tha h u n g chi là ngươi phục hoàng hậu trên khuôn mặt lập tức lộ ra hoảng sợ chi ý tào tháo yêu thích nhân thê việc này nàng sớ bây giờ nàng chỉ là một kẻ phế hậu lấy tào tháo tính cách chắc chắn sẽ không b u ô n g than nàng nghĩ đến đây phục hoàng hậu trong lòng ý sợ hãi càng sâu vứt xuống dao găm trong tay có chút hốt hoảng nói ra ta ta cùng phụ thân đi nghiệp thành đi nghiệp thành làm sao đều so lưu lại một tốt nàng cũng có thể thừa cơ đi gặp một lần vị tiên nghiệp thành thiên tử nhìn xem cùng hứa huyện thiên tử so ra cái gì nếu là dạ nàng cận kề cái chết cũng sẽ không tử nếu là thật sự nàng cũng không mặt mũi nào sống trên đời vậy chúng ta đi mau phục hoàng văn ngôn tất nhiên là vô cùng vui sướng không nói hai lời mang lên phục hoàng hậu liền hướng ngoài cung đi đến cùng dương bưu tụ hợp t hạ i không phủ. h hầu đôn đến đây hướng tào thao bẩm đưa tin chúa công dựa theo phân phó của ngài ta đã thả đồng thừa cùng thiên tử rời đi hứa huyện bọn hắn rời đi cửa tây một đường hướng nam bỏ chạy thật không cần p h ả i người đuổi theo sao hắn đến bây giờ cũng còn không rõ tại sao muốn đem đồng thừa cùng thiên tử thả đi rõ ràng hoàn toàn có thể lưu lại không cần hoàn toàn không cần tào tháo chém đinh chặt sắt địa đạo mặc dù hắn một đêm không ngủ nhưng là tinh thần nhìn phá lại tốt nghe được tin tức này sau trên mặt càng là treo đầy dáng tươi cười hắn ước gì thiên tử trốn càng xa càng tốt mãi mãi cũng đừng có lại trở về hạ hầu đôn nghe vậy đành phải lui ra hứa du tiếp lấy đi vào thư phòng nhìn thấy hắn tào tháo không kịp chờ lại hỏi tử viễn sự tình làm được như thế nào hết thể thuận lợi sao hắn đem đưa tiễn phục hoàn đám người nhiệm vụ giao cho hứa du đi làm cái này ba cái vướng v ĩ u nhất định phải tại đêm nay đưa tiễn vừa vặn có thể nói là bọn hắn thừa dịp loạn đào tẩu cùng hắn không có quan hệ ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm hứa du ra vẻ bất mặt nói a man không phải ta nói ngươi chút chuyện nhỏ này còn chuyên môn để cho ta đi ngươi không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng tào tháo cười ha, ha một tiếng nói ra tử viễn đây cũng không phải là việc đỏ ta hiện tại chỉ tin tưởng ngươi ba người bọn hắn không đi t h â m ta bất hắn a sáng mai ta liền muốn đối ngoại tuyên bố đồng thừa cưỡng ép thiên tử đảo xuất hứa huyện đem tất cả tội danh đều đẩy lên đồng thừa trên người từ nay về sau thật giả thiên tử không liên quan gì đến ta từ giả lập thiên tử nịch thần tẩy trắng hơn nữa còn bảo vệ đường lui khỏi phải sách tào tháo hiện tại trong lòng nhiều cao hứng hắn đơn giản nghĩ kỹ hảo cảm tạ ơn đồng thừa cùng ngụy đ ế một phen thật sự là may mắn mà có bọn hắn phát động binh biến không phải vậy hắn thật đúng là nghĩ không ra biện pháp này hứa du trong lòng mặc dù đối với không thể giết ngụy đế hoặc là khuyên tào tháo đầu hàng mà không c a m l ò n g nhưng trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài trong mắt khé động ngược lại dò hỏi a man ngươi cảm thấy đồng thừa sẽ mang theo ngụy đế bỏ chạy cái nào tào tháo làm sơ suy nghĩ sau đó nói ra kinh châu khoảng cách dự c h â u gần nhất lưu biểu lại là hán thất dòng họ mà lại đối với hán thất cũng coi như trung thành không ngoài dự liệu lời nói bọn hắn hẳn là sẽ đi ném lưu biểu xem ra sau này giờ đến phiên lưu biểu nhức đầu ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn sẽ làm như thế nào xử trí khoai lang bỏng tay này tào tháo trong giọng nói hơi có chút cười trên nôi đau của người khác cái gọi là phong thủy luân chuyển hắn bị ngụy đế khốn nhiều lâu như vậy cũng là thời điểm khiến người khác ăn một chút đau khổ đồng thư cùng hắn hiến đế từ hứa u y ệ n thoát đi sau khi ra ngoài một hơi trốn ra hơn trăm dặm mới dám dừng lại hơi nghỉ ngơi một hồi một dốc núi phía dưới hắn hiến đế tựa ở dưới một gốc cây huệ lớn nghỉ ngơi lúc này hắn thở dốc không chỉ mặt m ũ i tràn đầy hư n h ư ợ c chi sắc thanh â m k h à n giọng địa đạo nước nước có thể có mật thủy bởi vì chạy quá mau hắn tới long liễn ở trên nửa đường hỏng dưới sự bất đắc di chỉ có thể c ư ỡ n ngựa nhưng đây đối với hắn tới nói đơn giản muốn mạng hắn thân là thiên tử Bình thường mặc dù rất nghĩ thông miệng bằng cái này không phân rõ tình thế ngụy đế hai câu nhưng trở ngại chung quanh đều là giúp tướng vệ sĩ nhiều người phức tạp hắn không thể không tính đành phải nén giận nói ra vậy hạ hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi chúng ta còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm các loại chân chính an toàn ngài liền có mật thủy uống binh biến thất bại h á n hiến đế giờ này khắc này đã triệt để nản lòng thoại trí nghe được đồng thừa lời nói sau hắn không khỏi cười thảm một tiếng an toàn hiện tại chỗ nào còn an toàn chấm đường đường một vị thiên tử lại như một đầu chó nhà có tang từ hứa u y ệ n hốt hoàng chạy trốn đây đã là chấm lần thứ hai đỏ mệnh b u ồ n cười b u ồ n cười a thiên hạ này to lớn lại không có có thể chứa đựng chấm địa phương hãn thần tuy nhiều nhưng không có có thể che chở chấm trung thần l i ê n ngay cả châm muốn uống miệng mật thủy đều là hy vọng xa vời h á n hiến đế lòng tràn đầy b i phẫn hắn chỉ cảm thấy chính mình là từ trước tới nay thất bại nhất hoàng đế đơn giản không mặt mũi nào đi đối mặt đại hán lịch đại tiên đế tiểu t ử này lại diễn lên đồng t h a khỏe mắt t r ự c n h ả đẻ xuống đ ã cứng răn năm đấm sau khi hít sâu một hơi nói bệ hạ ngài cũng không phải là không có chỗ đi đại hán này cũng y nguyên có trung tâm với ngài t h ầ n tử nơi đây hướng tây đi thẳng ba trăm dặm chính là kinh châu địa giới chúng ta chỉ cần tiến về kinh châu tìm tới lưu biểu hắn tất nhiên sẽ phụ tá bệ hạ khôi phục đại hán vị tiết nhưng là chân chính hắn thất trung、thần. lưu biểu là hán l ô cung vương lưu dư đằng sau đường đường chính chính hán thất dòng họ mà lại khống chế kinh châu thế lực khổng lồ luật thực lực thậm chí so tào tháo đều mạnh hơn bây giờ đi tìm lưu biểu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất lưu biểu hán hiến đế nghe được cái tên này sắc mặt lập tức biến đổi lập tức đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như quả quyết cự tuyệt nói không đi chấm tuyệt không đi kinh châu h á n bây giờ đối với người nào đều không tín nhiệm bao quát lưu biểu bởi vì chung với hán thất cũng không đại biểu chung với thiên tử không nói đến lưu biểu có thể hay không nhận hắn coi như nhận hán, ai có thể cam đoan lưu biểu không có g i tâm phải biết nếu như lưu biểu cưỡng ép hắn vậy nhưng so tào tháo viên thuật viên thiệu chi lưu đều muốn danh chính n ô n thuận được nhiều thậm chí có khả năng để buộc hắn ngừng ngôi hắn thất dòng họ thân phận tăng thêm cực tốt thanh danh thực lực lại hùng hậu mà lại cắm d ễ kinh châu nhiều năm muốn ủng lập lưu biểu là đế người khẳng định rất nhiều hắn nếu là đi kinh châu đoán chừng cũng không phải là lưu biểu có muốn hay không xưng đế vấn đề mà là nó dưới trướng kinh châu phe phải đám quan chức có muốn hay không trở thành tổng lòng công thần vấn đề thân là thiết tử đ i ể ấy chính trị khứu giác hắn hiến đế là có đã từng viên thiệu muốn ủng lập lưu ngu cái này khiến hắn đối với hắn thất dòng họ tính cảnh giác một chút nâng lên đỉnh điểm nói hắn n h ị n không được nhìn đồng thừa một chút trong lòng kiên kỵ chi ý càng phát ra sâu nặng đồng thừa để hắn đi kinh châu tuyệt đối không có mang lòng tốt gì nghĩ đoán chừng cũng muốn đầu nhập vào lưu biểu ủng lập lưu biểu là đế trên thực tế đồng thừa hoàn toàn chính xác có tâm tư như vậy đây cũng là hắn trên đường đang chạy trốn bắt đầu sinh ý nghĩ mặc dù hắn biết hắn hiến đế là ngụy đế nhưng cái này thiên tử danh hảo còn không co hoàn toàn thành giả chỉ là xem ở ai trên đầu làm sao sử dụng mà thôi nếu như hắn hiến đế nhường ng như vậy tin tưởng trên đời này sẽ có rất nhiều người hùng lập lưu biểu là đế bởi vì lưu biểu huyết mạch là không thể phủ nhận chính thống dưới mắt hán thất nghiêng uy lưu biểu thân là cắt cứ một phương đại chư hầu chỉ cần có một cái danh chính luôn thuận t i ế tuổi t thật sự là hắn có khả năng tái tạo viêm hán nhường ngôi chính là tốt nhất t i ế tuổi t cho dù là cái không biết thực hương vị đế chỗ nhường ngôi thiên tử vị thì như thế nào lưu biểu là hán thất huyết mạch lại thêm thực lực cường đại cái này đầy đủ hẳn là bị hắn đã nhìn ra đồng thơ cũng không nghĩ tới hán hiến đế thế mà lại cự tuyệt hắn đề nghị trong lòng hơi có chút ngoài ý mới đồng thời bất động thanh sắc hỏi cái kia bệ hạ cảm thấy dưới mắt có thể đi nơi nào chứ lưu biểu tựa hồ không có tốt hơn chỗ đi h á n hiến đế ha t o miệng nhất thời ngại lời đồng thừa câu nói này nói đến xác thực không sai hôm nay thiên hạ các lộ chư hầu có ai là trung tâm với hắn cái này t h i ê n tử không nghĩ thay vào đó lại có năng lực bảo hộ hắn đâu chờ chút còn có chỗ đi h á n hiến đế bỗng nhiên nghĩ đến một người lập tức kích động tinh thần p h ấ n c h ấ n nói nói đi dương châu chúng ta đi dương châu tìm ôn hậu ôn hậu đối với trâm trung thành tuyệt đối hắn chẳng qua là bị cái kia n g đế lừa bịp chỉ cần ôn hậu nhìn thấy trẫm tất nhiên sẽ đảo ngũ đối mặt h á n hiến đế lúc này cực kỳ hưng phấn hắn làm sao lại quên lữ bố lữ bố đối với hắn có thể nói là trung thành tuyệt đối mà lại không có chút nào dã tâm điểm này hắn không gì sánh được xác định mà lại lữ bố chiếm cứ từ châu nửa cái dương châu thực lực cũng phi thường hùng hậu hoàn toàn có năng lực che chở hắn ôn hậu quá đơn thuần cái kêu ngụy đế tâm cơ thâm hậu lại cùng châm tướng mạo tương tự cho nên mới lừa bịp ôn hậu châm chỉ cần tự mình cùng ôn hậu gặp nhau hắn tất nhiên nhận được ai mới là chân thiên tử hắn hiến đế càng nghĩ càng thấy đến kích động lập tức cảm thấy trên thân tràn đầy khí lực eo cũng không đau chân cũng không chua h á n viện tây đứng dậy đối với chung quanh đông đảo dũng tướng đám vệ sĩ hạ lệnh truyền c h â m ý chỉ lập tức xuất phát tiến về thọ huyện nặc dũng tướng đám vệ sĩ cùng nhau lĩnh mệnh h á n hiến đế l ư ờ n một mặt đờ đẫn đồng thường một chút trong lòng cười lạnh một tiếng phất tay h áo đi hướng cách đó không xa tuấn mã bước tiến của hắn dần dần kiên định l ư n g eo cũng t h ẳ n g tắp ánh mắt sáng n g ờ i có thần biểu lộ tự tin vô cùng ôn hậu hoàng đế của ngươi tới chương hai trăm mười chín thần lữ bố tham kiến bệ hạ chương hai trăm mười chín thần lữ bố tham kiến bệ hạ lương châu mã đẳng đại quân trụ sở đưa tiễn nghiệp thành tới thiên sứ sau mã đ ằ n g lo lắng trở lại trung quân doanh trướng mã đ ằ n g thân cao tám t h ấ c dư thân hình c a o lớn mặt mũi hùng dị tiên tổ là da ngựa bọc thây phục ba tướng quân mã viên hắn thở nhỏ nhà nghèo lấy đốn thủi mà sống linh đế những năm gối bởi vì khương hồ phản loạn mà được vợi nhậm ngũ ngắn ngủi thời gian mấy năm nhiều lần lập chiến công bằng chiến công thăng đến quân tư mã rời t i ê n tướng quân nếu luận mỗi về đối với di địch chiến công hoàn toàn chính xác không có cho tổ tiên phục ba tướng quân bôi đen dạng nay một cái hào sảng h ã tử lúc này lại cầm trong tay thánh chỉ xoắn suýt ở trong sau một hồi lâu hắn hướng về phía ngoài doanh trướng hô to đem mạnh khởi và i huynh đệ cùng lệnh minh gọi tới ước chừng thời gian nửa nén hương sau hắn trưởng tử mã siêu thứ tử mã hưu tam tử mã thiết chất tử mã đại cùng tấm phúc đại tướng bàng đức trước sau đến trung quân doanh trướng bàng đức tiến doanh trướng lại hỏi mặt tướng đang muốn xuất bộ khúc tiến đến khương hồ làm tiền đâu tướng quân cứ gọi ta đến đây cần làm chuyện gì mã đẳng ra hiệu bàng đức tòa hạ cũng đem trong tay thánh chỉ giao cho hắn cùng mã siêu mấy người từng cái chuyển động đại bọn hắn lần lượt sau khi xem xong hỏi lệnh minh mạnh khởi các ngươi thấy thế nào mã siêu mừng k h ắ p khởi nói thiên tử phong phụ thân là trước tướng quân giả tiết lại ra phong huệ lý hầu đây là chuyện tốt ta có cái này phong thánh chỉ ai còn dám mắng phụ thân là phản tặc bang đức nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý mặt tướng coi là đại công tử lời nói rất là có cái này phong thánh chỉ tướng quân đem chiếm cứ hán thất đại nghĩa hàn toại phải nhức đầu nhưng mà mã đằng trên khuôn mặt nhưng thủy trung không thấy nửa điểm vui mừng những này mặt ngoài chỗ tốt không cần trưởng tử cùng tâm phúc cái tướng phân tích hắn cũng nhìn thấy lắc đầu mã đằng nói ra lo h u trong lòng trung bình bốn năm ta liên hợp hàn toại đề cử vương quốc làm thủ lĩnh khởi binh phản loạn triều đình khấu l ư ợ c g tam phụ đã bị đánh lên phản tặc thanh danh vương quốc bị hoàng phụ tung đánh bại ta cùng hàn toại thừa cơ cắt cứ lương châu càng thêm ngồi vững phản tặc danh hảo sơ bình ba năm ta đầu hàng triều đình nhưng khi ta dẫn binh đến trường an thời điểm đồng chắc đã chết ta trên mặt nội đầu nhập vào chính là triều đình nhưng trên thực tế ném chính là gian thần lý giác về sau ta cùng lý giác bất hòa liên hợp hàn toại tiến công trường an lúc đó thiên tử trong mắt ta cùng phản tặc không khác mã siêu nghe vậy xem thường cười lên ha hả phụ thân yên tâm thiên tử tình cảnh đáng lo trong h là n thánh chỉ thiên tử phong phụ thân là huệ lý hầu trấn thủ tam phụ trọng địa nói ý nghĩa không cần nói cũng biết đơn giản là muốn để phụ thân kiềm chế viên thiệu một đạo đại quân phụ thân không tuân theo thánh chỉ tự nhiên không có tổn thất như tôn thánh chỉ liền có thể danh chính môn thuận đóng quân quang trung như vậy hàn toại tặc kia con thì như thế nào có thể cùng phụ thân tranh đoạt tam phụ chi địa có thiên tử cho đại nghĩa tại toàn bộ quan trung đều chính là phụ thân vật trong bàn tay một bên bằng đức cũng không giống mã siêu bình thường chỉ có thấy được mặt ngoài mà là nghe được mã đ ẳ n g tiềm ẩn lo lắng hỏi tướng quân thế nhưng là lo lắng một khi thiên tử thoát khốn tướng quân liền sẽ rơi vào cái chim tận cung dấu hạ tràng thoại âm rơi xuống trung quân trong doanh t r ư ờ n g trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại mã siêu trên mặt vui mừng cũng trong nháy mắt thu liễm có mới nỗi cũ bốn chữ này quá dọa người như mã đằng không có việc xấu ngược lại tốt nhưng hẳn hết lần này tới lần khác việc xấu lo lộ lại là khấu l ư ợ n tam phụ lại là tiến đánh trường an thậu tuyệt thiên tử điều hòa cái này từng c ọ c sự tích hoàn toàn chính xác không gọi được trung thần hai chữ đám người trầm mặc thật lâu thẳng đến một tên trinh sát tiến đến báo cáo khởi bẩm tướng quân thiên sứ rời đi về sau thẳng đến hàn toại trụ sở mà đi cái gì mã đẳng sau khi nghe xong đông nhiên đứng dậy sắc mặt bá một chút đen lại trở nên hết sức khó coi thiên tử vậy mà đồng dạng muốn chiêu an hàn toại m ã siêu mã đại bàng đức b ọ n người tất cả đều sắc mặt đại biến hưng bình trong năm mã đẳng cùng hàn toại kết bái làm khác phái huynh đệ về sau vợ con bị hàn toại giết chết hai người trở mặt thành thủ tại lương châu Quan t r u n g hai địa không không tháng ư chỉ thiên tử hứa hẹn mã đàng huệ lý hầu tất vị để hắn có thể danh chính ngôn thuận đóng quân huệ bên trong đối với hàn toại h lời hứa tất nhiên sẽ không tranh lệch quá lớn trung quân trong danh chướng lại lâm vào đến trong trường mặc cuối cùng một mực không có phát biểu mã thiết sâu kín nói ra phụ thân nghiệp thành thiên tử không nhất định chính là hàn thất chính thống tại xác định chính thống thân phận trước đó chúng ta hoàn toàn có thể không cần để ý cái này phong thánh trị mã đằng lắc đầu nói bản tướng quân tự nhiên có thể không để ý tới có thể hàn toại lao tặc như tôn kính nghiệp thành thiên tử thánh chỉ, liền chiếm cứ đại nghĩa bản tướng quân nguy rồi thánh chỉ này rõ ràng chính là buộc bản tướng quân tiếp nhận nghiệp thành triệu an lưu hiệp cái này phong thánh chỉ, chính là nhị đạo r ế t ba sĩ biến chủng mã đằng cùng hàn toại thế như nước lửa ai tôn kính thánh chỉ, ai liền có thể đạt được đại nghĩa ai liền có thể tại lương châu cùng quan trung chiếm cứ ưu thế bang đức cẩn thận suy nghĩ một chút dưới mắt thế cục cân nhắc một chút ngôn từ nói ra viên thiệu lấy thần tử thân phận tiến đánh thiên tử trận chiến này chỉ có thể tốc chiến tốc th c ô n g lâu không thể thì q u â n tâm đại loạn thậm chí xuất hiện danh o khiếu tướng quân nếu như tiếp nhận nghiệp thành triệu an xuất binh k i ể m chế viết hiệu đại thế tất tại nghiệp thành nhưng phải từ khi long t r i công mã đẳng sắc mặt không ngừng biến hóa bang đức phân tích xác thực rất có đạo lý hắn càng nghĩ cuối cùng cắn răng một cái hận hận nói ra ta cũng là phục ba tướng quân đằng sau cũng nên ta mã đẳng tổng long hắn quay đầu thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m thứ t ử mã hưu cùng tam tử mã thiết ta quyết định tiến về nghiệp thành vì thiên tử hiệu lực ma hưu mã thiết hai người các ngươi theo vi phụ cùng đi nghiệp thành nói hắn vừa nhìn về phía ma siêu Ta sau khi đi, toàn quân trên thiết tất cả đều sắc mặt sau siêu, sắc quân đầu. hưu, đều khi đi, dưới ngươi đại Ngay lấy cầm cả má má má vậy, bọn i ế n b hắn vừa muốn mở miệng k h u y ê n can lại bị mã đẳng nâng tay phải lên đánh gãy mã đẳng ánh mắt xuyên thấu qua trung quân doanh trướng nhìn về phía hàn toại vị trí ánh mắt điểm nhìn nói ta lấy tự thân cộng thêm hai đứa con trai n h ậ p nghiệp thành làm vật thế c h ấ p hàn toại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu bang đức rất tán thành gật đầu đối mã đẳng lựa chọn rất là tán thành mã đẳng mang theo hai đứa con trai tiến về n h i p thành thiên tử chắc chắn tiêu tan hiểm khích lúc trước không truy cứu nữa hắn di vãng phạm vào sự tích tướng h quân yên tâm mặt tướng chắc chắn kiệt lực phụ tá đại công tử mã đẳng thu hồi ánh mắt đối mã siêu nói ra mạnh khởi lương châu cùng q u a n t r ú n g vi phụ đều giao cho ngươi mã siêu gặp mã đẳng tâm ý đã quyết nghiêm nghị đứng dậy trịnh trọng trả lời phụ thân cứ yên tâm cùng hai vị đệ đệ tiến đến nghiệp thành sẽ có một ngày hải nhi chắc chắn c h ặ t hẳn thoại đầu lâu để báo đại thủ dương châu thọ huyện trong phủ tướng quân lữ bố chính đại phát lôi đ ỉ n h một thanh sốc trước mặt cái bản tức miệm m ắ n to chỉ là một cái đan dương q ậ n lại cản trở bản tướng quân dòng giã ba tháng đáng chết chú du có thể nào như vậy khó chơi lữ bố sắc mặt tái xanh mặt giận dữ, từ khi lần trước chém tôn sách sau l ư giang cựu giang hai quận liền bị hắn thuận thế nhận lấy hắn m u ố n cho rằng tiêu diệt tôn sách tại giang đông thế lực còn sót lại cũng là dễ như t r ở bàn tay nhưng sự thật lại cùng hắn kỳ vọng trái ngược tôn sách sau khi chết tôn quyền kế thừa tôn sách thế lực cấp tốc c h ấ n áp giang đông không phục thế lực sau đó tại chu du phụ tá bên dưới đem hắn thế công gắt gao ngăn tại đan dương quận không được tiến thêm một bước cho tới bây giờ đã dòng g ã ba tháng trần cung cũng thở dài tuần này du thật là đại tài nếu không có hắn phụ tá tôn quyền một cái tiểu nhi căn bản không có năng lực ngăn cản đại quân của chúng ta tiến công trận chiến này bất lợi nguyên nhân chủ yếu hay là binh lực không đủ tướng quân trước đây phân một vạn đại quân g ấ p rút tiếp viện bệ hạ còn sót lại hai vạn người không cách nào đa tuyến triển khai thế công nếu không quả quyết sẽ không đánh đến như vậy gian khổ lữ bố dưới trướng chỉ có ba mươi quân đội dùng để đánh dương châu kỳ thật đã coi như là miết cưỡng phía sau lại phân ra ngoài một mươi đây càng thêm trì hoãn tiến độ giang đông binh lực vốn là vượt qua bọn hắn lại thêm chu du năng lực lúc này mới dẫn đến chậm chạp không cách nào lấy được chiến quả công đài ngươi nói gì vậy lữ bố nghe vậy lập tức không vui nói ra chỉ là m m ư ờ i không không không binh mã mà thôi làm sao có thể cùng bệ hạ an nguy so sánh đừng nói là m ư ờ i không không không binh mã liền xem như bệ hạ muốn bắt ta tất cả binh mã đi qua bản tướng quân cũng sẽ không nói cái chứ không những này vốn chính là bệ hạ binh mã lữ bú cũng không cảm thấy chia binh có cái gì không đúng bảo hộ thiên tử là chuyện đương nhiên sự t ì n h thiên tử nếu là xảy ra điều gì ngoài ý mớn vậy hắn ngoại tôn làm sao bây giờ nữ nhi của hắn làm sao bây giờ một cái không có cha một cái thủ mặc quả hắn ngoại tôn giang sơn cũng ngâm nước nóng đại tướng quân mộng càng là phá diệt đây là hắn quả quyết không có khả năng cho phép h ắ n c h ỉ a hận năng lực chính mình không đủ không có cách nào dựa vào hai mươi đại quân đánh xuống còn lại giang đông bốn quận ngược lại chậm chạp bị kéo dài ở đây nghĩ đến đây lữ bố lo lắng đối với trần cung nói ra công đại chúng ta không bằng từ bỏ dương châu tiến đến ký châu gấp rút tiếp viện bệ hạ đi viên thiệu diệt công tôn t o à n một khi cầm xuống u châu tất nhiên sẽ phát động đại quân tiến đánh ngập thành viên thiệu có thể điều động binh mã nói ít đều có sáu bảy vạn nếu là trưng binh lấy tứ châu chi địa tùy tiện liền có thể chinh đến mười vạn bệ hạ làm sao có thể chống đỡ được lúc trước nghe nói công tôn toàn bị diệt lữ bố phản ứng đầu tiên chính là lập tức điểm đủ binh mã tiến đến tần vương cái gì cầu thí giang đông cái gì cầu thí dương châu cái gì cầu thí chu du tất cả cút đi một bên ai cũng không có bệ hạ an nguy trọng yếu nếu không phải lúc đó trần cung cản lại hắn hắn cũng sớm đã tiến đánh thanh châu họ viên mà thôi hắn cũng không phải không có đánh qua vừa vặn làm thịt viên thiệu đụng một đôi không thể trần cung lập tức lắc đầu thần sắc nghiêm túc nói ta nói qua rất nhiều lần tướng quân ngươi phải chú ý thân phận cùng ảnh hưởng bệ hạ, không có chiếu lệnh hạ đạt có thể nào tùy ý lãnh binh tiến、đến. đây là vì tướng giả tối k � nghe k được trần cung lời nói này lựa bố thần sắc có chút một mực nhìn rất là khó chịu nhưng cũng không thể tránh được hắn biết trần cung nói có đạo lý nhưng trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng bởi vì vạn nhất chiếu lệnh tới chấm đâu vạn nhất đến lúc hắn cứu giá đi chết đâu đều do bọn này giang đ ô n g tiểu nhi chỉ biết cố thủ căn bản không giam cùng bản tướng quân chính diện giao thủ tựa như rùa đen một dạng đem đầu dấu đi thật sự là một đám nhát gan bọn trốn nhát hừ giang đông bọn trốn nhát lữ bố hận hận mắng một câu chẳng biết tại sao hắn cảm thấy câu này từ nói đến rất thuận miệng hoàn toàn phù hợp hắn đối với giang đông đám người kia cách nhìn ngay tại trần cung chuẩn bị kỹ càng tốt khuyên nhủ lữ bố cùng hắn thảo luận một chút làm sao tiến công đan dương quận cho thỏa đáng lúc cao thuận mặt mũi tràn đầy vui mừng vội vàng chạy vào đại đường nghị sự t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân v ậ hạ đến thọ huyện một câu để lữ bố trần cung song song ngầm đầu nhìn lại trên mặt của hai người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ giật mình vậy hạ tới thọ huyện lữ bố trước tiên kị hai tay bắt lấy cao thuận hai vai một tay lấy hắn sách khó có thể tin hỏi ngươi không cùng bản tướng quân nói dỡn vậy hạ hiện tại ở đâu là thật tướng quân ta tận mắt nhìn thấy vậy hạ ngay tại ngoài thành cao thuận b ả vai mặc dù bị lữ ư bố bóp đau nhức nhưng hắn hay là cố nén đau đớn nói ra trong giọng nói có ngăn không được vẽ kích động tại hắn câu nói này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt hắn cũng cảm giác thấy hoa mắt lữ ư bố trực tiếp vung lòng ra hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về phủ tướng quân bên ngoài phóng đi mạo cùng bên trên trần cung lấy lại tinh thần vội vàng lôi kéo cao thuận cùng nhau đuổi theo bốn thọn thọn huyện ngoài thành. đồng t h ờ i là hắn hiến đế g ắ á c ngựa nhìn xem thọ huyện trên tường thành cái kia thuần một sắt chế thức áo giáp nhìn tinh nhuệ phi phạm quân coi d ữ nhìn không được nuốt nước miếng một cái chỉ là nhìn xem là hắn biết những sĩ tốt này tinh nhuệ c ũ n g đáng sợ t u y ệ t không phải hắn cái kia hai nghìn b i n h mã có thể so sánh những trang bị này thậm chí so hổ bí quân đều tốt hơn lữ bố ở đâu ra những vũ khí này trang bị đồng t h ờ i trong lòng nghi ngờ cực kỳ bởi vì hắn chú ý tới mặc kệ là trên tường thành quân coi d ữ c ử a thành trấn giữ binh lính cũng đều là trang bị như vậy mà những này chỉ là thủ thành chú quân mà thôi Có t đồng Bố thương nói khẽ với lập tức hắn hiến đế nói ra hắn hiến đế muốn tới thọ huyện hắn cũng không thể không nghe theo ai bảo trên danh nghĩa hắn hiến đế là thiên từ đâu hổ bí quân sẽ chỉ nghe thiên từ mệnh lệnh nhưng hắn trong lòng là cực độ không muốn tới thọ huyện làm như vậy đơn giản quá mạo hiểm vạn nhất không gạt được lữ bố hạ tràng kia có thể nghĩ chờ xem hắn hiến đế phong khinh vân đạm nói lộ ra chấn định tự nhiên đồng thơ đành phải im miệng dẫn ngựa cũng không lâu lắm hắn liền gặp được một tên cực kỳ khôi ngô thân ả n h cao lớn cưới một tất h xích hồng tuấn mã chạy nhanh đến chính là lữ bố lữ bố g i ụ t ngựa vọt tới lực gáp bách là cực kỳ đáng sợ đồng thơ thậm chí đều có loại muốn quay đầu chạy trốn xúc động hắn quá biết mãng phu này kinh khủng chỉ có h ắ n hiến đế y nguyên không khẩn trương con mắt loe sáng tinh tinh trên mặt tràn đầy vui sướng cùng vẻ chờ mong châm ấm đ ợ tới lữ bố tại hàn hiến đế mời bước bên ngoài dừng lại ngay sau đó tung người xuống ngựa sải bước đi vào hàn hiến đế trước Bệ hạ thiên thu vạn đại vui vẻ lâu dài chưa hết